Huy m ộ trong chương tại thị mội ạ c c h h từ lâu lâm đảo lập thành một cái gian phòng lương trạch vũ đến nhanh nhất ngay tại lâm đảo thông tin vừa quản liệu dập máy không lâu liền chạy tới không cần đi làm lâm đảo nghi hoặc đừng nói nữa lương trạch vũ vẻ mặt thất bại mặt mũi tràn đầy không có ý tứ ngày đó trở về ta vừa muốn tiến công ty mới phát hiện của ta đồng hồ thân phận sớm bị loại bỏ ra tứ tượng cơ giáp công ty liền đại môn còn không thể nào vào được a lâm đào k h ẽ nhữ mày gặp lâm đào bộ d á n g lương trạch vũ trên mặt hiện ra xấu hổ vội vàng giải thích lâm đào trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là một mực â m thầm thu thập về tứ tượng cơ giáp công chuyện của công ty bất quá hắn xấu hổ cười cười bởi vì không cách nào tiến vào công ty cho nên có thể thu thập được tin tức cũng cực kỳ có hạn lâm đào nhẹ gật đầu cũng không có tỏ vẻ ra là chú ý thân sắc điều này cũng khó trách lương trạch vũ lúc trước chẳng những đưa ra thư từ trước vào lúc ban đêm còn bị huyết lang băng người nắm đi đánh giá người xuất thủ đều coi là lương trạch vũ đ ờ i này cũng không xảy ra huyết lang b ằ n g ra tự nhiên sẽ đem hắn loại bỏ đi ra ngoài chẳng qua là thằng này biết rõ bị đá ra công ty rồi lại không có chủ động liên hệ với lâm đảo nếu không có lâm đảo lần này có liên lạc đều sợ không biết chạy cái góc nào ẩn nấp rồi lâm đảo âm thầm lắc đầu lại qua không bao lâu rốt cục lại một nói gầy yếu thân ảnh mở ra phòng ra đi đến là ngươi, ngươi tới đẩy cửa ra sau chứng kiến lương trạch vũ sau ánh mắt một hồi kinh ngạc là ngươi lương trạch vũ đồng dạng khiếp sợ khiếp sợ qua đi càng là sắc mặt trầm xuống ngươi tới đây làm gì người tới mỉm cười sau nhún n h ú n bay ánh mắt vượt qua hắn nhìn phía lâm đảo ngươi chính là mới tới cao nhất ceo lâm đảo chật chật xem ra thật đúng là tuổi trẻ k i ế ánh mắt có chút đầu ý tứ hàm xúc ngươi chính là khổng tỷ đệ đệ khổng hạ đảng lâm đảo quét đôi phương liếc ám cao mày thu hồi ánh mắt cũng không có đứng dậy nên đón đối với cái này khổng hạ đảng không cho là đúng hắn ha ha cười cười sau bỏ qua lương trạch vũ thẳng đi đến hai người đối diện tự hành ngồi xuống cũng rót một chén trả nước gặp lâm đảo như là nhận thức đối phương lương trạch vũ mặt tâm trầm ngậm miệng không nói như thế nào giữa các ngươi lâm đào không khỏi hỏi hắn chính là ta thủ trưởng lúc trước bị huyết lang bang bắt đi phải là hắn từ đó dở trò lương trạch vũ giọng căm h ờ n nói khổng hạo đáng n ú n nhún b a i cười khẽ cái này cũng không trách ta nếu như không có hoàng gia huynh mội truyền đạt mệnh lệnh đoán chừng bị huyết lang bang bắt đi người cũng không phải là người mà là ta hừ lương trạch vũ tức giận hừ một tiếng không có lại nói tiếp hoàng gia huynh mội lâm đào nghi hoặc nhũ mày đối mặt lâm đào ánh mắt nghi ngờ khổng hạo đáng cũng không có lập tức trở về ơn mới mà là giống như cười mà không phải cười nhìn qua lâm đào lâm đào huynh đệ ta là người thế nhưng là có chuyện nói chuyện trực lai trực vãng tuy nói tỷ của ta để cho ta giúp người nhưng hiện tại ta thế nhưng là hoàng gia huynh m ộ i người nếu như đầu nhập vào đến bên cạnh ngươi ngươi sẽ an bài một cái chức vị gì cho ta lời này vừa nói ra lâm đào sắc mặt lập tức trầm xuống lông mày cũng khóa đã thành một đ o ạ n lương trạch vũ ngạc nhiên ngầm đầu sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn qua k h ô n g hạ đảng có chuyện nói thẳng chỉ trong chốc lát lâm đào thần sắc liền khôi phục lại lâm đào tuy nói ngươi đạt được bảy mươi c ổ quyền nhưng chỉ cần hoàng gia huynh mội vẫn còn công ty một ngày ngươi thủy trung không cách nào đạt được công ty quyền lực đến lúc đó đừng nói có ta giúp đỡ coi như lương trạch vũ tại bên cạnh ngươi Đoán khổng cũng hạo đã nhẹ t t á dọn g cười dăm ba câu đăng lúc lâm đào đã đoán được trước mắt khổng hạo đã làm người xem ra khổng tỷ nói hắn tại tứ tượng cơ giáp công ty lẫn vào được không được đây tuyệt đối đánh giá thấp năng lực của người này có thể nói thằng này ngoại trừ thiếu một phần dối trá bên ngoài hầu như có thể cùng viện trưởng tính cách có liều mạng hơn nữa người trước mắt lợi dụng vọng tâm quá nặng lâm đào không thế nào ưa thích loại nhân vật này lâm đào hai tay ôm ở trước ngực nhắm mắt chầm tư thấy hắn bộ dáng khổng hạo đ ã n g cũng là không đội một bên uống nước trà một bên nhiều hứng thú trong mắt ánh mắt xéo qua quét lấy lương trạch vũ dù sao mà ngay cả hắn cũng không biết cái này lương trạch vũ là lúc nào ô m vào lâm đào căn này vừa thô vừa to chân bất quả ư đối với ô m vừa thô vừa to tỉ hắn ưa thích càng thêm trực tiếp đồng giá trao đổi khổng hạo đảng tin tưởng lâm đào cái lúc này muốn đi vào cơ giáp công ty đoán chừng cũng là vì nửa đời sau phúc lợi mà đến. t i ể u như cùng hoàng gia huy ngộ h i dù là thực bị khu trục gia tứ tượng cơ giáp công ty chỉ bằng vào bắt tay vào làm bên trên tiền tài đoán chừng ngày sau sinh hoạt cũng có thể không lo tuổi con trẻ lại không phải hào phú đệ tử mặc dù đệ nhất cơ giáp học viện đích viện trưởng cổ chính kỳ cũng không đầu nhập vào lưu gia thủ hạ đối mặt lưu gia chi nhân cũng không giống nhau cung kính nghĩ tới đây khổng hạo đã khỏe miệng d ư ơ n g lên hiện lên một vòng trào phúng đ ỗ n g nhiên lâm đào mở hai mắt ra trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn mang lúc này khổng hạo đ ã n cũng đặt chén trà xuống bình tĩnh nói chuyện lâm đào lương trạch vũ chẳng qua là một gã bình thường nghiệp vụ thành viên chớ nhìn hắn thành tích không sai nhưng ở trong công ty bộ phận chỉ có tiếp xúc đạt được cao tầng người mới có thể chính thức hiểu rõ tứ tư tượng cơ g i á p công ty bên trong hoàng gia huynh hội ngoại trừ bộ nghiệp vụ cùng với bộ phận kỹ thuật bên ngoài hầu như trưởng quản lý toàn bộ công ty trải qua nhiều năm như vậy phát triển đã sớm địa vị kiên cố không có nhất định được chứng cớ coi như là lưu ra người tới hoặc là tinh phủ người tới cũng chưa chắc có thể đối với bọn họ như thế nào dù là người đảm nhiệm cao nhất ceo có thể mấy cái ngành vẫn đang nằm chắc khi bọn hắn trong tay ngươi có thể đối với bọn họ có biện pháp không không hạo đã cười khẽ vậy sao thật không có biện pháp gì lâm đảo cũng cười lên tiếng dáng tươi cười thập phần quỷ dị ừ không hạo đãng dáng tươi cười ngưng trệ hắn nhũ mày đối mặt lâm đảo nụ cười quỷ dị đáy lòng đột nhiên siết chặt lâm đảo ta biết rõ trên tay ngươi có một phần kiểu mới cơ g i á p bản vẽ nhưng ngươi có nghĩ tới hay không nếu như muốn bản vẽ vượt qua kiểm tra còn phải đi qua bộ phận kỹ thuật tổng thanh t r a gật đầu ha ha lâm đảo nhưng tự cười cái này mà ngay cả lương trạch vũ cũng cảm giác một hồi quá dị thậm chí mơ hồ sinh ra một tia lạ lẫm không hạo đạm ư lâm đảo thu hồi dáng tươi cười hai mắt hít lại sắc m à n nghiêm nhìn chằm chằm khổng hạ o đảng từng chữ từng chữ nói ra nói thật ta nguyện ý tìm ngươi chẳng qua là xem tại khổng tỷ phân thượng hiện tại ngươi đem tứ tượng cơ giáp công ty tình huống nói cho ta biết ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua chẳng thế ngày mai n h ậ p chức hội nghị qua đi đem ngươi sẽ theo tứ tượng cơ giáp công ty đóng gói rời đi đối với khổng hạ o đảng lâm đ à o cực kỳ không thích huống chi tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty hắn vốn là định đem quyền hành n ắ m ở trong tay nếu để cho trước mắt loại người này thang nhiệm chức cao nói không chừng ngày sau hắn vì đạt được rất cao quyền lợi chẳng những sẽ tìm tới tinh phủ thậm chí sẽ tìm tới lưu gia tiến hành rất cao trao đ đến lúc đó khổng hạo đãng sẽ trở thành lâm đạo tại tứ tượng cơ giáp công ty một cái cực lớn chướng ngại vật hoắc ngay vậy khổng hạo đãng hoắc mà đứng dậy sắc mặt xanh hồng này ra lâm đạo ngươi ngươi ngươi khổng hạo đãng quả thực không thể tin được hắn hiện tại tới đây gần kề chỉ là vì mưu cầu một phần trước cao nếu như không có trợ giúp của hắn lâm đạo tuyệt đối không cách nào có thể tại tứ tượng cơ giáp công ty đứng vững góc chân có thể lâm đạo vậy mà không linh tỉnh đừng quên nếu như không phải khổng tỷ tìm tới ta ta ngay cả ngươi họ thập tên ai cũng một mực không biết lâm đạo lạnh giọng nói ra ngươi bây giờ có hai lựa chọn quyền hoặc là đem công ty tình huống nói cho ta biết ta có thể bảo vệ ngươi đang ở đây công ty còn có một chức vị nếu không lâm đào lời nói càng phát ra lạnh lùng phản phất cũng không muốn nhận thức người trước mắt giống nhau ngươi hãy cùng hoàng gia huynh ngồi cùng một chỗ ngày mai nhậm chức đại hội về sau trực tiếp ly khai tứ tượng cơ giáp công ty nói đến đây lâm đào hướng lương trạch vũ ý bảo lại để cho hắn đi mở ra phòng ra tốt rất tốt khổng hạo đang thẹn quá hóa giận sắc m ặ tâm chẩm như là vũ vân hắn cười lạnh liên tục lâm đào tuy nhiên trên tay ngươi có một phần tiểu mới cơ giáp bán vẽ còn có bảy mươi cổ quyền ủng hộ nhưng ta xem ngươi ngày mai nhập chức hội nghị bên trên đến cùng như thế nào thông qua lại để cho phần này bản vẽ thông qua nói xong khổng hạo đã hồn h ệ n gõ cửa rời đi lâm đ à o đối xử lạnh nhạt xem chi một lời không nói các loại khổng hạo đãng sau khi rời đi lương trạch vũ đóng chặt cửa phòng bên trên sau từ ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái lâm đ à o kỳ thật khổng hạo đãng nói không sai ta lúc trước chẳng qua là trong công ty một gã viên chức nhỏ mặc dù đang nghiệp vụ phương diện hơi có năng lực nhưng cao tầng sự tỉnh ta thế nhưng là một chút cũng không biết nếu như không phải khổng hạo đãng mà nói lương trạch vũ ngoại trừ công ty ce hoàng sùng tân mà ngay cả hoàng thị huynh ngội vì công ty cao t ầ n g sự t ì n h cũng không quá quan tâm hiểu rõ không cần để ý tới liền một cái t ô n k é p n g ạ y nhép ngại không được sự t ì n h lâm đảo vây vây tay sau tại đồng hồ một hồi thao tác lập tức lại là điểm kích tấn vào khổng tỷ thông tin có thể lương trạch vũ còn muốn lên tiếng nhưng thấy lâm đảo thông tin v ă n g lên đành phải ngẩm miệng lại lâm đảo nghe nói ngươi thế nhưng là cưỡi đặc cấp phi xa đi qua thế nào hiện tại đến an chính thành phố sao khổng tỷ thân là ba mươi chi linh thiếu phụ chính trực mê người giai đoạn âm thanh tuyến tản ra một cổ chọc người mị lực khổng tỷ lâm đào mỉm cười hắn cũng không phải là sơ ca đối với cái này vẫn có thể đủ miễn dịch ta hiện tại đã đến an chính thành phố cũng đã định ngày hẹn k h ô n g hạ đẳng a vậy các ngươi đàm phán thế nào khổng tỷ vội vàng thúc hỏi khổng tỷ khả năng ở phương diện này ta thực không giúp được ngươi lâm đào nhẹ nói nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì khổng tỷ n g ư khí khai biến lâm đào đại khái nói ra nhắc tới sau lại là nhẹ nói nói. khổng tỷ ngươi đã là viện trưởng trợ lý có lẽ cũng minh bạch ta tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty vì cái gì cho nên chúng ta đàm phán không thành thông tin trầm mặc hồi lâu lâm đào ngươi chờ một chút ra t lâm nào bất động thanh sắc nói ra ta minh bạch không thì thở dài nếu như hắn nhưng những năm qua làm tại đại tỷ ta cũng chỉ có thể cho hắn ý kiến không thì trong giọng nói lộ ra thổn thức ngưng lại một chút sau khổng tỷ lại là nói ra lâm đảo ngươi yên tâm đi nếu như ngươi có cần khổng tỷ nơi đây vẫn là sẽ đem một ít tin tức truyền đạt cho ngươi tốt vậy trước tiên tạ ơn khổng tỷ dứt lời lâm đảo đóng cửa thông tin quy một chương một trăm hai mươi tám chương một trăm hai mươi tám tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty chương một trăm hai mươi tám tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty l ờ i tuy như thế có thể khó khăn nhất vẫn là nợ nhân tình nếu như cùng khổng hạo đã ngô duyên lâm đảo như thế nào lại chiếm dụng khổng tỷ tài nguyên một bên lương trạch vũ tại lâm đảo thông tin vang lên sau từ đầu đến cuối không có lên tiếng cho đến khổng tỷ thứ hai chuyến thông tin cắt đ ứ t hắn trầm n g â m một lát hơi n h í u lông mày sau khẽ thở dài một cái lâm đ ả o chúng ta thật không cần mượn nhờ khổng hạo đảng nói thật ra lời nói bởi vì bị bắt được hết u y lang bang tổng bộ một chuyện hắn đối khổng hạo đảng hận thấu xương có thể nếu như lâm đ ả o đều muốn lật đổ tứ tượng cơ giáp trong công ty c ự đầu còn phải mượn nhờ người này năng lực nếu không lâm đ ả o coi như nhậm trước cũng sẽ ở trong công ty bị quản chế tại người hôm nay lương trạch vũ mình cũng bị tứ tượng cơ giáp công ty cho triệt để đá đi ra đều muốn lần nữa tiến vào chỉ có mượn nhờ lâm nào nếu như lâm nào bị quản chế vậy hắn đều muốn lần nữa nhập tứ tượng cơ giáp công ty hy vọng cũng tùy theo ngầm nước nóng và không được tứ tượng cơ giáp công ty liền không thể nào bang lâm đào làm việc vì thế lương trạch vũ cũng không ngại bản thân chịu điểm bị khuất ha ha lâm đào lắc đầu trong ánh mắt trợt hiện chuyển ra khi nào hà mang lương trạch vũ có một chút ta thế nhưng là đã quên nói cho các người biết ta lâm đào chưa bao giờ là một cái thương nhân đời sau lâm đào thân phận thế nhưng là một gã cơ giáp đại sư cũng không phải là thương nhân cựu như cùng hắn đối lương trạch vũ tạm thời này lòng tham cũng là ý định mượn nhờ kia thương nhân năng lực nếu không há lại sẽ ra tay giúp hắn một chút thương nhân đối phó thương nhân có một bộ thủ đoạn nhưng với tư cách cổ võ hệ cơ giáp đại sư lâm đ ả o đều muốn đối phó chính là một gã thương nhân có rất nhiều các loại thủ đoạn ếch lương trạch vũ khẽ giật mình sau đó ánh mắt đã rơi vào lâm đ ả o trên người dắn chắc cơ bắp bên trên khỏe mắt chịu xúc vài cái hiện tại thế nhưng là thời kỳ hòa bình cái này lâm đ ả o chẳng lẽ lại đều muốn dùng sức mạnh từ ngực lương trạch vũ đáy lòng kinh hãi không khỏi nuốt nước miếng một cái cần biết minh viễn tinh chẳng những co lưu gia đồng dạng còn có tinh phủ hoàng gia huy ngội thế nhưng là tứ tượng cơ giáp công ty cao tầng thật muốn dùng sức mạnh hậu quả thế nhưng là thiết tượng không chịu nổi lúc này đây lâm đảo tới đây an chính thành phố là lên tàu lưu gia xin đặc cấp phi sa đi được so sánh g ớ p cảm giác được đến từ tứ tượng cơ g i á p công ty cao tầng uy hiếp sau hắn đưa tay bấm trịnh t h ắ c thông tin ưu c ầ u、cầu. thông tin vang lên một hồi lâu mới chuyển được lâm đảo làm sao vậy đối diện chính thác thanh em mang theo mọi mệnh phản phất trong giấc ngộng bị nhiễu tỉnh đối với cái này lâm đảo chỉ có thể nhốn núi bay tỏ vẻ thật có lỗi chính thác ngươi bây giờ có thể bằng trong thời gian ngắn đem trịnh thừa đưa tới an chính thành phố ư lâm đảo hỏi dưới mắt trịnh thừa chẳng những cường hóa thân thể có được một số gần như siêu nhân giống như thực lực mà lại làm việc tin cậy vừa có huyết lang bang t h â n p h ậ n nếu như tại bên người có thể giải quyết lâm đ ả o không ít phiền t h á i sự tình ừ chính thác lắp bắp kinh hãi lâm đ ả o ngươi đã đến an chính thành phố hai cái thông tin trước sau không đến mười hai tiếng đồng hồ theo minh viễn thành phố đến an chính thành phố trừ phi cưới đặc cấp phi x a đ ỗ n g nhiên chính thác lại là nhịn không được cười lên xem ra ngươi bây giờ rất chịu lưu ra coi trọng có thể như thế trong thời gian ngắn xin đến đặc cấp phi x a ngoại trừ hào phú chi nhân không còn giải thích lưu gia chịu vì lâm đảo x i n tính phủ chuyên dụng đặc cấp p i s a nghĩ đến cũng đúng cực kỳ coi trọng xem ra ngươi ngày mai sẽ ý định đi tứ tượng cơ giáp công ty tiền nhiệm đi à nha trong khoảnh khắc chính thác cũng minh bạch lâm đảo ý niệm trong đầu dừng lại một lát sau nói ra đối với tứ tượng cơ giáp công ty ta sẽ giải thích không nhiều lắm bất quá đối với bọn họ cao tầng ta chỗ này cũng có một phần danh sách đợi lát nữa ta phát đến ngươi đồng hồ à. chính thác hiểu rõ lâm đảo thân phận tự nhiên cũng biết hắn đối tứ tượng cơ giáp công ty giải không nhiều lắm phần danh sách này vừa vặn có thể làm cho lâm đảo làm quen một chút công ty nhân viên cao tầng từ lâm đảo gật đầu cự tuyệt khổng hạo đằng sau hắn hiện tại đang cần phần danh sách này lâm đ à o đặc cấp phi xa có thể một lần lên tàu ba người ngoại trừ chính thác còn cần những người k h á c hư đ ồ n g nhiên chính thác lại là hỏi lâm đ à o một hồi suy tư sau lắc đầu cự tuyệt không cần bất quá ngươi bây giờ tốt nhất có thể cho ta chuẩn bị một đám người tin cần tay hai ngày này ta có thể sẽ có trọng dụng muốn an bài đến an chính thành phố tựa h ồ nghĩ tới điều gì chính thác hô hấp có chút r ồ n r ậ p ừ lâm đ à o gật đầu ta lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị ý thức được sự tình khẩn cấp chính thác không cần nghĩ ngợi một lời đáp ứng sự t ì n h đã chiếm được giải quyết lâm đào chậm đợi thời gian trôi qua đợi đến lúc trịnh thừa đi vào sau ba người trực tiếp quay về hết u y lang bang phân bộ nghỉ ngơi một đêm trịnh thác tuy nhiên thăng nhiệm hết u y lang bang tổng bán chủ nhưng an chính thành phố thế nhưng là hắn kinh doanh đã lâu địa bàn há lại sẽ tùy tiện giao do người khác trên tay bất quá lúc này đây tới đây lâm đào ngược lại là không nhìn thấy người s á t minh ca đáy lòng một hồi nghĩ hoặc dù sao người này cùng tần ca giống nhau đều là trịnh thác thủ hạ đắc lực lâm đào suy đoán trịnh thác có lẽ có an bại khác liền không có lại để ý tới thời gian vội vàng đ ằ n mắt đã là ngày hôm sau tám giờ đang 3 người đi tại ớ lớn i giáp công ty. Đây là một nhà chiếm diện tích quy mô có chút cực lớn cơ giáp tứ tượng ty. một tích chút ty, bất quá loại này, cơ giáp công nhà công cơ có cực cơ quá mô Đây quy là l o này công trong công ty đầu, cũng ty ty cơ cả cơ c giáp giáp tại tất đầu, hậu ỉ xem như quy mô như nhỏ công h quy ty. cơ giáp công ty. Tại hậu thế tư liệu chính giữa lâm đào đã từng nhìn thấy qua dùng nghiêm chỉnh khối tinh cầu với tư cách nơi sản sinh cơ giáp công ty đáng tiếc bởi vì thần bí sinh vật xuất hiện khiến cho có đầu rút cổ đầy đất bóng cơ giáp công ty quy mô cũng ngày càng thu nhỏ lại giống như trước mắt chỗ đã thấy quy mô nhỏ bình thường cửa chính phụ cận có một cái đội ngũ cóm thương bảo an đang bốn phía tuần tra xem xét chứng kiến lâm đào ba người xuất hiện bọn hắn lập tức vây quanh tới đây đối phương người cầm đầu tạo nhìn lướt qua lâm đ ả o sau ánh mắt lại là đã rơi vào lương trạch vũ trên người người này tựa hồ nhận ra lương trạch vũ hắn hiếp lại hai mắt lạnh giọng quát hỏi các ngươi tới tứ tượng cơ giáp công ty làm gì lâm đ ả o cũng không đáp lời hắn trực tiếp nâng lên đồng hồ bán ra một vòng quét hình trùn tia sáng đối phương khẽ giật mình vội vàng lợi dụng đồng hồ tiến hành tiếp thu chứng kiến đồng hồ bên trong tin tức đối phương đồng tử một hồi có rút lại ngươi ngươi chính là bị huyết lang bang cùng tinh phủ để cử tới cao nhất ceo lâm lâm đạo lời này vừa nói ra bốn phía bảo an đều là sắc mặt bỗng nhiên biến hóa đồng hồ nội dung cũng sẽ không làm bộ đối phương mắt nhìn tư liệu sau rồi hướng dựng lên trên tư liệu ảnh trụ lập tức dẫn theo tất cả bảo a n ngay ngắn hướng tại lâm đào trước mặt chào một cái thủ trưởng tốt các ngươi là q u â n nhân gặp đối phương động tác chỉnh tề tự động lâm đào nghi hoặc hỏi đúng vậy chúng ta đều là hiện giữ q u â n nhân đối phương tranh thủ thời gian trả lời lâm đào vốn tưởng rằng đối phương một nhóm chẳng qua là xuất ngũ q u â n nhân lúc này nghe vậy mắt lộ ra kinh ngạc đúng rồi cơ giác công ty thế nhưng là sinh sản chế tác chế độ quân nhân vũ khí địa phương tự nhiên sẽ bị phái ra hiện giữ c ô n nhân lâm đào nhẹ gật đầu đấy lòng k h ẽ động lâm đào hỏi nếu như ta cũng cần các ngươi có thể tùy thời triệu h o à n sao chỉ cần là liên quan đến công ty an toàn sự t ì n h chúng ta đều tiếp nhận thủ trưởng chỉ thị lính đầu c h i nhân thẳng tắp lồng ngực lớn tiếng đáp lại tuất đem ngươi thông tin cho ta lâm đào thỏa mãn gật đầu tiếp thu người này thông tin sau lâm đào ba người có thể tiến vào dùng cơ giáp trong công ty bộ phận đi qua lương trạch vũ dẫn đường lâm đào ý định nhắm công ty ceo văn phòng trên đường thỉnh thoảng đi qua một ít đang mặc cửa hàng trang phục đích viên chức ồ đây không phải là bộ nhiệm vụ tinh anh tiểu lương ư Lư. thằng này không phải đã bị đá ra công ty ư tại sao lại đã trở về không thể nào bị đá ra công ty vậy hắn tư liệu chẳng phải là bị tiêu trừ sạch tại sao có thể vào người nọ là ai tiểu lương như thế nào đi theo phía sau của hắn gương mặt có chút lạ l ắ m vừa rồi không có mặc cửa hàng phục bọn hắn rốt cuộc là người nào các công nhân viên nguyên một đám nghi hoặc không thôi nao h nhao đứng tại chỗ một hồi chỉ trọ thấy thế lâm nào khẽ như mày bất quá hắn cũng không có mở miệng dù sao thân phận của hắn còn không có đạt được thừa nhận đại sành quay phục vụ đứng lại các ngươi là người nào đó là một gã tuổi trẻ mỹ nữ tựa hồ nhận ra lương trẻ vũ vội vàng đi ra quầy phục vụ c ả n lại lâm đào đám người lâm đào lần nữa bắn ra đồng hồ quét hình quang tuổi trẻ mỹ nữ sau khi nghi hoặc đem tin tức tiếp thu tới đây chỉ vừa nhìn tư liệu lập tức sắc mặt đột biến kêu sợ hãi lên tiếng ngươi ngươi chính là mới điều t ớ i cao nhất ceo cái gì n g ư ơ i trẻ tuổi kia chính là mới điều t ớ i cao nhất ceo thiệt hay giả còn trẻ như vậy tiểu lương sớm bị đá ra công ty nếu như hắn có thể đi theo người trẻ tuổi kia sau l ư n g trở về có lẽ giả không được không sai nếu như ngày hôm qua ra thông cáo lâm đào nhàn nhạt, nhạt nói à ra từ ngực tuổi trẻ thiếu nước như là gà con mổ thóc giống như gật đầu đúng vậy ta lập tức đi ăn bài thấy nàng rời đi lâm đào lại là đem nàng gọn ngừng lâm lâm ceo còn có còn có chuyện gì tuổi trẻ thiếu nữ mặt mày biến sắc một bộ môn u khóc thần sắc lúc trước nàng cưỡng ép đem lâm đảo một nhóm gọi ngừng đáy lòng đang lo lắng không thôi sợ làm cho trước mắt vị này tuổi trẻ cao nhất ceo bất mãn không nghĩ tới đảo mắt liền lại bị gọi hạn sẽ không phải sau đó thanh toán a tuổi trẻ thiếu nữ tâm thần hoảng hốt tìm người đem chúng ta đưa đến phòng hợp lâm đảo bất động thần sắc nói ra chính t h ắ c vẹn vẹn phát một phần nhân viên cao t ầ n g danh sách đối với trong công ty bộ phận từng cái khu vực cũng không quen thuộc nếu như không ai dẫn đường ba người tuyệt đối sẽ là đường lương trạch vũ mặc dù là tứ tượng cơ giáp công ty tiền nhiệm viên chức Cũng b i ế trong hiện giữ c、like、văn, âm âm văn phòng đầu sớm ngồi không ít người kể cả hoàng gia huy ngội cùng với ba phó khuôn mặt mới nếu như lâm đào lúc này tất nhiên nhận ra cái này ba phó khuôn mặt mới ở bên trong liền có hắn ngày hôm qua đã thấy khẩn g hạ đẳng Lúc này, khổng hạo đám trong ê liên bên, n khuôn mặt hiện ra một vòng nghiền ngâm thân không có. Một bên, sinh sản bộ phận tổng thanh h Lưu mặt một Một tra Đại với Gia ra ca, bộ sắc. lạc có. à Sùng Trong kỳ hỏi. Trong công ty tam đại cổ đông huyết lang bang cùng tinh phủ đã hạ thông cáo chỉ có lưu gia còn không có truyền đạt hoàng sùng tân vốn chính là thông qua lưu gia giới thiệu tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty lúc này thấy lưu gia thông cáo một mực không có xuống liền cho rằng lưu gia vẫn còn sau lưng tiếp tục chống đỡ hắn chẳng qua là đáng tiếc hắn muốn liên hệ lưu gia nhưng là một mực không có thể liên hệ mà vượt uy một chương một trăm hai mươi chín chương một trăm hai mươi chín nhập t r ư c đại hội một trưng một trăm hai mươi chín nhập trước đại hội một tứ tượng cơ giáp công ty tam đại cổ đông huyết lang bang cùng tín h phủ đã hạ thông cáo tuy nhiên chỉ kém lưu ra nhưng theo k h ổ n g hạo đã gia nhập bọn hắn sớm biết được tin tức này bảy mươi phần trăm cổ quyền ủng hộ xem ra bọn hắn khẳng định phải đem đại ca trục xuất công ty hoàng sùng kỳ siết chặt n ắ m đ ấ m lời này vừa nói ra hoàng sùng minh cùng hoàng chi chân một lời không nói sắc mặt có chút khó coi hoàng thị huynh ngụi đều dùng hoàng sùng tân thành chủ đạo ta đây cái làm đại ca còn không có sợ các ngươi đến cùng sợ hãi cái gì gặp hai đệ, đệ cùng tiểu mội thân sắc hoàng sùng tân sắc mặt hơi chỉ hoãn mỉm cười coi như ta đã đi ra tứ tượng cơ giáp công ty không phải còn các ngươi nữa ư hoàng sùng minh chỗ đó có chút phiền phức có thể hai người các ngươi trong công ty nhưng là không hề chỗ bẩn ta không tin tên kia dám đối với các ngươi ra tay hoàng sùng tân cười nhìn qua hoàng sùng kỳ cùng hoàng chi trân hiện tại liền liên nghiệp vụ bộ phận v i tổng thanh tra cùng bộ phận kỹ thuật tặng tổng thanh tra đều đứng ở chúng ta đồng nhất trận tuyến chẳng lẽ lại tên kia còn có thể nhảy ra bọt nước đến đừng quên tên kia chẳng qua là đệ nhất cơ giáp học viện đích một tên đệ tử tuổi tối đa bất quá hai mươi tuổi không muốn nói cho ta biết các ngươi liên thủ cũng chơi bất quá nhỏ như vậy ra hỏa hoàng sùng tân cười hỏi hoàng si yêu theo như lời không sai tên kia chỉ có điều nương tựa theo một phần cơ g i á p bản vẽ cho nên mới phải đạt được tam đại cổ đông ủng hộ nếu như không có phần này bản vẽ đoán chừng vẫn chỉ là tại đệ nhất cơ g i á p học viện chơi của mọi nhà tiểu thí hải lúc này khổng hạo đã lơ đ ế n n ở nụ cười lên tiếng lời này vừa ra mọi người sắc mặt đều là khôi phục lại thậm chí bộ nghiệp vụ vi tổng thanh tra còn mỉm cười lắc đầu trong ánh mắt toát ra một vòng k i n h miệt thần xác tốt rồi nếu như tiểu thí hải kia đã qua đã đến chúng ta cũng đến phòng hợp nghe một chút hắn nhập t r ư ớ c báo cáo nói không chừng còn có thể lựa chọn đâm đâu thấy mọi người tâm tính dĩ nhiên khôi phục hoàng sung tân đứng đứng dậy sửa sang lại cổ áo đi đầu đi ra văn phòng hội nghị tối cao phòng lâm đảo ba người đến sau phòng hợp không có một bóng người lâm đảo thần sắc không thay đổi nhìn hắn xem một phía thẳng đi đến chủ vị ngồi xuống trịnh thừa lương trạch vũ hai người thì là đứng ở phía sau của hắn không dài thời gian hoàng sung tân một nhóm rốt cục đi vào tiến vào phòng hợp sau mọi người thấy tại chủ vị phía trên ngồi nghiêm chỉnh lâm đảo cùng với đứng phía sau hắn chỉnh thừa hai người không khỏi nguyên một đám đáy lòng âm thầm bật cười đều là âm thầm lắc đầu cái này c h ẳ n g thế người không biết còn tưởng rằng là gặp dưới mặt đất thế lật đâu nhưng nơi này là tứ tượng cơ g i á p công ty là một nhà chính quy xí nghiệp loại này phái đoàn hoàn toàn không tạo nên bất cứ tác dụng gì sẽ chỉ làm người làm trò cười cho người trong n ề do vì hội nghị tối cao nhân viên cũng không nhiều cũng liền hoàng thị huynh mỗi bốn người hơn nữa bộ nghiệp vụ vi tổng thanh tra cùng bộ phận kỹ thuật t ă n g tổng thanh tra cùng với trên danh sách nhiều ra đến khổng hạ đảng tất cả mọi người riêng phần mình tìm vị trí tọa là xuống hoàng sùng tân hiếp lại hai con ngươi sau thì là ngồi ở rời lâm đảo người gần nhất vị trí dùng lộ ra kia hiện giữ ceo địa vị vị này lâm đào tiểu đồng học đ ạ t được hoàng sùng tân ý bảo sau hoàng sùng kỳ lập tức phát ra tiếng đầu tiên nhằm vào lâm đào bên người hai người nơi này chính là hội nghị tối cao phòng ngoại trừ trong công ty bộ phận cao nhất tầng quản lý những người khác không được đi vào hội trường ngay vậy mọi người tại đây hầu như nguyên một đám cười ra tiếng mà ngay cả bình thường ít nói ít lời bộ phận kỹ thuật tặng tổng thanh tra khỏe miệng cũng có rúm vài cái À, lâm đ giống như người này cũng không tại cao tầng quản lý trên danh sách chính thác đưa cho tầng cao nhất danh sách chỉ có sáu người theo thứ tự là hiện giữ c e hoàng sùng tân sinh sản bộ phận tổng thanh tra hoàng sùng kỳ t à i vụ tổng thanh tra hoàng t h ầ n minh bộ phận nhân sự tổng thanh tra hoàng chi trân bộ phận kỹ thuật tặng tổng thanh tra cùng với bộ nghiệp vụ vi tổng thanh tra gặp lâm đảo mũi nhọn chỉ mình khổng hạo đáng hai tay ôm ở trước ngực trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười lâm đảo không nghĩ tới sao ta khổng hạo đáng hiện tại đã tư tưởng cơ giáp công ty cao tầng một trong đã quên nói cho ngươi biết đây là theo ngày hôm qua bắt đầu khổng hạo đáng g i e cận với tư cách người trung gian vô luận đứng ở cái đó một bên cái này cao tầng vị trí đều là không chạy thoát được đâu cho nên hắn không ngại đầu nhập vào lâm đào thủ hạng đồng dạng sẽ không để ý đầu nhập vào đến hoàng thị huynh ngội cái này một đầu nếu như lâm đào bông tha cho cơ hội có thể luôn luôn tiếp thu người của hắn tồn tại đã thành công ty cao tầng chỉ cần không ở lại chỗ bẩn khổng hạo đ á m tin tưởng lâm đào là chơi không xuất r a bị bẩm đến còn lại để cho hắn hôm nay thu thập bao phục rời đi thật là một cái c h ế cười cho nên chưa đi đến nhập xã hội chạm qua vách từ người thủy trung đều là tiểu thí hải vĩnh không hiệu được trao đổi ích lợi chân lý. khổng hạo đã trong ánh mắt hiện ra một vòng cười n ạ o k h ú c g hạo một bên hoàng sùng tân ho nhẹ hai tiếng giải thích lâm đ ả o ceo chúng ta ngày hôm qua đi qua nghiên cứu và thảo luận quyết định tại công ty nội bộ mở lại một cái mới ngành khổng hạo đáng với tư cách trong công ty bộ phận người có năng lực nhất cho nên đem hắn điều nhiệm lên này a lâm đ ả o lại là nhẹ a một tiếng người có năng lực nhất điểm này là đi qua chúng ta sáu người cộng đồng nhận thức nữa hoàng sùng tân chỉ ngay ngắn đang sắp mặt nói ra khổng hạo đang theo chân bọn họ đã đặt thành hiệp định chỉ cần cho hắn một cái công ty cao tầng chức vị sẽ đem chỗ biết cao nhất ceo sự tỉnh từng cái cáo chi nếu như nghĩ đến lâm đảo sẽ đem mình đá xuống đ à i hoàng sùng tân tự nhiên sẽ chuẩn bị sẵn sàng đến một lần có thể đem khổng hạo đáng kéo đến huynh hội nhà mình một bên thứ hai cũng có thể sớm được biết vị này thần bí cao nhất ceo tư liệu tốt rồi giải về sau làm ra tính nhắm vào sách lược lâm đảo có chút meo lại hai con ngươi ta nghĩ biết rõ công ty thành lập mới ngành cần gì thủ tục khổng hạo đáng vui vẻ dần dần ngưng trệ sắc mặt cũng chìm xuống đến lâm đảo ngươi đây là ý gì là nghi vấn năng lực của ta ư tuy nói hắn còn không tính toán công ty người có năng lực nhất nhưng vô luận cầm trên tay tư liệu bán cho ai hắn đối với người nọ mà nói vĩnh viễn đều là thuộc về năng lực mạnh nhất người cái này chỉ có thể trách lâm đ à o không hiểu là người nếu không hắn khổng hạo đáng tuyệt đối sẽ lựa chọn ở lại phần thắng tương đối cao lâm đ à o một bên khổng hạo đáng đ ấ y lòng cười nhạo không thôi hoàng s u n g tân đồng dạng neo lại hai con người lại là ho khan một tiếng lâm đ à o ceo công ty thành lập mới ngành cũng không cần thủ tục chỉ cần tất cả cao tầng nhất trí đồng ý a lâm nào vẫn đang lại là nhẹ a một tiếng chẳng qua là một tiếng này a bao hàm lấy một tầng trào phúng ý tứ hãm xúc là tất cả cao tầng đồng ý không đúng vậy hoàng s u n g tân vô ý thức gật đầu có thể vừa mới mở miệng hắn sát mặt lập tức một hồi biến hóa soát mà trở nên tái nhuận không nói là hắn mà ngay cả những người khác cũng như là nghĩ tới điều gì ngạc nhiên ngầm đầu xin hỏi các ngươi là tại huyết lang bang cùng tinh phụ thông cáo phát hạ lúc trước thành lập vẫn còn là về sau thành lập lâm đ à o lại là c ư ờ i hỏi khổng hạo đã nghe vậy đ ô n g t ử t r ậ n một hồi có rút lại khổng hạo đã cùng lâm đ à o gặp mặt chi tế h u ế lang bang cùng tinh phụ thông cáo đã phát ra định đứng lên theo cái tia thời khắc bắt đầu lâm nào cũng coi như mà vượt công ty cao tầng một trong cũng có được quyền lên tiếng là về sau hoàng sùng tân khó khăn nói ra thành lập mới ngành mặc dù không có bất luận cái gì thủ tục nhưng là sẽ đăng ký c o i trong hồ sơ dù là báo danh tam đại cổ đông c h ỗ đó cũng là có dấu vết tích có thể tìm ra không thể chối cãi nếu là về sau như vậy ta là không phải cũng có quyền lên tiếng lâm đào lại là c ư ờ i hỏi đúng vậy hoàng sùng tân sắc mặt cực kỳ khó coi hoàng thị huynh đệ sắc mặt đều là đồng dạng khó coi tặng tổng thanh tra cùng vi tổng thanh tra thu hồi lòng k h n h thị hơi có vẻ ngoài ý muốn quét lâm đào liếc khổng hạo đãng như là còn kiên tán đứng ngồi không yên lâm đào mỉm、cười. k h lâm đạo đáng, ta không có hoài nghi ngươi năng lực, nhưng là nếu như cũng ta ta t cao hoài có lực, là là ầ xem như ngươi lợi hại khổng hạo đã n sắc mặt xanh hồng này ra như là mở nhuộm phòng giống nhau hắn hoắc nhưng đứng vậy ánh mắt như là cán người bình thường ôm hận nhìn c h ầ m c h ầ m lâm đào liếc gấp phẫn nộ phía dưới toàn thân run r ậ y rời đi phốc phốc đứng sau l ư n g lương trạch vũ đã sớm nhìn ra mánh khỏe vẫn c ố nén lấy vui vẻ lúc này thấy khổng hạo đang đứng dậy ly khai cũng nhìn không được nữa n ở nụ cười lên tiếng chậm đã đông nhiên lâm đào lại là đem khổng hạo đã gọi dừng lại như thế nào ngươi muốn cải biến chủ ý khổng hạo đang sắc mặt âm chầm quay người lại hai mắt chăm chú nhìn lâm đào hắn h ừ lạnh một tiếng lâm đào ta có thể nói cho ngươi biết dù là ngươi cải biến chủ ý nếu như không đem ta thang đến cao nhất quản lý t r ư c vị ta cũng sẽ không chấn t ạ i hoàng thị huynh mội căn cứ chính xác theo tư liệu đưa cho ngươi hoàng thị huynh mội nhìn nhau liếc tựa hồ không có ngờ tới khổng hạo đảng vẫn còn có chiêu thức ấy đều là khuôn mặt cả kinh tăng tổng thanh tra cùng vi tổng thanh tra cũng là ngạc nhiên hoàng s u n g tân càng là trong mắt như là phóng hỏa bình thường hận không thể đem khổng hạo đảng cho tại chỗ cháy sạch chỉ còn lại cho tàn nếu như sớm biết như vậy khổng hạo đảng có như vậy một tay hắn tuyệt đối sẽ không đem khổng hạo đảng sách tại cao tầng chức vị chứng kiến trước mắt một màn chỉnh thơ á mà lắc đầu cái này khổng hạo đảng quả thực chính là tự tìm đúng chết không ta chỉ là cho ngươi chờ một chút lâm đào nói xong giơ cổ tay lên tại đồng hồ một hồi phân phó lúc này mới quay đầu cười nhìn qua khổng hạo đảng khổng hạo đảng ngày hôm qua ta không phải đã nói rồi sao chỉ cần ngươi đã đi ra phòng riêng đó hôm nay phải thu thập bao phục theo tứ tượng cơ giáp công ty l y khai lâm đảo ngươi có ý tứ gì khổng hạo đảng gấp phẫn nộ công tâm không có ý gì lâm đảo đ ỗ n g nhiên lại là nhìn qua hoàng c h i trần ngươi là phụ trách nhân sự bộ phận hoàng c h i trân a bị điểm đã đến tên hoàng c h i trân tuy nhiên sắc mặt không vui nhưng là chỉ có thể gật đầu đáp lại ngươi cho rằng người như vậy thích hợp ở lại chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty sao lâm đào mỉm cười hỏi tuyệt đối không thích hợp bất đồng hoàng chi chân mở miệng hoàng sùng tân đã h ừ lạnh một tiếng loại người này n g ã theo chiều gió nói không chừng trên người còn có chúng ta tứ tượng cơ g i á p công ty tư liệu đến lúc đó chạy ra về phía sau sẽ gặp lợi dụng những tài liệu này chạy đến cái khác cơ g i á p công ty đối với chúng ta tứ tượng cơ g i á p công ty tạo thành cực lớn tổn thất ta đề nghị trước tiên đem hắn không chế lại đợi lát nữa sau lại làm xử lý hoàng sùng tân lần này lời nói hoàn toàn xuất từ t ư tâm hắn thầm nghĩ lập tức đem k h ổ n g hạo đáng k h ô n g chế lại các loại đem trên người tường quan chứng cơ tư liệu tiêu hủy mất để tránh cho hoàng sùng kỳ cùng hoàng chi t r â n lưu lại thai họa các ngươi các ngươi k h ổ n g hạo đáng tại châu n g ố c ngộng quy một chương một trăm ba mươi chương một trăm ba mươi nhập trước đại hội hai chương một trăm ba mươi nhập trước đại hội hai không lâu sau theo một hồi dồn dập đạp, đạp tiếng bước chân từ phòng hợp ngoài cửa chuyển đến tất cả công ty cao tầng đều là nghi hoặc nhìn phía cửa ra vào ba đại môn chợt mở ra một chi quần áo chỉnh tề bảo an bước nhanh vào, vào. định ngăn liếp đúng là lâm đảo ba người tại bên ngoài gặp dùng cái kia một tri đội cảnh sát ngũ người đầu linh tiến vào đến mọi nơi quét số lượng lập tức chạy đến lâm đảo trước mặt chào một cái thủ trưởng xin hỏi kêu gọi ta đám bọn họ tới đây có dặn dò gì cái gọi là quan mới tiền nhiệm ba cái hỏa người này vẫn là hiểu rõ một chút cho nên từ lúc lâm đảo muốn hạ thông tin sau hắn vẫn mang theo đội viên ở công ty thang máy trước trở lệ nhận được lâm đảo tin tức sau lúc này mới có thể bằng rất nhanh chạy đến xem tình huống thời gian vừa vặn còn không có ảnh hưởng cao nhất ceo tâm tình lâm đảo vây, vây tay sau đó chỉ vào khổng hạng người này liên quan đến tiết lộ công ty cơ mật các ngươi tạm thời trước tiên đem hắn giam đứng lên lâm đạo ngươi khổng hạo đáng hầu như tại chỗ ngất hoàng thị huynh m g ụ y bốn người đều là đối xử lạnh nhạt nhìn qua hắn không một người nguyện ý dỗi ra đồng tình chi thủ người đầu lĩnh khẽ giật mình nhưng thấy bốn phía không người phản đối vội vàng lại là chào một cái vung tay lên làm cho người ta đem khổng hạo đáng cho bắt lại đứng lên ngay tại bọn hắn vừa muốn rời đi chi tế lâm đạo rồi lại làm ở miệng các ngươi trước ở tại chỗ này nói không chừng đợi lát nữa còn phải lại áp những người này trở về đâu ngay vậy ở đây công ty cao tầng đều là k ẽ giật mình đ ặ tại t l vụ tổng thanh tra hoàng sùng minh trong mắt càng là hiện ra một vòng hoảng sợ ý trong mọi người liền trên người hắn chuyện ẩn ở bên trong tối đa lại áp những người này trở về đoán chừng lâm đảo đối phó rồi đại ca của hắn hoàng sùng tân về sau tuyệt đối sẽ trở tay lại đến đối phó hắn nghĩ tới đây sau lưng của hắn lập tức ra một thân mồ hôi lạnh hoàng chi trân nói cho ta biết đội việc công ty cao tầng cần gì thủ tục lâm đào quay đầu lại thấy lại lấy bộ phận nhân sự tổng thanh tra cưới hỏi lâm đào tuy nhiên trên người có một tầng đệ tử thân phận tuổi không lớn lắm nhưng cái lúc này người ở chỗ này vậy mà lại không có một người dám khinh thị cho hắn bởi vì khổng hạo đãng thế nhưng là đứng núi chịu s ả o đội việc công ty cao tầng quả nhiên hoàng sùng tân hai tay chặt xiết thành quyền hàm răng sắp c ắ n sụp đổ mất vốn hắn còn tưởng rằng lâm đào đều muốn động thủ với hắn ít nhất còn phải tiếp qua một thời gian ngắn mà thừa dịp trong khoảng thời gian này còn có thể ban g hoàng sùng minh cùng hoàng chi chân củng cố thoáng một phát công ty địa vị thật không nghĩ đến lâm đào vậy mà tại nhập chức hội nghị bên trên liền trực tiếp cầm hắn khai đao hơn nữa xem lâm đào tình huống p h ả n phất còn nắm giữ lấy hắn có chút không thể cho ai biết bí mật bình thường hoàng chi chân cúi đầu thật lâu không nói a lâm đào lại là nhẹ nhàng a một tiếng một tiếng này a trong giọng nói mang theo một tia trào phúng ý tứ hạng súc người ở chỗ này chẳng lẽ cũng không có người biết không ta biết rõ đông dưng một chút thanh âm tại lâm đào lời nói rơi xuống sau nhanh chóng văng lên lâm đào men theo thanh âm nhìn lại nguyên lai、like、nhưng là tên kia bảo an đội trưởng hắn khánh nhữ mày sau cười gật đầu ý bảo hắn nói tiếp đạt được lâm đào ý bảo tên kia bảo an đội trưởng đ ộ i vàng lớn tiếng nói tại tứ tượng cơ giáp công ty đổi việc một gã công ty cao tầng bình thường có hai loại tình huống đầu tiên là cai công ty cao tầng làm ra có tổn hại công ty lợi ích bị tất cả mặt khác cao tầng đồng thời cân nhắc quyết định là được tại chỗ đổi việc thứ nhì là có được nhất định cổ quyền ủng hộ sau chỉ cần cùng từng cái lớn nhất cổ đồng báo cao thoáng hợp pháp có thể tại chỗ đổi việc với tư cách hiện giữ quân nhân kỳ thật hắn có thể không cần để ý tới tứ tượng cơ g i á p công ty tình huống nội bộ nhưng nếu như hoàng thị huynh ngụy tiếp tục cầm giữ công ty cao tầng tuyệt đối sẽ đem công ty cho làm cho suy sụp với tư cách cơ g i á p kẻ yêu thích hắn tự nhiên lựa chọn đứng ở mặt đối lập dù là đem hoàng thị huynh ngụy cho triệt để đ ấ c tội cùng lắm thì liền xin triệu hồi quân đội vậy sao lâm đảo mỉm cười có thể nghe xong người này bảo an đội trưởng mà nói hoàng sùng tân nhưng là tại chỗ cười ha hà lâm đảo ta không biết ngươi nắm giữ trên người của ta chứng cớ gì nhưng là nếu muốn theo như điều thứ nhắc đến ngươi là không cách nào đạt được tất cả cao tầng đồng thời cân nhắc quyết định. mà điều thứ hai ha ha hắn tiếng cười chuyển sang lạnh lẽo theo ta được biết ngươi bây giờ đã chiếm được huyết lang ba mươi tinh phủ ba mươi còn có lưu ra ba mươi những cổ quyền ủng hộ nhưng đều muốn tiến hành áp đặt ít nhất cần bảy mươi lăm phần trăm cổ quyền ủng hộ ngươi bây giờ chỉ có bảy mươi nếu như có thể tại chỗ đổi việc ta dứt lời hoàng sùng tân cười ha ha hoàng sùng kỳ hoàng sùng minh hoàng chi chân ba người đồng dạng bật cười đồng thời đáy lòng nhắc tới cái kia cây dây c u n g cũng hỏa hoãn x u ố n g dưới tại tứ tượng cơ giáp công ty đều muốn đổi việc công ty tầm cao nhất chỉ có hai loại phương pháp nhưng vô luận loại thứ nhất vẫn là loại thứ hai lâm nào căn bản không có cái loại này quyền lực dù là lâm đ ả o tại tán hộ trong tay thu đến năm cổ quyền cũng không có phần này năng lực bởi vì tinh p h ụ pháp luật cũng không ủng hộ tán hộ cổ quyền đủ hộ xuất tỷ lệ đây là để tránh có người cố ý thu mua lợi dụng ngoại giới tán cổ nhằm vào công ty làm ra không cách nào vãn hồi trọng đại biên cố hoàng sùng tân đang cười lâm đ ả o đồng dạng cũng cười đứng lên người cười cái gì hoàng sùng tân tiếng cười cách một tiếng dừng lại lạnh giọng q u á t hỏi lúc này bởi vì lâm đ ả o đầu tiên sẽ toan ra mặt cho nên hoàng sùng tân cũng không muốn qua muốn hảo hảo duy trì song phương ở giữa cân đối hoàng s ù n tân t ứ tưỡ cơ giáp công ty hiện giữ ceo trong tay cổ quyền năm h o à n Xuân g Kỳ, s i n hoàng sản bộ phận tổng thanh quyền bộ h tra, cổ Xuân quyền Trân, nhân Minh, tổng thanh Hoàng phận tài Chi tra, vụ cổ bộ sung ự tổng thanh tra, cổ q y ề Nói đến đây, lâm đào nhìn n đây, đào lâm phía bộ h i vi ệ p vụ tân ổ tổng cổ n thanh tra cùng bộ phận kỹ thuật tăng tổng thanh tra, hai người ngươi trong tay, cũng đồng dạng tất cả chiếm 1 cổ quyền.、Ừ. Hoàng g tra thuật tra, tay, tất hai chiếm Hử! cắp cả bộ kỹ u x Tân hử lạnh một tiếng cũng không nói chuyện với tư cách hiện giữ ceo tự nhiên cổ quyền pha trộn cho cân đối tương đối cao m ộ t ít b ấ t quá Chỉ cần cái này 5 hơn này nữa tuy a m h nói h nghiệp thanh phận thuật thanh phản chỉ hộ xuất, tỷ lệ thấp hơn 75%, đều không thể tại chỗ đuổi việc chức hắn. mội lâm bộ bộ bội, vi tại đổi việc trong tay tổng tra tăng tổng tra xuất, tỷ Tuy đào cùng cần quyền đồng n của dù là lệ, vụ vụ cổ kỹ đều như vậy d ô n g dài bọn hắn hoàng thị huynh m g ộ i thủy trung sẽ lệnh lưu ra bất mãn nhưng chỉ cần bọn hắn b à y đang thái độ hơn nữa một ít âm thầm hối lộ rất nhanh liền có thể trở nên bình an vô sự đến lúc đó bọn hắn giống nhau có thể có được đại lượng tiền tải là một phương ông nhà giàu về phần đắc tội bọn họ lâm nào bọn hắn sẽ lợi dụng trong tay hết thể quan hệ lại để cho hắn không cách nào tại tứ tượng cơ giáp công ty ngốc xuống dưới tuy nhiên không có tam đại cổ đông ủng hộ có thể tại tứ tượng cơ giáp công ty nhiều năm bọn hắn hoàng thị huynh m ộ i vẫn là học được không ít thứ đồ vật ngươi tên gọi là gì đông nhiên lâm đào nhìn qua tên kêu bảo an đội trưởng hỏi thủ trưởng ta là thẩm h ổ nhân viên an ninh kêu đội trưởng đứng thẳng yêu tư hoàng thị huynh m ộ i bốn người đều là mặt tâm trầm tại đây tên là thẩm hồ bảo an đội trưởng trên người nhìn lướt qua ý nghĩa không cần nói cũng biết ta nhớ được tinh phủ còn có một đầu chuyên môn cấp đoạt cao tầng xứng cổ p h á p lệ ngươi có thể nói cho ta một chút tư lâm đào p h ả n phất lơ đen giống như hỏi đối với cơ g i á p công ty tương quan điều lệ lâm đào đi qua ngày hôm qua một đêm cũng sớm đã nghiên cứu được không sai bị lắm hơn nữa hắn vốn cũng muốn lợi dụng những thứ này tương quan điều lệ đến đ u ổ i việc khổng hạ đẳng chẳng qua là thằng này đầu cũng quá mức bình thường chút ít chẳng những lâm đào xem t h ư ờ n g thậm chí ngay cả hoàng thị huynh mỗi bốn người cũng cho triệt để đạt ộ i nếu không lâm đào cũng sẽ không dễ dàng như thế đem hắn giam xuống cấp đoạt cao tầng xứng cổ hoàng gia huynh m g ồ i đồng dạng biến sắc hoàng s u n g minh càng là cảm giác tay chân lạnh bớt toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra thầm hồ mặc dù chỉ là bảo an đội trưởng nhưng tựa hồ đối với cơ g i á p công ty tương quan điều lệ vẫn tương đối quen thuộc hắn nhìn bốn người lướt sau liền cực lớn âm thanh giải thích cướp đoạt cao t ầ n g xứng cổ đồng dạng có hai loại phương pháp đầu tiên là bởi vì xứng cổ người đối công ty chỉnh thể lợi ích tổn hại lớn hơn đi qua tất cả đại cổ đông đồng ý có thể tại chỗ cướp đoạt đồng tiến đi một lần nữa phân phối thứ hai làm xứng cổ thân thể người xuất hiện đặc thù nguyên nhân bệnh ảnh hưởng đến công việc bình thường lúc cũng có thể thích hợp dùng tá thầm hổ vừa nói xong hầu như tất cả mọi người nhìn phía tên kia bị giam khổng hạ o đãng bởi vì hắn lúc trước đã nói rõ trong tay nắm giữ lấy hoàng thị huynh nội một ít chứng c ứ những chứng c ứ này nếu như dùng để đuổi việc bọn hắn phải không quá khả năng sự tình nhưng nếu muốn lợi dụng đến cướp đoạt bọn họ c ổ quyền có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội khổng hạ o đãng lúc này cũng phản ứng tới đây dung giọng nói lâm đào chỉ cần ngươi không x a thải ta cao tầng chức vị ta cũng không cần ta nguyện ý đem bọn họ căn cứ chính xác theo tư liệu đều giao cho ngươi ngay vậy hoàng thị huynh nội sắc mặt khẽ biến ha ha lâm đào lắc đầu không cần chính thác đưa cho văn bản tài liệu điều tra được vẫn tương đối kỹ càng hoàng thị huynh mượn bốn người chỉ có trưởng quản tài vụ bộ phận hoàng sùng minh trên người có điểm chuyện ẩn ở bên trong ba người khác hầu như hoàn toàn không có bất kỳ chỗ bẩn b a n g vào khổng hạo đ ã n g cái gọi là chứng cơ tư liệu tối đa chỉ có thể bỏ hoàng sùng minh mà lâm đảo cần chính là đối toàn bộ tứ tượng cơ giáp công ty nắm giữ hoàng thị huynh mượn tuyệt đối muốn cả g ố c xúc cố gắng hết sức lâm đảo ngươi ngươi không muốn hối hận khổng hạo đ ã n g vừa vội vừa tức lâm đảo ngươi ý định như thế nào theo chúng ta trong tay cướp đoạt c ủ quyền hoàng sùng tân cười lạnh lâm đảo đứng dậy lưng cóng hai tay từng bước một chậm rãi đi tới hoàng sùng tân trước mặt đi qua gen cường hóa dược tề lâm đ ả o trên người cơ bắp căng thẳng như là khối hình dáng cái đầu cũng so hoàng sùng t â n cao hơn nữa cái đầu đến đối mặt lâm đ ả o hoàng sùng tân nhịn không được đạp đạp lui về phía sau hai bước ngươi ngươi muốn làm gì lâm đ ả o ngươi ngươi chẳng lẽ muốn làm lấy nhiều người như vậy đối phó chúng ta hoàng chi chân têu sợ hãi hoàng sùng kỳ hoàng sùng minh hai người sắc mặt khẽ biến bộ nghiệp vụ vi tổng thanh tra cùng bộ phận kỹ thuật tặng tổng thanh tra trong lòng bàn tay nạn ra đổ mồ hôi với tư cách bảo an đội trưởng hiện giữ quân nhân thẩm hộ ngốc đứng tại chỗ trong óc có c h ú t đ ộ n g bởi vì hắn không biết nếu như lâm đ ạ o thật muốn áp dụng bạo lực hành vi hắn nên làm ra như thế nào phản ứng bởi vì cho tới bây giờ không ai dám làm ra chuyện như vậy đến lâm lâm đ ạ o ngươi ngươi lương trạch vũ cũng nhìn ra không đúng tâm nhãn cũng nâng lên nếp hầu với tư cách sinh hoạt tại bình thường xã hội người hắn thủy chung không cách nào tiếp nhận bạo lực hành vi t r ì n h t h ừ a vốn là huyết lang ba người đối với loại này sự t ì n h cũng là gặp qua không ít nhưng ở cơ g i á p công ty loại này c ơ lớn xí nghiệp vẫn còn là lần đầu tiên gặp được không khỏi có chút tò mò nhìn qua lâm nào xem hắn đến tột cũng sẽ dùng biện pháp gì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 hoàng thị huynh ngồi bốn người đều là đối xử lạnh nhạt nhìn qua hắn không một người nguyện ý r ỗ i ra đồng tình t r i thủ người đầu lĩnh khẽ giật mình nhưng thấy bốn phía không người phản đối vội vàng lại là c h à o một cái vung tay lên làm cho người ta đem khổng hạo đã cho bắt lại đứng lên ngay tại bọn hắn vừa muốn rời đi chi tế lâm đào rồi lại làm ở miệng các ngươi trước ở tại chỗ này nói không chừng đợi lát nữa còn phải lại áp những người này trở về đâu ngay vậy ở đây công ty cao tầng đều là khẽ giật mình đặc biệt là hoàng sùng tân sắc mặt tái nhật một mảnh lâm đào ngươi có ý tứ gì hoàng s ù n tân giận không kèm được có được bảy mươi cổ quyền ủng hộ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 hoàng s ù n g tân đang cười lâm đào đồng dạng cũng cười đứng lên người cười cái gì hoàng s ù n g tân tiếng cười cách một tiếng dừng lại lạnh giọng q u á t hỏi lúc này bởi vì lâm đào đầu tiên sẽ toan ra mặt cho nên hoàng s ù n g tân cũng không muốn qua muốn h ả o h ả o duy trì song phương ở giữa cân đối hoàng s ù n g tân tứ tượng cơ g i á p công ty hiện giữ ceo trong tay cổ quyền năm hoàng sung kỳ sinh sản bộ phận giám đốc cổ quyền một hoàng sung minh tài vụ giám đốc cổ quyền một hoàng chi trân bộ phận nhân sự giám đốc cổ quyền một nói đến đây lâm đào nhìn phía bộ nghiệp vụ vi giám đốc cùng bộ phận kỹ thuật tặng giám đốc hai người các ngươi trong tay cũng đồng dạng tất cả chiếm một phần trăm c ổ quyền h ừ hoàng sung tân h ừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện với tư cách hiện giữ ceo tự nhiên cổ quyền pha trộn cho cân đối tương đối cao một ít bất quá chỉ cần cái này năm phần trăm hơn nữa tam huynh ngội trong tay một phần trăm dù là bộ nghiệp vụ vi giám đốc cùng bộ phận kỹ thuật tàng giám đốc phản bội l â m nào chỉ cần cổ quyền đủng hộ xuất tỷ lệ thấp hơn bảy mươi lăm phần trăm đều không thể tại chỗ đổi việc chức vụ của hắn tuy nói như vậy rông dài bọn hắn hoàng thị h u n h ngội thủy trung sẽ lệnh lưu ra bất mãn nhưng chỉ cần bọn hắn bảy đang thái độ hơn nữa một ít âm thầm hối lộ rất nhanh liền có thể trở nên bình an vô sự đến lúc đó bọn hắn giống nhau có thể có được đại lượng tiền tài là một phương ông nhà giàu về phần đắc tội bọn họ lâm đào bọn hắn sẽ lợi dụng trong tay hết thẻ quan hệ lại để cho hắn không cách nào tại tứ tượng cơ giáp công ty ngốc xuống dưới tuy nhiên không có tam đại cổ đông ủng hộ có thể tại tứ tượng cơ giáp công ty nhiều năm bọn hắn hoàng thị huynh mội vẫn là học được không ít thứ đồ vật ngươi tên gọi là gì đ ồ n g nhiên lâm đào nhìn qua tên k i ê bảo an đội trưởng hỏi thủ trưởng ta là thầm hồ nhân viên an ninh t i ê đội trưởng đứng thẳng yêu tư hoàng thị huynh mội bốn người đều là mặt tâm trầm tại đây tên là thẩm hồ bảo an đội trưởng trên người nhìn lướt qua ý nghĩa không cần nói cũng biết ta nhớ được tinh phủ còn có một đầu chuyên môn cấp đoạt cao tầng xứng cổ pháp lệ ngươi có thể nói cho ta một chút tư lâm đào p h ả n phất lơ đ á n h giống như hỏi đối với cơ giáp công ty tương quan điều lệ lâm đào đi qua ngày hôm qua một đêm cũng sớm đã nghiên cứu được không sai bị lắm hơn nữa hắn vốn cũng muốn lợi dụng những thứ này tương quan điều lệ đến đ ở i việc k h ô n g hạ p đẳng chẳng qua là thằng này đầu cũng quá mức bình thường chút ít chẳng những lâm đào xem thưởng thậm chí ngay cả hoàng thị huynh mỗi bốn người cũng cho triệt để đất ộ i nếu không lâm đào cũng sẽ không dễ dàng như thế đem hắn giam xuống. cướp đoạt cao tầm n xứng cổ、Swat. hoàng s u n g tân sắc mặt đ ố n g nhiên biến hóa hoàng gia huynh m g ộ i đồng dạng biến sắc hoàng s u n g minh cẳng là cảm giác tay chân lạnh bớt toàn thân mồ hôi lạnh lứa ra thầm hồ mặc dù chỉ là bảo an đội trưởng nhưng tự hồ đối với cơ g i á p công ty tương quan điều lệ vẫn tương đối quen thuộc hắn nhìn bốn người lướt sau liền cực lớn âm thanh giải thích cướp đoạt cao tầm n xứng cổ đồng dạng có hai loại phương pháp đầu tiên là bởi vì xứng cổ người đối công ty chỉnh thể lợi ích tổn hại lớn hơn đi qua tất cả đại cổ đông đồng ý có thể tại chỗ cướp đoạn đồng tiến đi một lần nữa phân phối Thứ 2, làm xứng cổ thân thể người xuất hiện đặc thù nguyên nhân bệnh ảnh hưởng đến công việc bình thường lúc cũng có thể thích hợp dùng tán hộ giá cổ phiếu tiến hành cưỡng ép mua quay về thầm h ổ vừa nói xong hầu như tất cả mọi người nhìn phía tên kia bị giam khổng hạo đảng bởi vì hắn lúc trước đã nói rõ trong tay nắm giữ lấy hoàng thị huynh m g ụ y một ít chứng c ứ những chứng c ứ này nếu như dùng để đuổi việc bọn hắn phải không quá khả năng sự tình nhưng nếu muốn lợi dụng đến cướp đoạt bọn họ cổ quyền có lẽ còn có như vậy một tia cơ hội khổng hạo đảng lúc này cũng phản ứng tới đây dung g n ó i lâm nào chỉ cần ngươi không sa thải ta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 ngươi không muốn hối hận khổng hạo đã vừa vội vừa tức lâm đạo ngươi ý định như thế nào theo chúng ta trong tay cướp đoạt cổ quyền hoàng sùng tân cười lạnh lâm đạo đứng dậy lưng có hai tay từng bước một chậm rãi đi tới hoàng sùng tân trước mặt đi qua gen cường hóa dược t h lâm đạo trên người cơ bắp căng thẳng như là khối hình dáng cái đầu cũng so hoàng sùng tân cao hơn nữa cái đầu đến đối mặt lâm đạo hoàng sùng tân nhịn không được đạp đạp lui về phía sau hai bước ngươi ngươi muốn làm gì lâm đạo ngươi ngươi chẳng lẽ muốn làm lấy nhiều người như vậy đối phó chúng ta hoàng chi chân kêu sợ hãi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 c h q một chương một trăm ba mươi hai chương một trăm ba mươi hai nhập trước đại hội ba chương một trăm ba mươi mốt nhập trước đại hội ba lâm đảo tiến lên một bước hoàng sùng tân lui ra phía sau hai bước lâm đảo tiếp tục tiến lên hoàng sùng tân tiếp tục lui ra phía sau chỉ vài bước đăng lúc hoàng sùng tân liền thối lui đến với tưởng mọi người trong lòng bàn tay đều là ra một tay mồ hôi lạnh đặc biệt là thầm h ổ tâm đều nâng lên cổ họng ánh mắt mơ hồ toát ra một vòng hối hận thân s ắ c ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì lâm đào trên người cơ bắp từng khối từng khối bí nảy sinh quả thực như là thép t ấ m giống nhau hoàng sùng tân tâm lý rốt cục không chịu nổi nghiêm nghị quát hỏi chẳng qua là hắn trong giọng nói vẫn đang toát ra một tia sợ hãi lâm đào nợ nụ cười quay người đi trở về đến chủ vị thản nhiên tọa lạc cũng không có đôi hoàng sùng tân áp dụng bạo lực hành vi thấy thế ở đây tất cả mọi người tâm lúc này mới chậm lại đặc biệt là lương trạch vũ càng là thở dài mờ h Kỳ thật đâu ta cũng không phải là không nói đạo lý người lâm đào đưa tay phải ra tại mặt bàn gõ đi thong thả bất quá các ngươi tại cơ giáp trong công ty ngốc đã quen có phải hay không quên một ít gì sự tình người có ý tứ gì chứng kiến lâm đào rời đi hoàng sùng tân vừa mới hỏa hoãn tới tâm lại là theo lâm đào ngón tay đập vào mặt bàn thanh âm một hồi nhảy lên ta cũng không có có ý tứ gì lâm đào nhún nhún b a i mỉm cười ngươi đã cũng minh bạch ta có được hết u y làm bàng tinh phủ cùng với lưu gia cổ quyền ủng hộ có lẽ cũng biết những thứ này cổ đồng phân lượng a tinh phủ cùng lưu gia tuy nói chiếm được đầu to nhưng lưu gia vô luận là ai làm ceo cũng không cái gọi là chính yếu nhất cơ giáp công ty có thể vì bọn họ kiếm tiền là được mà tinh phủ thì càng đơn giản chỉ cần có thể liên tục không ngừng mà thiết kế ra tiểu mới cơ giáp bọn hắn đồng dạng cũng sẽ bỏ qua ai đi làm cái này ceo lâm đ à o nói đến đây giọng nói vừa chuyển nhưng là có phải hay không các người quên huyết lang bang làm ộ t cái như thế nào tồn tại kỳ thật bọn hắn nhập không vào cổ cũng là không sao cả có thể tư cách lưu gia dưới sự khống chế dưới mặt đất thế lực tự nhiên sẽ đối lưu gia có chỗ hưởng ứng cho nên mới phải hoa món tiền khổng lộ nhập cổ phần vào nó như thế nào đây lâm đào ngầm đầu nhìn qua sắc mặt dần dần trở nên khó coi hoàng sùng tân dù là khoản này tài chính thiệt thòi đã xong bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không hướng lưu ra mở miệng phải về khoản này t ổ n t h ấ t nhìn lướt qua hoàng thị huynh mội ba người thấy bọn họ làm như nhớ lại cái gì không khỏi đưa tay chỉ vào lương trạch vũ người này các ngươi có lẽ còn nhận ra à hoàng thị huynh mội bốn người hướng lương trạch vũ nhìn đi qua bốn người đều là những mày làm như cũng không nhớ rõ lương trạch vũ điều này cũng khó trách lương trạch vũ chỉ là một cái tầng dưới chót viên trước thì như thế nào có thể tiến vào tầng cao nhất trong mắt ngược lại là bộ nghiệp vụ vi giám đốc sắc mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chứng kiến bốn người thân sắc lương trạch vũ đ ấ y lòng một hồi h ả o não cuối cùng minh bạch mình ở cao tầng trong mắt lại có thể bàn g công ty kiếm tiền cũng không quá đáng giống như kiện công cụ hắn gọi lương trạch vũ đoạn thời gian trước bị người bắt được huyết lang bang tổng bộ thiếu chút nữa về không được người nọ gặp hoàng thị huynh nội bốn người giống như không có gì trí nhớ lâm đào đành phải vì bọn họ giải thích khó hiểu lương trạch vũ hoàng thị huynh nội bốn người đều không nhận ra nhưng bị bắt đến huyết lang bang tổng bộ một chuyện lập tức để cho bọn họ nhớ mà bắt đầu hắn sao có thể trở về hoàng chi chân ánh mắt khiếp sợ rõ ràng lương trạch vũ bị bắt đến huyết lang bang tổng bộ tựa hồ cùng nàng có quan hệ về phần tại sao trở về các ngươi cũng không cần quản lâm đào cười khẽ hiện tại giờ đến phiên các ngươi đoạn thời gian trước huyết lang bang tổng bộ bị tập kích tiền nhiệm bang chủ hậu thông hải tử vong cho nên hiện tại huyết lang bang lại thay đổi cái mới bang chủ ừ nói đến đây lâm đào lại là đưa tay chỉ vào vẫn đứng sau lương trình thừa h ắ n chính là cái mới bang chủ bồn ra huynh đệ tựa như quan hệ của các ngươi giống nhau các ngươi đã cự không giao ra c ủ quyền ta đây đành phải đem các ngươi giao cho bọn họ để cho bọn họ tới xử lý ngươi dám ngay vậy hoàng chi chân sắc mặt h o ả n g sợ nàng từng để cho người tiễn đưa qua không ít người đến huyết lang bang tự nhiên biết rõ kết quả hoàng sùng tân đồng tử bỗng nhiên co rút lại hoàng sùng kỳ hoàng sùng minh hai người khí tức trở nên rồn rập bộ nghiệp vụ vi giám đốc cùng bộ phận kỹ thuật t ă n g giám đốc hai người nhìn nhau liếc đều là kinh hãi ta dám các ngươi đã cũng dám đối người của công ty xuất thủ như vậy ta cũng giống nhau dám hướng các ngươi ra tay lâm đ à o lơ đến lắc đầu đã quên nói cho các ngươi biết ta cùng huyết lang bang giống như cũng có một chút quan hệ tuyệt không gần kề dừng ở cổ quyền ủng hộ cho nên lời nói của ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đến giút của ta lâm đảo t r ị nghe h được lâm đảo mà nói với tư cách quân nhân hiện dịch thẩm hồ khe nhũ mày bất quá cũng không có mở miệng khổng hạo đáng sẽ không có thể sớm hai chân mềm nhũng nếu không có, có người nâng sớm mềm bày tại mà nếu như biết rõ lâm đảo cùng huyết lang bang giống như cửa này hệ hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng lâm đảo trọi cứng đáng tiếc trên đời cũng không có đã hối hận gặp hoàng thị huynh m g ụ y sắc mặt càng phát ra khó coi lâm đào lập tức hét to lên tiếng thời gian của ta không nhiều các ngươi là hiện tại rời khỏi cổ quyền vẫn là lựa chọn đến huyết lang bang toàn bộ sau nửa ngày hoàng s u n g tân sắc mặt trắng bệnh một mảnh cả người phản phất trở nên như là hoàng hôn hoàng hôn lão nhân thoáng cái dài quá hơn mười tuổi thẳng tắp ca eo cũng c ò n dưới đi ngươi gọi lâm đào lâm đào gật đầu không nói mà thôi mà thôi hôm nay coi như là ta hoàng gia huynh ngụy phải ly khai tứ tượng cơ giác công ty lúc sau hoàng sùng tân thở thật dài một tiếng đại ca đại ca đại ca hoàng thị huynh ngụy ba người không hẹn mà cùng kêu lên Chúng mực ta một t lâm n tượng công tầng, cư tứ tượng cơ giáp công ty giáp cao s ớ đào quên có chút thế lực không phải chúng chút lực phải giải n sung tân g vây vây tay hướng khiếp người lại r n g đối ô i mắt, mắt ánh mắt đ như với cái này hoàn toàn không hơn tâm hắn gần kề chẳng qua là cần công ty tuyệt đối k h ô n g chế cũng không phải là thật muốn muốn mượn lấy tứ tượng cơ giáp công ty điên cuồng lợi nhuận tài chính dù sao lâm đ ả o công việc vẫn còn có chút hơn h ư ớ n g chi tài chính nhiều hơn nữa đối một gã đỉnh cấp cơ giáp sư mà nói thiệt tình tác dụng không lớn lâm đ ả o nhìn như vô tâm mà nói ngược lại là cho hoàng gia huynh n ộ i một con đường sống hoàng s u n g tân nội tâm giấy rủa sau lựa chọn một cái song phương đều tương đối dễ dàng tiếp nhận điều kiện người đã cho chúng ta có lưu đường lui chúng ta đây cũng không phải là khó người chúng ta lựa chọn trong công ty bộ phận mua quay về tuy nói có chút kháng cự lâm đào xuất hiện nhưng ở tứ tượng cơ giáp công ty nhiều năm đối với cái này đang lúc công ty hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cảm tình hoàng sung tân làm không được lại lần nữa đem c ổ quyền bán tháo đi ra ngoài đại ca ngươi hoàng sung kỳ t ự hồ không nỡ bỏ quyền thế trong tay nhưng muốn dãy rủa ngay ta hoàng sung tân nghiêm nghị quát bảo ngưng lại hoàng sung kỳ lúc này mới thở dài triệt để cuối đầu gặp sự tình tương đối thuận lợi lâm đào liền đối với trịnh thừa ý bảo trịnh thừa ngay lập tức đi huyết lang bang chọn một nhóm người theo chân bọn họ tiến hành giao tiếp huyết lang ba người thế nhưng là do trịnh thác tự mình lựa đi ra lâm đào vẫn tương đối yên tâm Về phần giao tiếp hạng mục công việc, người này t o n là thằng m hiểu ngoại trừ đảm nhiệm kỹ thuật giám đốc bên ngoài bản thân vẫn là một gã cơ giáp tổng nhà thiết kế nói một cách khác lâm đào giờ phút này trong tay kiểu mới cơ giáp vô cùng có khả năng xuất phát từ trong tay người này thậm chí người này hiện giai đoạn đã đối cái này cơ g i á p nghiên cứu được bảy tám phần chỉ kém kết thúc công việc giai đoạn a lâm đào nghĩ như vậy gặp lâm đào nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình tăng hiệu giám đốc một hồi chỗ dạ n g dù sao lâm đào thế nhưng là liền hoàng gia bốn người đều cùng nhau bài trừ ra người của công ty muốn biết rõ hai người lúc trước còn lựa chọn đầu nhập vào hoàng thị huynh hội cùng lâm đào đứng ở mặt đối lập lâm đào thật muốn hiện tại thanh toán bọn hắn đoán chừng bọn hắn tuyệt đối so với hoàng thị huynh hội kết cục còn muốn thảm lâm lâm ceo ta ta tăng hiệu giám đốc ở ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái v i giám đốc sau lưng cũng là đã xuất thân mùa hôi lạnh lâm đào cũng không nói chuyện đưa tay tại đồng hồ một hồi thao tác lập tức đem tiểu mới cơ giáp ba d hiệu quả đồ chiếu g i ỏ i tại giữa không trung đây là chỉ liếp tăng hiệu giám đốc đồng từ đột nhiên co rút lại bộ nghiệp vụ vi giám đốc tại cơ giáp bên trên một hồi xem kỹ sau n h ữ mày h ắ n tuy nhiên không phải phụ trách thiết kế hạng mục có thể qua tay cơ giáp không ít có thể rất nhanh nhằm vào cơ giáp ngoại hình cùng với tính năng đến nhanh trong phán đoàn thị trường lâm ceo có hay không cái này cơ giáp tính năng số liệu vì giám đốc hỏi lâm đào mời ra hoàng thị h u n h ngội bốn người sau liền khi bọn hắn trước mắt thả ra kiểu mới cơ g i á p bản vẽ rất rõ ràng bọn hắn đã không sao hiện nay bọn hắn cần chính là một cái biểu hiện cơ hội cho nên vi giám đốc gấp không thể chờ đều muốn biểu hiện năng lực bản thân t ố t vãn hồi lâm đào ấn tượng lâm đào vẫn là một lời không nói nhưng ngón tay đã tại đồng hồ một hồi thao tác trong chốc lát giữa không chung ba dê hiệu quả đồ bên cạnh liền xuất hiện cơ g i á p tính năng số liệu cái này cái này không có khả năng tăng hiệu giám đốc đáy lòng k i n h hãi vi giám đốc đồng dạng k i ế p sợ ba d hiệu quả đồ chỉ có thể là một cái tưởng tượng nhưng có nguyên vẹn số liệu nói do cơ giác đã bị triệt để thiết kê ra đến cũng thông qua đ không không ư lâm lâm ceo người có hay không cấu tạo đồ cơ giáp bên trong thiết kế cấu tạo đồ tăng hiệu giám đốc hầu như nhào tới hiệu quả đồ phía trước cũng lớn tiếng kêu lên chứng kiến hắn thất thố lâm đào đấy lòng hiểu rõ cái này tặng hiệu giám đốc đối với cái này cơ giáp tuyệt đối đã sắp đến kết thúc công việc giai đoạn nghĩ đến cũng đúng dù sao cái này không cơ giáp vào khoảng sang năm chính thức ra lò lâm đào bởi như vậy hầu như như là buôn bán gián điệp bình thường trực tiếp theo tặng hiệu giám đốc trong tay cướp lấy cái này cơ giáp quyền sở hữu đây đối với nhà thiết kế mà nói quả thực như là đã đoạt con trai ruột của hắn bình thường còn có thể bảo trì hôm nay trạng thái không tan vỡ cái này tặng hiệu giám đốc tâm trí cũng coi như không có trở ngại đây chính là chính ngươi yêu cầu đối mặt tăng hiệu giám đốc mà nói lâm đào không có cự tuyệt tại đồng hồ một hồi thao tác liền đem bản thiết kế như là đoạn phim giống nhau phát ra đi ra thời gian vì m ộ ư ơ i giây một vòng loại tốc độ này đối với bình thường nhà thiết kế mà nói rất có thể sẽ con mắt theo không kịp dù sao bản vẽ thiết kế tương đối phức tạp ngắn ngủn m ộ mươi giây đừng nói đem con d ấ u xuống mà ngay cả nhìn nhiều vài lần cũng không quá quan tâm khả năng lâm đào nghĩ như vậy chỉ có điều lâm đào vẫn là đã quên một điểm tăng hiệu giám đốc chẳng những là kỹ thuật giám đốc Càng là cái là này thật vất vả mới đưa i ế t hầu cái này cổ huyết dịch nuốt xuống quay về bụng có thể t ă n g hiệu giám đốc càng xem sắc mặt càng là tái nhật toàn thân run dậy không thôi cái này cái này điều đó không có khả năng lâm nào một mực quan sát đến nét mặt của hắn Bất động thanh động s ắ cái lại là lượng điều với đem đã đến bản nguồn năng lượng hệ thống cùng với những cái. Cái này, vẽ hệ c kia loại này h phía ỏ động trên. n cơ Cái hai phần bản vẽ vừa ra thằng hiệu giám đốc đồng tử một hồi co rút lại đáng t i ế t hình ảnh trợt hiện qua được nhanh hắn cũng không có thể nhớ kỹ bất quá lõe lên rồi biến mất hình ảnh hãy để cho hắn hiểu được lâm đ à o chỗ xuất ra cái này không cơ giáp tất nhiên đã h o à n mỹ thiết kế ra nguồn năng lượng hệ thống cùng loại nhỏ động cơ lâm lâm ceo người phần này cơ giáp bản thiết kế đến cùng ở đầu ra t h n g hiệu giám đốc mở môi run dạy hỏi lúc này bộ nghiệp vụ vi giám đốc cũng nhìn ra một tiêm mánh khỏe không khỏi to mày ánh mắt kinh nghi bất định tại trên người của hai người qua lại quét tuần gặp lâm đảo không nói gì tàng hiệu giám đốc rốt cục bạo phát ngươi ngươi có phải hay không dùng b u ô n bán gián điệp trộm của ta bản thiết kế cũng không phải là tàng hiệu giám đốc tâm so sánh tha thứ mà là đang chứng kiến ba dê hiệu quả đồ sau trong lúc nhất thời không có thể kịp phản ứng lúc này ở thấy được bên trong bản thiết kế sau không thể kịp được nếu như chỉ có một lượng phần bản vẽ giống nhau hắn cũng chỉ coi là hai người mạch suy nghĩ có chút tương tự nhưng bây giờ lâm đảo chỗ lấy ra bản vẽ thiết kế ngay vậy bộ nghiệp vụ vi giám đốc đồng tử một hồi có rút lại lương trạch vũ cao chặt lông mày cửa lâm đảo cười lạnh tăng hiệu giám đốc ngươi nói chuyện nên cẩn thận một ít phần này kiểu mới cơ giác bản thiết kế thế nhưng là đi qua đệ nhất cơ giác học viện đích viện trường cùng với tất cả thiết kế hệ hệ chủ nhiệm xem qua xét duyệt đồ hơn nữa cái này tiểu mới cơ giáp đã lấy được sinh sản phê số lâm đ à o đối xử lạnh nhạt nhìn qua tặng hiệu giám đốc nếu như tặng hiệu giám đốc cũng có được cái này tiểu mới cơ giáp nguyên vẹn bản thiết kế như vậy ngươi có thể lấy ra cùng ta đối c h ế t đối với lập trường bất đồng người lâm đ à o không chút nào nương tay cái này tặng hiệu giám đốc cùng vi giám đốc có được cổ quyền không nhiều lắm chỉ có một có thể hai người vẫn đứng ở hoàng thị huynh muội một bên tuy nhiên hắn là cái này tiểu mới cơ giáp nhà thiết kế nhưng dưới mắt lâm đảo chẳng những lấy ra nguyên vẹn cơ giáp bản vẽ thiết kế thậm chí ngay cả sinh sản phê số cũng cho phê nếu như thằng hiệu giám đốc giả ngây giả dại như vậy việc này cũng liền như vậy vạch trở tới húng chi cái này cơ g i á p ít nhất cũng phải phi hộ chiến thần cải tiến hình thất bại về sau mới có thể nhanh hơn tiến độ tìm đến không ít nhân tài mới đem nguồn năng lượng hệ thống cùng loại nhỏ động cơ cho thiết kế ra đến nói một cách khác đến nay thằng hiệu giám đốc trên tay bản thiết kế cũng không phải là nguyên vẹn đồ dù là lấy ra đối chất cũng hoàn toàn đánh không lại lâm đ ả o phần này đã lấy được sinh sản phê số đồ bộ nghiệp vụ vi giám đốc lúc này còn chưa hiểu đến chuyện gì xảy ra nhưng hắn nhìn qua lâm đạo ánh mắt đã thay đổi hiển nhiên lâm đạo đây là đối hai người chưa hoàn toàn yên tâm người, tăng hiệu giám đốc vừa vội vừa thức gấp phẫn nộ công tâm phía dưới hắn tại đồng hồ một hồi thao tác tại chỗ cũng dùng ba dê hình chiếu hình thức đem hắn trên tay bàn vẽ cũng cho đưa lên đã đến giữa không trung lâm đào ám mà lắc đầu xem ra cái này t ă n g hiệu giám đốc là muốn cùng hắn cứng rắn hao tổn rốt cuộc hắn bất động thanh s ắ c tại đồng hồ chung lại là ấn xuống một cái lần nữa phát ra một đạo tin tức cho lúc trước bảo an đội trưởng t h ẩ m hồ các ngươi xem những thứ này đồ có phải là giống nhau hay không tăng hiệu giám đốc gấp đỏ mắt quản lý không thể đồ động cơ đồ không đồ bên trong bản vẽ thiết kế từng cái hình chiếu đi ra a lâm đào lơ đến, bởi vì hắn rõ ràng biết rõ. nếu như tăng hiệu giám đốc bọn hắn thiết lập kế đi ra đồ đã hoàn thành đã sớm đi sinh sinh sản p h ê số hà tất ở lại trong tay quả chẳng thế tăng hiệu giám đốc tại đem tất cả bản vẽ ném đi ra sau duy chỉ có thiếu thốn hai phần đúng lúc là nguồn năng lượng hệ thống cùng với loại nhỏ động cơ bản thiết kế ừ tăng hiệu giám đốc n g ư ơ i bản vẽ có phải hay không còn thiếu một ít lâm đào mỉm cười hỏi ta tăng hiệu giám đốc sắc mặt lập tức t r ư ơ n g đến đ ỏ bừng coi như thiếu thì như thế nào ta chỉ muốn biết rõ vì cái gì người bản vẽ cùng ta giống nhau như lúc bộ nghiệp vụ vi giám đốc lúc này cũng nhìn ra mánh khỏe hắn con mắt một hồi trợt hiện chuyện sau vội vàng đóng chặt và vào mồm không nói vô luận việc này đến cùng có gì nội tình nhưng hôm nay hắn chỉ biết làm một việc cái tiêu chính là vị này tân nhiệm cao nhất ceo trong tay bản vẽ thiết kế chẳng những hoàn thành tất cả thiết kế còn lấy được sinh sản p h ê số nói không dễ nghe chỉ cần lâm đảo trận này nhập chức hội nghị vừa kết thúc nói không chừng có thể lập tức nâng lên sinh sản quá trình về phần tăng hiệu giám đốc ánh mắt hắn rất nhanh nhìn lướt qua đáy lòng đã ám mà lắc đầu có lẽ chúng ta có chút mạch suy nghĩ giống nhau á lâm đảo lơ đ á n nói ra mạch suy nghĩ giống nhau có thể bản thiết kế như thế nào lại hoàn toàn giống nhau Tăng g hiểu lâm đào nhìn t h qua hắn khoe miệng giơ lên mỉm cười nếu như tặng hiệu giám đốc một mực chắc chắn ta là theo trong tay các ngươi trộm lấy đồ nói như vậy có phải hay không các người cũng sắp hoàn thành tất cả bản vẽ thiết kế người người chúng ta chúng ta tăng hiệu giám đốc tức cười nếu như sớm hoàn thành tất cả bản vẽ thiết kế vậy bọn họ đã sớm đi xin chắc thẩm cũng xin sinh sản phê số cần gì phải cùng lâm đào đối chất đạp đạp đạp đúng ạ p đ lúc này ngoài cửa lần nữa vang lên r ồ n dập tiếng bước chân cơ mở thẩm hồ đám người lần nữa tiến vào lúc này đây tới cũng không có nhiều người rõ ràng phân ra một nhóm người tiến đến áp giải hoàng thị huynh ngội cùng với khổng hạ đảng thẩm hồ đám người sau khi tiến vào đều là ánh mắt nghĩ hoặc nhưng khi hắn chứng kiến giữa không chúng cơ giáp đồ hình sau không khỏi kêu sợ hãi một tiếng tất cả mọi người lập tức trở về đầu ngay vậy dưới tay hắn đội viên thậm chí không cần nghĩ ngợi lập tức vừa quay đầu không có đi nhìn qua giữa không trung những cái kêu có thể tiếp xúc cái này không kiểu mới cơ giác b ả n vẽ ngươi có thể quay đầu tuy nói đã có lâm đ ả o phê chuẩn có thể thẩm hồ cũng không có trước tiên quay đầu ngược lại trước hết để cho tất cả đội viên xoay người nên rời đi trước phòng hợp lâm ceo cái này thẩm hồ kinh hỏi tàng hiệu giám đốc nghi vấn ta trộm lấy bọn họ b ả n vẽ đối với ngươi lại để cho hắn xuất ra chứng cớ nhưng là lâm đ ả o quay đầu nhìn phía tàng hiệu giám đốc không có khả năng lâm đ ả o lời còn chưa dứt một bên bộ nghiệp vụ vi giám đốc bỗng nhiên đứng dậy vẻ mặt lòng đầy căm phẫn thân sắc nếu như tàng hiệu giám đốc nghi vấn lâm ceo trộm lấy bọn họ bàn vẽ vì sao tặng hiệu giám đốc không xuất ra nguyên vẹn bản thiết kế ngược lại chỉ lấy ra một bộ phận vì giám đốc ngươi tặng hiệu giám đốc thần sắc kinh ngạc ta hoài nghi sai khiến buôn bán gián được người cũng không phải là lâm ceo mà là tặng hiệu giám đốc vì giám đốc trừng mắt bỏ qua tặng hiệu giám đốc ánh mắt t hư l ệ n h một tiếng tặng hiệu giám đốc bình thường thế nhưng là đã làm không ít những chuyện tương tự tuy nhiên cùng tồn tại một nhà cơ giáp công ty ta không thể không vì thế giấu diếm xuống nhưng lúc này đây vậy mà dính đến lâm ceo trên đầu ta cũng không khỏi không đứng ra tặng hiệu giám đốc người nói cho ta biết dĩ vãng các ngươi bộ phận kỹ thuật có từng từng có sai khiến buôn bán gián điệp sự t ì n h vì giám đốc trợ thét lớn mọi người ánh mắt đã rơi vào tặng hiệu giám đốc trên người ta tặng hiệu giám đốc vạn miệng c ó tử dưới bình thường tình huống tất cả cơ g i á p công ty bộ phận kỹ thuật ra đều lẫn nhau phái ra buôn bán gián điệp mục đích là vì lấy được đối thủ tư liệu tốt trước tiên nghiên cứu ra tới cùng loại cơ giáp lâm si y ê u thế nhưng là xuất từ ở đệ nhất cơ giáp học viện trước đó có lẽ chưa tiếp xúc qua tất cả lớn cơ giáp công ty ta muốn hỏi tặng hiệu giám đốc một tiếng người như vậy như thế nào tiếp xúc đến buôn bán gián điệp v i giám đốc nghiêm nét mặt đối xử lạnh nhạt nhìn nhau ta ta tăng hiệu giám đốc hết đường chối cãi thẩm hồ bảo an đội trưởng nếu như tăng hiệu giám đốc cầm không xuất ra bất cứ chứng c ứ gì như vậy tính x i n ngươi trước tiên đem hắn giam xuống dưới các loại cái này kiểu mới cơ giáp đem bán về sau sẽ đem hắn nói ra khắc t h ầ m v i giám đốc đối ngẩn người tại chỗ thẩm hồ phân p h ó nói lâm đ à o nhịu nhữ mày rất nhanh quét mắt v i giám đốc nhưng làm ỉ m cười một lời không nói thẩm hồ mắt nhìn lâm nào đáy lòng một hồi lắc đầu mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lâm nào cái này quan mới tiền nhiệm ba cái hỏa vậy mà không sai biệt lắm đem toàn bộ tứ tượng cơ g i á p công ty cao tầng cho một mẹ hốt gọn bất quá dùng dưới mắt tình huống thầm hồ vẫn là đi tới tặng hiệu giám đốc trước mặt tặng hiệu giám đốc xin theo ta đi một c h u y ế n a lâm đ ả o ta nhất định phải chống án nhất định sẽ chống án tất cả tình thế đều đứng ở lâm đ ả o một bên tặng hiệu giám đốc nghiến răng nghiến lợi nhìn qua lâm đ ả o ánh mắt mấy như cắn người bình thường quy một chương một trăm ba mươi b ố chương một trăm ba mươi b ố đến từ nhà thiết kế đám bọn chúng nghi vấn chương một trăm ba mươi ba đến từ nhà thiết kế đám bọn chúng nghi vấn trong khoảng thời gian ngắn phong hợp vốn là tứ tượng cơ giác công ty cao tầng chỉ còn lại bộ nghiệp vụ vi giám đốc một người lâm ceo ngươi xem vi giám đốc chờ đợi lo lắng e sợ cho lâm đảo liền hắn cũng cùng nhau giải quyết mất lâm đảo lâm ceo đúng lúc này một mực ngậm miệng không nói lương trạch vũ mở miệng đang gọi ra lâm đảo tên của đ ỗ n g nhiên nhớ lại cái gì vội vàng đổi giọng lâm ceo vi giám đốc người bình thường thật tốt hơn nữa năng lực cũng có thể nghe được lương trạch vũ mà nói vi giám đốc thiếu chút nữa kích động tại chỗ rơi lệ vội vàng hướng hắn đầu cái cảm kích ánh mắt bởi vì cái gọi là quan mới tiền nhiệm ba cái hỏa cái này lâm đảo cây đốt thứ nhất cơ hồ đem tất cả tứ tượng cơ g i á p công ty cao tầng rút lui đi nếu như không có lương trạch vũ mở miệng đoán chừng liền hắn cũng sẽ rơi vào như là tặng hiệu giám đốc đồng dạng kết cục nghĩ tới đây vi giám đốc ánh mắt vội vàng quét về phía lâm đảo nhìn hắn sẽ đối với chính mình như thế nào kỳ thật lâm đảo vốn cũng có định đem cái này vi giám đốc cho đổi thành lương trạch vũ nếu như lương trạch vũ mở miệng hắn liền thu hồi tâm tư t h ú n g chi lâm đảo đã thể hiện ra năng lực của mình nếu như cái này vi giám đốc giám đảm đương nam nghi vấn tặng hiệu giám đốc tự nhiên minh bạch như thế nào cho đứng được rồi nhậm rốt cuộc lâm đảo vẫy vẫy tay v i giám đốc nâng lên tiếng nói mắt tâm lúc này mới bông lòng xuống đến nếu như nhập chức hội nghị chấm dứt v i giám đốc lập tức tiểu tâm dự cánh hỏi thăm lâm ceo、sì、người chấu nghiên cứu phát minh tiểu mới cơ giáp như là đã lấy được sinh sản phê số người bây giờ là muốn lập tức nâng lên sinh sản tuyến vẫn là áp dụng chức nhập thiên vong mở rộng phương thức bình thường mà nói nếu như lâm đảo tại tổng nhà thiết kế giới có được nhất định u y vọng sau mới có thể không lịch sự thiên vong mở rộng trực tiếp đem cơ giáp nâng lên sinh sản tuyến nhưng giờ phút này vì giám đốc lại không dám tuy nhỏ nhìn lâm đảo dù sao lâm đảo thế nhưng là dùng lực lượng một người hầu như xử lý hạ toàn bộ tứ tượng cơ giáp công ty tất cả cao tầng trước nhập thiên võng lâm nào không đến thanh sắt nói ra lại để cho kiểu mới cơ giáp tiến vào thiên võng đây chỉ có cơ giáp công ty mới có thể làm được hơn nữa dưới bình thường tình huống đều là bộ phận kỹ thuật r a sự t ì n h nhưng dưới mắt cao tầng t r u n g cũng chỉ còn lại bộ nghiệp vụ vi giám đốc hắn vội vàng tiếp nhận việc này lâm ceo mời đi theo ta à vi giám đốc tự mình dẫn đường cũng may với tư cách bộ nghiệp vụ giám đốc hắn cũng đã đến bộ phận kỹ thuật g a biết rõ như thế nào lại để cho cơ giáp nhập mạng lưới bộ phận kỹ thuật ok lớn trong phòng hiện đầy cao cấp máy tính máy tính trước mặt ngồi nguyên một đám đến từ tất cả lớn cơ giáp học viện nhà thiết kế giờ phút này cái này tuổi trẻ nhà thiết kế đám bọn họ đang tại trước máy vi tính tiến hành cơ giáp thiết kế vi chủ nhiệm hiếp lại hai mắt nhìn lướt qua lập tức kinh hãi n g ư y i lai cái này tuổi trẻ nhà thiết kế đám bọn họ trong máy vi tính đang tiến hành thiết kế chính là lâm đ à o lúc trước chỗ lấy ra cơ giáp chứng kiến lâm đ à o một bộ không thèm để ý chút nào t h ầ n sắc vi giám đốc vội vàng ho khan một tiếng tất cả mọi người ngừng tay bên trên công tác lập tức tất cả tuổi trẻ nhà thiết kế đám bọn họ cau mày ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một cái. vị này chính là hôm nay đảm nhiệm chúng ta tứ tượng cơ g i á p công ty cao nhất ceo lâm đào lâm ceo vì giám đốc hướng mọi người nói cao nhất ceo chúng tuổi trẻ nhà thiết kế người ánh mắt hồng nghi đều đã rơi vào tuổi trẻ lâm đào trên người hoa、wow, cái này ceo thật trẻ tuổi nha công ty làm sao sẽ đưa tới còn trẻ như vậy ceo vì giám đốc lại là nơi này chính là bộ phận kỹ thuật hắn một cái bộ nghiệp vụ người như thế nào đã chạy tới nữ tính nhà thiết kế đám bọn họ đều là hai mắt tỏa sáng khúc khúc vì giám đốc ho khan hai tiếng lại để cho tất cả mọi người nghị luận ngược lại hôm nay tới đây có hai cái tin tức muốn nói cho mọi người vì giám đốc ngươi thế nhưng là bộ nghiệp vụ người như thế nào tìm chúng ta bộ phận kỹ thuật đến tuyên đạt tin tức đâu đúng nha chúng ta bộ phận kỹ thuật tặng hiệu giám đốc đâu bình thường chúng ta đều là tặng hiệu giám đốc phụ trách nhà thiết kế đám bọn họ một hồi chỉ trích khực gặp lâm đào n h ư mày vì giám đốc lần nữa ho khan hai tiếng đợi đến lúc mọi người a n t ĩ n h lại sau hắn mới tuyên cáo bởi vì trước bộ phận kỹ thuật ra tặng hiệu giám đốc liên quan đến trộm lấy người khác bạn thiết kế cho nên tạm thời bị g a m x u n g dưới về sau lâm ceo sẽ ủy nhiệm kỹ thuật mới giám đốc tới hiện tại tạm thời để ta làm cái gì tàng hiệu giám đốc liên quan đến trộm lấy người khác bạn thiết kế không thể nào đây là cái gì thời điểm sự tình chẳng lẽ nói chúng ta trên tay những thứ này nhà thiết kế đám bọn họ một hồi nghị l u ậ n sau đ ỗ n g nhiên nhìn phía màn ảnh máy vi tính bản thiết kế sắp mặt lập tức một hồi biên hóa không sai các người hiện tại trên tay làm những thứ này đồ đều là tàng hiệu giám đốc sai khiến buôn bán gián điệp trộm lấy tới v i giám đốc gật đầu nói một câu nói kia như là rơi vào trên mặt biển cự thạch lập tức kích phát ra ngàn tầng sóng biển bình thường chúng ta đồ là tàng hiệu nhà thiết kế trộm lấy trở về làm sao có thể chúng ta thế nhưng là hao tốn đã nhiều năm thời gian tiến hành thiết kế chính là dựa vào cái gì nói những thứ này đ ồ đều là trộm lấy trở về vì giám đốc ngươi không để cho chúng ta một lời giải thích ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này đối không sai vì giám đốc lâm sĩ c、e. h o nếu như các ngươi không để cho ra một lời giải thích chúng ta chúng ta nhà thiết kế đám bọn họ giận không kèm được mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình nguyên một đám ly khai máy tính mơ hồ vây đến lâm đảo ba người trước mặt lâm đảo khe nhữ mày kỳ thật đấy lòng của hắn cũng minh bạch những thứ này nhà thiết kế tức giận dù sao trên tay hắn đổ chính là xuất từ trước mắt bọn này tuổi trẻ nhà thiết kế đương nhiên nơi đây đầu có lẽ cũng có được thằng hiệu giám đốc chỉ điểm cho nên đây cũng là một cái nhược điểm hiện tại lâm đào cần mượn nhờ cái nhược điểm này đến triệt để c h ấ n trụ bọn hắn mà không phải cùng bọn này nhà thiết kế đám bọn họ c á i quả bóng nghĩ tới đây lâm đào giơ cổ tay lên đem h i ể u mới cơ giáp bản vẽ lần nữa hình chiếu đến giữa không trung vốn là ba d ê hiệu q u ả đồ sau đó tại hơi nghiêng thì là bên trong tất cả phần bản vẽ thiết kế lúc này đây lâm đào thiết trí thời gian dài một điểm ước chừng ba mươi giây thay phiên lúc này dù là trước mắt nhà thiết kế đám bọn họ cũng có đầy đủ thời gian thấy rõ bản vẽ hiểu rõ đại khái khi sơ khả dĩ gi... từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm từ nơi này nhóm tuổi trẻ nhà thiết kế trong miệng xuất hiện giống nhau như lúc làm sao có thể có thể như vậy phụ trách động cơ chính thiết kế nhà thiết kế kinh ngạc đến ngây người tại chỗ cái này cái này không phải là chúng ta cùng một chỗ thiết kế k h u n g độ ư phụ trách khung nhà thiết kế cũng là tại chỗ há h ố c mồm. đây là đây là phụ trách điện tử tổng thừa thiết kế nhà thiết kế đám bọn họ ừ lượt một tiếng tiết hầu giật g i không bao lâu lâm đào bản thiết kế liền thay phiên đã đến nguồn năng lượng bản thiết kế cùng với loại nhỏ động cơ bản thiết kế bên trên cái này một đám nhà thiết kế đám bọn họ chân chân chính chính bị kinh sợ đến làm sao có thể vậy mà chọn dùng ba phần năng lượng nhưng lại dùng loại phương thức này liên tiếp đến cùng một chỗ khi sơ khảo gi... như vậy thiết kế phương pháp những thứ này loại nhỏ động cơ gần như có thể phát huy ra động cơ chính tính năng rốt cuộc là người nào vậy mà nghĩ ra loại này thiết kế phương án tuổi trẻ nhà thiết kế đám bọn họ nguyên một đám khiếp sợ tại chỗ chứng kiến hình dạng của bọn hắn lâm đào mỉm cười vì giám đốc đáy lỏng cũng thở dài một hơi dưới bình thường tình huống cơ giáp công ty nhà thiết kế đám bọn họ tuyệt đối là toàn bộ trong công ty rất điên cùng nhóm người kia dù sao bọn hắn có lai、like、lịch lớn thậm chí còn có ít người xuất từ nổi tiếng c ơ giáp học viện như là tứ tượng cơ giáp công ty nhà thiết kế đám bọn họ càng là có không ít người xuất từ tinh tế liên bang học viện đây là một chỗ so minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện còn muốn lừng danh học viện cũng chính là nguyên nhân này khiến cho bọn này nhà thiết kế đám bọn họ đối minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ t ử tương đối tính b ạ c ngoại loại bỏ những gì của nước ngoài thậm chí đã tạo thành như là lư chính dương loại tình huống đó xuất hiện gặp kinh hai tất cả tuổi trẻ nhà thiết kế vì giám đốc rốt cục lại lần nữa ho khan lên tiếng lại để cho mọi người an tính lại lúc này mới hít thở sâu một hơi khí nói ra mọi người cũng nhìn thấy à cái này cơ giáp thế nhưng là do lâm ceo đoàn đội thiết kế ra đến mà các ngươi tặng hiệu giám đốc lại phái người trộm lấy hắn bản thiết kế cũng cố ý dẫn đạo các ngươi đi lên tà đồ đường nghiêng cũng may lâm ceo hiện tại chẳng những đã dẫn đầu hoàn thành thiết kế còn đã bị phê rơi xuống sinh sản phê số tùy thời đều có thể đi đến sinh sản quá trình cho nên hiện tại mọi người trước tiên có thể thả tay xuống bên trên công tác chờ đợi lâm ceo chỉ thị tiếp theo v hai năm t đúng nha bọn hắn đám người kia tại tặng hiệu giám đốc dưới sự dẫn dắt cùng một chỗ bỏ ra hai năm cố gắng hôm nay biết được trần tướng hầu như toàn bộ tan vỡ đương nhiên cũng không phải là tất cả nhà thiết kế đều là như thế lập tức thì có một người đứng dậy lâm Sì h e u ngươi dựa vào cái gì cho là ta đám bọn họ thiết kế đổ là trộm lấy ngươi điều này cũng khó trách lâm đào thực sự quá trẻ tuổi mà bọn hắn từ lúc hai năm trước cũng đã bắt đầu đối cái này kiểu mới cơ giáp tiến hành nghiên cứu phát minh theo hắn mà nói tất cả tuổi trẻ nhà thiết kế ánh mắt đều rơi vào lâm đào trên người lâm đào mỉm cười lúc này đem giữa không trung bản vẽ lại chuyển đổi đã đến nguồn năng lượng hệ thống cùng với loại nhỏ động cơ bản thiết kế bên trên hai năm trước ta đã đại khái đem cơ g á p thiết kế đi ra nhưng là bởi vì cái này hai nơi thiết kế cũng không có thiếu lúc ấy cũng không cách nào giải quyết cửa h à n khó cho nên một mực gác lại cho tới bây giờ ta tin tưởng cái này hai nơi thiết kế các ngươi khẳng định cũng có chút cùng ta cái này hai bộ bản thiết kế có cùng loại mạch suy nghĩ lâm đ à o chỉ vào cái này hai phần bản vẽ nói ra đương nhiên cùng loại cái này kiểu mới cơ giáp thế nhưng là trước mắt bọn này nhà thiết kế đám bọn họ tại tàng hiệu giám đốc dưới sự dẫn dắt công thành đi ra chúng nhà thiết kế đám bọn họ lập tức không nói gì đặc biệt là phụ trách nguồn năng lượng hệ thống cùng loại nhỏ động cơ thiết kế như cái、Khiêu、nhà thiết kế càng là nguyên một đám thở dài lâm đ à o đã lấy ra thực đồ mà bọn hắn vẫn còn đang nghiên cứu chính giữa nhìn qua một đám thổn thức không thôi nhà thiết kế đám bọn họ lâm đ à o tuy nhiên thần sắc như thường vừa ý ngọn nguồn vẫn có một tia ấ y n ấ y nhưng là ở thời đại này cơ giáp bên trong cũng chỉ có cái này khung cơ giáp có thể tại đem bán về sau có thể lấy được lửa nóng l ư ơ n bán lâm đ à o không thể không xuất ra cái này một cái cơ giáp q một chương một trăm ba mươi lăm chương một trăm ba mươi lăm tân cơ giáp nhập mạng lưới chương một trăm ba mươi b ố tân cơ giáp nhập mạng lưới c h â n trụ bộ phận kỹ thuật nhà thiết kế sau tại vi giám đốc dưới sự dẫn dắt rốt cục có người đứng dậy hỗ t r ợ tân cơ giáp nhập mạng、lưới. tân cơ giáp nhập mạng lưới quá trình kỳ thật cũng rất đơn giản vốn là đem sinh sản phê số cho đưa vào thiên vong về sau chính là một mươi một ba d hiệu quả đồ cùng với đưa vào các loại cơ giáp tương quan tính năng đưa vào về sau thiên vong đầu kia lập tức sẽ có người đối cơ giáp tiến hành kiểm tra đo lường hết thể sẵn sàng sau có thể trực tiếp tại thiên vong trung tuyển chọn cái này tân cơ giáp thể t i n h tế liên bang thiên vong văn phòng cao úc thiên vong văn phòng cao úc chiếm diện tích cực lớn có được mấy trăm tầng độ cao bên ngoài còn có kinh tế liên bang chỗ phái g a quân nhân thủ vệ là kinh tế liên bang thủ đô kinh tế cực kỳ trọng yếu một tràng kiến trúc tân cơ giáp hình nhập mạng lưới kiểm tra đo lường n n h toàn bộ ngành có chút cực lớn hầu như chiếm được nghiêm chỉnh cái tầng lầu vị trí bất quá ở chỗ này công tác người ngược lại là thanh nhàn tuy nói toàn bộ t i n h tế liên bang có không ít cơ giáp công ty nhưng là chính thức đem cơ giáp nâng lên t i ê n vong chỉ có hai loại tình huống một loại là đạt được sinh sản phê số sau tiến vào nhập t i ê n vong thử xem nước đợi đến lúc không ít người tiếp nhận về sau mới có thể tiến vào sinh sản quá trình loại này cơ hình bình thường đều tạm thời định cái danh hiệu loại tình huống thứ hai thì là cơ giáp đã tiến nhập sinh sản quá trình tại đại hoạch sau khi thành công bị cơ giáp sư đám bọn họ đề nghị nâng lên t i ê n vong loại tình huống thứ hai khai ngược chỉ cần trực tiếp xây dựng mô hình khôn đúc cũng cho cùng thực cơ giống nhau số liệu toàn bộ lúc dài tuyệt đối sẽ không nảy sinh ra hai giờ có thể chính thức trở thành thiên vong cơ giáp mà gặp được loại tình huống thứ nhất cái kia hầu như tất cả nhân viên đều bận việc đứng lên bởi vì bọn họ chẳng những sẽ đối cơ giáp tính năng tiến hành khảo thí còn phải đối cơ giáp tiến hành đại khái ước định để tránh đem số liệu mơ hồ loạn khiến cho thực cơ đem bán lúc lại cùng tiên h vong không hợp dẫn đến thiên vong cùng cơ giáp công ty tầm đó sinh ra tranh trước bất quá cơ g á p công ty tuy nhiều có thể cơ g á p thiết kế cũng không phải là chuyện dễ dàng ồ đây là cái đ gì cơ giáp như thế nào ngoại hình như thế kỳ quái còn dùng nói sao cái này cơ giáp nhất định là đi hạng nặng cơ giáp lộ tuyến toàn bộ như là tại lớn tê giác giống nhau hạng nặng cơ giáp khẳng định lại là cái lớn đần châu rồi ha ha chớ xem thường này chủng loại hình cơ giáp đi hạng nặng lộ tuyến đối với dùng công kích chiến thuật hoặc là có đầu rút cổ chiến thuật làm chủ cơ giáp sư đây chính là thượng đ ẳ n g chi tác vài tên kiểm tra đo lường thành viên vừa ý chuyển tới cơ giáp ba d hiệu quả đồ sau không khỏi một hồi treo g ẹ o không bao lâu số liệu tư liệu cũng cùng nhau truyền tống tới đây quả nhiên cái này cơ giáp mang theo không ít vũ khí còn chọn dùng gấp đôi phòng ngự giáp xem ra là cái khổng lộ ra hòa đâu ồ cái tốc độ này số liệu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ừ thấp nhất tốc độ có thể đạt tới đến một trăm hai mươi kmh cao nhất tốc độ b a mẹ nó đây là có chuyện gì đây là tứ chi khung cơ giáp tốc độ số liệu ư sẽ không phải là nhiều thua một số không a lời tuy như thế thật là muốn nhiều thua một số không hai mươi kmh cái này cơ giáp còn không bằng bị thiết trí được không có thể di động trạng thái rất tốt điểm kiểm tra đo lường bộ phận t r ư ở n g phòng neo lại hai mắt thẹn quá hóa giận lập tức cho ta điều tra nhìn xem là cái nào cơ giáp công ty thượng truyền ù đ ấ t loạt tới liền số liệu cũng không có có thể xác định tốt đây là muốn chơi chúng ta ư một trận rõ ràng hạng nặng cơ giáp hơn nữa còn là tứ chi khung cơ giáp theo như bình thường số liệu dù là thiên vong thiên ngoại thiên bảng xếp hạng cơ giáp sư cũng không cách nào đem tứ chi khung cơ giáp tốc độ đề cao đến một trăm kmh hiện tại đối phương chỗ thả ra cùng luân phiên thức khung cơ giáp tương tự chính là tốc độ số liệu đây không phải lừa gạt bọn h ắ n ư kiểm tra đo lường bộ phận trưởng phòng sắc mặt tâm trầm trong lòng của hắn đã có chỗ quyết định nếu như nhà này cơ giáp công ty không có thể xuất ra cái thuyết pháp hắn chẳng những sẽ thu về và hủy nhà này cơ giáp công ty tại thiên vong tư cách thậm chí còn muốn đem việc này chống ăn đến cao tầng để cho bọn họ trực tiếp thu về và hủy nhà này cơ giáp công ty tư cách thật sự là cánh rừng lớn hơn cái gì chim đều có kiểm tra đo lường bộ phận trưởng phòng hư lạnh một tiếng trường phòng ngươi xem những thứ này đột nhiên một gã kiểm tra đo lường nhân viên chứng kiến số liệu trên tư liệu một nhóm bị phóng đại chữ viết cả kinh nói cả kinh một trận đến cùng chuyện gì kiểm tra đo lường trưởng phòng theo người này kiểm tra đo lường nhân viên ngón tay nhìn lại lập tức hắn đồng tử một hồi co rút lại cái này điều này sao có thể một cái động cơ chính tám cái phụ trợ động cơ lập tức hắn hai mắt lần nữa nhìn về phía ba d hiệu quả đồ lúc này đây kiểm tra đo lường trưởng phòng rốt cục chứng kiến tám cái không nở tiểu dẫn dơ cao hắn vội vàng lần nữa nhìn về phía về những thứ này tiểu dẫn dơ cao số liệu tham số bắt đại tiểu dẫn dơ cao kia số liệu hầu như đạt tới cùng động cơ chính giống nhau chẳng qua là những thứ này tiểu dẫn dơ cao không cách nào như là động cơ chính giống nhau đạt tới thời gian dài sử dụng bất quá nếu như những thứ này tiểu dẫn dơ cao là dùng để lại để cho cơ giáp trong thời gian ngắn buộc phát ra tốc độ siêu cao tốc độ vẫn là đầy đủ có chút ý tứ kiểm tra đo lường trường phòng nâng lên cái cảm lúc này cái kia bị phân phó đi điều tra chỗ thượng truyền ủ ấ t đoạt cơ giáp công ty kiểm tra đo lường thành viên cũng tra được nơi phát ra báo cáo trường phòng đã tra được là đến từ minh viễn tinh một trận loại nhỏ cơ giáp công ty gọi là tứ tượng cơ giáp công ty tứ tượng cơ giáp công ty sao chỉ lập tức về gian phòng này cơ giáp công ty tư liệu liền tại kiểm tra đo lường trường phòng trong đầu hiện hiện tứ tượng cơ giáp công ty một phần của bát đại hào môn một trong lưu gia cơ giáp công ty tuy nhiên thuộc về loại nhỏ cơ giáp công ty có thể chủ yếu khai phát tứ tượng ngoại hình cơ giáp cũng lấy được xa xỉ thành tích lẽ ra như vậy một nhà có được nội tình cơ giáp công ty chắc có lẽ không làm bộ kể từ đó chẳng phải là kiểm tra đo lường trường phòng đồng tử bỗng nhiên lại lần nữa có rút lại Vội vàng độ giáp liệu. lần nữa nhìn phía cơ giáp tính năng số liệu. Thấp nhất phía Thấp cơ tốc số kiểm m h nhất tốc độ có thể cao tốc có đạt t độ ớ đến độ, độ nhất nhất kmh. mà thấp h Dứt tốc tốc t bỏ cao có vậy đạt tới h đây quả tra h phiên, thức cơ giáp cũng chưa chắc có thể phát huy thật ự sự c cơ cũng có được tốc、độ. Cái này cơ giáp, thật sự có là luân, này giáp giáp, t độ. ê n nói như vậy nguy số liệu hiểm. Kiểm vậy t r đo lường trưởng phòng hiếp lại hai con ngươi sau lập tức phân phó lập tức cho ta chuyển được đến tứ tượng cơ giáp công ty thông tin trong tin h không thông tin có chỗ lùi lại nhưng này lại khó không đến thiên vong công ty dù sao bọn hắn có chuyên môn lộ tuyến một khi khai thông liền có thể lại để cho tất cả lớn t i n h tế liên bang bên trong tinh cầu đ ạ t thành cùng mạng lưới tác chiến ước chừng một giờ sau thông tin bị thành lập xin hỏi là minh viễn tinh tứ tượng cơ giáp công ty ceo ư ta đây là thiên vong tân cơ giáp thể nhập mạng lưới kiểm tra đo lường bộ phận trừng ư phòng ta chính là minh viễn tinh tứ tượng cơ giáp công ty ceo lâm đảo lâm ceo về các ngơi ư chỗ thượng truyền uddddlood kiểu mới cơ giáp tư liệu tư liệu là thật nếu như không cách nào làm được một khi đem bán nhưng là sẽ làm chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty đều bị quét dọn ra cơ giáp giới sự tình chúng ta làm sao có thể dùng số liệu đến lừa gạt các ngươi như vậy độ bền phương diện độ bền phương diện trước tiên có thể theo như một giờ đến tính toán được rồi nếu như lâm ceo cam đ o à n như vậy chúng ta trước hết đem cơ g i á p thượng c h u y ể n ủi tập đoạt đến tiên võng cắt đứt thông tin sau kiểm tra đo lường trưởng phòng nhiễm mày nghe thanh â m cái này lâm ceo giống như có chút tuổi trẻ sẽ không phải là cái nào hào phú đệ tử a bắt đại hào môn bên trong ngược lại là có một cái họ lâm thế nhưng là minh viễn tinh thuộc về lưu gia địa bàn dù lâm ra tại kinh tế liên bang địa vị há lại sẽ chủ động tiến vào lưu gia trong địa bàn dù sao hào phú tuy là hào phú cũng có đây ư ợ c sự p h đối a mạnh y ế với một cái cơ giáp mà nói thời gian có chút ngắn ngủi nhưng nếu như cái này cơ giáp dùng cho cường công tác chiến hoặc là tình huống đặc biệt ở dưới phòng ngự tác chiến vẫn có một ít công dụng nếu như đối phương cũng vô ngực cam đoan kiểm tra đo lường trưởng phòng cũng liền không cố kỵ nữa lập tức làm cho người ta đem vừa mới trò chuyện bảo tồn xuống nếu như thực cơ tư liệu cùng thiên vong cơ giáp tư liệu không hợp đây chính là chứng cớ nếu không hắn cũng sẽ bị bộ đồ đi vào a n lấy cơ giáp đưa cho ra số liệu cùng với tính năng tại phần đông kiểm tra đo lường thành viên trải qua bốn giờ kiểm tra đo lường sau ngược lại là đã đồng ý cái này không kiểu mới cơ giáp tốc độ số liệu cơ giáp đang nhảy nhảy về sau lập tức lại để cho tám khung loại nhỏ động cơ đồng thời khởi động một trăm hai mươi km h thấp nhất tốc độ vẫn có thể đủ đơn giản đặt thành bất quá về phần cao nhất 300 km h tốc độ giống như có chút rất không có khả năng bởi vì tất cả đánh giá nhân viên thậm chí tại làm ra lớn nhất công suất về sau cao nhất cũng liền đạt tới 200 km h tả hưu được rồi nếu như đối phương trên số liệu ghi cũng là khả năng vậy khả năng ai nhìn xem vẫn còn bận việc lấy kiểm tra đo lường nhân viên kiểm tra đo lường trưởng phòng vây vây tay đ ấ y lòng của hắn thanh minh có đôi khi cơ g i á p công ty số liệu vẫn còn có chút mờ ám nếu không cũng sẽ không hấp dẫn đã đến tự cơ g i á p sư cùng với quân bộ phận đơn đặt hàng về phần khả năng loại này t u y ế t pháp đi chỉ cần đối phương nói thay đổi một gã cao siêu cơ giáp sư mới có thể phát huy đi ra bọn hắn cũng là chuyện không có cách nào khác t ỉ n h bởi vì còn có thời điểm thật đúng là có loại này có được cao siêu kỹ thuật cơ giáp sư có thể vượt xa người thường phát huy ra cơ giáp tính năng các ngươi trong khoảng thời gian này cho ta trọng điểm lưu ý thoáng một phát cái này khung cơ giáp kiểm tra đo lường trường phòng phân phó có thể đem một trận tứ chi khung hạng nặng cơ giáp tốc độ tăng lên tới hai trăm kmh coi như là cái rất giỏi bộ sự một khi đem bán chỉ cần số liệu đại khái ăn khớp vấn đề này còn phải hướng tinh tế liên bang quân bộ phận nâng lên một tiếng xem bọn hắn sẽ hay không tiến hành mua sắm thiên vong tác dụng ngoại trừ rèn luyện cơ giáp sư bên ngoài còn có thể ban quân bộ phận thu thập đặc thù cơ giáp tân cơ giáp nhập mạng lưới danh hiệu tức thì án lấy thiên vong quy tắc bị định vì k hai t r m i n h viết tinh tứ tượng cơ giáp công ty tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi rốt cuộc chờ đến đến từ thiên vong tán thành tin tức lâm ceo chúng ta cơ giáp đã bị thiên vong đã đồng ý danh hiệu vì k hai t r ă i vì giám đốc tại đạt được xác nhận sau lập tức hướng lâm đào báo cáo lâm đào gật gật đầu đối với cơ giáp có thể hay không tại thiên vong đ ă n nhập hắn ngược lại là tuyệt không lo lắng hôm nay lại để cho hắn quan tâm ngược lại là trước mắt bọn này nhà thiết kế có thể thiết kế ra cái này không kiểu mới cơ giáp bọn này nhà thiết kế nhiều ít cũng coi như có chút lực lượng đáng tiếc tại chưa chính thức trở thành chính mình người lúc trước lâm đ à o cũng không tính đem trọng yếu thiết kế sự vụ đều giao cho bọn họ tuy là như thế lâm đ à o cũng không có khả năng lại để cho đám người kia vô sự có thể làm Quy chương chương khẩu khẩu này một một một Lâm chương chương Chương CEO CEO, chính khí không khí không phòng. nơi lên nổi. lên nổi. văn ngài là x Vi giám đốc đem lâm đạo đưa đến tiền nhiệm CE o hoàng sùng tân xử lý công thất trên mặt cung kính lâm CEO nếu như ngươi không thích bây giờ phong cách có thể lập tức phân p h ó xuống dưới để cho bọn họ tới đây giúp ngài đơn giản lắp đặt thiết bị thoáng hợp p h á t lâm đạo không có lập tức m ở m i ệ n g hắn mọi nơi dò xét gặp văn phòng bị lắp đặt thiết bị được giống như cái xa hoa phòng trọ không khỏi những m ả y không cần việc này sẽ có người giúp ta xử lý lâm đạo vẫy vây tay thấy thế, thế. vi giám đốc đành phải cáo lui rời đi các loại vi giám đốc sau khi rời đi lâm đạo giơ cổ tay lên trực tiếp bấm đ ậ nhất cơ giáp học viện viện trưởng thông tin lâm đạo thế nào n h ậ p chức trên đại hội những người kia không có làm khó ngươi đi viện trưởng dối tra ân cần lời nói theo thông tin bên kia chuyển đến cơ giáp đã thượng truyền ủ đất đo đoạt đo đo đo đến thiên vong đi ả n h à coi như cũng được lâm đ à o không chút phật lòng hắn sau khi gật đầu nói ra bất quá hiện tại trên tay của ta rất thiếu người viện trưởng có thể hay không giúp ta ngẫm lại biện pháp thiếu người viện trưởng khẽ giật mình sau đó ngự a khí đại hỷ lâm đ à o ngươi có phải hay không nắm bắt cái nào ngành lâm đ à o một người tiến đến tứ tượng cơ giáp công ty tiền nhiệm tuy nói là cao nhất ceo có thể thủy trung sẽ phải chịu công ty từng cái cao tầng cả tay dưới loại tình huống này còn có thể nắm bắt một cái ngành cái kia lâm đ ả o coi như là có chút năng lực người t h ằ n g này cực kỳ khủng khiếp ma viện trưởng đáy lòng liên tục lớn khen ta đã nói lâm đ ả o tuyệt đối có chút bồn u sự thông tin bên trong truyền đến động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm rất là thanh em hưng phấn ha ha cũng không nhìn một chút hắn rốt cuộc là ở đâu đi ra đệ tử đồng chủ nhiệm thanh em vừa dứt h ạ lập tức liền lại truyền ra tài liệu hệ lục học văn hệ chủ nhiệm thanh em theo thanh em của hai người này thông tin bên trong càng là vang lên hệ khác chủ nhiệm hiểu ý cười cười nói, nói. chẳng lẽ lại tất cả mọi người tại phòng viện trưởng chuyên môn chờ truyền tin của hắn lâm đào đấy lòng nghĩ hoặc lúc này đối mặt viện trưởng lời nói hắn gật gật đầu ừng âm thanh ừ dễ nói mọi chuyện đều tốt nói cần gì người nói cho ta biết ta tuyệt đối sẽ cho ngươi phái ra đầy đủ nhân thủ viện trưởng vui mừng quá đỗi người ngược lại là nếu không ít bất quá lâm đào mở t r ừ n g hai mắt phái ra đầy đủ nhân thủ ư tuy nói đây là chuyện tốt có thể lâm đào làm sao dám toàn bộ muốn viện trưởng phái ra người đâu nói chỉ cần cho cái đo đến m ụ ta tất cả đều sẽ đáp ứng đến người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu viện trưởng vỗ lồng ngực đại khí cam đoan chúng hệ chủ nhiệm đám bọn họ cũng là liên tục lên tiếng hẳn không thể bắt tay phía dưới tốt nhất đệ tử đều giao cho lâm đào trong tay nếu như lời nói đều nói đến nơi đây lâm đào đáy lòng sẽ không tình nguyện cũng là bất đắc dĩ ừ t à i vụ bộ phận muốn một ít lâm đào còn chưa nói xong viện trưởng chỉ kém một búng máu phun ra đến chúng hệ chủ nhiệm lập tức sắc mặt tối sầm bọn hắn thế nhưng là cơ giáp học viện t à i vụ bộ phận cửa bọn hắn chuyện gì đây chính là đạt được bên ngoài tìm thương lượng học viện mới có thể nhận người lâm đào nha đối với một cái công ty mà nói tại vụ bộ phận tuy nhiên như là động mạch chủ nhưng này theo chúng ta cơ giáp học viện không quan hệ nha viện trưởng t h ở giải sau chỉ có thể khuyên bảo k ỹ thật u hắn muốn nhất lâm đảo nắm bắt chính là bộ phận kỹ thuật bởi vì đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử phần lớn dùng thiết kế làm chủ sẽ không tế cũng phải nắm bắt tân cơ giáp khảo thí cái này ngành bởi vì lâm đảo xuất ra thế nhưng là kiểu mới cơ giáp bản vẽ thiết kế nếu như ngay cả tân cơ giáp khảo thí cũng không có có thể nắm bắt sự t ì n h cũng có chút khó giải quyết bởi vì này hai cái ngành mới là bọn hắn cơ giáp học viện có thể nhất phát huy năng lực ngành được rồi sẽ không tế có lẽ cũng có thể lấy được hạ tài liệu n à n a tốt xấu lâm đảo cũng là xuất thân tài liệu hệ nghe được lâm đảo cần chính là tài vụ bộ phận p h ạch viện trưởng bên trong, một đám hệ chỉ n cảm thấy huyện thái dương cùng một chỗ nhảy lên cái này lâm đảo chẳng lẽ không biết thuật nghiệp có chuyên tấn công h ư còn cái nào hệ đều được thật coi đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử đều là đại chúng học viện đi ra đệ tử bọn hắn đều là cơ g i á p ngành sản xuất người nổi bật tùy tiện một gia đi đều có thể tại cơ g i á p công ty tìm được một phần không lầm tương quan chuyên nghiệp thật muốn bọn hắn đi giúp lâm đào làm tài vụ làm sự tính khác viện trưởng tuyệt đối không nỡ bỏ các hệ chủ nhiệm đám bọn họ cũng đồng dạng không nỡ bỏ lâm đào a người đang muốn ngươi như thế nào an bài viện trưởng ý vị thâm trưởng lời nói mang hai ý nghĩa hỏi còn có thể như thế nào an bài đã đến liền trực tiếp cho an bài đến trên cương vị lâm đào khe nhữ mày cái này viện trưởng sẽ không phải chẳng qua là ngoài miệng nói một chút kỳ thật một người cũng không có ý định ra a cái này đầu dối trá la hồ ly lâm đào đấy lòng mắng âm thanh lâm đào à bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công ngươi để cho chúng ta cơ g i á p học viện đệ tử đi qua làm tài vụ làm những thứ khác ta đây lao đầu tử có thể kéo xuống được mặt có thể những học sinh kia cũng chưa chắc chịu đáp ứng gặp lâm đào đầu hóc chuyển bất quá n mặt viện trưởng đành phải trực tiếp một chút rõ ràng để tránh lầm học viện đệ tử ai nói chỉ cần tài vụ lâm đào lớn cao mày viện trưởng s ử s u ố t lâm đ à o ngươi sẽ không phải nắm bắt hai cái ngành a nếu quả thật như hắn suy nghĩ lâm đào có thể tại nhậm chức đại hội về sau theo tứ tượng cơ giác công ty những cái kêu cao tầm thủ hạ bắt được hai cái ngành vậy cũng cực kỳ khủng khiếp cái này lâm đ ả o tuyệt đối không chỉ có năng lực quả thực chính là cái chuyên môn hành nghề buôn bán nhân tài ai nói cho ngươi biết ta chỉ nắm bắt hai cái n g à n h lâm đ ả o hỏi lại không ngớt nắm bắt hai cái n g à n h viện trưởng đồng tử một hồi co rút lại đáy lòng kinh hãi lâm đ ả o nói cho ta biết ngươi đến cùng cầm nắm bắt mấy cái n g à n h nói đến đây viện trưởng cũng nhịn không được nữa hô hấp có chút thở gấp gáp thiếu chút nữa không có thể nguyên vẹn nói ra lời nói đến cái gì nắm bắt mấy cái ảnh lâm đào mày nhữ lại chặt không rõ viện trưởng đến cùng chuyện gì xảy ra ách thông tin chung chuyên gia viện trưởng ngốc trệ thanh âm hiện tại toàn bộ tứ tượng cơ giáp công ty đã bị ta lấy rơi xuống tất cả cao tầng ngoại trừ bộ nghiệp vụ vi giám đốc hầu như tất cả vị trí đều ghế trống cho nên ta nghĩ trước an bài những người này tiến đến ừ đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử khả năng tại đây chút ít phương diện hơi có chưa đủ dùng ý nghĩ của ta có phải hay không trước an bài một ít huyết lang băng người tiến đến dù sao bọn hắn có không ít kinh nghiệm xã hội cũng ống qua không ít người lâm đào cân nhắc sau nói ra về phần cơ giáp học viện đệ tử đương nhiên trực tiếp để cho bọn họ lựa chọn nguyên lai chuyên nghiệp nếu không lầm tương lai của bọn hắn ta chỗ này cũng nói không qua đột nhiên lâm đào thu lại thanh âm bởi vì thông tin bên kia sớm mất viện trưởng k h í t ứ c mà ngay cả tiếng hít thở âm cũng không thể nghe được viện trưởng từng cái hệ hệ chủ nhiệm các ngươi có hay không hãy nghe ta nói lâm đào nghi hoặc thông tin bên trong lặng yên đi mắng bên kia đệ nhất cơ giáp học viện phòng viện trưởng viện trưởng cổ chính kỳ lúc này một hơi không có thể đi lên hai mắt ngóc trệ thiếu chút nữa ngất đi qua không nói là hắn chính là ở lại phòng viện trưởng một đám hệ chủ nhiệm cũng là hai mặt nhìn nhau vẻ mặt không thể tin được bộ dáng gần kề chẳng qua là một ngày gần kề chỉ là một cái nhậm chức hội nghị sẽ đem toàn bộ tứ tượng cơ g i á p công ty cao tầng đều t ậ n diệt cái này cái này thật sự có khả năng ư dứt bỏ bảy mươi cổ quyền đủ hộ xuất tỷ lệ bên ngoài lâm đào chỉ có điều một tên đệ tử mà thôi có thể trở thành cơ g i á p công ty cao tầng không người nào là lao hồ ly giống như nhân vật loại người này vậy mà tất cả đều bị lâm đào một người cho lật đổ không nói cổ chính kỳ mà ngay cả tất cả ở đây hệ chủ nhiệm cũng đều không thể tin được lâm đào ngươi ngươi đang ở đây nói n ù a sao thật vất vả viện trưởng trí hoán qua khỉ đến không khỏi lại là hỏi một tiếng hệ chủ nhiệm đám bọn họ tất cả đều trận tròn hai mắt kiên lấy hai lô t hai không dám bung l ỏ n g cái gì hay nói dỡn lâm đ à o lắc đầu bởi vì cao tầng điều động hiện tại đang định tiện tay giao tiếp bên trên sự tình ta cũng hướng bộ nghiệp vụ vi giám đốc nghe xong gần nhất công ty không có gì đơn đặt hàng cho nên thừa dịp tân cơ giáp trên hạ thể rơi vào tay thiên vong trong khoảng thời gian này trước cho các công nhân viên để bên trên một đoạn ngày nghỉ thừa dịp trong khoảng thời gian này ta sẽ đốc xúc bọn hắn mau chóng giao tiếp thật cao tầng bên trên sự vụ hơn nữa cũng thuận tiện thay đổi một đám đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử nói đến đây lâm nào lại là dừng lại một chút viện trưởng ta chỗ này còn có chút việc tư đối với cái này cái tứ tượng cơ giáp công ty ceo phòng ta không hài lòng ngươi có thể hay không tìm những người này tới giúp ta thuận tiện thiết kế thoáng một p h á t thông tin bên trong sau nửa ngày không âm thanh âm lại lần nữa vừa văng lên nhưng là thành từng mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm dám để cho các công nhân viên nghỉ đây tuyệt đối là hoàn toàn nắm giữ công ty dấu hiệu nếu không dùng những cái t i ê u cao tầng đám bọn họ cái nào sẽ nhà ra đồng ý còn giao tiếp đây càng là xác định lâm đ ả o thật sự đã đem những cái t i ê u cao tầng đều đ ã ra cục viện trưởng khoe miệng cũng là một hồi chữu xúc vì cái gì hắn sẽ không có thể phát giác lâm đào ở phương diện này năng lực chỉ băng vào lâm đ ả o phần này mới có thể dù là theo chính cũng tuyệt đối là một đầu cá sấu lớn cũng may lâm đ ả o là người một nhà nếu không hắn thật là có chút ít không quá yên tâm lại để cho lâm đ ả o tiếp tục nhậm chức tứ tượng cơ giáp công ty cao nhất ceo vị trí làm không tốt dùng lâm đ ả o năng lực một khi ô m vào lưu ra lớn chân sẽ đem hắn cũng cùng nhau đá văng ra lâm đ ả o ngươi có thế để cho một đám nhà thiết kế tiến vào bộ phận kỹ thuật ư đột ngột cơ thiết kế hệ đồng chí hòa hệ chủ nhiệm thanh âm vang lên đương nhiên ta lần này tìm các ngươi vốn cũng ý định đổi t h o á n một phát bộ phận kỹ thuật nhà thiết kế lâm đạo gật đầu sau đó đáy lòng của hắn khéo động lại là giao trái tim ngọn nguồn nghi hoặc nói ra nhắc tới viện trưởng gần nhất tứ tượng cơ giáp công ty lão bị hắc lang cơ giáp công ty c h ặ n ép ta h ỏ i nghi bộ phận kỹ thuật nhà thiết kế có nội ứng đúng là cái này nội ứng đem tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp bản vẽ cho bị để lộ đi ra ngoài nếu không hắc lang cơ giáp công ty không có khả năng tìm được hổ hình cơ giáp được điểm cũng tính nhắm vào mà tại thiên vong tiến hành c h ặ n ép cho nên ta cũng cần không ít hơn ba mươi người nhà thiết kế tiến vào chiếm giữ đến bộ phận kỹ thuật lâm nào nói ra nội ứng hôn chướng đến cùng người nào cũng dám tiết lộ tứ tượng cơ giáp công ty cơ mật thật sự là muốn chết các loại củ xuất nhân lai ta tuyệt đối lại để cho hắn chịu không nổi n g h e xong lâm đảo mà nói các hệ chủ nhiệm đám bọn họ nguyên một đám tức giận bất bình bọn hắn đã sớm đem tứ tượng cơ giáp công ty trở thành nhà mình hậu viện với liền rau há lại cho người khác chen chân còn tiết lộ bản vẽ thiết kế cơ mật liền quả thực sẽ không đem bọn họ để vào mắt Quy xuất xuất yên tâm, ta sẽ an bài một Lâm tâm, động. động. ta chương chương cơ Chương cơ hệ hệ sư sư ngươi giáp giáp đảo, phảng phất cùng trong lúc này quỷ có thủ không đội t r ờ i c h u n g bất quá nói đi cũng phải nói lại cứ như vậy làm cho cả người của công ty nghỉ tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi bởi vì vốn tứ tượng cơ g i á p công ty đã bị hắc lang cơ g i á p công ty c h ấ n ép hơn nữa cao tầng chấn động rất có thể sẽ khiến trong công ty những người khác nghi kỵ lâm đảo ngươi không phải ngươi trước hủy bỏ công ty ngày nghỉ viện trưởng c a o mày không có việc gì lâm đảo không chút nào để trong lòng thừa dịp lúc này lập tức đem trong công ty bộ phận đều an bài tốt chờ bọn hắn trở về đi làm dù là phát hiện cao tầng đều phát xanh biến hóa cũng dẫn không dậy nổi bao nhiều chấn động Chi? Nói đến đây, lâm đào cười cười, viện trưởng ngươi đừng cười cười, nhiên đây, Đào Lâm công tuy quên, nghỉ, đối ừ lâm đào nói không sai cơ giáp công ty chỉ cần còn có tân cơ giáp thể các công nhân viên đầu kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý tưởng ngay vậy cơ g đồng chí hòa chủ nhiệm đồng dạng gật đầu đúng nha chúng ta cho lâm đảo thời gian chỉ có ba tháng nếu như trong ba tháng này không có thể lấy được thành tích vậy hôm nay sự tình cũng chỉ sẽ bạch bể bộn một chuyến lục học văn chủ nhiệm cao mày nói những thứ khác hệ chủ nhiệm cũng đồng dạng phụ họa nhất trí tán thành ngụy chủ nhiệm thuyết pháp thế vậy Viện thông r ư ở n cũng g k có ngược nói, phó nhiều hơn nữa phân ngày nay lời lại lâm lâm mấy đảo, đảo, tin a sẽ p h g ư ờ i đến chấm ô n người g ty của các ỗ trợ, người cũng nắm chặt thoáng một phát tân cơ giáp thể sự tình. Thông tin người cũng nắm hướng giáp cơ c h sự dứt đối với công ty quản lý bên trên sự tỉnh lâm đ à o cũng không như thế nào thực thủ bất quá cũng may có trình thừa trong khoảng thời gian ngắn liền lại để cho huyết lang bang phái không ít người tới đây những người này đều là trịnh thác tâm phúc đã có người tiếp nhận lâm đ à o cũng lười để ý tới Buổi tối, hát lang cơ giác công ty cao tầng phòng hợp hát lang cơ g i á p công ty ceo là một cái làn da ngâm đen ưỡn cái bục vệ đầu tròn mặt tròn cả người như là viên cầu bình thường hát mập mạng giờ phút này hắn mặt tâm trầm nhìn qua đang ngồi mặt khác cao tầng tứ tượng cơ giáp công ty cao tầng đại biến động các ngươi cho rằng đây là chuyện gì xảy ra ta hoài nghi là lưu ra đối hoàng thị huynh n ộ i bất mãn tại đây hoàng thị huynh n ộ i quản lý hạ tứ tượng cơ giáp công ty cũng liền lấy ra hai khoản cơ giáp hơn nữa cái này hai khoản cơ giáp cũng không quá đáng là đúng xưa cũ cơ thể cải tiến không coi là tân cơ giáp hình đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này tại chúng ta hát lan cơ giáp công ty đã cách hạ bọn hắn công trạng hạ thấp không ít lưu ra đối với bọn họ bất mãn cũng là bình thường sự tỉnh một đám cao tầng nao n h a o lên tiếng hoàng thị huynh n ộ i chính là phế vật hiện tại mục tiêu của chúng ta đã không tại trên người bọn họ các người đối cái kia tứ tượng cơ giáp công ty mới ceo lâm đ ả o điều tra ra cái gì tài liệu ư hát mập mạp ceo trầm giọng hỏi đây là chúng ta người trở lại đến một phần tư liệu lập tức liền có một gã cao tầng đứng lên đem trong tay tư liệu thông qua đồng hồ liên tiếp hiện ra đã đến giữa không trung phong t í n từ học viện duy thu hệ đi qua cổ lôi đại sư thưởng thức do đó chuyển tới minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện chuyển trương ngày đầu tiên tại chỗ lại để cho viện trường cùng với động cơ thiết kế hệ hệ chủ nhiệm hạ không được trận ngày hôm sau tại tài liệu hệ ra một đạo chỉ cần cởi bỏ có thể ít nhất gia tăng không thua thất chủng mới tài liệu tài liệu đề cùng lúc còn tiến vào động cơ thiết kế hệ hoài nghi thiết kế ra ít ba mươi ba động cơ cùng lúc còn tới duy tu hệ cũng tiết lộ kết cấu thiết kế hệ chủ nhiệm nguyên huyết lang bang phó bang chủ tôn khang bình nhằm vào địa chỉ chủ nhiệm âm mưu một loạt tư liệu làm cho chúng hắc lang cơ giáp công ty cao tầng khiếp sợ không thôi mà ngay cả tên kia hắc mập mạp ceo cũng là ngạc nhiên thằng này đến cùng người nào tài liệu hệ đề đó là cái gì đề ít ba mươi ba động cơ đây chính là động cơ thiết kế hệ thế kỷ cấp năm đề có thể sau nửa ngày hắn ho khan một tiếng lại để cho mọi người an tính lại sau t r ầ n giọng hỏi về đạo kia tài liệu hệ đề cùng được ba mươi ba động cơ bán vẽ có hay không truyền về cái kia xuất ra tư liệu cao tầng lắc đầu những chuyện này bị đệ nhất cơ giáp học viện trở thành cao nhất cơ mật cho che đã chết đừng nói để cùng bán vẽ c được. Được hắn h lật à gật cho k đầu sau hướng bộ phận kỹ thuật giám đốc ý bảo lập tức liền đem tại thiên vong trào lấy xuống hình ảnh hình chiếu đã đến giữa không trung tốt rồi mặc kệ cái này lâm đ à o rốt cuộc là cái như thế nào người nhưng hiện tại chúng ta biết rõ hắn đã đã thành đối thủ của chúng ta h c mập mạp si c ê u quyết định tạm thời dứt bỏ về lâm đ à o sự tích vươn tay chỉ vào giữa không trung hình ảnh đây là hôm nay tứ tượng cơ giáp công ty trên tóc thiên vong kiểu mới cơ giáp các ngươi nói một chút coi pháp hình ảnh đúng là danh hiệu vì k hai t r cơ giáp cùng với tương quan số liệu cái này tại thiên vong liền có thể chứng kiến căn cứ người của chúng ta trở lại đến tin tức cái này cơ giáp giống như đúng là hắn đám bọn họ tứ tượng cơ giáp công ty bí mật khai thác cơ giáp thậm chí tương tự độ đạt đến bảy mươi bất quá việc này so sánh kỳ quái cái này lâm đạo ceo mới ra nhậm chi tế liền lấy ra nguyên vẹn bản vẽ thiết kế cũng chỉ rõ là nguyên kỹ thuật giám đốc tàng hiệu phái buôn bản gián điệp theo trong tay hắn trộm lấy tới bản vẽ mà căn cứ người của chúng ta chỗ điều tra ra được tư liệu phần này bản vẽ phương án là nguyên kỹ thuật giám đốc tàng hiệu tại hơn hai năm trước liền đề nghị khai thác cơ giáp lúc kia lâm đạo mới vừa vặn tiến vào phong tín t ử cơ giáp học viện duy tu hệ còn có cái này lâm đạo xuất ra bản thiết kế lúc giống như tự xưng đồ là hắn một người thiết kế ra đến cái kia xuất ra tư liệu cao tầng nói ra h á c mập mạp ceo nghe xong lập tức lộ ra một độ nghiền ngâm t h ầ n sắc a nói như vậy vấn đề này giống như có khác bên trong văn ha ha một cái mới vừa vặn tiến vào phong tín tử cơ giáp học viện duy tu hệ đệ tử tại sao có thể tại hơn hai năm trong thời gian xuất ra một phần nguyên vẹn cơ giáp bản thiết kế chính là trừ phi hắn tại tiến vào phong tín tử cơ giáp học viện cũng đã bắt tay vào làm học tập cơ giáp thiết kế tất cả tương quan nội dung bất quá thiết kế hệ học phí cũng không phỉ nha một người tại trong vòng hai năm thiết kế ra một trận hoàn toàn mới cơ giáp ha ha chính là chúng ta hát l à n cơ giáp công ty cũng không dám nói lời như vậy bảy mươi phần trăm tương tự xem ra là có người giúp hắn làm đã đến bản vẽ thuận tiện đem đến tiếp sau mấu chốt bản vẽ cho bổ sung đi à n h a chúng cao tầng l ạ n h chào hát mập mạp ceo cũng là nhìn qua cái kia xuất r a tư liệu cao tầng chẳng qua là người này cao tầng không có chút nào khinh thường t h ầ n sắc hắn lại đồng hồ một hồi thao tác sau lại là nói ra cái kia phần bản thiết kế khiếm khuyết chính là nguồn năng lượng hệ thống cùng với loại nhỏ động cơ thiết kế hệ thống căn cứ người của chúng ta phát ra trở về tư liệu cái kia hai phần bản vẽ thiết kế thậm chí vượt lên đầu kinh tế liên bang tất cả cơ giáp công ty lời này vừa ra toàn bộ phòng hợp một hồi xôn xao hắc mập mạp ceo đồng tử càng là co rút lại thần s ắ c âm tình bất định nói như vậy thiên vong cái này khung ca hai trăm hai mươi ba cơ giáp số liệu đại bộ phận đều là chân thật được rồi sơ mới nhìn đến những thứ này số liệu hắn cũng chỉ coi là bên trong có chút chuyện ẩn ở bên trong thật là muốn có được vượt lên đầu t i n h tế liên bang tất cả cơ giáp công ty bản thiết kế như vậy liền khó nói cái kia xuất r a tư liệu cao tầng ngậm miệng không nói nhưng s ắ c mặt đã đưa cho khẳng định về phần thiết kế đ ồ này giấy chúng ta đã nắm giữ nhiều ít hắc mập mạp ceo xác mặt có chút khó coi g i hỏi ngoại trừ nguồn năng lượng hệ thống cùng loại nhỏ động cơ còn lại bản vẽ chúng ta đã toàn bộ tới tay tốt bộ phận kỹ thuật giám đốc ngươi lập tức phái người tiến đến công thành tốt nhất có thể tại trong thời gian ngắn hoàn thành hai cái này hạng mục hát mập mạp ceo trầm giọng phân phó đồng thời hắn cũng q u a y đầu nhìn phía bộ nghiệp vụ giám đốc ngươi lập tức phái người tại thiên vong đối cái này khung cơ giáp tiến hành đánh lén ta không muốn nghe đến có quan hệ cái này cơ giáp bất luận cái gì tương quan phần thắng tin tức bộ phận kỹ thuật giám đốc cùng bộ nghiệp vụ giám đốc vội vàng ở đầu ngày hôm sau minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sứ hệ sáng sớm n g u y lâm hệ chủ nhiệm đã về tới cơ giáp sứ hệ Cơ giáp sư hệ đương ồ n dạng áp dụng lấy phân cấp chế độ. Bất quá, toàn g giáp áp quá, cấp lấy bất chế cơ độ, bộ s hệ chỉ phân thể nhất khi nghiệp, phần lớn là có thể trực tiếp thi hủ chứng cái có có trực cấp c lớp, tiếp tiến ban người, lớn nhận là là tốt vào đà sau dù giáp sư ư đệ đ tử. ơ nhiên đối với những thứ này nhất ban đệ tử ngụy chủ nhiệm cũng hơi cảm thấy đau đầu bởi vì bọn họ bên trong đã có không ít người sớm đã chiếm được đến từ cơ giáp công ty công tác thường xuyên một ngày tìm không thấy người lắc đầu sau ngụy lâm hệ chủ nhiệm chỉ có thể vớt vớt huyện thái dương cũng hướng tất cả đạo sư hạ lệnh tương lai trong một tháng tất cả tại trường học đệ tử đều muốn lựa chọn một trận danh hiệu vì k 2 2 3 cơ giáp k 2 2 3 đây là cái gì cơ giáp khi sơ khả d dì. cái này cơ giáp thế nhưng là một trận lớn đần yêu ta cũng không ngớ thích này chủng loại hình cơ giáp ồ tốc độ này phương diện số liệu làm sao có thể đây chính là một trận tứ chi khung hạng nặng cơ giáp thấp nhất tốc độ vậy mà đạt tới 120 t m km hai kmh ta không phải hoa mắt ta loại tốc độ này thế nhưng là luân phiên thức khung cơ giáp tốc độ tứ chi k h u n g tại sao có thể đạt tới Các học viên sau khi nghi hoặc, lựa chọn cái cơ còn chưa giáp, khi nghi không danh hiệu viên vì này sau lựa K223 cơ giác, còn chưa bắt đối ầ u thử tay nghề, liền nhìn về phía liền về s l ệ u cái này vừa nhìn, đều là khiếp sợ. Đối với ừ a nhìn, khiếp đều Đối là sợ. v cái này đám đạo sư cũng đồng dạng kinh ngạc gặp v y lâm hệ chủ nhiệm mỉm cười vội vàng nguyên một đám tiến nhập mô phòng khoang thuyền đồng dạng cũng lựa chọn cái này không cơ giáp ý định tiến hành thử tay nghề Quy một chương chương minh tinh đệ nhất chương chương chương cơ học viện viện. giáp 138, 138 K223, K223, đệ thuộc về t i n h tế liên bang trọng điểm học viện cơ giáp sư hệ đệ tử cũng sớm đã có không ít người chuyển dài mô p h ỏ n g hình người cơ giáp thời đại này mô p h ỏ n g hình người cơ giáp cùng sinh vật loại hình cơ giáp có rất lớn bất đồng sinh vật loại hình cơ giáp ngoại trừ phi không cơ giáp bên ngoài đại bộ phận đều là chọn dùng tứ chi khung thao tác lúc cần k h ô n g chế tứ chi cân đối mà mô p h ỏ n g hình người cơ giáp thì là hai chi khung đối với tứ chi khung cân đối muốn nhẹ nhõm không ít nhưng là cái này gần kể chẳng qua là tiến lên phương diện thao tác càng lớn bất đồng ở chỗ cơ giáp công thủ phương diện phòng ngự bên trên sinh vật cùng loại cơ giáp cơ hồ là mô phòng hình người cơ giáp gấp hai thậm chí tại gấp hai dùng bên trên mà công kích phương diện sinh vật loại hình cơ giáp phần lớn chọn dùng bên trong đưa thức vũ khí mà mô phỏng hình người cơ giáp tức thì hết bất đồng bên trong đưa vũ khí chỉ là một nửa thậm chí ít hơn kỳ chủ muốn công kích phương thức ở chỗ bên ngoài đưa thức vũ khí hơn nữa phần lớn là cầm trong tay vũ khí điều này cần đến cơ giáp sư đối hai loại loại hình cơ giáp làm một chút đến hết bất đồng thao tác phương thức đông nhiên tầm đó hệ chủ nhiệm chỉ định bọn hắn sử dụng sinh vật loại hình cơ giáp có không ít đệ từ lúc mới bắt đầu còn không như thế nào thói quen đã tạo thành không ít phiền t o á i đặc biệt là những cái kia một mực sử dụng sinh vật loại hình cơ giáp các học viên vốn tưởng rằng như cá gặp nước không nghĩ tới 233 b ả n thân là một trận như là tê giáp giống như áo giáp hạng nặng cơ giáp kỳ chủ muốn tiến lên phương thức vẫn là dùng tám cái loại nhỏ động cơ tiến hành phụ trợ đây quả thật là sinh vật loại hình cơ giáp những cái kia số liệu đến cùng chuyện gì xảy ra như thế nào thao tác hết hai việc khác nhau ta thế nhưng là sinh vật loại hình cơ giáp hảo thủ vì cái gì thao tác này sinh cái này c ù n g 233, t h ậ m chí có loại lạ l ắ m cảm giác những cái kia số liệu đến cùng phải hay không chân thật vì cái gì trong tay ta liền thấp nhất độ cũng không thể đã tới trong lúc nhất thời sinh vật loại hình cơ giáp sư đám bọn họ nguyên một đám tê khổ không chịu nổi ngược lại là những cái kia đã sớm chuyển tu mô p h ỏ n g hình người cơ giáp các học viên trong khoảng thời gian ngắn lợi dụng nhanh nhất độ thượng thủ cái này khung cơ giáp cái này tám cái loại nhỏ động cơ quả thực chính là thân tác đúng nha tại đây tám cái loại nhỏ động cơ phụ trợ phía dưới ta cảm giác mình tuyệt đối có thể đem cái này cơ giáp độ vung đến cực hạn không sai nếu như mô p h ỏ n g hình người cơ giáp cũng chọn dùng loại này thiết kế phương án tuyệt đối trên phạm vi lớn tăng lên mô phòng hình người cơ giáp tiến lên thao tác há lại chỉ có từng đó tiến lên phương thức đương o n nhiên cũng không phải là cơ giáp người của công ty không muốn qua thêm vào thiết kế cùng loại k hai trăm hai mươi ba loại nhỏ động cơ nhưng là bởi như vậy bọn hắn còn phải giải quyết hai vấn đề đầu tiên là cơ giáp phụ trọ vấn đề cái thứ hai là có thể nguyên vấn đề thời đại này cơ giáp một mực chọn dùng chỉ một nguồn năng lượng hệ thống không cách nào như là k 2 2 3 giống nhau làm được hai khối dùng bên trên nguồn năng lượng hệ thống tiếp nhận đương nhiên cũng có không ít cơ giáp công ty thử qua xong nguồn năng lượng hệ thống nhưng bọn hắn chế tạo tạo nên cơ giáp cũng có được một cái cực lớn hậu hoạn cái kia chính là dễ dàng trở thành chủ yếu mục tiêu công kích dù sao đem loại nhỏ động cơ cùng nặng hơn nguồn năng lượng kết hợp ý niệm trong đầu chưa từng xuất hiện ở phương án của bọn hắn bên trong hôm nay cái này k hai xem như triệt để giải quyết xong cái vấn đề này an chính thành phố cái nào đó cơ giáp trung tâm tiểu an đến đến bất quá thua hai thanh mà thôi nếu không ngươi đổi một trận cơ giáp a một gã thiên vong cơ giáp sư theo mô phỏng khoang thuyền nhô đầu ra nhìn qua bên cạnh mô phỏng khoang thuyền đồng bạn cười nói tiểu tạ ngươi cái này vô lại khá tốt ý từ nói được xưng là tiểu an thiên vong cơ giáp sư vẻ mặt tức giận bất bình ngươi biết rõ hổ hình cơ giáp được điểm vậy mà chuyên thay đổi hắc lang cơ giáp rõ ràng chính là khi dễ ta tiểu an họ tạ thiên vong cơ giáp sư không cho là đúng nói ra Ta đây là cho n g ư ơ i trước h ấ y õ tứ t ợ n công diện bọn không loại này cơ giáp công g giáp giáp giáp cơ cơ cơ điểm loại ty thật, thật khuyết ít, ty mạo họ sự s m muộn sẽ ở sóng lớn đào trong sẽ ở đào á t trước bị bỏ loại ngoài. đi ngươi ra Ừ, kia lúc đó chẳng phải tứ tượng cơ giáp công ty cầm g i ữ đ ộ t lúc này không giống ngày xưa trước kia tứ tượng cơ giáp công ty là chúng ta minh viễn tinh cơ giáp công ty mới có thể nâng bọn họ trận nhưng bây giờ ta càng xem trọng hắc lang cơ giáp công ty ngươi không thấy được sao bọn hắn chỗ đẩy ra cơ giáp hầu như đều khắt chế tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp nếu như tứ tượng cơ giáp công ty chịu hấp thu giáo h ấ n ta cũng không ngại tiếp tục ủng hộ bọn hắn có thể ngươi cũng có mặt thấy đã đủ rồi không cần phải nói tứ tượng cơ giáp công ty một ngày không na bế ta đều một mực ủng hộ xung dưới tiểu an ngươi không đợi họ tạ cơ giáp sư nói xong tiểu an mặt mũi tràn đầy khinh thường đặt mông ngồi trở lại mô phòng khoang thuyền tiếp tục chọn tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp đội một k hai t r ơ i rơi vào tầm mắt của hắn chính giữa tiểu mới cơ giáp cái này hình thu cổ quái rốt cuộc là cái gì cơ giáp tiểu an khẽ giật mình tại thiên vong bên trong cơ giáp đều phối hợp với số liệu cùng nhau xuất hiện làm sao có thể làm tiểu an chứng kiến cơ giáp số liệu sau hai mắt chừng tròn xoe phản p h ấ t không thể tin được bình thường ha ha đây nhất định là tứ tượng cơ giáp công ty vì ngăn được h ắ c lang cơ giáp công ty chỗ đẩy ra tần cơ giáp thể thao tác phương thức đâu thao tác phương thức ở đâu khôi phục lại sau t h i ể u an lâm vào cực lớn kinh hỷ nghe được đến từ hảo hữu mô phỏng khoang thuyền bất chấp mọi thứ âm thanh cưới to họ tạ thiên v o n g cơ giáp sư một hồi lắc đầu tiếp tục trở lại mô phỏng trong khoang thuyền lựa chọn h ắ c lang cơ giáp hai người chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu chẳng qua là lần chiến đấu này theo bắt đầu đến chấm dứt vậy mà chưa đủ mười phút xuất họ tạ thiên võng cơ giáp sư chợt theo mô phỏng khoang thuyền nhảy ra ngoài mặt mũi tràn đầy khiếp sợ tiểu an n g ư ơ i dùng chính là cái gì cơ g i á p làm sao sẽ mạnh như vậy tại chiến đấu thời khắc mấu chốt nhưng hắn là bắn ra một quả đạn đạo hơn nữa hắn tận mắt thấy này cái đạn đạo đã rơi vào đối phương cơ g i á p bên trên nhưng là làm hắn khiếp sợ chính là này cái đạn đạo bạo tạc nổ tung về sau đừng nói cơ g i á p không có việc gì mà ngay cả vỏ ngoài cũng không có sụp đổ mất nhiều ít thiên vong mặc dù chỉ là mô phỏng cơ giác p h o chơi nhưng hầu như áp dụng lấy cùng sự thật giống nhau như lúc số liệu không có khả năng xuất hiện này chủng loại giống nhờ bụt bình thường tồn tại nói một cách khác chỉ có thực cơ đạt tới có thể chống lại đạn đạo công kích phòng ngự mới có thể xuất hiện như thế một màn tiểu an theo mô phỏng khoang thuyền thò đầu ra hai tay chống lạnh cười to thế nào cái này cơ giáp tính năng như thế nào nói thật ra lời nói hắn đang nhìn đến cái này cơ giáp lần đầu tiên thật đúng là không thể tin được những cái tia số liệu tuy nhiên vẫn chưa hết thực t h ủ nhưng là cái này cơ giáp phòng ngự tính có thể tuyệt đối không thua bình thường hạng nặng cơ giáp có lẽ cái này k 2 2 3 cơ giáp càng có lẽ được xưng là hạng nặng cơ giáp mới đúng lợi hại quả nhiên lợi hại rốt cuộc là nhà ai cơ giáp công ty cơ giáp họ tạ thiên vong cơ giáp sư không ngất lời hỏi h ừ thiệt thòi ngươi vẫn là minh viễn tinh thiên vong cơ giáp sư ngay cả chúng ta minh viễn tinh tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp đều nhận không ra h ư tiểu an k i n h bỉ vì ngươi chuyện này cầm giữ đ ộ t họ tạ thiên vong cơ giáp sư kinh hãi đối với tiểu an k i n h bỉ lại không để trong lòng phó tâm thần đều tập trung vào một câu kia tứ tượng cơ giáp công ty lên đây là đây là tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp ha ha tiểu an cười mà không nói minh viễn tinh tất cả thành phố lớn cơ giáp trung tâm trình diễn lấy đồng dạng một màn k 2 2 3 b ị tứ tượng cơ giáp công ty cầm giữ đột móc sau đó tuân ra kinh người tính năng p h o n g ngự là bình thường hạng nặng cơ giáp gấp hai công kích phương diện càng là có được khổng lồ mang theo đạn số lượng mà ở độ phương diện vậy mà cũng không thua luân phiên thức khung cơ giáp đây không phải một trận cơ giáp quả thực chính là một cái quái vật một cái ngang trời xuất thế cấp máy móc quái vật hát lang cơ giáp công ty thân cơ giáp giáp khảo thí bộ phận minh an cơ giáp sư vấn đề này liền phiền thoái các ngươi hát lang cơ giáp công ty bộ nghiệp vụ giám đốc đối với một gã cơ giáp sư nói ra không có việc gì chỉ cần đem tiền đánh tới ta trong tài khoản là được rồi được xưng là minh an cơ giáp sư lơ đếm nói ra tiến vào mô phỏng khoang thuyền minh an cơ giáp sư lập tức liền lựa chọn một trận hắc làng cơ giáp công ty hắc làng cơ giáp k 2 2 i t h a ha tứ tượng cơ giáp công ty cũng rốt cục bắt đầu phản kháng ư minh an cơ giáp sư hiếp lại hai con người nhanh chóng tại thiên vong bên trong tìm kiếm sử dụng cái này khung cơ giáp thiên vong cơ giáp sư minh an cơ giáp sư là hắc làng cơ giáp công ty máy khảo nghiệm sư lúc này đây được mời đúng là sẽ đối tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp tiến hành đánh lén hắn đã không n g t lần thứ nhất bang h làng cơ giáp công ty làm đồng dạng sự、tình. trước đó lần thứ nhất chính là đánh lén tứ tượng cơ giáp công ty hổ hình cơ giáp thậm chí ngay cả thiên v o n g bên trên thế m ờ i bài viết cũng là đi qua tay hắn có hắc lang cơ giáp công ty đưa cho tư liệu quả thực như là thuận tay nhặt ra giống như đơn giản cái kia một chuyến lại để cho hắn t à i khoản tài chính nhiều hơn gần năm trăm vạn thu vào hôm nay hắc lang cơ giáp công ty lần nữa mời hắn đến hơn nữa giá cả lãi đến một nghìn vạn tuy nói lúc này đây tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp số liệu có chút h u n g mãnh nhưng hắn thế nhưng là có được chính thức cơ giáp sư chứng nhận chính thức cơ giáp sư chỉ cần tìm một cái hai cái kẻ yêu thích tranh tài như vậy mấy lần gồm thu hình lại công khai đi ra tuyệt đối có thể lại một lần nữa quét rơi tứ tượng cơ giáp công ty mặt núi làm như vậy hậu quả rất có thể sẽ để cho hắn người này chính thức cơ giáp sư trở nên có tiếng xấu cho nên hắc lang cơ giáp công ty mới có thể khai ra một nghìn vạn giá cao cái này đến minh an cơ giáp sư mà nói vẫn tương đối tính ra chỉ cần làm xong cái này một chuyến hắn liền lập tức ly khai hắc lang cơ giáp công ty tùy tiện tìm tới một chiếc ngoài hành tinh không tìm tòi đội ngây ngốc vài năm liền có thể đem cái này thanh danh cho rửa sách mất đến lúc đó trở về lại sẽ có người nào nhớ do hắn đâu ồ n g nhiên minh an cơ giáp sư kinh dị một tiếng một phen tìm tòi minh sách cả hiện xuất mắt, thiên như dụng đáy là giáp sư tiến hành tuyên truyền. an cơ giáp sư hành mắt i giáp n An h cơ sư m hí cười lạnh vài tiếng rất nhanh hắn liền đã tập trung vào một gã thành tích độ i t r ê n lệch thiên vong cơ giáp sư xem thành tích hẳn là một gã thuần túy thiên vong cơ giáp sư vậy chọn người rồi Quy một chương chương ngay tại minh an cơ giáp sư tiến vào đến mô phỏng khoang thuyền sau lập tức liền có người đem bên trong màn hình cho bên ngoài đưa đi ra hát lan g cơ giáp công ty bộ nghiệp vụ giám đốc tinh tọa một bên giám đốc ngươi lại tìm người làm loại chuyện này ở bên cạnh hắn còn có một gã khác cơ giáp sư người này mắt nhìn màn hình sau nhún vai m ỉ m cười đây là công ty tầng trên mệnh lệnh bộ nghiệp vụ giám đốc thỏ tay vớt vớt h u y ệ t thái dương thiên thành cơ giáp sư đây chính là một nghìn vạn như thế nào ngươi sẽ không tâm động giám đốc nói dẫn a một nghìn vạn ha ha thiên thành cơ giáp sư cười lắc đầu khoe miệng hiện hiện k i n h thường thiên thành cơ giáp sư cùng minh a n cơ giáp sư đều là hát lang cơ giáp công ty máy khảo nghiệm sư bất đồng chính là minh a n cơ giáp sư là một gác cấp cơ giáp sư mà thiên thành cơ giáp sư nhưng là một gác cấp cơ giáp sư một nghìn vạn tinh tệ còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn người mẹ cấp cơ giáp sư ra tay bộ nghiệp vụ giám đốc đ ấ y lòng cũng là minh bạch liền cười đưa ánh mắt chằm chằm hướng về phía bên ngoài đưa màn hình lúc này minh a n cơ giáp sư đã chọn lấy một g ã đến từ minh viễn tinh đối thủ nhìn đối phương thành tích có lẽ chẳng qua là một gã bình thường thiên vong cơ giáp sư a thiên thành cơ giáp sư kinh nghiệm phong phú chỉ nhìn liếp liền cảm giác đần độ bộ nghiệp vụ giám đốc mỉm cười chiến đấu rất nhanh triển khai minh a n cơ giáp sư không hổ là có được cấp cơ giáp sư thực lực cơ giáp sư vừa lên tay liền thao tác hắc lang cơ giáp lợi dụng trong miệng có rối cây đao rất nhanh đã đến cái ba kích liên tục hơn nữa đều không ngoại lệ đều rơi xuống đối phương cơ giáp vào ngoài thiên thành cơ giáp sư lắc đầu liền muốn rời đi bộ nghiệp vụ giám đốc khẽ mỉm cười nhưng rất nhanh trên mặt hắn cái này bôi dáng tươi cười trở nên cứng ngắc hắc lang cơ giáp ba kích liên tục rơi vỡ hà o cờ hai trăm ba mươi ba cơ giáp bên trên đừng nói tổn thường mà ngay cả vết tắc cũng không thể lưu lại ồ đây là cái gì cơ giáp phòng ngự năng lực mạnh như vậy thiên thành cơ giáp sư kinh ngạc bước chân cũng ngừng lại bộ nghiệp vụ giám đốc sắc mặt ông trầm một lời không nói chiến đấu vẫn đang đang tiếp tục minh an cơ giáp sư không hổ là chính thức cơ giáp sư một kích không thành lập tức biến hoa phương án chỉ thấy hắn thao tác cơ giáp l u i ra phía sau vài bước tiện lợi dùng phần lương hạng nặng pháo tiến hành công kích cùng chính thức cơ giáp sư bất đồng bình thường thiên vong cơ giáp sư rõ ràng không có kiệm phong phú tác chiến kinh nghiệm hạng nặng pháo một kích một cái chung đáng tiếc hạng nặng pháo công kích tuy mạnh có thể k hai trăm hai mươi ba là thêm tái gấp đôi áo giáp cơ giáp những công kích này rơi vào th gần k ề chẳng qua là khiến nó bên cạnh nghiêng một chút k 2 2 3 t h i ê n vong cơ giáp sư tại một lát sau liền khôi phục lại minh bạch đến đối phương công kích không có hiệu quả sau vậy mà thao túng cơ giáp thẳng tắp vào tới cứng rắn dùng cơ giáp xông tới phương thức đem hắc lang cơ giáp cho vỡ thành m ả n h vỡ chiến đấu chấm dứt minh an cơ giáp sư vẻ mặt âm trầm theo mô phỏng khoang thuyền t h ò đầu ra giám đốc ngươi cũng không nói do hắc lang cơ giáp vũ khí đối với đối phương không có hiệu quả bộ nghiệp vụ giám đốc sắc mặt có chút khó coi hắn cắn răng lại đổi một trận cơ giáp thay đổi đại công suất tỷ lệ vũ khí dùng chính thức cơ giáp sư thân phận khi dễ một gã kẻ yếu vốn là mất phần sự tình nhưng bây giờ nếu như lại đổi cơ giáp lại đổi đại công suất tỷ lệ vũ khí đây càng thêm mất chính thức cơ giáp sư mặt ngay vậy thiên thành cơ giáp sư n h ư như mày bất quá hắn cũng gần kể chẳng qua là như thế cũng không có nói nhiều giám đốc nếu như làm như vậy một nghìn vạn có chút không đủ mình a n cơ giáp sư sắc mặt bình tĩnh nói ra lại thêm gấp đôi bộ nghiệp vụ giám đốc lạnh nhạt nói ra lập tức chuyển tài khoản mình ăn cơ giáp sư bất động thanh sắc lần nữa ngồi trở lại mô phòng khoan thuyền lúc này đây hắn lựa chọn đến từ h ắ c lang cơ giáp công ty một cái k h á c khung cơ giáp đây là h ắ c lang cơ giáp công ty chủ lực cơ giáp thiên l a n tinh chiến đấu lại lần nữa bắt đầu lúc này đây vẫn là trước đó lần thứ nhất đối thủ chỉ có điều chiến đấu vừa mới bắt đầu tên tia đối thủ phán phất hấp thụ rào h ấ n bình thường chẳng những động tác trở nên linh hoạt thậm chí ngay cả thao tác phương thức cũng hơi có cải biến ừ thiên thành cơ giáp sư ngạc nhiên bộ nghiệp vụ giám đốc cũng là lông mày quan trọng quá trong chiến đấu ca hai trăm ba mươi ba cơ giáp sư dùng linh hoạt tư thế tiếp cận thiên l a n tinh cũng lại một lần nữa trợn x u n g tới cuối cùng lại là đem thiên lang tinh cho vỡ thành mảnh vỡ cái này bộ nghiệp vụ giám đốc sắc mặt ngốc nhưng tiên h thành cơ giáp sư cũng là đồng tử một hồi có rút lại may mà minh a n cơ giáp sư rất nhanh liền vào đi xuống một hồi chiến đấu lúc này đây hắn không dám lại lựa chọn trước đó lần thứ nhất đối thủ mà là lại chọn lấy tên còn lại bất quá lúc này đây hắn tự a hồ chọn sai rồi đối thủ chiến đấu chấm dứt nhanh hơn xem hết cả cuộc chiến đấu chẳng những bộ nghiệp vụ giám đốc ngốc ngộng, mà ngay cả thiên thành cơ giáp sư cũng là khỏe mắt quất thẳng tới xúc bởi vì đối phương sử dụng một chiêu thiên vong bên trên cực kỳ vô lại chiêu thức thiên la địa võng có được tám cái loại nhỏ động cơ k 2 3 3 t h i triển n à y sinh thiên la địa v o n g một chiêu này thức thậm chí không t u a phi không cơ giáp vừa phóng xuất ra tất cả đạn đạo t ặ n cái loại nhỏ động cơ liền đồng thời xuất lực dùng xét đánh không kịp giấu mắt xu thế nhanh chóng tới gần thiên lang tinh sau đó lại là k h ẽ đạo xông tới không đúng gần k ề chẳng qua là hai lần xông tới thiên lang tinh liền hóa thành mảnh vỡ Frank, ra. ra, khoang thuyền cửa khoang bị ác liệt mở ra. An phỏng thuyền Minh mô mở giám giáp chui liệt đất đầy ác cơ bị bùi sư đem vừa mới tới tay còn không có che nhiệt nóng 2 hai b ạ n tinh tệ lui trở về làm xong đây hết thể sau minh an cơ giáp sư cũng không quay đầu lại đã đi ra tân cơ giáp giáp khảo thí bộ phận hắn cảm giác không mặt lại lưu lại thiên la địa võng đây chính là ít nhất có đựa cờ cấp dùng bên trên thực lực cơ giáp sư mới có thể nhẹ nhóm phá vỡ vô lại chiêu thức đừng nói dùng thực lực của hắn thậm chí ngay cả có được cấp cơ giáp sư thực lực thiên thành cơ giáp sư cũng không cách nào tự nhiên phá vỡ chiêu này có thể tưởng tượng vốn có tốc độ siêu cao tốc độ hơn nữa tốc độ siêu cao phòng ngự phía dưới k hai trăm hai mươi ba tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn hoành hành toàn bộ thiên võng thật không biết thiên võng vì sao phải đem cái này vô lại chiêu thức cho bảo lưu lại đến mình a n cơ giáp sư vẻ mặt h ẩ m t ự c bộ nghiệp vụ giám đốc cao chặt lông mày nhìn phía thiên thành cơ giáp sư giám đốc cho ta năm nghìn vạn ta cũng chưa chắc có thể làm thiên thành cơ giáp sư nhún nhún bay h ắ n đồng dạng cũng biết có thể thi triển thiên la địa vong chiêu thức cơ giáp đến tột cùng có bao nhiêu vô lại tuy nói một chiêu này thức không cách nào dùng cho thực chiến nhưng đủ để tại thiên võng lược danh hơn nữa t h i ừ như vậy đi nếu như ngươi có thể lái được ra một cái thích hợp giá cả có lẽ ta có thể để cho ta sư minh xuất mã chỉ cần đem k hai trăm hai mươi ba đánh bại Các người lại thiên ạ i p í a sau t h vong tác thiên, thiên, thiên, thiên, thiên, thiên, thiên ngoại thiên thực lực vậy cũng không là bình thường cập cấp cơ giáp sư có thể so sánh với một hồi chiến đấu xuống không chỉ có riêng là năm ba ngàn vạn có thể lấy được xuống thống chi bọn hắn hắc lang cơ giáp công ty còn phải mượn này trợ thế đến đối tứ tượng cơ giáp công ty tiến hành chặt ép nếu như bị ngoại giới biết đây đối với nên cơ giáp sư thanh danh cũng có nhất định tổn hại muốn bao nhiêu may mà bộ nghiệp vụ giám đốc vẫn tương đối nhận thức thân thể to lớn vội vàng hỏi thăm thiên thành cơ giáp sư cũng không có trả lời ngay mà là dùng đồng hồ phát ra mấy cái tin tức không bao lâu hắn liền nhìn qua bộ nghiệp vụ giám đốc giám đốc sư huynh của ta nói chuyện này có thể làm bất quá nói thẳng mỗi lần cuộc chiến đấu thu một trăm i triệu vô luận thắng thua hắn có thể xuất hiện không thua năm trận chiến đấu khi sơ k h ạ nghiệp vụ giám đốc hít vào một n g ụ n hơi lạnh không thua năm trận mỗi lần trận một trăm triệu đây chẳng phải là ít nhất phải ra năm cái ước tính tệ đây quả thực như là sư tử mở rộng miệng giám đốc sư huynh của ta thế nhưng là thiên v o n g thiên ngoại thiên bảng xếp h ạ n g người thiên thành cơ giáp sư bất động thanh sắc nói ra bộ nghiệp vụ giám đốc trần trờ bất quá vừa nghĩ tới k hai trăm hai mươi ba tính năng hắn vội vàng c ắ n răng ngươi chờ ta trước cùng thượng cấp báo cáo thoáng một phát may m à khi hắn đem k hai trăm hai mươi ba tính năng báo cáo sau rất nhanh đã chiếm được chỉ thị năm cuộc chiến đấu năm cái ước một phần không phải ít nhưng phải tất yếu làm được toàn diện hành hạ đến chết đối với cái này thiên thành cơ giáp sư sư v i n h cũng đồng ý xuống có chút không muốn đem tiền xoay qua chỗ khác sau bộ nghiệp vụ giám đốc đứng ở tại chỗ chờ bởi vì không phải đánh bắt chiến mà lại đối phương cũng không tại bên người bọn hắn không cách nào giam xem chiến đấu không bao lâu chiến đấu thu hình lại liền bị chuyển trở về bất quá chiến đấu chỉ có bốn trận còn có một trận đâu bộ nghiệp vụ giám đốc n g h i hoặc sư v i n h của ta nói cuối cùng một hồi là cùng thiên la địa vong chiến đấu một khi thả ra rất dễ dàng bị người nhận ra thân phận của hắn trừ phi các ngươi thêm vào tăng giá nếu không hắn sẽ không đem video cho các ngươi thiên thành cơ giáp sư bất động thanh sắc được rồi bộ nghiệp vụ giám đốc chỉ có tiếp nhận bốn cuộc chiến đấu ngoại trừ một hồi h ắ c lang cơ giáp bên ngoài đều là lựa chọn thiên lang tinh cơ giáp h ắ c lang cơ giáp bởi vì vũ khí thực lực chưa đủ bất quá may mắn thiên thành cơ giáp sư sư huynh là thiên ngoại thiên bảng xếp hạng người sinh sôi đem thời gian kéo dài tới hết trận về phần ba trận thiên lang tinh chiến đấu thì là làm được hoàn toàn hành hạ đến chết lập tức làm cho người ta cái này ba cuộc chiến đấu tiến hành phân tích đem ca hai trăm hai mươi ba nhược điểm phân tích ra đến bộ nghiệp vụ giám đốc đem video giao cho một gã thủ hạng phân phó có hoàn toàn hành hạ đến chết thu hình lại phân tích n à y sinh nhược điểm đến thực sự rất nhanh k 2 3 3 t u y có lấy gấp đôi phòng ngự nhưng các đốt ngón tay bộ vị vẫn là tương đối bạc được yếu kém đặc biệt là cái kia tám cái tiểu dẫn dơ cao hầu như đã thành chủ yếu công kích đối tượng buổi tối thiên vong bờ bờ s k 2 2 3 cực lớn ngược điểm tám cái tiểu dẫn dơ cao sẽ trở thành cả tay tiểu dẫn dơ cao nhìn như cơ giáp cách mạng nhưng là khuyết điểm lớn nhất k 2 2 3 chính là hất lên tám khối quả bùn một trận cơ giáp trong khoảng thời gian ngắn những cái kia còn đắm chìm ở k hai tính năng trước đó thiên võng lẹ tẻ xuất hiện qua mấy phần về k hai trăm hai mươi ba thế p mời những thứ này t h i ế p mời phần lớn đều là tứ tượng cơ giáp công ty cầm g i ữ đ ộ t tại tự nghiệm thấy đến k hai trăm hai mươi ba sau làm cho này k h u n g cơ giáp mà làm mở rộng thế p mời đã có thể liền bọn hắn cũng không nghĩ tới cơ giáp còn không có bị mở rộng đi ra ngoài lập tức liền đã tuân ra đại lượng mọi việc như thế thế mời Cái này, K233 xem thật ư không có nghĩ a n c n đến những thứ này thiếp mời mới vừa vặn xuất hiện liền lập tức lại trào vào đại lượng mới h thiếp mời đem bọn họ những thứ này thiếp mời cho chìm đến m g ọ n mờn thậm chí còn có một hai phần bị cưỡng ép đội lên phía trước thiếp mời càng là rung manh vào không ít bình xịt chuyên môn nhằm vào lấy k 2 2 3 cơ giáp đã tiến hành một lớn lần bắt bỏ nhưng lại phụ lên k 2 2 3 động cơ bị bạo sau cơ giáp lọt vào hoàn mỹ hành hạ đến chết video tứ tượng cơ giáp công ty cao tầng phòng hợp thiên vong bờ bờ hỗn loạn bộ nghiệp vụ vi giám đốc lập tức hướng lâm đào báo cáo cũng khẩn cấp triệu khai một hội nghị lâm ceo những thứ này h t i ế p mời s a lưng tuyệt đối là h lang cơ g á p người của công ty vi giám đốc g i ọ n căm hận nói ra đồng dạng sự tình hắn không nớt trải qua một lần t ự như cùng hổ hình cơ giáp chịu c h é n ép bình thường đã hơn một lần đồng dạng gặp được cùng loại sự tình đáng tiếc chính là hổ hình cơ giáp thật đúng là như đối phương nói một khi nắm giữ kia nhược điểm mà ngay cả bình thường thiên vong cơ giáp sư đều có thể lợi dụng hắc lang cơ giáp dễ dàng đánh tan có được cơ giáp sư giấy phép chính thức cơ giáp sư lâm đào lâm ceo lương trạch vũ vừa kêu ra lâm đào danh tự lập tức liền lại đổi giọng hắn cùng trịnh thừa bất đồng đã từng là tứ tượng cơ giáp công ty viên chức tại lâm đào trước mặt không dám quá mức tùy、ý. lâm ceo trước đó lần thứ nhất chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty hổ hình cơ giáp cũng lọt vào qua cùng loại công kích lúc này mới dẫn đến hổ hình cơ giáp công trạng lớn ngã lương trạch vũ nói ra lâm đào hai tay ôm ở trước ngực một lời không nói ngồi ở một bên trình thừa lúc này cũng như mày nếu như bỏ mặt bọn hắn xuống dưới k hai t r còn không có đem bán sẽ gặp biến thành một trận có tiếng xấu cơ giáp đoán chừng còn có thể nghiêm trọng ảnh hưởng đến ba tháng sau tiêu thụ công trạng ba người ánh mắt đều rơi vào hai tay ôm ngực lâm đào trên người lâm đào mỉm cười kỳ thật bọn hắn nói cũng không tệ Cái của cái tiểu kêu tàm cao dẫn dơ cao đúng lâm à này mày. K223 khó khẽ không cơ cản đốc sắc mặt lập tức chạch sắc cũng hơi khó coi, chỉnh có một chút, có phải hay không các Lương hơi giáp giám người Lời nói vi biến phải quá, lập lớn l nhất thần như hóa. thừa hay Bất tay. mặt một vừa ra, vũ đã quên? đ ả o cười nói điểm nào nhất vi giám đốc đ ộ i vàng lên tiếng lương trạch vũ kiên nổi lên hai l ô thai tuy nói hắn hiện tại tiếp thủ tại vụ bộ phận sự t ì n h có thể hắn dù sao cũng là bộ nghiệp vụ xuất thân vẫn là bộ nghiệp vụ trước kia t i n g anh tốc độ k hai t ố c độ lâm đào nói ra hai khung cơ giáp chiến đấu tốc độ làm chủ vô luận đối phương áp dụng bất luận cái gì công kích chỉ cần có thể tự nhiên nắm giữ tốc độ đối phương thật sự có dễ dàng như vậy đánh chung k 2 2 3 động cơ h ư hơn nữa nói đến đây lâm đào ngắm nhìn mọi người k 2 3 3 loại nhỏ động cơ thế nhưng là lẫn nhau độc lập nói cách khác dù là bị hư một cái trong đó những thứ khác động cơ cũng sẽ không đã bị liên quan đến t r i n h thưa nhẹ gật đầu nhưng hắn là một gã chính thức cơ giáp sư tự nhiên minh bạch đạo lý này vì giám đốc cũng không lên tiếng hắn tại đồng hồ điểm kích h ấ n vào vài cái lập tức đem một cái video hình chiếu đi ra、video. đúng là k 2 2 3 b ị hoàn mỹ hành hạ đến chết video chỉ thấy video bên trong k 2 2 3 b ị đối thủ lần lượt mà đánh bể loại nhỏ động cơ cuối cùng như là sắt vụ bình thường rơi xuống trên mặt đất dùng công kính tốc độ bị một chút m à hóa dài ra xem hết video lương trạch vũ cao mày vi giám đốc một lời không nói t r i n h thưa khen nhữ mày sau nói ra có thể làm được điểm này thực lực của đối phương tuyệt đối không phải bình thường cơ giáp sư video bên trong song phương thực lực nhìn như không sai bị lắm nhưng có cao cấp thực lực rõ ràng mắt cơ giáp sư gần như có thể liếc nhìn ra trong đó mánh khỏe Tiểu chẳng ư c Lâm Đào bực này đời u a thực lực. Thực lực là video á p đại cái sư, như hầu chỉ động từ t mấy bên trong p hai n trăm hai p mươi ba đối thủ rõ ràng có được như thế thực lực lại giả vờ như là tân thủ bình thường cố ý nói dối người khác từ lâm đào gật đầu hắn hiếp lại hai con người mắt tế bắn ra một vòng hàn mang trịnh thựa có thể hay lúc này vi giám đốc cùng lương trạch vũ cũng hiểu được thế nhưng là liền trịnh thừa cũng không có biện pháp bọn hắn lại có thể thế nào về phần lâm nào tuy nói hắn là đời sau cổ võ hệ cơ giáp đại sư nhưng đối với thời đại này cơ giáp sư cũng giới hạn tại đời sau trong tư liệu châu ghi lại những nhân vật kia nếu như có thể dẫn xuất người này có lẽ có thể bước ra thân phận của hắn trinh thưa cao mày nói lời tuy như thế thế nhưng là bọn hắn nên ở đâu tìm đồng dạng thực lực cơ giáp sư trinh thưa tự nhận là cao cấp cơ giáp sư thật là muốn đối mặt người nọ có lẽ chưa chắc là kia đối thủ hơn nữa ngụy trang tân thủ loại sự tình này cũng không phải là mỗi lần tên cơ giáp sư cũng có thể làm được đi ra v i giám đốc trần chờ một chút sau nói ra cơ giáp khảo thí bộ phận ngược lại là có hai gã khảo thí cơ giáp sư hai người này một người là chính thực cấp cơ giáp sư còn có một người đến tự đệ nhất cơ giáp học viện đích cơ giáp sư đệ tử dự đoán thực lực có lẽ bất cấp nếu như bọn hắn xuất thủ vô dụng không chờ hắn nói xong t r ì n h thừa lập tức k h o á t tay của ta cơ giáp sư cấp bậc là cấp không nói tại huyết lang bang bên trong chính là chỗ này khối tinh cầu cũng coi như mà vượt không k é m thực lực nhưng thật muốn đối mặt tên kia đừng nói bước ra đối phương một sự có lẽ không nghĩ qua là liền thân phận đều bị nắm giữ b cấp cơ giáp sư cũng không phải đối thủ vi giám đốc mặt hiện khiếp sợ lương trạch vũ cũng là cao chặt lông mày tốt rồi liền do ta tự mình ra tay đi thấy mọi người sắp mặt lâm đào một hồi lắc đầu nói xong hắn quay đầu nhìn qua vi giám đốc、ừ. trong công ty có hay không mô phòng khoan thuyền có vi giám đốc liên tục gật đầu chẳng qua là ánh mắt của hắn toát ra một vòng hầu nghi cái này lâm s i yêu không phải nhà thiết kế ư hơn nữa t r ì n h thừa cũng nói đã đến b â cấp cơ giáp sư cũng chưa hẳn là người nọ đối thủ cơ giáp khảo thí phòng bởi vì nghỉ nay thời cơ giáp khảo thí phòng không có một bóng người lâm đ ả o bọn người ở tại vi giám đốc dưới sự dẫn dắt đến chỗ này mở ra nguồn điện t r ì n h thừa lập tức tiến lên thao tác chỉ trong chốc lát liền tới đã đến thiên vong đăng nhập cửa sổ lâm nào ngươi có hay không số tài khoản trinh thừa thăm dò hỏi lâm nào gật đầu lại để cho trịnh thừa đi ra sau liền vào nhập mô phòng khoan g thuyền án lấy thao tác thâu nhập số tài khoản đăng nhập đã đến thiên võng l chính thác chứng kiến lâm đào tài khoản nếu nhữ mày cũng không nói lời nào l lương trạch vũ nghe xong toàn thân chấn động làm như nghĩ tới điều gì vội vàng thăm dò nhìn lại lâm đào thiên vong số tài khoản một cái tươi sáng do nét l nhất thời xuất hiện ở trước mắt hắn ếch lương trạch vũ trận tròn mắt l không phải lưu chính thần biệt hiệu tiểu hảo ư làm sao có thể xuất hiện ở lâm đào trên tay Cho tới nay, lương â m Đào cũng không có không h ớ n g l ư trạch vũ nhả thiếu ấ u L thân p chút nên Lương trạch vũ cũng là Trạch c nữa một hơi không có thể chỉ hoãn tới đây thiệt thòi hắn còn tưởng rằng l là lưu chính thần biệt hiệu tiểu hào Còn đ e m cái n à y t i n tức cho b á n ra gần trăm gần v ạ n t i n h tệ n h i ề u n h ư n g bây giờ, l lại không lại phải L l ư u chính t h ầ n số. Mẹ c h ứ n g t a lúc ấy đ ế n cùng l à m c á i Việc gì? này t h ậ t m u ố n bị lưu c h í n thần h b i ế trăm õ hắn không có quả ngon tuyệt quả đối để có n Lương chạch vũ vẻ ặ t h hực. l â m đào t i ế n thiên vong vào s a u t r ự cơ tiếp lựa chọn c K223 giáp đối với cái này không cơ giáp hắn so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc dù sao đây chính là hắn một số vẽ một cái phát họa ra bản thiết kế cơ giáp giả bộ tân thủ ư lâm đào khoe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười g i bộ tân thủ Cũng không có so、thiên võng bờ bờ sht mười cũng có không ít người võ tới thiên võng lựa chọn k hai trăm hai mươi ba cái này không cơ giáp bất quá cái này không cơ giáp mặc dù là một trận thuần túy sinh vật loại hình cơ giáp lại có lấy tốc độ siêu cao số liệu nhưng một gã thuần túy sinh vật loại hình cơ giáp cơ giáp sư đều muốn thuận lợi thượng thủ thực sự không dễ dù sao mà ngay cả đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn thượng thủ cái này không kiểu mới cơ giáp cho nên những thứ này lựa chọn k 2 2 3 cơ giáp thiên vong cơ giáp sư ngoại trừ những cái kia có được mô phỏng hình người cơ giáp thao tác thói quen cơ giáp sư không có một cái có thể hoàn mỹ phát huy ra cơ giáp tính năng từng bước từng bước bị người điểm phát nổ động cơ cuối cùng đã trở thành sát vụn bị người tại chỗ a n lấy video tiến hành giải thể không thể không nói bởi vì mọi việc như thế sự tình không ít thiên vong cơ giáp sư còn cố ý chọn lựa k 2 2 3 với tư cách đối thủ mà bọn hắn lựa chọn chọn cơ giáp đều không ngoại lệ hầu như đều là hắc lăng cơ giáp công ty thiên lang tình cơ giáp lâm đảo mới vừa vặn chọn hết cơ giáp trước mặt lập tức liền xuất hiện không thua thập phần kiêu chiến lâm đào khen nhữ mày sau lúc này chọn lấy một trận cơ giáp tiến vào chiến đấu quá trình cực kỳ thuận lợi đối phương thậm chí ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không có có thể hiểu rõ tại chỗ đã bị vỡ thành mảnh vỡ liên tiếp ba trận không ngoài như vậy chính thừa đem video phát đến thiên v o n g bờ bờ s chiến đấu chấm dứt lâm đào theo mô phỏng khoang thuyền thăm dò phân phó lâm ceo loại sự tình này để ta đánh đi bất quá video này hiệu quả không lớn vì giám đốc bước nhanh về phía trước lâm ceo người có thể hay không cũng đem đối phương cơ giáp tiến hành, hành hạ đến chết hành hạ đến chết Cái này còn không đ ơ n g i ả n c h ỉ t r o n g thời g i a n n g ắ n thiên lang tinh cơ g ắ á p bên trong bản thiết kế liền hiện hiện lâm đào trong óc q một chương một trăm bốn mươi một chương một trăm bốn mươi một dư luận chương một trăm bốn mươi một dư luận Đ.S. chúc mừng việt nam lọt vào vòng trong afcac s a n c u p 2019. c ó t hai i ê n l n g t nghìn h n u một mươi chín bất quá bởi vì đối phương dùng một trận thiên lang tinh đến hành hạ đến chết k hai trăm hai mươi ba hơn nữa đi là trang nhân vật mới lộ tuyến cho nên lâm đào phải áp dụng đồng dạng phương pháp loại này điều kiện tiên quyết ba loại mạch suy nghĩ lập tức ném đi trong đó hai cái tại trịnh thừa ba người chờ đợi trong ánh mắt lâm đảo trở lại thiên võng bắt đầu tùy cơ hội đối thủ vì giám đốc sợ lâm đảo không có thể nắm giữ yếu điểm vì vậy đem mô phỏng khoan g tuyệt đối nối tiếp đã đến một cái bên ngoài đưa trên màn hình chuẩn bị tùy thời chỉ điểm rất nhanh lâm đảo tùy cơ hội đã đến một cái tên là tổ ngư vương đối thủ t ổ ngư vương bên ngoài đưa màn hình chứng kiến đối thủ số tài khoản vì giám đốc sắc mặt đột biến có thể hắn còn chưa hô lối ra lâm đảo đã điểm kích tấn vào khiêu chiến phiền tay lớn vì giám đốc khỏe mắt chịu xúc với tư cách bộ nghiệp vụ giám đốc hắn cần thỉnh thoảng cùng khảo thí cơ giáp sư tiếp xúc đối với thiên vong một ít nội danh cơ giáp sư vẫn tương đối quen thuộc tổ ngư vương đây chính là một cái so sánh khó giải quyết nhân vật nghe đồn là vẫn là một gã có được bê cấp cơ giáp sư giấy phép thiên vong cơ giáp sư lâm đạo thật có thể hành hạ đến chết người này vì giám đốc trái tim lập tức nâng lên cổ họng không chỉ là hắn mà ngay cả lương trạch vũ cũng là đồng dạng lo lắng không thôi mặc dù nói biết rõ lâm đạo el số tài khoản có thể hắn cũng không biết lzs là lưu chính thần b i t hiệu tiểu hào thú chi lúc ấy khiêu chiến el số tài khoản phần lớn đều là đều là đưa tiền hầu như đều là đứng tại chỗ lại để cho l chém giết ít nhất đây chính là hắn tận mắt nhìn thấy húng chi lâm đảo có thể đánh giết lúc trước ba cái đối thủ có thể hắn cũng không có chọn dùng hành hạ đến chết phương thức hành hạ đến chết cùng bình thường đánh bại đối phương cơ giáp thế nhưng là hết bất đồng tính chất lương trạch vũ mày nhữ lại đã thành một đ o ạ n về phần trình t h ừ a hắn ngược lại là biết rõ lâm đảo thực lực đồng dạng cũng biết tổ ngư vương lai lịch lúc này đáy l ò n g của hắn đã vì tổ ngư vương lắc đầu liên tục lâm đảo chỗ tùy cơ hội đối thủ đều là dùng lựa chọn thiên lang tinh cái này không cơ giáp là điều kiện tiên quyết cái này tổ ngư vương thật sự vận khí không tốt thiên lại lựa chọn cái này một trận cơ giáp muốn biết rõ lâu nào trận này không ngất muốn hành hạ đến chết đối thủ vẫn còn là trang nhân vật mới dưới tình huống hành hạ đến chết cái này cũng bị tổ ngư vương biết rõ nguyên nhân tuyệt đối sẽ bị tức t h ổ huyết mỗi lần một trận cơ giáp thiết kế ra đến sau đều gần như hoàn mỹ nhưng chính thức thuần túy hoàn mỹ là không thể nào tồn tại h i ể u như cùng đời sau được gọi là cấp cự h ồ k hai trăm hai mươi ba đồng dạng có nhược điểm đúng là cái k i a u tám không loại nhỏ động cơ với tư cách hắc lang cơ giáp công ty đoạn này thời kỳ chủ đánh chính là cơ giáp thiên lang tinh đồng dạng cũng có được khuyết điểm cái kia c h í nhược là l nguồn năng n thống. Hình thân sánh hình g hệ thể hổ sói so ơ giáp nguồn năng lượng hệ thống mai,、so、cái còn cho có muốn mảnh mai, cho nên nó khuyết hệ một điểm Chỉ c ầ này bị bên một điểm trên kích đánh chúng, sẽ khiến chúng, cho cơ Cái đánh sinh giáp dùng dừng nhược n giây sẽ lại. ra chỉ có nắm giữ thiên lang tinh cơ giáp nguyên vẹn bản thiết kế người mới có thể theo bản thiết kế nhìn lên đi ra chiến đấu bắt đầu lâm đào lại để cho cơ giáp thất tha thất đ h ể như là say rượu bình thường đi vài bước muốn trang nhân vật mới hắn có rất nhiều biện pháp lại để cho cơ giáp đi ra vài bước lâm đào mới tóm đúng thời cơ một kích đánh trúng vào tổ ngư vương thiên lang tinh thừa dịp ngắn n g i dừng lại hắn trợt như là nhân vật mới bình thường lại để cho t a m cái động cơ đồng thời mở ra lập tức thêm đến cực hạng hướng phía đối phương nhích tới gần trong nội tâm đ ế m lấy thời gian đợi đến lúc thiên lang tinh sắp giải trừ dừng lại thời điểm lâm đào lần nữa công kích tam kích về sau lâm đào rốt cục tới gần thân hành hạ đến chết chính là muốn đem đối phương cơ giáp giải thể tứ chi đầu lâu thân thể khoang điều khiển đỏ mắt thiên lang tinh hóa thành một mảnh khắc phần còn lại của chân tay đã bị cụt mấy như bị giải thể bình thường thấy như vậy một màn chỉnh thừa hai tay ôm ở trước ngực mỉm cười vị giám đốc cùng lương trạch vũ há hốc mồm tại chỗ quả thực không thể tin được trong mắt chỗ đã thấy tình hình chiến đấu qua đi t ổ ngư vương cũng không chịu phục lại là tài chiến lâm đào áp dụng đồng dạng chiến thuật đồng dạng đem thiên lang tinh cho hóa thành một mảnh khác phần còn lại của chân tay đã bị cụt liên tục hai chiến t ổ ngư vương sẽ không chịu phục cũng không dám nhắc lại cuộc chiến thứ ba lâm đào chỉ có xứng đôi một người khác ba cuộc chiến đấu về sau vi giám đốc lương trạch vũ hai người cho đã mắt không thể tưởng tượng nổi lúc này lâm đào cũng theo mô phỏng khoang thuyền đi ra vi giám đốc chuyện kế tiếp đã có thể đã làm về ngươi dừng lại về sau lâm đào lại là đem thiên lang tinh lược điểm cho nói ra nhắc tới ngay vậy v i giám đốc trước mắt sáng lên một vòng thần thái liên tục trầm trồ khen ngợi chỉ trong chốc lát công phu một gác gọi là l cơ giáp sư liền tại thiên v o n g liên tục ba cái t h i ế t m ờ i đúng là hắn ba cuộc chiến đấu phối hợp văn tự quả thực đem k hai t r cho thổi tới bầu trời đồng thời vi giám đốc cũng không quên đem thiên lang tinh nhược điểm cho đi lên đương nhiên có thể trở thành nghiệp vụ giám đốc người đều có một đống thủy quân phương thức liên lạc ba cái t h i ế t m ờ i một mực bị đẩy hồng hồng h ỏ a hỏa chỉ kém bị đưa đỉnh cái này thiên võng phản phất nổ bình thường phía trước mới nói k a i t r là một trận rác rời cơ giáp chỉ cần có được thiên lang tinh có thể nhẹ nhóm hành hạ đến chết có thể đảo mắt công phu liền có người sử dụng k 2 2 3 đem thiên lang tinh cho phản hành hạ đến chết hơn nữa theo video đó có thể thấy được thao tác k 2 2 3 người tuyệt đối còn không có đạt được chính thức cơ giáp sư giấy phép mà kia đối thủ nhưng là có được b ê cấp cơ giáp sư giấy phép tại thiên vong tương đối nổi tiếng tổ ngư vương tổ ngư vương ngược đáy rết xem đối thủ tình huống hình như là cái nhân vật mới a i đây rốt cuộc sinh c h u y ệ n gì các ngươi không thấy người thứ ba tiếp l u i n ư thiên lang tinh thế nhưng là có được được điểm c h í mạng h a kháo thật không nghĩ tới thiên lang tinh cơ giáp sẽ có như thế nhược điểm cái này hát lang cơ giáp công ty còn có đại phiền thoái ha ha kỳ thật cũng không tính phiền thoái các ngươi không thấy được ư thiên lang tinh thế nhưng là một trận đ ộ hình cơ giáp trừ phi như là k 2 2 3 cái loại này đồng dạng có được rất cao độ cơ giáp nếu không không có khả năng cùng mà vượt độ vậy thì thế nào chỉ cần có thể như tên kia nhân vật mới giống nhau đem k 2 2 3 cho t h ư ợ thủ đây chẳng phải là có thể tự nhiên hành hạ đến chết thiên lang tinh thiên vong như là nổ hát lang cơ giáp công ty cũng là vô cùng lo lắng ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắc mập mạp ceo gặp hết thiên lang tinh thế nhưng là bọn hắn gần nhất chủ lực cơ giáp tại hắc lang cơ giáp công ty thế nhưng là không thua k 2 2 3 địa vị hôm nay lại bị người tuân gia nhược điểm còn chuyên môn bị k 2 2 3 khắc chế để cho nhất hắn chịu không nổi là thao tác k 2 2 3 người vẫn là một gã nhân vật mới mà thiên lang tinh cơ giáp sư thì là rất có thanh danh bê cấp cơ giáp sư loại thực lực này trên lệ n h chẳng phải là nói rõ chỉ cần nhân vật mới có thể thuần thục nắm giữ k 2 2 3 có thể tùy tiện đem bọn họ chủ lực cơ giáp hành hạ đến chết mẹ chứng tiếp tục như vậy công ty công trạng tuyệt đối sẽ thẳng tắp n g ã xuống thậm chí trong thời gian ngắn bọn hắn còn phải đẩy ra kiểu mới cơ giáp mới được vãn hồi xu hướng suy tàn nếu không toàn bộ hát lang cơ giáp công ty sẽ trở nên tương lai ưu ám cả đám thành viên túi đầu không nói lập tức hát mập mạp ceo cắn người ánh mắt đã rơi vào nghiệp vụ giám đốc trên người ngươi không phải quyền phụ trách bôi đen tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp ư như thế nào để cho bọn họ phản bôi đen hát mập mạp ceo nhớ rõ hắn còn đồng ý theo công ty thông qua năm cái ước tài chính đây cũng không phải là năm mươi năm trăm vạn mà là suốt năm cái ước mà bây giờ năm cái ước kết quả đúng là như thế nhìn qua nghiệp vụ giám đốc hát mập mạp ceo sắc mặt tái nhuận nghiệp vụ giám đốc sau lưng mồ hôi như mưa tích giật việc này tuyệt đối là tứ tượng cơ giáp công ty làm ra phản kích có thể hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại đem thiên lang tinh cơ giáp ngược điểm đều phá tan lộ ra cái này chẳng những là đánh bọn hắn mặt còn đem mặt cho đánh x ư ơ n g thành đầu h e o việc này có lẽ không trách nghiệp vụ giám đốc lúc này cùng nghiệp vụ giám đốc bình thường quan hệ tốt hơn một gã cao tầng nói chuyện lúc này đây, đối phương tuyệt đối có chuẩn bị mà đến thiên lang tinh n ư ợ c điểm mà ngay cả chúng ta nhân viên kỹ thuật cũng không có có thể phát giác nghiệp vụ giám đốc vội vàng hướng cái này cao tầng lần lượt cái cảm kích ánh mắt cái kia chính là bộ phận kỹ thuật sự tỉnh hát mập mạp ceo tức giận một tiếng ngược lại nhìn qua kỹ thuật giám đốc tiếp theo hội nghị các ngươi bộ phận kỹ thuật lập tức xuất ra một phần báo cáo tới đây、Phúc. kỹ thuật giám đốc thiếu chút nữa thổ huyết đây quả thực là thai bay và gió chuyện bây giờ phải làm gì tiếp tục như vậy nữa chúng ta hát làng cơ g i á p công ty tuyệt đối sẽ trở thành k hai t r đá cây chân hát mập mạp ceo gặp hét cũng may nghiệp vụ giám đốc lau vải thanh mồ hôi lạnh sau rốt cục mở miệng đáp lại tình huống hiện tại chúng ta chỉ có thể phân ba bước đi đệ nhất lập tức tại thiên vong tiến tới đi phản kích thứ hai bộ phận kỹ thuật lập tức nhằm vào theo tứ h tượng cơ giáp công ty bắt được tư liệu tiến hành kiểu mới cơ giáp khai mở để trong thời gian ngắn xuất ra không thua k hai trăm hai mươi ba tấn cơ giáp thể đệ tam chúng ta tiếp tục liên hệ tên kia thiên ngoại thiên cao thủ xem hắn có nguyện ý hay không ra tay đem cái này video、L、cho triệt để giáo h ấ n một lần ừ đã có chỗ quyết định vậy còn không tranh thủ thời gian đi ăn bài h mập mạp ceo gặp hết thiên vong phản kích nói xong dễ dàng thật là muốn làm đứng lên nghiệp vụ giám đốc vô kế khả thi chỉ có áp dụng tương đối thông thường phương thức cái kia chính là lại để cho thủy quân đám bọn họ đem đối phương tiếp mời đẻ xuống sau đó lại đem xưa cũ tiếp mời lại đỉnh trở về hát lang cơ giáp công ty nghiệp vụ giám đốc có đại sư thủy quân có thể vi giám đốc thuộc hạ đồng dạng cũng có không ít thủy quân lập tức liền tạo thành một cái hiện tượng kỳ quái hai loại bất đồng tiếp mời bị đỉnh đến đỉnh đi cũng may vây xem đám người cũng không phải là ngồi không bọn hắn có trực tiếp lựa chọn k hai trăm hai mươi ba cái này không cơ giáp có tức thì bắt đầu lựa chọn tiên lang tính cơ giáp cả hai tận lực mà tiến hành chiến đấu bởi vì tám cái động cơ k hai trăm hai mươi ba đều muốn t h o n g cái thượng thủ có chút không dễ nhưng lại tại trong đó một bộ phận có được mô p h ỏ n g hình người cơ giáp thao tác cơ giáp sư thượng thủ sau lập tức phát giáp được cái này cơ giáp ảo diệu đồng thời lâm đ à o cũng một mực ở thiên võng lựa chọn một ít thiên lang t i n h cơ giáp tiến hành tiêu chiến sự tình thoáng cái trở nên xoay ngược lại bởi vì hai thủy quân vậy mà khiến cho c a 223 cái này cơ giáp bắt đầu dần dần xuất hiện các loại lửa nóng đây cũng không phải là hắc lang cơ giáp người của công ty muốn xem đến rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có lần nữa liên hệ tên kia thiên ngoại thiên cao thủ ceo người nọ nói muốn ra mặt giải quyết việc này ít nhất cần năm cái ức nghiệp vụ giám đốc lau một cái mồ hôi lạnh đối với hát mập mạp ceo báo cáo xem tình hình cái kia thiên ngoại thiên cao thủ đã phát giác được thiên vong tình huống vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hồi h ồ i của hát mập mạp ceo sắc mặt cực kỳ khó coi cũng may hắn cũng là người làm đại sự sau một lát liền mặt tâm trầm n gật đầu có thể bất quá chúng ta trước giao một nửa tiền thù lao một nửa khác cần tại hết hành hạ đối phương về sau trả lại nhớ kỹ ta muốn nhìn thấy triệt để hành hạ đến chết hát mập mạp ceo hàm răng cắn chặt giờ phút này bọn hắn cần một hồi chiến đấu một hồi đối l khiêu chiến hắn muốn cho tất cả mọi người biết rõ cái này l tuyệt đối không phải nhân vật mới bởi như vậy còn có thể ngăn chặn những cái kia thiên vong cơ giáp sư tiến đến lựa chọn k hai trăm hai mươi ba cơ g i á p một chương một trăm bốn mươi hai chương một trăm bốn mươi hai thiên ngoại thiên cao thủ chương một trăm bốn mươi hai thiên ngoại thiên cao thủ thinh không ở chỗ sâu trong một chiếc cực lớn thái không chiến hạm thuyền trưởng trong phòng bày đặt ba cái bề ngoài giống nhau cao cấp mô phỏng khoang thuyền một cái trong đó mô phỏng trong khoang thuyền ngồi một gã sắc mặt hơi có vẻ che lấp dáng người cường tráng trung niên hã tử người này tên là vu mạ quý là một gã thiên vong thiên ngoại thiên cao thủ nếu như theo như thực lực tính ra thực lực của hắn tại thiên ngoại thiên ba mươi tên cao thủ chính giữa có thể xếp hạng đến hai mươi mà hắn đúng là tên kia hiệp trợ hắc làng cơ giáp công ty cao thủ năm cái ức thật không biết hắc làng cơ giáp công ty có bỏ được hay không xuất ra tay vũ mã ký che lấp hai mắt có chút h í p mắt chặt theo mô phỏng trong khoang thuyền đi ra hắn đi tới bên cạnh cái khác mô phỏng khoang thuyền cái này mô phỏng khoang thuyền đồng dạng đăng nhập lấy một cái số tài khoản đây là hắn cái khác biệt hiệu tiểu hảo mô phỏng khoang thuyền màn hình là một cái tìm tói giao diện phía trên chỉ biểu hiện ra một cái số tài khoản đúng là tên kia thần bị l bởi vì l chiến đấu chẳng qua là bình thường chiến đấu ngoại nhân không cách nào tiến vào xem chiến vũ mã ký đành phải dùng cái khác biệt hiệu tiểu hảo tiến hành thăm dò tính tiêu h chiến sử dụng l à nhỏ số cho nên vũ mã ký đồng dạng giả dạng làm nhân vật mới đến đối l thăm dò bất quá cũng chính là như thế hắn cũng không cách nào thoáng cái đoán được l thực lực c h â n tránh thang này rốt cuộc là chính thức cơ giáp sư nhân vật mới vẫn là cùng ta giống nhau cao thủ vũ mã ký hai mắt h í p mắt chặt sau nửa ngày về sau hắn lại đi ra cái này mô phòng khoang thuyền đi tới người cuối cùng mô phòng trong khoang thuyền cái này mô p hai ỏ n g k h o n tuyển, đồng n g d ạ mươi chín cái số tài khoản đúng là tất cả thiên ngoại thiên bảng xếp hạng người bởi vì cùng chỗ cao nhất bảng xếp hạng ba mươi người thường xuyên ước chiến bình thường lẫn nhau có liên hệ đương nhiên cái này giới hạn tại thiên vong bên trên liên hệ trừ phi rất hợp người mới có thể lẫn nhau lưu lại đồng hồ thông tin vũ mã ký cùng những người khác còn không có đạt tới lưu đồng hồ thông tin trình độ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người thường xuyên online hồi âm người không nhiều lắm cũng liền một nửa tà hữu l thế nhưng là lâm đảo số tài khoản đừng nói thiên ngoại thiên bảng xếp hạng dùng hắn một chút thành tích thậm chí ngay cả thiên vóng bảng xếp hạng cũng lên không được cho nên tất cả mọi người trả lời hầu như nhất trí đều là phủ nhận l thân phận đồng thời hỏi thăm v u mã ký vì sao phải tìm kiếm cái k i a giá thừa lúc k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư hạ xuống v u mã ký tự nhiên sẽ không nói rõ đành phải chú ý trái mà nói phải u cơ u đúng lúc này đ ế từ h làng cơ giáp công ty tên sư đệ tia thông tin vang lên thiên thành bọn hắn có hay không đáp ứng vũ mã ký bất động thanh sắc hỏi sư minh đã đáp ứng thật sự nghe nói tin tức này vũ mã ký hai mắt toát ra một hồi dị sắc sư minh bất quá h ắ c làm cơ giác công ty cũng đưa ra điều kiện nói thẳng bọn hắn trước giao một nửa tiền thù lao một nửa khác cần tại triệt để hành hạ đến chết cái k i a l về sau mới có thể cùng nhau trả giá a vũ mã ký sắc mặt một hồi che lấp bất quá hắn cũng minh bạch cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sư tử mở rộng miệng năm cái ước quả nhiên cũng không tốt tới tay sư minh ngươi ta đáp ứng vũ mã ký hai mắt bắn ra một vòng hàn mang lạnh b ả n che mặt lỗ nhẹ gật đầu vũ mã ký cũng là bất đắc dĩ thân phận của hắn bây giờ thế nhưng là một c h i ế c tinh tế đội thám hiểm thuyền trưởng gần nhất tay hắn khí đặc biệt không như ý tại đạt được một viên tân tinh â n t cầu địa điểm sau một phen thăm dò nhưng là phát hiện viên tinh cầu này tuy nhiên không người nhưng có một đám khủng bố quái thú thậm chí ngay cả cơ giáp vũ khí đều đối kia không có hiệu quả một phen chiến đấu phía dưới chẳng những tổn thất mười mấy tên mời trở về cơ giáp sư thậm chí ngay cả hắn từ thần cơ giáp cũng bị hao tổn không ít thiếu chút nữa không có thể trở về những thứ này cơ giáp sư thế nhưng là ký kết tinh tế liên bang hiệp ước hợp đồng mỗi người đều cần một số lớn bồi thường tiền nếu không ngày sau hắn đem không cách nào nữa mời đến những thứ khác cơ giáp sư tham gia thám hiểm đồng thời hắn còn muốn đem bản thân cơ giáp tiến hành duy tu chỉ cần có thể đạt được hắc làng cơ giáp công ty cái này mười cái ư ớ c hắn sẽ rất nhanh đông sơn tái k h ở i đích đích không bao lâu đồng hồ nhắc nhở ngân hàng của hắn tài khoản nhiều hơn hai trăm năm mươi triệu tính tệ đã có số tiền kia còn kém một chút vũ mã kýp lại hai con ngươi sau ánh mắt đã rơi vào mô phòng trong khoang thuyền đang một mực truy tung l trên người l. cho ta xem xem ngươi đến cùng phải hay không một gã cao thủ vũ mã ký đi tới cái này mô p h ỏ n g khoang thuyền ngồi xuống chậm đợi l chiến đấu chấm dứt liền lập tức điểm t u y ể n khiêu chiến bất quá hắn lựa chọn cũng không phải là bình thường đối chiến mà là đánh bạc chiến hơn nữa đánh cuộc kim c a o tới mười triệu tinh tệ vũ mã ký ý định từ nơi này l trên người lại kiếm một số thêm vào t à i phú tứ tượng cơ giáp công ty ừ thằng này đến cùng người nào chứng kiến một cái người khiêu chiến vậy mà đi lên liền trực tiếp đưa ra mười triệu đánh cuộc kim lâm đào nhữ mày vừa muốn cự tuyệt lâm ceo chậm đã lâm đào vang lên bên thai vi giám đốc lo lắng k ê u to cái này số tài khoản hình như là hắc lang cơ giáp công ty cái kia hành hạ đến chết chúng ta k hai trăm hai mươi ba số tài khoản ừ lâm đào lúc này mới kịp phản ứng lập tức nhìn về phía cái kia số tài khoản quả nhiên cùng đối chiến trong video số tài khoản hoàn toàn giống nhau ha ha rốt cục câu được cả lớn lâm đào đôi mắt h í p mắt chặt cười lạnh lâm ceo vô luận t h ằ n g này thực lực như thế nào lần này đến đây khiêu chiến rất có thể là đã bị hắc lang cơ giáp công ty sai khiến chúng ta có muốn hay không vì giám đốc còn chưa nói xong lâm đào cũng đã nhớ kỹ cái kia số tài khoản tại chỗ cự tuyệt khiêu chiến sau đó hắn dùng đồng hồ hướng thiên vong số tài khoản chuyển một trăm triệu sau tại chỗ lần nữa khiêu chiến trở về một trăm triệu là thiên vong cao nhất đánh của kim hầu như chỉ có lực lượng chiến đấu mới có thể khởi xướng thật lớn như thế số lượng đánh của kim có thể đại biểu hắc lang cơ giáp công ty lại trực tiếp khai ra mười triệu đánh của kim một trăm triệu có lẽ không coi là cái gì lâm đảo nghĩ như vậy nói thật tình không biết mô phỏng bên ngoài k h o a n g thuyền vi giám đốc lương trạch vũ đám người nhưng là cả kinh hai mắt trợt tròn một trăm triệu đối với công ty mà nói đương nhiên không coi là nhiều có thể lâm đảo khóa lại thế nhưng là hắn từ thân tài khoản ngân hàng tùy tiện có thể xuất ra một trăm triệu tinh tệ cái này lâm ceo đến cùng lai lịch gì dứt bỏ tầng này thiên vong cao nhất đánh của kim đây chính là một hồi gây chú ý ánh mắt của người ngoài chiến đấu một khi thua như vậy ca hai trăm hai mươi ba danh dự đem té rất ngọn n g u ồ n bởi như vậy bọn hắn tại thiên vong tuyên truyền hưởng tiểu mới cơ giáp sự tình sẽ triệt để ngâm nước nóng hai người hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt tràn ngập lo lắng t r i n h t h ư a khe nhũ mày một lời không nói cự tuyệt khiêu chiến của ta vũ mã ký sắc mặt thốt nhiên biến hóa nhưng hắn còn không có kịp phản ứng lại là l à một tiếng trên màn hình nhưng là đến từ l khiêu chiến không có chất béo vũ mã ký tâm tình rất là khó chịu hắn mặt tâm trầm vừa muốn điểm kích t ế n vào xác định rồi lại là sừng sờ một chút đánh cuộc kim cao tới một trăm triệu tinh tệ ha ha cái này e l quả nhiên là đến từ tứ tượng cơ giáp người của công ty vậy mà thoáng cái liền lấy ra một trăm triệu đến xem ra đối phương có chuẩn bị mà đến vũ mã ký kịp phản ứng sau một hồi cười lạnh nhưng hắn là thiên ngoại thiên xếp hạng người ngoại trừ gặp được đều là trên bảng xếp hạng thực lực không kém ra hỏa nếu không toàn lực phía dưới tuyệt đối không có khả năng bị thua một trăm triệu ư gần nhất vũ mã ký đặc biệt thiếu tiền cái này một trăm triệu dù là bộc lộ ra thiên ngoại thiên bản g xếp hạng thân phận hắn cũng muốn c ấ p lại hơn nữa đ ấ y lòng của hắn đã dâng lên một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là thừa dịp đánh cuộc nhìn xem có thể hay không đem cần có tài chính thoáng cái gom góp hoàn thành bất động thanh sắc phía dưới vũ mã ký đem một trăm triệu đi vào thiên vong số tài khoản cũng bình tĩnh một chút đánh nghiêm chiến thiên v o n g một trăm triệu thế nhưng là cao nhất đánh cuộc kim vô luận song phương đến cùng cái gì thế lực thậm chí lai lịch gì thiên vong cũng sẽ ở toàn bộ mạng lưới làm ra nhất định được tuyên truyền nhìn xem sẽ có phải có người xem chiến dưới bình thường tình huống đánh cuộc xem chiến phí tổn sẽ thu đánh cuộc kim một phần mười với tư cách xem chiến phí bất quá đánh cuộc kim một khi lên tới ngàn vạn về sau điều kiện này sẽ cải biến xem chiến phí cao nhất không được vượt qua một trăm vạn t i n h tệ mà đánh cuộc kim một khi đạt tới cao nhất đánh cuộc kim điều kiện sẽ lại một lần nữa cải biến bởi vì chỉ có tình huống đặc biệt hạ n g mới có thể tiến hành cao nhất đánh cuộc kim đánh cuộc cho nên thiên vong đánh cuộc kim chia lãi sẽ từ đó xuất ra một phần ba chia l ạ i cho người thắng lực lượng đại chiến thua một phương chỉ sợ ra thiên v o n g liền địa bàn cũng chưa chắc giữ được hạng không người sẽ quan tâm tên gia hỏa như vậy đúng là như thế nếu như một khi chiến thắng vũ mã ký chẳng những có thể đủ giải quyết lần này nguy cơ thậm chí khả năng bởi vì đại phát một số một trăm triệu cao nhất đánh của kim tại thiên vong tận lực tuyên truyền hạ trong khoảng thời gian ngắn liền tại toàn bộ mạng lưới tuyên truyền một lần bất quá bởi vì song phương số tài khoản cũng không như thế nào n ổ i danh mà lại gần nhất giống như cũng không có thế lực tầm đó đại chiến tin tức truyền điện ra cho nên đưa tới cũng không có nhiều người điều này làm cho vu mã ký lớn c a o mày lâm đ à o ngược lại là không hề cái gọi là hắn một mực ở chờ đợi chiến đấu bắt đầu bởi vì tiến nhập đánh cuộc mô phỏng khoang thuyền nội dung đã bị che đậy không cách nào nữa lợi dụng bên ngoài đưa màn hình quan sát trịnh thừa ba người chứng kiến bốn phía còn có mô phỏng khoang thuyền vội vàng mở ra cũng đăng nhập đến thường dùng trong tài khoản tiến hành xem chiến một trăm vạn đối với bọn hắn ba người không coi vào đâu t h ú n g chi công ty còn có thể thanh lý khoản này phí tổn t h ú n g chi đối với cái này một trăm vạn tinh tệ lương trạch vũ cùng vi giám đốc càng quan tâm là chiến đấu thắng thua bởi vì này một trận chiến hầu như có thể đại biểu cho tứ tượng cơ giáp công ty chủ lực cùng với hắc lang cơ giáp công ty chủ lực quan chiến một hồi đại chiến thậm chí, có thể nói đại biểu K có thể đại bởi i ể thể u thuận K-223 không có hay l Thiên vì l một r n g h i n mực bị minh viễn tinh an chính thành phố chính quy cơ giáp trung tâm người coi là lưu chính thần không nói những cái kia xem tiền tài vì cặn bã thổ hảo chính là lưu chính quy tại nhận được tin tức sau cũng gấp vội vàng mà tự mình đến đây xem chiến thời gian vội vàng đảo mắt mười phút đi qua được rồi trước tiên đem ngươi cái kia một trăm triệu t h ắ n g tới tay lại tính toán gặp xem chiến nhân số không nhiều lắm vũ mã ký sắc mặt hơi khó coi nhưng là bất đắc dĩ dù sao hắn dùng thế nhưng là biệt hiệu tiểu hảo q uy một chương một trăm bốn mươi ba chương một trăm bốn mươi ba hết hành hạ thiên lang tinh chương một trăm bốn mươi ba hết hành hạ thiên lang tinh chiến trường nói chuyện tiêm phòng mọi người xem đã tới chưa cái kia l thế nhưng là chúng ta lưu ra người lưu chính uy lên tiếng nói lưu ra người、l. lưu một ít không rõ ràng cho lắm xem chiến nhân viên n g h i hoặc không sai l chính là lưu chính thần chúng ta thế nhưng là tại chính nguy cơ giáp trung tâm từng mục đánh bạc lúc ấy g i á p g i á p lập tức liền có người một trận giàn giải thỉnh thoảng lại còn có một chút đồng xuất thân chính nguy cơ giáp trung tâm thổ hào cơ giáp sư nói x e n vào quả thực đem l cho thổi lên trời nguyên lai、like、l chính là lưu chính thần biệt hiệu tiểu h à o thật sự là không nghĩ tới nha đúng rồi cái kêu tên còn lại đến cùng vậy là cái gì người ha ha quản lý hắn là người nào trận chiến đấu này ta đường k l thế nhưng là thắng định rồi thưa nay cơ giáp lưu chính nguy vội vàng hướng chính nguy cơ giáp trung tâm một hồi tuyên truyền đây chính là cơ giáp trung tâm kéo thổ hào như một phát tắc cái gì l là lưu chính thần đồng dạng tiến đến xem cuộc chiến còn h ắ t lang cơ giáp công ty nghiệp vụ giám đốc nghe được lưu chính nguy đám người đích thoại ngữ đáy l ò n g của hắn nhất thời khe giật mình giám đốc lưu chính thần tại thiên ngoại thiên bảng xếp hạng xếp hạng giống như không cao sư huynh của ta thế nhưng là vu m ạ ký thực lực thế nhưng là so lưu chính thần cũng cao hơn một điểm thiên thành cơ giáp sư cũng tiến vào nói chuyện p h i ê phòng cùng nghiệp vụ giám đốc tiến hành nói chuyện riêng nghiệp vụ giám đốc cao chặt lông mày một lời không nói đồng dạng, tứ tượng cơ giáp công ty trịnh thừa đám người đã ở chiến trường nói chuyện p h i ê phòng nghe được lưu chính n g u y mà nói vị giám đốc cùng trịnh thừa hai mặt nhìn nhau ngược lại là lương trạch vũ khỏe mắt liên tục chịu xúc đang khi nói chuyện chiến đấu cũng rốt cục đã bắt đầu tiến vào chiến đấu sau tại vũ mã k ỳ dưới sự khống chế thiên lang tinh dùng tốc độ siêu cao tốc độ hướng về lâm đảo cơ giáp cực nhanh chạy nước rút đi qua lâm đảo khen n h ữ m à y sau khỏe miệng dâng lên cuộc chiến đấu này hắn sớm đã lập thành s á c lược cơ hồ đem cơ giáp vũ khí toàn bộ đổi lại đạn đạo không sai hắn ý định trong trận chiến đấu này thi triển thiên la địa võng trong khoảng thời gian này đã có không ít cơ giáp sư nghiên cứu ra lợi dụng k hai trăm hai mươi ba đến thi triển thiên la địa võng một chiều này thức nhân cơ hội này lâm đ à o ý định tích lũy bên trên một lớp làm tốt k hai trăm hai mươi ba đánh đánh danh khí bất quá dưới mắt thời cơ chưa tới hắn không chế được cơ giáp chậm rãi tại bốn phía đi đi lại lại so về mới vừa gia nhập thiên võng lúc hắn cơ giáp động tác tốt hơn nhiều đương nhiên đây cũng là vì để cho xem cuộc chiến người cho rằng cái này không cơ giáp thượng thủ tuy nhiên chậm một ít chỉ khi nào thượng thủ tuyệt đối so với khác cơ giáp lại càng dễ thao tác cấp tốc mà đến thiên l a n tinh tự a hồ đều muốn tùy thời khởi xướng cận thân công kích đem c h a 2 t r loại nhỏ động cơ tại chỗ đánh bại 1 0 0 m 5 0 m khoảng cách song phương càng ngày càng gần 40, 30, 20. rốt c ụ c song phương ở giữa khoảng cách đạt đến lâm đảo mong muốn chính là cái này khoảng cách chỉ thấy c h a 2 t r thả người nhảy lên nhảy đến hơn 10 mét độ cao không tốt hắn ý định đối nguồn năng lượng hệ thống tiến hành công kích thư vũ mã k ỳ ánh mắt xếp chặt hai tay nắm chặt tại thao t á c cán bên trên chuẩn bị tùy thời chuyển hướng siêu siêu siêu bốn nhưng vào lúc này lâm đào hai tay rất nhanh thao tác chỉ thấy k hai trăm hai mươi ba bắn ra đầy trời đạn đạo phô thiên cái điệu giống như hướng phía thiên lang tinh bay nhào mà đi ba mẹ nó mắt thấy một màn này v u mã ký thiếu chút nữa bảo nói t ụ thiên la điệu vong cũng phải cờ ns cấp dùng bên trên cơ giáp sư mới có thể nhẹ nhõm tranh né thiên vong vô lại chiêu thức mới vừa vặn chiến đấu k hai trăm hai mươi ba cơ giáp sư liền muốn ép buộc hắn hiện ra nguyên hình bất quá trận chiến đấu này một khi thua nhưng hắn là sẽ liên quan thua trận nghiêm c h ỉ n h trăm triệu tính tệ thật vất vả đã đến túi còn không có che nhiệt nóng nghĩ tới đây vũ mã k ỳ rốt cuộc c h ẳ n g quan tâm khác tinh thần cao độ tập trung khống chế được thiên lang tinh tại đầy trời đạn đạo phía dưới tiến hành rất nhanh tránh né động tác thiên lang tinh k h ắ c thường lập tức rơi vào xem chiến nhân viên trong mắt lại có thể tránh né thiên la địa võng người này rốt cuộc là ai có thể tránh né một chiêu này tuyệt đối có được lấy ép cấp thực lực thằng này sẽ không cũng là thiên ngoại thiên bảng xếp hạng cơ giáp sư à? tuyệt đối là thiên ngoại thiên bảng xếp hạng cơ giáp sư cái này một trăm vạn thật đúng là giá trị quay về giá vé lưu chính thần cùng thần bí thiên ngoại thiên bảng xếp hạng cơ giáp sư một trận chiến cái này tại bình thường có thể chưa hẳn có xem thật không nghĩ tới hai gã thiên ngoại thiên bảng xếp hạng cơ giáp sư vậy mà phân biệt đại biểu cho hai nhà cơ giáp công ty tiến hành quyết đấu thật là khiến người khiếp sợ nhìn xem tại thiên la địa vong phía dưới né tránh thiên lang tinh lâm đào nheo lại hai mắt bất động thanh sắc thực lực của đối phương từ lúc hắn tính ra bên trong bất quá thiên la địa vong công kích xa không chỉ đạn đạo công kích động cơ chính toàn bộ triển khai tám cái loại nhỏ động cơ toàn bộ triển khai nổ văn trung k hai trăm hai mươi ba b u ộ phát ra tốc độ khủng khiếp đảo mắt công p u liền đạt đến hai trăm bốn mươi km h cái tốc độ này tuy nhiên so g i kém phi không cơ giáp nhưng là đạt đến lục chiến hình cơ giáp cực hạn hầu như có thể so sánh luân phiên thức khung cơ giáp nhưng là đây cũng không phải là k 2 2 3 cực hạn tại lâm đảo dưới sự khống chế k 2 2 3 t ạ i tốc độ cao phía dưới trận phốc rơi xuống đất mặt cũng lợi dụng c h ạ m đất cơ hội tứ chi trận trước ngày đồng thời chín động cơ lại lần nữa tốc độ cao nhất khởi động Vâng! tiếng nổ vang!、K223、khoang điều khiển bên trong, tốc độ hình dáng đảo công Một mắt kmh. Tốc độ cao chạm độ độ tốc đạt Tốc đất. điều đến cao K223 phu đảo c ũ nếu g dụng rất trợ tính t nhanh mượn lực, lợi dụng quán h lợi lực, có cơ tốc chính cấp cơ giáp sư tác chiến kỹ xảo. Đương nhiên, loại kỹ xảo này, đối cơ thể tăng một thân đỉnh nhiên, đem độ đoạn, đây Đương đối giáp giáp giáp loại lần lên là nữa này, bản ê xảo. xảo y sư sư kỹ kỹ cầu c ũ như g là t ậ t lớn. Nếu n h cơ giáp sư thân thể không cách nào thừa nhận cái kêu bỗng nhiên chạm đất máy mắt sẽ gặp tại chỗ chấn động trong cơ thể t ạ m phủ kỳ chấn thậm chí tại chỗ thổ huyết K223 tốc Tốc chuyện của độ độ là chuyện gì xảy ra? Tốc độ của nó làm xảy nó gì ra? sao sẽ vây xem đám người lập tức lợi dụng tiên vong đưa cho thu phí nhuyết điện đem chiến trường song phương đã tiến hành thực lúc số liệu lập tức k 2 2 3 đạt tới ba trăm km h tốc độ bày ra trong mắt mọi người ba trăm km h k h i sơ khả giữ điều này sao có thể k 2 2 3 t u y nhiên giả vờ tám cái loại nhỏ động cơ có thể xét đến cùng nó chẳng qua là một trận thuần túy lục chiến hình cơ giáp làm sao có thể đạt tới loại tốc độ này không sai coi như luân phiên thức h u n g cũng không cách nào đạt tới loại tốc độ này các ngươi các ngươi chẳng lẽ đã quên k hai số liệu cao nhất tốc độ thế nhưng là có thể đạt tới ba trăm kmh khi sơ khả g gi... mặc dù không có nghe được thanh âm có thể nói chuyện phiếm trong phòng mọi người đều là làm ra ngược lại c h u hơi lạnh biểu lộ cùng với nhan văn tự thiên lang tinh bên trong vu mã ký đồng dạng chấn động giờ phút này hắn còn ở vào thiên võng địa vong công kích phía dưới tuy nhiên có được phong phú tác chiến kinh nghiệm có thể lục chiến cơ giáp dù sao cũng là lục chiến cơ giáp dù là tại tốc độ cao bên trong cũng bất đồng tại chỉ có thể ở không chung một mực đi phía trước tốc độ cao tiến lên phi không cơ giáp lục chiến cơ giáp thế nhưng là tùy thời có thể lợi dụng địa hình tiến hành phương hướng cải biến、Phang. k 2 2 i t tại một hồi tốc độ cao di động sau vũ mã ký chỉ cảm thấy cơ giáp trúng đạn tại chỗ thao tác không nhạy hắn sát mặt hoảng sợ không tốt bị đối phương đánh trúng vào nguồn năng lượng hệ thống hắn lời còn chưa dứt toàn thân áo giáp trầm trọng k 2 2 i t tại đây trong một chớp mắt phảng phất giống như đầu chính thức mánh hổ bình thường nhanh chóng nhào tới thiên lang tinh trước mặt suy suy suy suy đảo mắt công phu thiên lang tinh tứ chi rơi xuống đầu lâu bị chặt duy chỉ có lưu lại thân thể bộ phận lúc này k 2 2 3 lại là một đạo công kích đã rơi vào thiên lang tinh nguồn năng lượng hệ thống bên trên lệnh thiên lang tinh lần nữa lâm vào cứng ngắc trạng thái vê anh vê anh vê anh cùng lúc đó liên tục ba miếng đạn đạo rơi vào ở trên tại chỗ đem thiên lang tinh thân thể nổ thành mảnh vỡ thiên lang tinh bị hết hành hạ thảm bại nói chuyện tiêm phòng một hồi tĩnh lặng về sau lập tức xôn s a o thật sự là đặc sắc thật không nghĩ tới thiên ngoại thiên bảng xếp hạng cao thủ chiến đấu thật không ngờ lợi hại đương nhiên cũng không nhìn một chút l là ai đây chính là lưu chính thần chính là không biết cái tia thiên lang tinh bên trong cơ giác sư rốt cuộc là cái nào thiên ngoại thiên bảng xếp hạng cao thủ ha ha q u ả n hắn là ai thua chính là thua chúng ta chính quy trung tâm thế nhưng là tùy thời có thể đem l nhận lấy nếu như các ngươi có hứng thú đại khái có thể đến chúng ta chính quy cơ giáp trung tâm nói không chừng còn có thể gặp được cái này l đâu cùng hắn chống lại một trận chiến đâu lưu chính quy không quên nhân cơ hội này lớn đánh quảng cáo hát lang cơ giáp công ty nghiệp vụ giám đốc ngốc mộng nhìn xem trận đấu kết quả thua thiên ngoại thiên bảng xếp hạng cao thủ vũ mã ki điều khiển thiên lang tinh vẫn thua tại k hai trăm hai mươi ba trong tay cái này phiền bái cũng lớn thiên vong một trăm triệu cao nhất đánh c ủ a k i m đây tuyệt đối có thể đem thiên lang tinh trò dẫm lên lòng đất hát lang cơ giáp công ty cái này thực xong đời bọn hắn sẽ phải gặp phải kế tiếp công trạng lớn ngã hắn thậm chí ngay cả như thế nào hướng hắc bản tử ceo báo cáo cũng không có có thể nghĩ ra tìm tử thiên thành cơ giáp sư cũng là tại chỗ há h ố c mồm trái lại tứ tượng cơ giáp công ty vi giám đốc lương trạch vũ hai người cả kinh hai mắt trở tròn cho đã mắt không thể tưởng tượng nổi t h ắ n g chúng ta lâm ceo thật sự thắng lâm đảo người quả nhiên chính là chính thức l ba người chỉ có trịnh thừa mỉm cười phán phất sớm đã biết rõ chiến đấu kết quả bình thường n g ư ơ i đã thua trận đánh cuộc theo màn hình chữ tùy theo mà đến là tinh tế liên bang đại minh tinh thanh em dễ nghe cùng với vốn là thuộc về vũ mã ký một trăm i triệu tinh tệ vốn tưởng rằng có thể ngồi thu một trăm i triệu tinh tệ kết quả còn bằng tặng không lên đã đến túi một trăm i triệu ta vũ mã ký ha to miệng chỉ cảm thấy h ế t hầu m ọ n ngọt thiếu chút nữa ý nổ ra một ngụm màu tươi n g ư ơ i là người nào L. n g ư ơ i rốt cuộc là người nào vũ mã ký sắc mặt trướng đến đường hồng gấp phẫn nộ phía dưới hầu như hận không thể tiến vào đến giả thuyết chiến trường đem cái k hai trăm hai mươi ba cho nện thành mảnh vỡ thua trận 100 triệu, đều muốn thắng trở đều muốn về, c ũ n g k h ô n g phi ả là c h u y ệ nghĩ dễ d à n Trừ p i n g h tới đây sau đó lại nghĩ tới đội thám hiểm chỗ gặp được hiện trạng vu mã ký cản hắn rằng lần nữa hướng lâm đảo phát ra khiêu chiến tái chiến một lần ư chứng kiến đến từ vu mã ký biệt hiệu tiểu hào lần nữa khiêu chiến lâm đảo không t h ắ n g phục không được đối phương tiền nhiều nhưng nếu như hắn lợi dụng k hai trăm hai mươi ba lấy được đối chiến thiên lang tinh thắng lợi tự nhiên không có ý định lại đi khiêu chiến dù sao dùng cuộc chiến đấu này lại, lại để cho vi giám đốc dẫn đạo thoáng một phát dư luận tuyệt đối có thể đợi đến ba tháng sau k hai trăm hai mươi ba cơ giáp đem bắn này Gặp lâm đào không có ứng chiến vũ mã ký lựa giận công tâm tại chỗ phát một đạo tin tức l ta là thiên ngoại thiên bảng xếp hạng vũ mã ký người rốt cuộc là ai thiên ngoại thiên bảng xếp hạng lâm đào khen nhữ mày vũ mã ký lần này lời nói là từ nói chuyện phiếm phòng gửi đi đi ra ngoài người vây xem đồng dạng cũng có thể chứng kiến tại sao thua cho lưu chính thần đúng nha ta nghe nói vua mã ký thế nhưng là thiên ngoại thiên ít nhất có được trước hai mươi thực lực người so lưu chính thần bài vị cao hơn mấy cái cấp ở đâu vua mã ký giọng điệu cứng rắn mới xuất hiện tại chiến trường nói chuyện phiếm phòng lập tức c ấ m g phu toàn bộ chiến trường nói chuyện phiếm phòng liền nổ bình thường mà chứng kiến chiến trường nói chuyện phiếm trong phòng cho vua mã ký trong mắt đều tản ra hờ mang l ư u chính thần l dĩ nhiên là cái kia thiên ngoại thiên xếp hạng so với hắn còn thấp hơn lưu chính thần đối với người bình thường đối với bát đại hảo môn chi nhân sợ hãi v u mã ký không có nửa phần kính trọng nhưng h ắ n là kinh tế đội thám hiểm th chỉ cần đem chiến hạm khai mở hướng tinh không hoàn toàn có thể bỏ qua lưu gia chi nhân thậm chí liền lưu ra địa bàn cũng không có cần trải qua tinh tế đội t h ắ n g hiểm thế nhưng là dùng tinh không vì ra một đám g ũ ú p giả liệu chính thần vũ mã ký hàm răng cắn chặt không chút do dự tại chiến trường nói chuyện phiếm phòng để lại một câu đến chúng ta dùng quý danh tiến hành t h i ê u chiến về sau vũ mã ký tiểu hào lập tức biến thành á m m à u x á m c h ạ c h không sai vũ mã ký đổi số rời khỏi tiểu hào về sau hắn nhanh chóng thoát ra mô phòng khoang thuyền sải bước chạy tới chủ số tài khoản mô phòng trong khoang thuyền nay thế cái này không mô phỏng khoang thuyền còn tại khởi động không có chút do dự nào vũ mã ký lập tức tìm tòi ra lưu chính thần quý danh hướng số tài khoản vì lưu chính thần thiên vong số tài khoản phát ra một cái khiêu chiến lưu chính thần số tài khoản vì ám màu xám không có chút nào sáng lên dấu hiệu sau nửa ngày về sau lưu chính thần số tài khoản vẫn như cũ ám màu xám như là một mực không có đăng nhập bình thường thời gian từng điểm từng điểm đi qua phanh vũ mã ký sắc mặt âm chầm như mưa vân hung hăng một quyền nện ở bản điều khiển bên trên mô phỏng trong khoang thuyền ngọn đèn lập lọe vài cái, thiếu chút nữa đáng cơ k h người quá đáng thật sự khi người h n quá đáng vu mã ký nghiến răng n g h i ế n lợi sắc mặt âm trầm phía dưới chỉ có lại lần nữa tìm tòi l số tài khoản quả chẳng thế l số tài khoản một mực sáng lên lưu chính thần vẫn như c ũ sử dụng lấy l số tài khoản vờ không thay đổi quay về chủ số tài khoản l ư u chính thần sự tình hôm nay ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi gấp đội trả trở về vu mã ký sắc mặt xanh l é t hồng này ra tại chỗ khiêu chiến đi qua đánh của kim trực tiếp lựa chọn cao nhất theo l ứng chiến một hồi thiên ngoại thiên cao thủ vu mã ký đối với lưu chính thần tiểu hào l chiến đấu lập tức truyền đạt tiến võng lại là một trăm triệu cao nhất đánh của kim lúc này mới bao lâu liên tục hai trận chẳng lẽ lại là cái đó hai cái bang phái quan chiến đại chiến v u mã ký thiên ngoại thiên cao thủ v u mã ký hắn đang khiêu chiến ai l cái này l rốt cuộc là ai vì cái gì v u mã ký muốn khiêu chiến hắn trong khoảng thời gian ngắn có v u mã ký chủ số tài khoản v u mã ký ảnh hưởng đại lượng thiên vong ôn la cơ giáp sư la o qua nguyên một đám nghi hoặc không thôi may mà lúc ấy tại quan sát v u mã ký tiểu hào cùng l tầm đó chiến đấu xem chiến nhân viên còn không có rời đi nhất thời vì bọn họ giải thích cái gì l là lưu chính thần tiểu hảo điều đó không có khả năng a vũ mã ki đã đổi về quý danh vì cái gì lưu chính thần không có sử dụng hắn quý danh đâu ai biết bất quá lưu chính thần cái này số tài khoản ngược lại một mực không có đăng nhập nói không chừng một mực ở sử dụng l tiểu hảo đâu không sai hai người vốn chính là đại biểu tứ tượng cơ giáp công ty cùng hắc lang cơ giáp công ty ở giữa cơ giáp đại chiến nói không chừng xét thấy cùng tứ tượng cơ giáp công ty len hiệp nghị cho nên mới một mực sử dụng l số tài khoản hẳn là cái dạng này l thẳng đến đã tiếp nhận k ê u chiến còn một mực sử dụng lấy h lang cơ giáp công ty k hai trăm hai mươi ba cơ giáp đâu giao nộp một trăm vạn xem chiến phí đám người tại chiến trường nói chuyện phiếm phòng nghị luận liên tục tứ tượng cơ giáp công ty hát lang cơ giáp công ty phía sau màn đưa tới cơ giáp sư dĩ nhiên là thiên vong thiên ngoại thiên bảng xếp hạng vu m ạ ký còn có l là lưu chính thần đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đến cùng lại là theo ai trong miệng c h ả y ra lời đồn đái theo mô phỏng trong khoang thuyền nhô đầu ra ba người lương trạch vũ khỏe mắt nhảy lên vài cái bất quá vừa nghĩ tới l là lưu chính thần tin tức này hình như là chính mình chuyển đi lương trạch vũ trái tim bỗng nhiên xếp chặn thật muốn bị người điều tra ra cái kia chính thức lưu chính thần có thể hay không đem hắn chịu ra bóc lột cốt đâu nghĩ tới đây lương trạch vũ không khỏi l ạ g yên trở lại mô phòng trong k h o a n thuyền tìm vòi thoáng một phát lưu chính thần chủ số tài khoản cũng may cái này số tài khoản một mực ám màu xám tỏ vẻ chính thức lưu chính thần giờ phút này không có ở tuyến lương trạch vũ một mực treo tâm lúc này mới chậm lại chinh thưa cùng vi giám đốc nhìn nhau liếc hai người trong đầu có thể tưởng tượng được l bị nghĩ lầm lưu chính thần sự tỉnh một khi bị truyền ra chính thức lưu chính thần tuyệt đối sẽ tìm tới tứ tượng cơ giáp công ty đến dễ tìm ra l hạ xuống đến lúc đó hai người ngắm nhìn tọa lạc mô phỏng trong khoang thuyền lâm đạo hai mặt nhìn nhau lưu chính thần tiểu hào l vũ mã ký hai cái này đều là thiên ngoại thiên cao thủ thiên vong tuyên truyền đếm ngược lúc còn không có chấm dứt liền lại đưa tới một nhóm lớn thiên vong cơ giáp sư trong chuyện này còn có vài tên thiên ngoại thiên cao thủ cái này lưu chính thần cũng thật là lại bị vũ mã ký theo dõi còn không đổi về chủ số tài khoản đoán chừng hôm nay về sau lưu chính thần sẽ bị vũ mã ký coi là cái đinh trong mắt hung hăng mà z tốt nhất mấy tháng a hà ha hai biết được ta thế nhưng là nghe nói vũ mã ký tiểu hào đã thua bởi lưu chính thần nói không chừng còn sẽ có kỳ tích phát sinh、đâu. thật không nghĩ tới tứ tượng cơ giáp công ty vậy mà ra k hai trăm hai mươi ba như vậy một trận cơ hình các loại cơ giáp phát m ạ i lúc ta cũng làm cho người đứng bên trên một trận a nếu như k hai trăm hai mươi ba thật sự có thiên vong chung số liệu tham số đừng nói một trận ta trực tiếp lại để cho đứng bên trên một đám tốt cung cấp tinh tế thám hiểm sử dụng theo l sử dụng k hai trăm hai mươi ba cùng vu mã ký tiểu hào sử dụng tiên h lang tinh một trận chiến mà ngay cả thiên ngoại thiên cao thủ đều đối tứ tượng cơ giáp công ty sẽ phải đẩy ra k hai trăm hai mươi ba hứng thú đặc biệt là đã trở thành tinh tế đội thám hiểm thành viên cao thủ càng là hai mắt sáng lên theo thời gian trôi qua theo thiên vong kênh chứng kiến xem chiến nhân số gia tăng vũ mã ký đáy lòng mặc dù phẫn nộ nhưng hai mắt cũng hiếp lại thành một đạo khe hở á n lấy bực này số lượng chỉ cần thắng được trận chiến đấu này như vậy hắn lúc trước mất đi một trăm triệu chẳng những có thể có được đền bù tổn thất thậm chí còn sẽ có lợi nhuận nói không chừng còn có thể lại để cho hắn đi ra lần này k h ớ n cảnh h ừ liệu chính thần ư vũ mã ký h ừ lạnh một tiếng chiến đấu bắt đầu vũ mã ký đổi về ứng với điện thoại thể đây là một trận có được phi không năng lực mô phòng hình người cơ giáp cũng là lại để cho hắn thành danh cơ giáp lâm đạo l số tài khoản vẫn là cái k k hai trăm hai mươi ba trên chiến trường một tiếng gào thét sau vũ mã ký thao tác cơ giáp nhanh chóng lên không tại c a 223 đỉnh đầu xoay quanh một vòng lợi dụng không trung ưu thế kéo ra khoảng cách thư mô phỏng trong khoang thuyền lâm đ ả o khe nhữ mày sau đó cười cười c a 223 với tư cách lục chiến cơ hình nhưng bởi vì cái k i a tảng cái loại nhỏ động cơ sớm đã siêu thoát ra lục chiến cơ giáp phạm chủ thậm chí có thể coi là cơ giáp giới cách tân một đ ờ i cơ hình không trung chính lệnh đây là không tồn tại trừ phi đối phương một mực ở không trung không xuống ừng n g nhiên lâm đào hai mắt hít lại siêu siêu siêu s i ê u nháy mắt công phu bầu trời xuất hiện đại lượng màu trắng điểm nhỏ chỉ lập tức đại lượng đạn đạo từ phía trên không khinh tiết hạ xuống thiên la địa võng lâm đ ả o khe giật mình sau đó liền hiểu được đây là bởi vì lúc trước một trận chiến hắn dùng thiên la địa võng một chiều đánh cho v u mã ký một cái trở tay không kịp cho nên liền đều muốn lợi dụng giống nhau phương pháp dùng ván hồi kia thiên ngoại thiên cao thủ thanh danh thừa dịp đạn đạo chưa rơi xuống lâm đ ả o rất nhanh đoán chừng không trung đạn đạo số lượng cái này v u mã ký có lẽ còn có lưu khác vũ khí nghĩ tới đây lâm đào không cần nghĩ ngợi phía dưới khống chế được k hai hai trăm hai mươi b h ư ớ n h a t r đạo mắt công phu k 2 2 3 liền thoát ly đạn đạo phạm vi công kích bất quá vũ mã ký tựa hồ đối với này tiến hành qua dự phán vậy mà chọn dùng truy tung đạn đạo k 2 2 3 vừa chạy đạn đạo lập tức truy tung đến đây theo sát phía sau ha ha lâm đạo cười lạnh hai tiếng hai tay một hồi thao tác lập tức lệnh k 2 2 3 t m ộ t cái cấp tốc q u a n người liền hướng phía sau lưng đạn đạo nhóm nên đón tiếp lấy lưu chính thần đây là muốn làm gì muốn phá vỡ thiên la địa vong cái này hoàn toàn không có lại chiêu thức ít nhất phải dùng mô phỏng hình người cơ giáp mới được hoặc là phi không cơ hình mới được hắn một trận sinh vật loại hình hồ hình lục chiến cơ giáp chịu chết phải không cái này lưu chính thần có chút quỷ dị chẳng lẽ hắn lúc trước thắng vu m a ký đều muốn thông qua loại phương thức này hòa hoãn giữa song phương quan hệ thật muốn như vậy ta đây cái này một trăm vạn xem chi phí chẳng phải là thiệt thòi địch rồi con em ngươi k hai trăm hai mươi ba thật muốn xông đi lên chịu chết ta có thể ở chỗ này lưu lại lời thề về sau phàm là gặp được lưu chính thần đánh cuộc ta tuyệt đối một phân tiền không xuất ra cũng sẽ không lại đi xem lưu chính thần là bất luận cái cái gì đánh cuộc mọi người ở đây suy đoán bên trong k hai trăm hai mươi ba tại đối mặt trước mặt mà đến đạn đạo lúc đột ngột mà một cái đột nhiên ngừng suy một tiếng vươn trong miệng có rối cây đao chỉ thấy k hai trăm hai mươi ba t r ợ t hả ra một phát đầu suy thoáng một phát trước mặt mà đến đạn đạo tại chỗ bị đoạn khai mở thành hai nửa nay cái bị cắt mở hai nửa đạn đạo chưa rơi xuống đất lại là suy suy suy vài tiếng lại có mấy miếng đạn đạo bị tại chỗ mổ ra đến cái này làm sao có thể đạn đạo mở ra hai nửa không bạo tạc nổ tung ngạch tích ruột thần a ta đến tồn cùng nhìn thấy gì thực lực yếu kém thiên vong cơ giáp sư cho đã mắt không thể tưởng tượng nổi chiến trường nói chuyện phiếm phỏng càng là lập tức bạo tạc nổ tung cái này lưu chính thần lúc nào nắm giữ đến cái này kỹ xảo ta nhớ được thiên ngoại thiên chủ bảng xếp hạng giống như cũng liền tốt mười người mới dám tại thiên võng dùng một chiêu này mà ra thiên võng bọn hắn cũng chưa chắc dám đơn giản nếm thử xem ra thiên ngoại thiên xếp hạng phải đổi thiên ngoại thiên cao thủ thì tại cái khác nói chuyện phim phòng đều nghị luận trên chiến trường khó trách hắc lang cơ giáp công ty thiên lang tinh không phải k hai trăm hai mươi ba đối thủ cái này tứ tượng cơ giáp công ty đến cùng nghiên cứu ra một trận như thế nào tính năng cơ giáp vũ mã ký thấy như vậy một màn cũng là khiếp sợ không thôi bất quá khiếp sợ về khiếp sợ nhưng này cuộc chiến đấu nếu đều thua trận hắn đã có thể thiệt thòi lớn vu mã ký hai mắt hiếp lại hắn lại để cho cơ giáp ở giữa không trúng xoay quanh hai vòng sau nhìn đúng cơ hội trận một cái bay nào bay nhanh bay nào mà rơi q uy một chương một trăm bốn mươi lăm chương một trăm bốn mươi lăm lại hành hạ vu mã ký hai chương một trăm bốn mươi lăm lại hành hạ vu mã ký hai rốt cục nhịn không được ư nhìn qua bay nào mà đến cơ giáp lâm đào cười lạnh phi không cơ giáp mặc dù là mô phỏng hình người cơ giáp nhưng độ cũng cùng chính thức phi không cơ giáp không kịp nhiều lại để cho trận bay nào hạ xuống đảo mắt đã rời k hai trăm hai mươi ba chưa đủ năm mươi m khoảng cách này còn chưa đủ lâm đào hai tay nắm chặt mô phòng khoang thuyền thao tắc cán một bên đem cận thân mấy miếng đạn đạo chém mở ra đến 3 0 m 2 0 m rốt cục tại tính ra đến đối phương đã bay nào đến 1 0 m khoảng cách sau lâm đào hai mắt n h u lại sớm đã x u ấ thế t k 2 2 3 t r ợ t nhảy đến k h ô n g t r ú n g đồng thời tám cái loại nhỏ động cơ đồng thời khởi động O O O ng -n một tiếng nổ văn g sau k 2 2 3 cơ giáp phóng lên trời trong nháy mắt hai cung cơ giáp đụng vào nhau tăng cường phòng ngự k hai va chạm phía dưới tại chỗ đem vu mã ký cho đánh bay một kích phải chúng lâm đ ả o không chút hoang mang tiếp tục truy kích lập tức vua mã ký cơ giáp bị liền vỡ thành rơi xuống đất mày vỡ cái này thắng ta không có hoa mắt tư l ư u chính thần K223 vậy mà thoáng cái liền thắng vua mã ký xem chiến nhân viên khiếp sợ điều này cũng có trách chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu liền tuyên cao chấm dứt hơn nữa hết t h ể đều sinh quá là nhanh nhanh đến không thể tưởng tượng nổi nhanh đến mà ngay cả bọn hắn con mắt cũng không có có thể bắt tới đây lk 2 2 3 cơ giáp liền thắng được chiến đấu không nói những cái kia bình thường xem chiến nhân viên chính là lẫn vào trong đó cái kia vàiên thiên ngoại thiên cao thủ cũng là vẻ mặt một bức liền k hai trăm hai mươi ba đến cùng như thế nào thắng cũng không rõ ràng cũng may bọn họ đều là thiên ngoại thiên cao thủ vội vàng rời khỏi chiến trường liền lặp lại quan sát chiến đấu thu hình lại v ề đánh cuộc chiến chỉ cần chịu dùng tiền đều có thể nhiều lần lặp lại quan sát thua vũ mã ký nhìn xem mô phỏng khoang thuyền b ạ c bình hai mắt lộ vẻ không thể tin được lúc trước một lần bởi vì sử dụng hắc lang cơ giáp công ty thiên lan tinh cái kia cơ giáp hắn cũng không tiện tay nhưng bây giờ đã dùng trở về chính mình thành danh cơ giáp kết quả lại còn là thua hơn nữa mà ngay cả tại sao thua vũ mã ký còn không có biết rõ ràng Toàn b sau á trình, tự như cùng con một lát vũ mã ký kịp phản ứng tức giận gào thét không kịp quan sát đối chiến thu hình lại hắn liền lại lựa chọn tái chiến một lần đánh của kim vẫn là một trăm linh triệu lưu chính thần thế nhưng là so với hắn còn muốn yếu đích thiên ngoại thiên cơ giáp sư vì cái gì thua một lần lại một lần vũ mã ký thật đúng là không tin tứ tượng cơ giáp công ty tái chiến một lần lâm đ à o khe n h ư mày bất quá xem tại một trăm triệu đánh cuộc kim bên trên hắn vẫn là điểm kích tấn vào ứng chiến lần nữa ứng chiến thiên vong tuy nhiên lại là làm một lần tuyên truyền chẳng qua là lúc này đây tiến vào xem cuộc chiến cũng không có nhiều người đại đa số người đều sớm rời khỏi chiến trường lặp lại quan sát bên trên một hồi chiến đấu bất quá chỉ cần chiến đấu chấm dứt tin tưởng những cái kia vì nghiên cứu chiến đấu người có lẽ còn có thể lại tiêu phí một trăm vạn tiến hành xem cuộc chiến a đương nhiên thiên vong vẫn là sẽ đem những thứ này xem chiến phí đánh vào đến lâm đạo tài khoản ngân hàng tái chiến kết quả rất rõ ràng tuy nhiên vu mã ký đổi về chủ lực trang bị có thể hắn vẫn đang không địch lại lâm đạo k 2 2 3 cơ giáp lại thua lại là tái chiến tiếp tục thua tiếp tục tái chiến vu mã ký đã thua mắt đỏ cũng không biết vu mã ký tái chiến nhiều ít trận dù sao đã đến đằng sau đã không có người tiến vào xem chiến không phải những người kia không có tiền mà là những người kia căn bản cũng sẽ không tiến đến càng đi về phía sau Quá trình chiến đương ấ u hiểu càng là làm nhảm chán. Không đ ợ c tục, mà hiểu công việc người, đã minh mạch, cái còn cao chiến chiến cao cùng chiến chiến người, ngáp liên người, minh này không còn là thiên ngoại thiên cao thủ quan chiến chiến đấu, mà là gần như nghiêng về đúng một bên, không hề nghi ngờ cao thủ cùng tiểu quan ư hiểu tiểu hải đã đã đấu, đấu. đ sớm mà mà một thấy thủ thủ hề là là về bao nhiên đây chỉ là ví von không ai sẽ hoài nghi vu mã ký thực lực nhưng là cái này l thật sự quá mạnh mẽ mạnh đến n ổ i không hợp với người dự kiến cái này l rốt cuộc là ai vô luận l là ai cái này l tuyệt đối không phải là lưu chính thần đối tuyệt đối không phải lưu chính thần nếu như lưu chính thần có thể có được thực lực như vậy đã sớm khiêu chiến thiên ngoại thiên bảng xếp hạng lao đại rồi thiên ngoại thiên những cao thủ khiếp sợ tuy nói tiến nhập thiên ngoại thiên cũng chưa có xếp hạng danh sách nhưng thiên ngoại thiên những cao thủ vẫn đang nói lý ra bài xuất một cấp bậc vu mã ký ước là bài danh hai mươi lưu chính thần vì hai mươi ba nhưng bây giờ vậy mà thiên về một bên hơn nữa song phương thực lực sai biệt không chỉ có riêng là hai ba cái bài danh đơn giản như vậy nếu như đối mặt l ta tuyệt không phải đối thủ ta cũng không phải đừng đề cập ta bình thường ta ngay cả vu mã ký cũng đánh không lại nếu như lão đại đã đến hắn có phải hay không là đối thủ đáng tiếc lão đại hiện tại đến ngoài hành tinh tiến hành phong bế khai hoang nếu không thật đúng là muốn cho bọn hắn chống lại một trận chiến cái này vu mã kỹ cũng là đều thua nhiều như vậy d ữ vì cái gì còn muốn tiếp tục đưa tiền thua đỏ m ắ t à, nếu như không phải xem ở đằng tiên một trăm i triệu bên trên đoán chừng l cũng về sớm trận nói xong nói xong thiên ngoại thiên những cao thủ cũng nhất nhất rời khỏi thiên võng minh viết tinh an chính thành phố mỗi t r à n g xa hoa khách sạn trong đó một gian cao cấp xa hoa phòng tích tích, tích, tích. dồn dập đồng hồ thanh âm đem buồn ngủ đang đậm đặc lưu chính thần cho chất tỉnh lưu chính thần còn buồn ngủ thanh âm là một đạo tin tức đến từ đường đệ lưu chính uy chúc mừng đường ca đánh bại thiên ngoại thiên bảng xếp hạng vua m ã ký không biết đường ca lúc nào có thể rút ra thời gian lại đến chính nguy cơ giáp trung tâm một nhóm lưu chính uy chẳng qua là văn tự tin tức nhưng văn tự tầm đó lại tràn ra kia độ cao khâm phục cùng với ngưỡng mộ phản phất đánh bại vua ma ký người nọ chính là chính hắn bình thường ừ đánh bại v u ma ký lưu chính thần xứng sở phía dưới đồng tử bỗng nhiên có rút lại đánh bại v u ma ký chuyện khi nào tỉnh hắn như thế nào không biết với tư cách thiên ngoại thiên cao thủ lưu chính thần tự nhiên minh bạch hắn cùng với v u m ã ký t r ê n l ệ n h mà hắn đều muốn đánh bại v u m ã ký cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tỉnh thế nhưng là hắn đến cùng lúc nào đánh bại v u m ã ký tại trong ngọc ư sau khi nghĩ hoặc lưu chính thần không cần nghĩ ngợi liền muốn bấm lưu chính nguy thông tin còn không có điểm kích lớn vào đi qua đột ngột tay của hắn đỉnh trệ giữa không trung l chẳng lẽ lại là l lưu chính thần chở mình xuống giường quần áo cũng không kịp mặc vào liền đã đến phòng khác một bên gian phòng chỉ có cái kia thần bí l mới dám tại thiên vong giả mạo tiền hắn nơi đây xa hoa phòng đều xứng có chứa cơ g i á p mô phòng khoang thuyền tiến vào cơ g i á p mô phòng khoang thuyền khởi động máy tiến vào đến thiên vong trèo lên giao diện lưu chính thần khẽ giật mình về sau cũng không có trèo lên chủ số tài khoản mà là trèo lên một cái không thường dùng đến tiểu hào lúc này thiên v o n g một mảnh hỗn loạn lưu chính thần tiểu hào l đại bại vu ma ký lưu chính thần khổ luyện cơ g i á p kỹ thuật đánh cuộc kim một trăm triệu thiên v o n g liền áp chế vu ma ký thiên ngoại thiên cao thủ xếp hạng lần nữa luân phiên thay lưu chính thần có thể thay thế nguyên thiên ngoại thiên vị trí lão đại mọi việc như thế tiêu đề cùng với thích mời hầu như che kín toàn bộ thiên võng thậm chí ngay cả lúc trước hắc lang cơ g i á p công ty cùng với tứ tượng cơ g i á p công ty trên đỉnh đến tiếp mời đều chìm đến n g o ạ n mờn con em ngươi hắn còn đang ngủ làm sao có thể liền áp chế vu ma ký còn khổ luyện cơ g i á p kỹ thuật còn thay thế thiên ngoại thiên vị trí lao đại cái này đều chuyện gì xảy ra lưu chính thần gấp phẫn nộ phía dưới vội vàng từng cái điểm kích lấn vào đi b ả o sau một lát mới hiểu được tới đây n g u y ê n lai、like, cái kia vốn là bị hắn ngộ nhận là lưu chính lâm e lở lại lần nữa xuất hiện mà xuất hiện chi tế vậy mà đại biểu cho tứ tượng cơ giáp công ty điều khiển lấy tứ tượng cơ giáp công ty kiểu mới cơ giáp cùng vua mã ký liên chiến đại bại vua mã ký hơn nữa song phương thực lực không chỉ có kém một lượng điểm mà là kém suốt một mảng lớn lưu chính thần tức g i ậ n đến toàn thân run dày tại chỗ tìm tòi thoáng một phát về el cùng vua mã ký hai cái số tài khoản giờ phút này hai cái số tài khoản vẫn đang trong chiến đấu không kịp suy nghĩ nhiều lưu chính thần lúc này dùng tiểu hào hao tốn một trăm vạn ý định quan sát chiến đấu vừa mới tiến vào xuất hình ảnh một bông hoa lập tức biến thành bạch bình v u mã ký thất bại lưu chính thần vọt tới h ế t hầu một búng máu thiếu chút nữa nhịn không được phun ra đến cái này l sẽ không phải lại gặp gỡ đưa tiền số a lưu chính thần khỏe mắt chịu xúc vài cái chưa từng tương tự chính là một màn giống như tại chính nguy cơ giáp trung tâm cũng đồng dạng gặp được a thế nhưng là vu mã ký ba chữ to đã chứng minh cái này vu mã ký tuyệt đối chính là thiên ngoại thiên cao thủ vu mã ký lại há có có thể là đưa tiền số tài khoản loại này thực tên khóa lại thiên vong số tài khoản không người dám giả mạo may mà trình xem chiến phí sau lưu chính thần là có thể quay đầu lại quan sát cả cuộc chiến đấu điểm kích lớn vào đi vào chiến đấu nguyên vẹn xuất hiện ở lưu chính thần trong mắt chứng kiến v u mã ký quen thuộc cơ g i á p quen thuộc động tác lưu chính thần cơ bản có thể xác nhận đó chính là v u mã ký bản thân mà l lưu chính thần càng làm cho không hiểu l người này l người rốt cuộc là ai lưu chính thần hai mắt hiếp lại thành một đạo khe hở lộ vẻ lãnh mang đột nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động cái này l giống như đang đại biểu cho tứ tượng cơ g i á p công ty chiến đấu nghĩ tới đây lưu chính thần lúc này ly khai khu xe nhắm tứ tượng cơ giác công ty hắn muốn điều tra rõ ràng cái này l rốt cuộc là ai vì cái gì một mực giả mạo tên tuổi của hắn tứ tượng cơ giáp công ty rốt cuộc tại lại thua rồi một lần sau v u mã ký số tài khoản không có lựa chọn tái chiến một lần lâm đào thấy thế khẽ n h u mày sau không khỏi điểm kích lớn vào tới chẳng qua là rất nhanh liền bị tự tuyệt cũng có thứ nhất thông tin đi qua ngươi là ai ngươi tuyệt đối không phải lưu chính thần lâm đào nhúng nhúng a i hắn m u ố n cũng không phải là lưu chính thần rốt cuộc là nhà nào hỏa cho là hắn mới là lưu chính thần bất quá nếu như v u mã ký đã không có tái chiến ý niệm trong đầu lâm đào liền từ mô phỏng khoang thuyền n ô đầu ra hắn cũng không đánh không có tiền lời thiên vong cơ giáp chiến vì giám đốc những thứ này chiến đấu thu hình lại đầy đủ k hai trăm hai mươi ba tuyên truyền vì giám đốc không có lên tiếng lâm đào nghĩ hoặc rời khỏi số tài khoản sau trực tiếp đi ra mô phòng khoang thuyền do vì đánh cuộc đã không cần hắn sẽ đem chiến đấu tiến hành thu hình lại thiên vong sớm giữ xuống cũng tùy ý thiên vong cơ giáp sư trả tiền quan sát vì giám đốc trịnh thừa lương trạch vũ tại mô phòng trong khoang thuyền sớm ốc n mộng đi qua mặc kệ thao tác k 2 2 3 cơ giáp sư là ai vậy là cái gì người nhưng có một chút nhưng là không thể phủ nhận k 2 2 3 đánh bại thiên ngoại thiên bảng xếp hạng vu m ã ký hơn nữa vô luận vu m ã ký đang dùng tiểu hảo vẫn còn là sử dụng chủ số tài khoản tiến vào chiến đấu sau cơ giáp lựa chọn thiên lan tinh vẫn là dựa vào thành danh mô p h ỏ n g hình người cơ giáp kết quả hết thể đều là giống nhau thua thua thua liền chiến t h u a liền chưa bao giờ thắng qua một hồi hơn nữa giữa song phương chiến đấu vẫn là lựa chọn có thể đạt được thiên vong lớn nhất tuyên truyền cao nhất đánh của kim chế độ hiệu quả như vậy chỗ mang đến ảnh hưởng chẳng những lập tức tiêu trừ lúc trước hắc lang cơ giáp công ty đối k 2 2 3 b ô i đen còn thuận tiện đem k 2 2 3 nâng lên nhất định độ cao có thể tưởng tượng chỉ cần đem những này chiến đấu phấn khích lập tức để luyện ra đến cũng chế tắc thành số đặc biệt tuyệt đối có thể làm cho k 2 2 3 t ạ i đem bán lúc trước hồng hồng h ỏ a h ỏ a tinh thông nghiệp vụ phương diện vi giám đốc tại k i ị m phản ứng sau lập tức nghĩ tới điểm này lâm ceo ta ta ta lập tức đi ngay chuẩn bị k 2 2 3 t r i m ể u mới cơ giáp tuyên truyền video vi giám đốc lời nói đều nói không rõ rệt vừa ý ngọn nguồn rất hưng phấn về phân tuy nói hắn sớm biết như vậy lâm đ ả o thực lực thế nhưng là lâm đ ả o đánh bại thiên vong thiên ngoại thiên cao thủ vẫn là vượt quá ngoài dự liệu của hắn hơn nữa lâm đ ả o cùng v u mã k i a ở giữa thực lực sai biệt tựu như cùng một gã lao luyện cùng một gã tiểu thí hài giống như quả thực không cách nào tưởng tượng lương trạch vũ há to miệng cả buổi nói không nên lời một câu lâm đ ả o lần nữa mắt nhìn ba người lúc này vi giám đốc từ lúc mô phòng trong khoang thuyền hương phấn tay liên tục run dậy lấy ra video trình thừa cùng lương trạch vũ hai người ngược lại như là không có việc gì giống như ngốc tại chỗ cao ống những chuyện kia tiếp quản ra sao lâm đào hướng trịnh thừa hỏi tam ca đã phái không ít người tới đây đoán chừng còn muốn vài ngày mới có thể hoàn thành chính t ớ i lúc này gặp rời đi chỗ khác chủ đề mới phản ứng tới bất đồng lâm đào đặt câu hỏi lương trạch vũ như là gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu tại vụ bộ phận chỗ đó bọn hắn đã đem công ty số tài khoản chuyển giao đưa cho ta về một ít vụ mặt sự t ì n h trừ phi chúng ta tiếp tục tiếp tục sử dụng hiện tại những người kia chẳng thế chúng ta phải k h ắ c nhận người trở về tiếp tục tiếp nhận ngừng lại một chút lương trạch vũ lại là túi đầu tại đồng hồ một hồi thao tác tại chỗ đem một cái tài khoản ngân hàng cho hình chiếu đã đến giữa không trung lâm đào nhìn thoáng qua tài khoản ngân hàng vậy mà nhiều đến mười một con số đương nhiên đây là đem số lẻ đằng sau hai vị c h u n g vào một chỗ kết quả nói một cách khác hiện tại tứ tượng cơ giáp công ty xí nghiệp tiền mặt còn có mấy tỷ số này mục giống như có chút ít bất quá đang nhìn đến cái này chuỗi con số sau chính thưa nhưng là n h ư mày ta nhớ được t ă m ca chỗ đó tiếp quản huyết lang bang tổng bộ tài vụ sau cũng kém không nhiều l ắ m có vài chục ước thân ra mấy cái ước thậm chí ngay cả hoàng thị huynh m g ụ y trong tay cổ gần cũng chưa chắc có thể quay về mua trở về ngay vậy lâm đ à o n h ư mày may mà lương trạch vũ đoạn thời gian trước còn đứng ở công ty đối với cái này cũng so sánh cảm kích bởi vì đã bị hát lang cơ giáp công ty bán tỉa công ty cơ giáp tiêu thụ công trạng đã sớm ngà xuống hiện tại trong kho hàng trồng chất đại lượng hồ hình cơ giáp còn có thể có mấy cái ước tiền mặt đối với tứ tượng cơ giáp công ty mà nói đã không sai bịt lắm nghe được nhà kho trồng chất đại lượng hồ hình cơ giáp lâm đ à o k h ẽ giật mình có chừng nhiều ít số lượng hồ hình cơ giáp nhược điểm sớm bị hát lang cơ giáp công ty ném đến tận tiên võng hôm nay cơ bản không ai chọn cái này cơ giáp đoán chừng đóng gói bán tháo đều chưa hẳn sẽ có người mua sắm còn có hơn ba trăm k u n g lương trạch vũ thở dài hổ hình cơ giáp tại tất cả cơ giáp bên trong thuộc về đê đoan cơ giáp hơn nữa còn là chế thức cơ ngoại trừ t i n h không đội thám hiểm bên ngoài cũng liền chỉ có dưới mặt đất thế lực mua sắm về phần quân đội cơ bản không có đơn đặt hàng hơn ba trăm khung lâm đào nhữ mày như thế nào còn có nhiều như vậy thời đại này cơ giáp không giống với đ ờ i sau có thể linh kiện lẫn vào dùng một cái cơ giáp một khi rớt lại phía sau trừ phi có chút mấu chốt lắp giáp bộ phận còn có thể áp dụng tại một cái khác cơ giáp nếu không hầu như cả khung cơ giáp đều được báo hẳng mất hơn nữa cơ giáp báo hẳng còn phải thêm vào bỏ tiền cái này đã có thể có chút khó giải quyết khó trách t à i khoản mặt chỉ có mấy cái ức chứng kiến lâm đảo bộ dáng lương trạch vũ cũng không dám lên tiếng hổ hình cơ giáp tuy nhiên đê đoan cơ giáp ném lại giá thị trường hai nghìn vạn nhất cung chỉ cần xuất xưởng giá cả đều đạt tới một nghìn hai trăm vạn tả hưu nếu như toàn bộ báo hỏng đối với tứ tượng cơ giáp công ty tuyệt đối là một kiện nguyên khí đại thương sự t ì n h lúc này vi giám đốc cũng đã đoạn hết video đang chuẩn bị xuất ra gia công nghe được lâm đảo mà nói không khỏi n g h i hoặc cái gì hơn ba trăm cung lời nói mới ra miệng liền trợt một cái giật mình lâm ceo ngươi nói thế nhưng là trong kho hàng những cái kia hổ hình cơ giáp lâm đào gật đầu những thứ này cơ giáp vốn là chuẩn bị hướng phụ cận một ít tinh cầu bán tháo ai có thể cũng không nghĩ tới ở nơi này mấu chốt ở bên trong hổ hình cơ giáp nhược điểm đã bị hắc lang cơ giáp công ty vứt ra đi ra cho nên mới phải một mực c h ố n g chất tại đâu đó bán không được với tư cách bộ nghiệp vụ giám đốc vi giám đốc vẫn là biết rõ một ít nội tình nói xong vi giám đốc khẽ nhữ mày sau lại là nói ra trong khoảng thời gian này công ty vẫn luôn là dùng mấy khoản hậu kỳ hổ hình cơ giáp đến treo công trạng chẳng thế chỉ là những cái Tứ tượng cái ơ lúc này hổ hình cơ giáp mặc dù đối với tứ tượng cơ giáp công ty mà nói đã không có trọng dụng có thể nếu như có thể thay hình đội dạng có lẽ vẫn có thể đủ qua tay ném ra ngoài đi đội quay về một bộ phận tiền bạc giờ phút này lâm đào đang tại trong óc tìm kiếm cùng hổ hình cơ giáp cùng loại thiết kế cơ giáp bản thiết kế mười phút tả hữu một cái tới cùng loại cơ giáp rốt cuộc hiện hiện hiện lâm đào trong óc Các nói g ư i c a b i ế xong hắn mong rằng lâm đào liếp hiểu ý ở ngoài lời rất rõ ràng thiên mã cơ giáp công ty cùng tứ tượng cơ giáp công ty đều là một phần của lưu già cơ giáp công ty lâm đào nghe vậy hai mắt tỏa sáng lập tức gật đầu đã thành những thứ này cơ giáp liền để ta làm giải quyết ta ba người đều là hầu nghi đáy lòng cực kỳ khó hiểu đúng lúc này lâm đ à o đồng hồ vang lên lâm ceo bên ngoài đã đến một gã tự xưng lưu ra lưu chính t h ầ n người chỉ định muốn gặp lại đồng hồ bên kia là lâm đ à o c h ỗ quen thuộc tên kia bảo an đội trưởng t h ẩ m hồ hãn ngự a khí thập phần cung kính k hai trăm hai mươi ba xuất hiện lại để cho một ít thu được tiếng gió tứ tượng cơ giáp công ty viên chức rất là sợ hãi t h ắ g phục cho rằng công ty tuyệt đối có thể bằng vào cái này cơ giáp khởi tử hồi sinh đối với cái này dạng một cái vừa xong có thể lại để cho công ty lật bản ceo Các công n lâm nào tự nhiên lúc trước đăng nhập thiên vong số tài khoản l một mực bị thiên vong cơ giáp sư tưởng lầm là lưu chính thần tốt rồi hiện tại chính chủ tìm tới cửa vậy phải làm sao bây giờ hai người gấp đã thành một đoàn trong mắt ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng quét về phía lâm nào liệu chính thần lâm nào hai mắt hít lại đấy lòng nghĩ hoặc chẳng lẽ l thân phận bị khám phá bất quá nếu như đối phương đã tới cửa vậy trước tiên gặp được vừa thấy nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra a cùng lắm là bị nhìn thấu thân phận tái sinh làm một tên cơ giáp đại sư bị lưu gia chi nhân nhìn thấu thân phận xấu nhất kết quả bất quá là bị ép gia nhập lưu gia cái này kỳ thật cũng không có gì húng chi lâm đ ả o đối với cái này tên có thể tại hậu thế lưu danh cơ giáp sư cũng rất muốn tiến hành mặt đối mặt trao đổi mà cũng không phải là tại chính nguy cơ giáp trung tâm cái c h ủ loại kia xa xa thoáng nhìn đem người tới cao tầng phòng hợp chúng ta lập tức đi ra lâm đào phân phó vì giám đốc ba người đều là công ty cao tầng đi theo lâm đ ả o đằng sau cùng một chỗ hướng lấy phòng hợp đi qua cao tầng phòng hợp vẻ mặt che lấp lưu chính thần ngồi ở phòng hợp chủ vị đó là ceo vị trí riêng chứng kiến lâm đ ả o đám người đã đến lưu chính thần chẳng những không có đứng lên nhường chỗ ngồi ngược lại neo lại hai mắt điện xạ ra hai bôi hàn mang lạnh lùng tại bốn người trên người một hồi gió xét ừ hoàng sùng tân đâu hoàng thị huynh ngụi như thế nào không có tới lưu chính thần trong mắt hàn mang như rực hoàng sùng tân đã bị mất chức về phần hoàng thị h u y n ngụi bọn hắn cũng cho rằng không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm công ty cao tầng lưu â m đ à chính thần mặt, i mặt mặt chí đại đ nhân g t i t vị này chính là lâm đảo lầm ceo hôm qua mới tiền nhiệm với tư cách duy nhất vẫn giữ lại làm vi giám đốc gặp bầu không khí có chút biến hóa vội vàng trước khi đi một bước cười theo cho giải thích lâm ceo nguồn gốc cùng ngài giống nhau đều là đến từ minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử ừ lưu chính thần rất là khiếp sợ hầu như thất thố h o ặ c mà đứng thẳng ngươi ngươi là học viện đệ tử lâm đào gật đầu lâm đào lâm đào cái tên này giống như không có nghe đã từng nói qua sau nửa ngày lưu chính thần tỉnh táo lại hắn híp mắt chặt hai mắt nhìn chằm chằm lâm đào có thể tiến vào tứ tượng cơ giáp người của công ty tuyệt đối có lai、like、lịch lớn có thể hắn tại đệ nhất cơ giáp học viện đã lâu nhưng vẫn không có thể nghe nói qua lâm đào danh tự nghĩ tới đây lưu chính thần lúc này bấm đồng hồ thông tin là lưu chính thần a Ngươi này cơ giáp sư người nổi bật, nghĩ như thế nào này xin giáp sư cơ cái bật, thế ta đúng â y đem láo giặc h rồi tứ tượng cơ giáp công ty thế nhưng là các ngươi lưu ra sản nghiệp ngươi nên nhiều hơn chiếu cấu ngươi tiểu sư đệ mới được hiểu được sau lưu chính thần hàm hồ vài câu cắt đứt thông tin q một chương một trăm bốn mươi bảy chương một trăm bốn mươi bảy lại một cái ngụy quân tử chương một trăm bốn mươi bảy lại một cái ngụy quân tử thật không nghĩ tới một cái theo phong tín tử chuyển tới đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử vậy mà trong khoảng thời gian ngắn liền đã lấy được kể cả chúng ta lưu gia gia chủ đồng ý cũng trở thành tứ tượng cơ giáp công ty cao nhất ceo lưu chính thần đôi mắt h à n mang đột nhiên chậm lại nhìn qua lâm đảo ánh mắt cũng tương đối hài lòng hắn khét cười một tiếng ngươi rất không tồi lâm đảo khe nhũ mày cũng không lên tiếng nếu như tận lực quên mất vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc một màn có lẽ lúc này lưu chính thần sắp mặt sẽ làm cho người ta cho là hắn là một cái rất tốt người nói chuyện đáng tiếc lâm đào không ngất bài kiến hắn cái này một mặt hơn nữa tại chính nguy cơ giáp trung tâm lúc cũng được chứng kiến hắn càng thêm dối trá mặt khác cái này tuyệt đối là cái so cổ chính k ỳ viện trưởng càng thêm dối trá người không đồng nhất l ạ n h tâm mặt l ạ n h ra hỏa đối với cái này loại người lâm đào tránh không kịp vì giám đốc thì là toàn bộ hành trình bồi thường lấy dáng tươi cười loại này tin tức hắn buổi tối hôm qua đánh sớm đã nghe qua hơn nữa lâm đảo có thể ra tay liền nắm bắt những thứ khác công ty cao tầng cùng với k hai trăm hai mươi ba tiểu mới cơ giáp bản vẽ lúc này mới cắn răng một lòng đi theo lâm đảo thủ h ạ n ế u không hắn cũng sẽ tại chỗ chạy trốn chính thưa xuất từ huyết lang bang rất ít có thể có người lại để cho lòng hắn vui mừng tâm phục khẩu phục lâm đảo xem như ngoại lệ cho nên lưu chính thần hòa hoãn t h ầ n s á c cũng không có cải biến kia tâm tính lương trạch vũ đã sớm cả kinh như ngồi trên đống lửa toàn thân không được tự nhiên tuy nói hiện tại biết do l là hắn lao bản lâm đảo có thể vừa mới bắt đầu thời điểm l là lưu chính thần lời đồn đúng là theo hắn thiên vong số tài khoản c h u y ề n đi nếu như lưu chính thần một lòng muốn tra tuyệt đối sẽ bắt hắn cho bắt được đến đến lúc đó lương trạch vũ sau l ư n g đã xuất thân mồ hôi lạnh lâm đào lâm sư đệ các loại có r ả n h chúng ta cùng nhau tụ tập a lưu chính thần gật gật đầu sau rất nhanh tiến vào lần này đến đây đích chủ đề đúng rồi có phải hay không các người thông báo tuyển dụng một thứ tên là l thiên vong cơ giáp sư lời vừa nói ra lâm đào thần sắc không thay đổi trình thừa vẫn như c ũ n h ư thường vi giám đốc cùng lương trạch vũ tại chỗ ở n g ự một tiếng nuốt nước miếng một cái ánh mắt không khỏi tự do mắt liếc lâm đạo dừng lại sau khi lưu chính thần lại là nói ra ừng cái này l thật là một cái thật tốt thiên vong cơ giác sư lần này thiên vong phía trên luân phiên đại bại v u mã ký loại này thành tích chỉ cần tại thiên vong quan sát hạng tiếp nhận một năm ước định đoán chừng đều có thể tiến vào đến thiên ngoại thiên bảng xếp hạng kỳ quái thằng này như thế nào một bộ không biết l bộ dáng lâm đào thần sắc như thường đáy lòng nhưng là nghĩ như vậy bất quá nếu như cảm giác lưu chính thần giống như cũng không có điều tra ra mình chính là l lâm đào cũng sẽ không tự bạo xuất thân phận dù sao một khi bị lưu chính thần biết được trần tướng đối phương chỉ biết lợi dụng lưu ra thân phận bắt buộc hắn gia nhập lưu gia đây cũng không phải là lâm đảo suy nghĩ đến sự tỉnh nghĩ tới đây lâm đạo bất động thanh sắc hỏi đây chính là quái hiện tại thiên võng nghe đồn l không phải là ngươi sao lâm đạo không hề giống vi giám đốc c ổ chính kỳ viện trưởng giống nhau chống lại lưu gia nhân sẽ dùng tới ngài sưng vị bất quá lưu chính thần tựa hồ cũng không ngại đối với lâm đạo không có tự nhận l thân phận trình thừa khe nhữ mày vi giám đốc cùng lương trạch vũ đồng thời đáy lòng khẽ giật mình giống như không rõ lâm đạo trong lời nói chi ý nếu như l là ta ngươi cho là ta sẽ đi qua các ngươi tứ tượng cơ giáp công ty sao lưu chính thần ha ha cười cười hơn nữa vũ mã ký thế nhưng là thiên ngoại thiên cao thủ cùng ta bình thường cũng là không kém là bao nhiêu Các thực cho ngươi lưu à ta sử dụng một trận sử dụng k i chính thần nói đến đây ngừng lại một chút phản g phất tự rêu nói có thể nhẹ nhõm đánh bại vua mã ký cao thủ ta lưu chính thần ngược lại là rất thích đi cùng hắn kết giao một phen thật sự lạ như vậy phải không lâm đảo trong nội tâm có phần lơ đễm hắn quay đầu quét mắt lương trạch vũ cùng với vi giám đốc ánh mắt tại vi giám đốc trên người phản phất như là lơ đãng giống như nhìn lướt qua lại để cho vi giám đốc trong nội tâm thẳng run r u dày chuyện này lại nói tiếp ngược lại là có chút kỳ quái lâm đ à o nói ra chúng ta kiểu mới cơ giáp k hai trăm hai mươi ba đã bị thiên vong dư luận đang suy nghĩ lấy biện pháp giải quyết thời điểm nhưng là trong lúc vô tình thu được một phần đến từ fan s hâm mộ video ừ chính là vừa mới bắt đầu chúng ta dùng để phản kích cái kia phần video chúng ta liền trực tiếp dùng phần này video đã tiến hành một fan dư luận đại chiến chuyện kế tiếp thì càng thêm vượt quá dự liệu của chúng ta cái này tên là l phèn sơ mộ đông nhiên cùng vũ mã ký bạo phát một hồi thiên vong cao nhất đánh cuộc kim chiến đấu chuyện sau đó nghĩ đến lưu thiếu gia có lẽ cũng có biết sẽ à. gặp lưu chính thần n h ư mày lâm đ à o khoe miệng một phát khẽ cười nói bất quá lưu thiếu gia ta ngược lại là một mực nghe nói cái này l giống như sẽ là của ngươi tiểu hảo chuyện này ha ha không sợ bị c h ế cười cái này l thật đúng là không phải ta bản thân lưu chính thần giơ tay lên bãi lưu bãi hắn g á n h không nổi người này nếu như nhận biết chuyện này một khi bị thiên ngoại thiên những người kia khiêu chiến tuyệt đối sẽ lòi đôi đến lúc đó thế nhưng là nước rửa không rõ vẹn vẹn thêm gây phiền thoái huống chi hắn còn bị l cho bị bại thật muốn nhận ra chọc giận cái này l nói không chừng đưa tới l điền cuồng khiêu chiến hắn có thể tuyệt đối so với v u mã ký kết cục thảm hại hơn hiện tại v u mã ký chẳng những tại t h i ê n võng thậm chí tại cơ giáp sư tầm đó thanh s á t triệt để xem như phế đi trừ phi hắn vứt bỏ cái tên này ẩn thân đến tinh tế đội thám hiểm hay là triệt để bán cho hảo phú thế lực nếu không thật đúng là không cách nào tiếp tục tại cơ giáp sư ở bên trong lan lộn nói đến đây lưu chính thần meo lại đôi mắt tại lâm đảo đám người trên mặt đều là nhìn lướt qua gặp vi giám đốc thần sắc khác không khỏi những mày hỏi vi vấn đạo nghe nói ngươi thế nhưng là tứ tượng cơ giáp công ty bộ nghiệp vụ giám đốc chẳng lẽ lại ngươi biết một ít nội tình không không không vi giám đốc thẳng lắc đầu dao động được như là dội sóng cổ vốn hắn còn bị lâm đào ánh mắt t i n h đến không biết đến cùng chuyện gì xảy ra cũng không từng muốn lâm đào vậy mà cự tuyệt thừa nhận l thân phận giờ phút này đáy lòng của hắn chính trực run dày không biết vì sao gặp lưu chính thần câu hỏi hắn vội vàng giải thích kỳ thật về lợi dụng l v d o đến tuyên truyền chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp sách lược vẫn là ta chế định đi ra hiện tại l cùng vu mã ký chiến đấu ta còn lấy ra một bộ phận video đang định làm số đặc biệt có thể nghe ngươi vừa nói như vậy ta ta tự hồ vi giám đốc ôm nhất định phải đứng ở lâm đào một bên tỏ vẻ ra là một bộ hoảng sợ chi tâm một mực trong mắt ánh mắt xéo qua quét lấy hắn trịnh thừa hơi ngoài ý m u ố n bởi vì nếu như lâm đào đều muốn che giấu l thân phận nếu như cái này vi giám đốc cũng không nhận thức đối với như vậy trịnh thừa sau đó tuyệt đối sẽ bắt hắn cho giải quyết hết thì ra là thế lưu chính thần lập tức minh bạch vi giám đốc vì sao thần sắc khác thường bất quá gặp lâm đào đám người giống như thật sự chẳng qua là vô tình gặp được đến cái này l liền không có lại tiếp tục x u n dưới dù sao nhưng hắn là bát đại hào môn lưu gia c h i nhân lâm đào bọn người ở tại biết rõ thân phận của hắn sau tuyệt đối không dám nhận hồ gián làm cho các ngươi đã chẳng qua là vô tình gặp được đó cũng là chuyện không có cách nào khác tỉnh vốn ta còn ý định tới đây kết giao hắn một phen lưu chính thần giả bộ tỏ vẻ ra là hào phóng một mặt nói xong hắn hoặc như là nghĩ tới điều gì đông nhiên nâng lên k hai trăm hai mươi ba cơ giáp số liệu thoạt nhìn không sai nếu quả thật cơ đem bán thật có thể đủ đạt tới thiên vong bên trên chỉ số tuyệt đối có thể lâm đào gật đầu gặp lưu chính thần t o á t ra nghi hoặc ánh mắt vì vậy vừa cười vừa nói cái này k h u n g k hai trăm hai mươi ba kiểu mới cơ giáp thế nhưng là đạt được đệ nhất học viện kể cả viện t r ư ở n g cùng với một đám hệ chủ nhiệm thừa nhận cơ giáp thì ra là thế lưu chính thần giờ mới hiểu được lập tức cũng là gật đầu có thể có được những người kia nhất trí gật đầu đánh giá thật đúng là không phải giả lưu chính thần cũng xem qua một hồi l cùng vu mã ký chiến đấu hắn suy nghĩ một chút sau hỏi theo cái kia cơ giáp xem ra những cái kia loại nhỏ động cơ tựa hồ đối với cơ giáp số liệu có không ít tác dụng đâu không biết những thứ này động cơ có thể hay không dùng cho mô phòng hình người cơ giáp phía trên ta cũng muốn nghiên cứu thoáng một phát phương diện này thế nhưng là ngươi cũng biết chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty cũng không có mô p h ỏ n g hình người cơ giáp thiết kế cùng năng lực sản xuất lâm đ à o bất đắc dĩ cười cười thời đại này mô p h ỏ n g hình người cơ giáp cùng sinh vật loại hình thể là hoàn toàn hai việc khác nhau cho nên bị tinh tế liên bang cho tách ra hướng cơ giáp công ty c h ê bài để tránh thiết kế ra chẳng ra cái gì cả cơ giáp ha ha ta ngược lại là muốn xem đến mô p h ỏ n g hình người cơ giáp cài đặt loại nhỏ động cơ một ngày đâu liệu chính thần cười cười theo trận kia chiến đấu hắn xem sớm ra k hai những cái kia loại nhỏ động cơ ưu điểm có thể tưởng tượng nếu như hắn chuyên dụng cơ giáp có thể cài đặt cái loại này loại nhỏ động cơ tính năng tuyệt đối tăng lên gấp đôi không l ớt ừ như vậy đi về mô p h ỏ n g hình người cơ giáp giấy phép ta tới giúp các ngươi nghĩ biện pháp lưu chính thần hiếp lại hai con người cười nói nếu như không được như vậy ta liền đề nghị ngươi đến một cái khác ra cơ giáp công ty đảm nhiệm ceo lâm đ à o khẽ giật mình hắn chính là muốn lợi dụng tứ tượng cơ giáp công ty đến thiết kế mô p h ỏ n g hình người cơ giáp nếu như lưu chính thần thật có thể vì hắn giải quyết như vậy có thể quang minh tránh đại thiết kế chính mình cần có cơ giáp không cần lại trong thâm tâm mở một chỗ dưới mất thất quá lưu chính thần lần này lời nói cũng lộ ra một cái khác tin tức cái k i a chính là muốn kéo l ũ n g lâm đ ả o bát đại hào môn lưu ra cũng không phải là bền chắc như thép từng cái ở riêng có từng cái ở riêng thế lực nếu như có thể làm được vậy thì thật là phiền t o i lưu chính thần sư huynh lâm đ ả o mỉm cười ha ha ha ha lưu chính thần cười to ngươi đã cũng xuất từ đệ nhất cơ giáp học viện chúng ta thế nhưng là sư huynh đệ liền không cần tái sinh phân ra đúng rồi lâm đ ả o sư đệ nếu như hiện tại có rảnh vậy thì do ta cho ngươi mang lên một bản yến hội tiếp tiếp bụi a đồng thời cũng làm cho ngươi nhận thức một số người lâm đào ngần người bất quá nghĩ đến giờ phút này tứ tượng cơ giáp công ty ceo thân phận lập tức hiểu được hắn quay đầu phân phó t r ì n h thừa các ngươi trước bệ bộn c ô n g chuyện của công ty v i giám đốc sẽ đem video làm một fan tuyên truyền làm cho k hai t r có thể tại ba tháng sau lửa nóng đem bán t r ì n h thừa gật đầu không nói lương trạch vũ cũng là liên tục gật đầu ánh mắt cũng không dám thấy lại lưu chính thần lâm ceo ta minh bạch v i giám đốc cử ngược một tiếng nuốt nước miếng một cái h á c bản tử CEO sắc mặt tâm trầm m à u d a vật che chắn hắn tái nhợt sắc mặt nhưng không cách nào vật che chắn trên mặt hắn vẻ giận dữ bộ nghiệp vụ giám đốc chuyện này nguyên nên cho chúng ta cái gì giải thích h á c bản tử CEO nghiến răng nghiến lợi nhìn qua bộ nghiệp vụ giám đốc cái kêu phó thần sắc chỉ kém tại chỗ đem hắn lột ra hủy đi cốt bọn hắn hắc lang cơ giáp công ty mới nhất cơ hình thiên lang tinh bị người bạo xuất nhược điểm không nói mà ngay cả sử dụng thiên lang tinh thiên ngoại thiên cao thủ đều thua ở tứ tượng cơ giáp công ty k hai phía dưới có thể nói bọn họ thiên lang tinh đã triệt để đã trở thành k hai đã cây chân thiên lang tinh cũng không phải là hồ hình cơ giáp có thể so sánh hồ hình cơ giáp chẳng qua là tứ tượng cơ giáp công ty đê đoan cơ giáp dù là nghiêm chỉnh cái cơ giáp mở ra nhiều lắm là tại một nghìn hai trăm linh m t nghìn năm trăm linh vạn tả hữu hơn nữa nói như vậy đê đoan cơ giáp đều không phải công ty chủ lực tiến tài khoản cơ giáp dù là tứ tượng cơ giáp công ty trồng chất rất nhiều hồ hình cơ giáp vẫn đang có thể dựa vào t r ú n g cao đoàn cơ giáp treo công trạng cùng đợi lật bán cơ hội mà đối với hắc lang cơ giáp công ty mà nói thiên lang tinh thế nhưng là bọn họ chủ lực cơ giáp có thể tưởng tượng hôm nay về sau chẳng những không ai sẽ tiếp tục mua sắm thiên lang tinh thậm chí còn sẽ có không ít đơn đặt hàng sẽ xin rút lui đơn thiên lang tinh ra vốn thế nhưng là tại 5.000 g vạn tà hữu hơn nữa bọn hắn hắc lang cơ giáp công ty đã chữ hàng gần 1.000 g h cung một khi bị tứ tượng cơ giáp công ty k 2 2 3 gắt gao khắc chế như vậy bọn hắn hắc lang cơ giáp công ty trừ phi có thể tại trong thời gian ngắn tuyên bố kiểu mới cơ giáp nếu không sẽ triệt để trở thành quá khứ có thể tuyên bố kiểu mới cơ giáp nói dễ vậy sao dù là lấy tay trên đầu đạt được k hai tư liệu cũng ít nhất phải một năm nửa năm mà đây là tính toán tốc độ nhanh nhất dùng tình thế bây giờ h á t lang cơ giáp công ty tài chính căn bản đợi không được cái k i a thời cơ trừ phi đại lượng bán tháo bên trong cổ quyền có thể bởi như vậy CEO khẳng định được thay phiên p h o n g hợp không ai dám mở miệng bộ nghiệp vụ chủ nhiệm cúi đầu nhanh vùi vào dưới đáy bàn mặt sắc mặt một mảnh thẳng cho mọi người nhìn hắn liếc đều là đáy lòng thờ d à i điều này có thể có biện pháp nào điều khiển thiên lang tinh thế nhưng là thiên ngoại thiên cao thủ vu mã ký nhưng ai có thể tưởng đến mà ngay cả hắn cũng thất bại muốn biết rõ bọn hắn hắc lang cơ giáp công ty vẫn còn trên người người này đầu nhập vào bảy c tinh tệ sau n ử ngày Bộ p hầu ậ thuật n tiên lạng kỹ giám gặp đốc b k h ô như g k í có chút áp lực, nhịn không áp đ ợ c ho khan m ộ tất tiếng,、chúng、ta thiên làng tình tuy tuôn thành lập tại một tiên quyết Xoát. nhiên điểm, cái cái điều kiện tiên quyết phía dưới. khủng. Chúng làng nhược nhưng này phía Hầu được ra là lập như tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người của hắn làm cho bộ phận kỹ thuật giám đốc một hồi trộm dạng nói tiếp h á c bản tử ceo mắt hí lạnh giọng nói tất cả cơ giáp chỉ có tứ tượng cơ giáp công ty cái kia khung k hai trăm hai mươi ba mới có thể khắc chế chúng ta thiên lang tinh cơ giáp thế nhưng là chúng ta bộ phận kỹ thuật đang nhìn đã qua k hai trăm hai mươi ba tại thiên vong số liệu về sau bộ phận kỹ thuật giám đốc đem k 2 2 3 số liệu hình chiếu đến giữa không trung mọi người ánh mắt chuyển tới hình chiếu bên trên căn cứ chúng ta trong tay bản thiết kế k 2 2 3 chỉ có nguồn năng lượng hệ thống cùng với mấu chốt loại nhỏ động cơ bản thiết kế cũng không có tới tay nhưng là dùng phán đoán của chúng ta những cái k i a loại nhỏ động cơ phát lực có lẽ không kém gì động cơ chính bộ phận kỹ thuật giám đốc nói ra hơn nữa dù n g t i n h tế liên bang bây giờ nguồn năng lượng kỹ thuật tối đa chỉ có thể làm được hai phần nguồn năng lượng liên tiếp hơn nữa trong chuyện này còn có rất nhiều không xác định tính không nghĩ qua là tựu sẽ khiến cơ giáp trở thành bạo đạn thậm chí không cần địch nhân đánh chúng tiếp theo tự hành bạo tạc nổ tung ý của ngươi là một gã cao tầng con mắt lóe sáng nảy sinh têu sợ hãi h ừ không chờ hắn nói xong h á c bản tử ceo tức giận h ừ một tiếng đối xử lạnh nhạt nhìn lại đến phiên ngươi lên t i ế ngư cái kêu cao tầng hậm hực ngậm miệng lại túi đầu sọ h á c bản tử ceo mới lại hướng bộ phận kỹ thuật giám đốc ý bảo tiếp tục nếu như có thể giải trừ thiên lang tinh nguy cơ ta sẽ phê chuẩn xuống dưới trực tiếp ban thưởng các ngươi bộ phận kỹ thuật năm cái ức ngay vậy bộ phận kỹ thuật giám đốc nhất thời nhãn t ỉ n h sáng lên ngẩng đầu g i n g ngực khỏe miệng bay lên bọn nếu như theo như thiên võng bên trên số liệu k 2 2 3 có hai cái không xác định nhân tố đệ nhất loại này số liệu cơ giáp bọn hắn tứ tượng cơ giáp công ty thật có thể đủ khai phát ra thực cơ h á c bản tử ceo mặc dù nhìn không ra sắc mặt thần s ắ c lại chậm lại gật đầu ý bảo tiếp tục thứ hai cái kia chính là k 2 2 3 độ bền năng lực bây giờ thiên võng bình thường đều cặn cứ chân thật cơ giáp độ bền năng lực thiết trí ba mươi phút cùng với sáu mươi phút hai cải đường đây là vì thiên võng chiến đấu mà đặc biệt thiết trí nhưng là hai cái này đ ư ờ n g phân biệt đại biểu cho cơ giáp chân thật độ bền năng lực chỉ có vượt qua hai giờ độ bền cơ giáp mới có thể bị thiết trí thành sáu mươi phút mọi người đều là gật đầu đây chính là từng cái cơ giáp công ty đều cần hiểu rõ thiên vong quy tắc theo k hai trăm hai mươi ba độ bền năng lực chúng ta bộ phận kỹ thuật đã xác định cái này khung cơ giáp tuyệt đối sử dụng s o n g nguồn năng lượng bản liên tiếp bộ phận kỹ thuật giám đốc nói ra dù hiện tại t i n h tế liên bang s o n g nguồn năng lượng bản liên tiếp kỹ thuật loại này lựa chọn không thể nghi ngờ giống như khối không định giờ quả bùn thậm chí bất đồng công kích của định nhân sẽ bởi vì tốc độ cao di động mà khi trận bạo tạc nổ tung trừ lần đó ra bây giờ do nguồn năng lượng bản liên tiếp kỹ thuật cũng không thể lại để cho cơ giáp phát huy ra gấp hai độ dài lớn nhất tối đa chỉ có thể đạt tới một năm lần mà đây là tại đơn động cơ điều kiện tiên quyết mà k a i 2 r ă tổng cộng có chín động cơ cùng nhau sử dụng phía dưới kiên nguồn năng lượng phát ra tuyệt đối nếu so với một mình động cơ chính lớn hơn rất nhiều cũng liền nói dù là hai khối nguồn năng lượng bản liên tiếp cái này khung cơ giáp độ bền tính năng tuyệt sẽ không vượt qua hai giờ coi như tứ tượng cơ giáp công ty thật có thể nghiên cứu ra thời cơ cái này cơ giáp cũng sẽ không vượt qua hai giờ độ dài lớn nhất mà lại nguồn năng lượng hệ thống lại là một viên bom hẹt giờ CEO đây đều là chúng ta phản kích trọng điểm bộ phận kỹ thuật giám đốc nói ra bởi vì có lúc trước tên kia cao tầng vết xe đổ cho nên chúng cao tầng tuy nhiên trong lòng có vô số lời nói giờ phút này chỉ có thể đóng chặt vả và, và m ộ n dùng ánh mắt giao du một hồi mới đem ánh mắt rơi vào hắc bản tử CEO trên người thật sự là như thế hắc bản tử CEO ánh mắt một hồi t r ở t hiện chuyển đây chính là chúng ta bộ phận kỹ thuật căn cứ k hai trăm hai mươi ba thiên vong số liệu phân tích ra đến bộ phận kỹ thuật giám đốc trọng trọng đợt đầu hắc bản tử CEO hai mắt nhớ lại chợt trường hướng bộ nghiệp vụ giám đốc nghiêm nghị quắc tháo không cho các ngươi bộ nghiệp vụ một lần cơ hội nếu như lần này cũng đều đập phá vậy ngươi liền cút cho ta ra hắc lang cơ giáp công ty đúng vậy ceo bộ nghiệp vụ giám đốc lời nói có vẻ run dậy âm Buổi tối thiên v ở ngbms k 2 2 3 là một trận lý luận xuông cơ giáp k 2 2 3 là một viên không định giờ quả bùm k 2 2 3 độ bền năng lực có hạn mặc kệ k 2 2 3 t h ự c cơ số liệu có hay không cùng thiên vong số liệu nhất trí nhưng chỉ cần lẩn tránh đặc điểm của nó thiên lang tinh vẫn là không thể chiến thắng thiên lang tinh lập tức tầm đó còn tại bàn về l cùng vũ mã ký một trận chiến thiên võng bị đại lượng mọi việc như thế thiếp mời mang lên đỉnh hơn nữa thoáng cái tràn đầy ba trang rời đi một đám ôn l ạ thiên vong cơ giáp sư ngôn luận cái gì k hai trăm hai mươi ba chẳng qua là thiên vong số liệu một cái cơ giáp lý luận xuông k hai trăm hai mươi ba thực cơ số liệu không có khả năng cùng tiên h vong nhất trí coi như sản xuất ra k hai trăm hai mươi ba cũng là một cái không định giờ quả bùm khiếp sợ tuyệt đối khiếp sợ ôn l ạ thiên vong cơ giáp sư rất là khiếp sợ dưới mắt thiên vong nóng nhất hai cái điểm một cái là l cùng v u mã ký hơn mười trận cao nhất đánh cuộc kim chiến hai là k hai trăm hai mươi ba ngang trời xuất thế cả hai hầu như có thể hoa lên ngang bằng thế nhưng là giờ phút này lập tức lại lại hiện lên nhằm vào k 2 2 3 hai m i ba t m ờ i điều này làm cho những cái kia sớm chờ k 2 2 3 đem bán sau đó trực tiếp đặt t r ư ớ c tinh không mạo hiểm giả cơ giáp xử đám bọn họ nguyên một đám kinh nghi bất định tuy là hát rán nhưng có lý có cứ thậm chí còn ném ra hiện nay không ít mới nhất cơ giáp kỹ thuật không một không chỉ chứng nhận lấy k 2 2 3 là một trận không có khả năng thực cơ đạt tới thiên vong số liệu nhất trí cơ giáp mặc dù thực hiện cũng là một viên tùy thời đều nổ tung không định giờ quả bùm như vậy cơ giáp cái nào tinh không mạo hiểm giả cơ giáp sư d á m hạ đơn đặt hàng không nghĩ qua là thám hiểm không hoàn thành còn có thể trở thành trong tinh không mạnh v ụ l ư u chính thần mời tiệc lại để cho lâm đào minh mạch cái này bất quá chẳng qua là l ư u chính thần đơn phương đối với hắn mời chào thực sự không phải là đến từ l ư u gia mời chào gần k ề chẳng qua là l ư u chính thần cái k i a m ộ t chi mạch mà thôi đối với cái này lâm đào không có tại chỗ cự tuyệt cũng không có lập tức gật đầu đáp ứng hay nói dỡn nếu như lâm đào thật có lòng ý định đầu nhập vào lưu gia cũng sẽ không một mình đầu nhập vào trong đó một cái tiểu chi mạch tuy nói lưu chính thần là đời sau nổi tiếng cơ giáp sư có thể hắn cái kia chi mạch lại không một cái có kết quả tốt cái này đều ghi lại tại hậu thế trong tư liệu may mà tiệc rượu không đến một nửa liền lập tức nhận được vi giám đốc liên hệ nói là thiên võng lại phát sinh lần nữa đại sự vội vàng vội vàng cáo lui rời đi thiên võng lại phát sinh đại sự lưu chính thần nghi hoặc nhìn qua lâm nào bóng lưng làm cho người ta thu thập tiệc rượu sau nhanh chóng trở lại xa hoa phòng tiến vào đã đến thiên võng nhìn xem thiên võng bên trên về k hai trăm hai mươi ba hp rán lưu chính thần hiếp lại hai con người sau đó khỏe miệng g ơ lên lộ ra một vòng miệm á ý nếu như k 2 2 3 là bị đệ nhất cơ giáp học viện viện trưởng cùng với một đám hệ chủ nhiệm nhận đồng cơ giáp vậy tuyệt không phải thiên vong những thứ này dư luận nói chẳng qua là một trận không cách nào sản xuất ra cơ giáp bất quá về bom hẹn giờ một lời hắn tự tay vớt ve cái cảm ánh mắt trợ t hiện chuyển vài cái một hồi t r ầ m n g âm xem ra cũng là thời điểm bay về đệ nhất cơ giáp học viện nhìn xem những cái kia lao đầu tử đều tại làm cái gì về phần lâm đảo dù sao lâm đảo vẫn còn minh v i ế n tinh vẫn còn t ư tượng cơ giáp công ty như vậy bỏ chạy không đến chạy đi đâu chỉ cần tăng cường giữa song phương liên hệ lưu chính thần tự tin mới có thể đủ nắm bắt người này m lúc này vi giám đốc đang tại trong đó một trận mô phỏng khoang thuyền trước gấp đến độ đầu đầy mồ hôi đã xảy ra chuyện gì lâm đào hỏi lâm ceo người rốt cục đã trở về vi giám đốc một bộ nhanh khóc bộ dạng vội vàng đem lâm đào kéo đến mô p h ỏ n g trong khoang thuyền đầu xoẹt kéo một phát lập tức đem thiên vong hắt rán từng cái đưa hiện lâm đào trước mặt nhìn xem thiên vong một đám hắt rán lâm đào lơ đến lắc đầu chui ra mô p h ỏ n g khoang thuyền sau lâm đào hướng t r ị n h thừa hỏi c h ị n h thừa hiện tại sinh sản bộ phận tiếp nhận tình huống như thế nào sinh sản bộ phận việc và không nhiều lắm đã cơ bản nhận lấy chỉ bất quá bây giờ công ty toàn thể nghỉ ngơi cho nên t r ị n h thừa hơi n h í u lông mày nghỉ hư như thế chuyện tốt lập tức lại để cho huyết lang ba người tới đây trực tiếp tiến sinh sản bộ phận lâm đào phân phó lâm ceo người muốn lập tức sinh sản thực cơ một bên nghe được lâm đảo mà nói vi giám đốc lập tức nhớ lại mô p h ỏ n g khoan g thuyền không sai chỉ cần thực cơ vừa ra hơn nữa một ít tư liệu những thứ này ngôn luận sẽ gặp tự sụp đổ lâm đảo mỉm cười phần lớn cần một mình đánh bóng đi ra lệnh lâm đào có chút không tưởng được chính là huyết lang b ă n g người vẫn còn có không ít người hiểu được cái này phân loại máy tiện điện mắt nhìn tại xưởng bên trong chỉ huy trình thừa lâm đào lập tức cảm giác sẽ đối người bất quá phân loại máy tiện bằng điện h i ể u ngược lại là đã hiểu nhưng bản thiết kế lại không mấy người có thể nhìn thấu như thế chuyện p h i ề n thái lâm đào có thể lưu lại nhất thời lại không thể một mực lưu ở nơi đây dù sao hắn còn muốn giải quyết trong kho hàng những cái Kêu K22 hổ hình cơ giáp, húng chi、K223、cơ giáp, một cái thông tin lâm đào trực tiếp đã tìm được chính thác lại để cho hắn trước tiên đem đỗ thị huynh mội cùng bạch phàm t r ư ớ c dùng đặc cấp phi xa vận chuyển tới đây mang hoặc hơn hai giờ đỗ thị huynh mội cũng rốt cục đã đến đỗ thụy chi lần đầu tiên tới tha thiết ước mơ cơ giáp công ty khuôn mặt nhỏ nhắn hưng ơ phấn màu đỏ bừng đỗ thụy minh nhìn xem bận rộn s ư ở n g ở bên trong người đến người đi riêng phần mình chuyển lấy trong tay việc nhưng là khiếp sợ tại chỗ ngược lại bạch phàm đem so với so sánh bình thản hắn vốn đối duy tu hệ hứng thú chẳng qua là bình thường thôi duy nhất có thể làm hắn động tâm chỉ có c h ị mà thôi chứng kiến ba người lâm đào vội vàng h chúng ta phải làm những gì đỗ thụy chi hận không thể lập tức nhập t r ư ớ c lâm đào đem trong tay một ít bản thiết kế gửi đi đến đô gia huynh mội đồng hồ hỏi xem trước một chút dùng năng lực của các ngươi có thể xem hiểu những thứ này đ ủ không đỗ thụy chi tốc độ nhanh nhất ngắn ngủn bên trong liền mở ra bản thiết kế quan sát cái này chỉ nhìn vài lần đỗ thụy chi lập tức ngốc trệ đỗ thụy minh cũng là khỏe mắt chịu xúc lâm đào đây là cái gì đồ quá phức tạp đi a ha? hai người các ngươi mặc kệ có thể hay không xem hiểu đều muốn tại kế tiếp trong khoảng thời gian này chỉ huy bọn hắn đem linh kiện từng cái làm ra đến hai người thiếu chút nữa một hơi không có trì hoãn tới đây lâm đ ả o cái này đồ ta xem không hiểu đỗ thụy minh ngốc c h ạ y mặt đỗ thụy chi khá tốt nàng bản thân là một gã động cơ thiết kế hệ nhà thiết kế k h á c đồ nàng chưa hẳn có thể xem hiểu nhưng động cơ bản thiết kế vẫn là đại khái có thể nhìn ra lâm đ ả o vây tay gọi đội nghiệp vụ giám đốc vì giám đốc hai người này liền giao cho ngươi rồi hắn chỉ vào đỗ thụy chi nàng có thể xem hiểu động cơ bản thiết kế các ngươi trước hết thêm chút sức nhìn xem có thể hay không đem động cơ chức chế tạo ra đến đúng vậy lâm ceo、si、v giám đốc vội vàng gật đầu mang theo thần sắc khác nhau hai người rời đi tất bị lâm đào đổi đi tiếp tục nghiên cứu cái kế hai c h ỉ b ả n vẽ cơ g i á p bản thiết kế cũng không dừng lại động cơ thiết kế còn kể cả phương diện khác lâm đào n h ư mày nếu như đô thị huynh n ộ i chỉ có thể nhìn h i ể u động cơ bản thiết kế như vậy phương diện khác cũng chỉ có thể có hai cái biện pháp đầu tiên là đem bộ phận kỹ thuật người triệu hồi đến cái thứ hai là hướng đệ nhất cơ g i á p học viện muốn một ít từng cái hệ nhân viên nếu như nghỉ vậy hãy để cho bọn hắn tiếp tục nghỉ a lâm đào chỉ hơi trầm âm lập tức thì có chỗ quyết định tuy nói tứ tượng cơ giáp công ty các công nhân viên vô cùng có kinh nghiệm nhưng lâm đào vẫn là có ý định đem trước mắt nhóm này hết u y lang ba người trước đ ổ i dưỡng thoáng một p h á t tốt ngày sau trực tiếp dùng nhóm người này đến giúp hạn chế tác thuộc về mình cơ giáp thời gian đã là dạng sáng rời hướng đông còn có một đoạn thời gian lâm đào đành phải đợi đến lúc bình minh mới liên hệ viện trưởng cổ chính kỳ nghiêm chỉnh cái buổi tối toàn bộ sản xuất s ư ở n g khí thế ngất trời nguyên một đám nhân viên đều là một bộ chỉ tranh sớm chiều thân sắc ngày hôm sau lâm đào đồng hồ óng n n g chấn động đưa tay vừa nhìn nhưng là đệ nhất cơ giáp học viện đích viện trưởng cổ chính kỳ như thế đúng d ị lâm đào tìm cái yên t ĩ n h không người địa phương ấn mở thông tin viện trưởng lâm đào mời đến còn không có đánh lên viện trưởng lời nói đã đoạn ngừng lời của hắn lo lắng hỏi lâm đào thiên vợ ó ngbbs ờ ờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ừ lâm đào sức sở sau đó cơ hỏi thế nhưng là về nhằm vào k hai t r h a nghi vấn các ngươi đã biết do việc này viện trưởng lắp bắp kinh hãi biết đại khái một ít lâm đào gật đầu vậy các ngươi vì cái gì không phản kích viện trưởng trầm giọng hỏi lại ngươi cũng đã biết hiện tại thiên vong đã loạn thành một bảy không ít thiên vong cơ giáp sư đi qua thiên vong trách cứ trực tiếp trách cứ đến thiên vong nếu như ta suy đoán không sai qua không được bao lâu thiên vong người sẽ tự mình liên hệ ngươi nếu như việc này không cách nào hiểu rõ đừng nói k hai t r đem b á n đoán chừng chính là sinh sản phê số đều bị bắt trở về viện trưởng nói ra ngươi lai、like, tối hôm qua thiên vong về k hai t r có lý có cứ hắc rán nhưng không thấy tứ tượng cơ giáp công ty đi ra đáp lại đi qua ngày hôm qua một đêm lên men sự t ì n h càng diễn càng liệt sau đó tại người có ý chí đấu hạng đại lượng thiên vong cơ giáp sư trực tiếp trách cứ đã đến thiên vong Muốn một đem một liệu số thiên vong người cho bọn hắn nói, trận không năng cùng thiên vong số liệu nhất cho cho cách thực cơ có cơ khả sao tại trí lại i g á phản p ó n thiên vong? g tới h p kích chúng ta đang tại phản kích ra lâm đào mỉm cười nói phản kích các người ý định như thế nào phản kích như vậy trầm mặc xuống dưới cũng không phải là chuyện tốt chẳng lẽ trầm mặc thật có thể đủ như là đạn hạt nhân bình thường hung hăng phản kích ư viện trưởng đau nhức trần lợi và hại ha ha lâm đào cười cười chúng ta đang tại gấp rút thời gian ý định trực tiếp sinh sản một trận thực cơ đến lúc đó lại sử dụng một ít hình ảnh tổng số theo hết thể lời đồn sẽ gặp tự sụp đổ thì ra là thế viện trưởng nghe vậy ngần n g ư ờ i sau lập tức cười ha h a thật sự là không nghĩ tới các ngươi vậy mà chọn dùng loại phương thức này thiệt thòi ta đám bọn họ còn c h ẳ n g lo lắng một chuyến đúng rồi lâm đ à o giả bộ khẩn trương ta không phải lại để cho cơ giáp người của công ty nghỉ ư ừ hiện tại biết rõ phiền tay ư viện trưởng ngưng cười cho h ừ một tiếng hiện tại ta cần gấp một đám cơ giáp học viện thiết kế hệ đệ tử dừng lại một lát sau lâm đ à o nói ra hiện tại huyết lang bang đã phái một nhóm người tiến vào chiếm giữ đến sinh sản xưởng còn kém chút ít hiểu được bản thiết kế nhân viên huyết lang bang viện trưởng ngữ khi siết chặt lời nói thấm thiế quên ủ lâm nào đừng chuyện gì đều an bài cho huyết lang b ă n g những cái k i a lũ sói con ngày sau nhất định sẽ trở thành người cả tay có chuyện gì có thể trực tiếp liên hệ ta ta đây cái viện trưởng sẽ giúp người an bài tốt hết thảy lâm đào mỉm cười viện trưởng đấy lòng muốn sự tình lâm đào nhìn thấy tận mắt không phải là ý định phái tâm phúc đệ tử nhập chú tứ tượng cơ giáp công ty tốt đem toàn bộ công ty đều một mực khống trong tay ư đang không có sinh sản gia thuộc về chính mình cơ giáp trước lâm đào chắc là sẽ không đem cơ giáp công ty chắp tay tống suất về phần về sau cũng là không sao cả lâm đào có nghe hay không gặp lâm đào thật lâu không nói viện trưởng vội vàng kêu to viện trưởng kỳ thật huyết lang bang lúc trước để cử ta tới đây làm cái này cao nhất ceo bọn hắn giống như muốn lợi dụng nơi đây vì huyết lang bang tẩy trắng bất đắc dĩ lâm đào chỉ có lại an cái lý do đám kia lũ sói con quả nhiên không yên lòng viện trưởng chửi bầm lên không yên lòng ư lâm đào không nói thông qua chính thác hắn có thể khống chế toàn bộ huyết lang bang về phân đệ nhất cơ g i á p học viện cái này đầu còn phải kỹ càng nuốt một lần viện trưởng chỗ phái tới nhân tài đi nếu không ngày sau bị người khác chơi đều rồi một chút đó mới là đại phiền t o á i đã thành việc này ta tới giúp ngươi ngày mai ta sẽ an bài một đám từng cái hệ nhân viên thiết kế đi qua viện trường mắng xong lại là vỗ ngực cam đoan cái này đầu thông tin vẫn chưa xong lâm đào đồng hồ lại lần nữa chấn động không cần nghĩ nhất định là thiên võ người n g ngươi hay là t r ư ớ c hồi phục bọn hắn à nếu không bọn hắn liên hệ rồi t ì n h tế liên bang đến lúc đó ngay cả ta cũng không cách nào giúp ngươi viện trường nói xong vội vàng cắt đứt thông tin truyền được thông tin quả nhiên là thiên võ người n g xin hỏi ngài là tứ tượng cơ giáp công ty ceo lâm đào bản thân n ư thông tin đối diện là một thanh như là lớn sao ca nhạc bình thường g i n g nữ dễ nghe ta chính là lâm đào đáp lâm đào ceo chúng ta là thiên vong phục vụ khách hàng nhân viên các ngươi thuộc truyền t ủ đ ợ t đoạt đến thiên vong tiểu mới cơ giáp đưa tới thiên vong đại bộ phận thiên vong cơ giáp sư nghi vấn xin hỏi có cần ta đám bọn họ trợ giúp đấy sao cái thanh này giọng nữ tuy nhiên dễ nghe ngữ khí lại thập phần có lễ phép nhưng giờ phút này lại nói rõ đồng dạng nghi vấn tứ tượng cơ giáp công ty tiểu mới cơ giáp k 2 2 3 đều m u ố n lâm đào cung cấp một phần tương quan chứng minh để khôi phục thiên vở o ngbbs tiến lặng lâm đào mỉm cười nếu như các ngươi có thể cho chúng ta cung cấp một ít khổ sở lực chúng ta cũng có thể tiếp thu tới đây ách thiên vong phục vụ khách hàng trong lúc nhất thời ngẩn ngơ chỉ chốc lát cũng may các nàng cũng là chuẩn bị chú đáo mới đến liên hệ chia tay chuẩn bị hai đại phần rất nhanh vấn đáp để chỉ trong chốc lát người này thiên vong phục vụ khách hàng liền tại rất nhanh vấn đáp để c h u n g tìm được muốn nội dung lâm đảo ceo thật sự là yêu hay nói dỡn bởi vì lần này thiên vở ngbbs h ỗ n -G -B -B -S loạn chúng ta cho rằng người đám bọn chúng kiểu mới cơ giáp số liệu có vấn đề cho nên ý định cho các ngươi đem bên trong thiết kế lực gửi đi tới đây để cho chúng ta chuyên nghiệp nhà thiết kế cho các ngươi sẽ duyệt thiên vong phục vụ khách hàng tận lực bảo trì lễ phép mỉm cười nói chuyên nghiệp nhà thiết kế lâm đảo đúng vậy chúng ta chuyên nghiệp nhà thiết kế đều là theo tất cả lớn cơ giáp học viện tuyển nhận trở về thiên tài cấp bậc đệ tử chỉ cần bản vẽ đã đến trong tay bọn họ là có thể tại trong thời gian ngắn giải quyết bởi vì các nơi g ư kiểu mới cơ giáp k 2 2 3 dẫn dắt thiên võng b b s hỗn loạn thiên vong phục vụ khách hàng tận lực chậm dần thanh âm lâm đào đ á y lòng liền ha ha mỗi lần ra cơ giáp công ty bản vẽ thiết kế đều bị coi là độ cao cơ mật thậm chí ngay cả t i n h tế liên bang chính khách cũng không cách nào tùy ý chứng kiến đem bản vẽ thiết kế thượng truyền u ấ t loạn đoán chừng ngày mai bản vẽ sẽ đến khắp nơi chính khách bản thân cơ giáp công một tuần lễ chúng ta chỉ cần một tuần lễ có thể chứng minh hết thảy lâm đ à o đối với thiên vong phục vụ khách hàng vấn đề từ chối cho ý kiến một tuần lễ thiên vong phục vụ khách hàng trần trờ chúng ta đang tại gấp rút thời gian chế tác thực cơ chỉ cần một tuần lễ có thể chứng minh hết thảy về phần bản vẽ thiết kế lâm đ à o thập phần dứt khoát không phải ta hoài nghi các người thiên vong giữ bí mật tính chất mà là chúng ta cơ giáp kỹ thuật thực sự quá vượt mức quy định được rồi thiên vong phục vụ khách hàng đối với thiên vong giữ bí mật cơ chế cũng là đồng dạng hoài nghi chẳng qua là nàng càng hoài nghi lâm nào mà nói cơ giáp kỹ thuật quá mức vượt mức quy định điều này có thể sao nếu như cơ giáp kỹ thuật vượt mức quy định từ lúc thành cơ trước k i a lý luận tri thức đã sớm chuyển khắp toàn bộ t i n h tế liên bang có thể cho đến hôm nay đừng nói bọn hắn thiên v o n g chính là t i n h tế liên bang cũng không có bất luận cái gì về nhỏ tí kẹo cơ giáp kỹ thuật vượt mức quy định lời nói luận lâm đảo siêu thật sự là thích nói dẫn một tuần lễ chúng ta thiên vong khả năng thật sự đợi không được những cái k i a thiên vong cơ giáp sư sợ sẽ đem thiên vong n h ấ c lên cái ú t sấp thiên vong phục vụ khách hàng tận lực bảo trì lễ nghi kiên nhẫn quý bảo bảy ngày mặc kệ các ngươi các loại bất đồng được rất tốt bảy ngày thời gian lâm đào lời nói chém đinh chặt sát lâm đào ceo thiên vong phục vụ khách hàng nóng nảy cái này lâm đào làm chính mình người nào a bất quá một cái tiểu tiểu cơ giáp công ty ceo mà ngay cả những cái kia dùng tình cầu coi như công ty siêu đại hình cơ giáp công ty ceo đối mặt nàng đám bọn họ thiên vong cũng không dám như thế kiêu ngạo còn bảy ngày mặc kệ các nàng các loại bất đồng được rất tốt bảy ngày sau đó liền biết kết quả lâm đào nói xong tại chỗ cắt đứt thông tin lâm đ ả o cái này đầu một cắt đ ứ t thiên vong bên kia phục vụ khách hàng tại chỗ há hốc mồm n g ẩ người n tại chỗ còn thật đúng là liên thông tin tức đều dập máy cái này cũng không được thiên vong phục vụ khách hàng một cái giật mình q u a đi vội vàng hướng cao tầng báo cáo cái gì hắn nói bảy ngày liền bảy ngày ai nói cho h ắ n biết chúng ta đã đáp ứng cái kia lâm đ ả o si yêu chính là như vậy trả lời hơn nữa hắn còn đem chúng ta thông tin cắt đ ứ t thiên vong phục vụ khách hàng hoảng sợ không sợ đáp lại hôn t r ư ớ n g bọn hắn một cái xa xôi tinh cầu lại vẫn dám treo chúng ta thông tin thật coi truyền tin của chúng ta dễ dàng như vậy tiếp được thông lập tự ứ c cao tầng mà nói còn chưa cái khác đem thanh âm, chấm phái phát thông hiện thanh thông tái cái người. Người nói nói tin lại nói tin tới này tầng xong, bên trong rộng đến mà à, đây ra, ta đảo xuất một t đem âm, đem lâm kêu số m ì n hồ chiếu cố hán. h Tự thiên vong cao tầng đang tụ tập cùng một chỗ nghiên cứu tứ tượng cơ g i á p công ty sự tỉnh về sau người nói chuyện thanh â m không cao nhưng thập phần chi lực mang theo một cổ chân thật đáng tin nào rác người này thiên vong phục vụ khách hàng nghe được hoang mang dối loạn mang mang tại chỗ đem lâm đảo thông tin số gửi đi tới bởi vì nàng nghe được ra cái này mở miệng chi nhân đúng là thiên vong lãnh đạo tối cao nhất lúc này tại dập máy thiên vong phục vụ khách hàng thông tin sau một hồi lâu không thấy bất quá thông tin lâm đào liền trở về gọi viện trưởng thông tin số thiên vong đầu kia giải quyết xong viện trưởng ngư khí tỉnh táo có chút kỳ quái giải quyết xong lâm đào gật đầu giải quyết như thế nào viện trưởng h i ể u kỳ lâm đào lúc này đơn giản nhắc tới Phúc. thông tin bên trong chuyển đến viện trưởng trong miệng phun nước thanh âm sau đó lại là một hồi dối loạn như là tại cuốn quýt thu thập bình thường lâm lâm đào ngươi ngươi thực như vậy cùng thiên vong người ta nói làm cho các nàng chở thêm bệnh à y còn còn treo đoạn thông tin viện trưởng lời nói xuất hiện thanh em rung động phản p h ấ t không thể tin được bình thường thiên vong cũng không là bình thường buôn bán xí nghiệp đây chính là quản lý toàn bộ t i n h tế liên bang hết thể cơ giáp giả thuyết địa phương chiến đấu chẳng những nhận được t i n h tế liên bang tinh phủ ủng hộ còn được đến toàn bộ quân bộ phận ủng hộ Quay điệu, truyền nếu sau tiêu của máy, ty giấy đối đem đó tin khiến giáp thiên loại lại giáp dập phương phép, mãn, bất thì theo treo bọn hắn, mãn, nhẹ vong bỏ, công nặ cho cơ cơ bỏ, viện trưởng liền mơ hồ cảm giác cái này lâm đào rất biết gây chuyện thật không nghĩ đến hắn vậy mà sẽ gây chuyện đến nước này tứ tượng cơ giáp công ty cơ giáp thực theo thiên vong loại bỏ hơn nữa lại bị quản điệu dập máy cơ giáp công ty giấy phép đến lúc đó thế nhưng là liền giải thích cũng không cách nào giải thích còn bảy ngày bảy ngày cái đại đ ầ u quỷ viện trưởng trong nội tâm vừa vội vừa t ứ c viện trưởng ngươi chỗ đó có hay không thiên mã cơ giáp công ty cao t ầ n g phương thức liên lạc đông nhiên lâm đào chủ đề một chuyến hỏi kỳ thật về thiên mã cơ giáp công ty cao tầm phương thức liên lạc là có thể tại trên internet cha tìm đi ra lâm đào lần này lời nói chính là muốn muốn mượn viện trưởng tri thủ đợi đến lúc song phương gặp mặt lúc có thể rất tốt thương lượng có chút sự tình lâm đ ả o người thiên vong sự tình còn không có giải quyết còn tìm cái gì thiên mã cơ g i á p công ty viện trưởng sốt ruột quát lâm đ ả o nhữ mày rõ ràng đã giải quyết xong sự tình vì sao viện trưởng liên tục nhắc tới lâm đ ả o a viện trưởng cảm giác mình ngữ khí so sánh nặng v ề bộn lại chậm lại bày ra một bộ lời nói t h â m thía tâm tính thiên vong công ty chẳng những có tinh tế liên bang ủng hộ còn có quân bộ phận ủng hộ nếu khiến cho bọn hắn bất mãn đừng nói để cho bọn họ các loại bảy ngày chính là một ngày bọn hắn cũng các loại không đến một khi bọn hắn treo tiêu các n g ư ơ i rồi cơ g i á p công ty giấy phép vậy ngươi cái này tứ tượng cơ g i á p công ty ceo đã có thể chấm dứt hơn nữa thực hủy bỏ tứ tượng cơ g i á p công ty giấy phép khi đó không ai có thể sẽ nghe lâm đảo giải thích liên quan xét duyệt k hai t r cái này khung cơ g i á p viện trưởng cùng với các hệ hệ chủ nhiệm đều xuất hiện liên quan đ ư ơ n g nhiệm có thể hay không tiếp tục đảm nhiệm đệ nhất cơ g i á p học viện đích viện trưởng cũng thành vấn đề thật muốn viện trưởng cũng làm không được đoán chừng đi đập lưu ra mã thi tân q u ố người ta liền lạnh bờ mông cũng không hướng hắn phương hướng rồi viện trưởng lời nói mặc dù trí hoãn v ớ ý lửa có sắn gấp lửa cháy giống như đang khi nói chuyện lâm đào đồng hồ lại lại v ă n g lên mà bắt đầu ừ viện trưởng bọn hắn lại đây thông tin lâm đào nói ra bọn hắn ai là thiên vong ư viện trưởng gấp giọng hỏi ừ lâm đào gật đầu vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian tiếp đi viện trưởng quát tháo hết tại chỗ cắt đứt thông tin làm cho lâm đào có thể nhanh nhất chuyển được thiên vong thông tin lâm đào nhún nhún bay kỳ thật toàn bộ sự tình với hắn mà nói cũng không có gì bảy ngày thời gian cũng không dài nếu như thiên vong liền lúc này cũng không cho cái kia thiên vong cũng liền thực sự quá chuyên quyền v õ đoán tiếp tục như vậy chỉ biết thu nhận tất cả cơ giáp công ty chắn ghét một khi tới cực điểm dù là có tinh tế liên bang cùng với quân bộ phận ủng hộ cũng sẽ đưa tới bị diệt h o ạ a thông tin chuyển được ngươi chính là tứ tượng cơ giáp công ty lâm đảo lúc này đây thông tin đầu kia chuyển đến cũng không phải là thiên vong phục vụ khách hàng thanh âm mà là một chút nói chuyện bình tĩnh ngựa khí ngưng trọng giọng nam nghe thanh âm ước chừng khoảng bốn mươi tuổi có cao t ầ n g khí chất trong lời nói liền lâm đảo ceo danh hiệu cũng không mang theo ngươi là lâm đảo khe nhữ mày ngươi không cần để ý tới ta là ai ta chỉ mới biết Tại sao phải nhường chúng ta thiên thêm ta xuất thứ nhất thực cơ. Chỉ cần thực phải chiếc sao sưng sở, sau sẽ sản ra vong đảo nhường chúng chờ chúng Chỉ xảy ngày? ngày cần đắc, cơ. v Lâm đó, cơ ừ a ra, thiên -b -b lời ngờ vờ bờ bờ s đối ồ n sẽ sụp tự đổ. đ Ừ. phương t ự hồ lắp bắp kinh hãi ngây người một lát lâm đào ngữ khí không nội không táo trong giọng nói lộ ra cường đại tự tin phản phất đang nói một kiện căn bản không đáng để lo sự tình Chúng ta không có áp dụng hai khối nguồn năng lượng bản liên tiếp cũng chưa có bom hẹn giờ thuyết pháp bởi như vậy thiên vỡ hó ng bờ bờ s những cái. như ữ n cái độ bền năng lực phương diện sẽ phải trở thành n ư ợ c điểm vì sao tứ tượng cơ giáp công ty không có đề cập điểm này ai nói chúng ta sử dụng một mình một khối nguồn năng lượng bản lâm đào hỏi lại ý của ngươi thông tin đối diện thanh âm lập tức khiếp sợ ba khối chúng ta cái này không kiểu mới cơ giáp tổng cộng chọn dùng ba khối nguồn năng lượng bản hơn nữa cũng không phải là chọn dùng bình thường liên tiếp phương thức cho nên lâm đào nói đến đây đ ừ n g lại một chút cũng không phải là ta đối với các người thiên vong giữ bí mật biện pháp có chỗ hoài nghi nhưng loại này kỹ thuật tuyệt đối vượt lên đầu toàn bộ kinh tế liên bang một khi bị tiết lộ ra ngoài tại chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty bất lợi đối với lâm đảo hoài nghi thiên vong giữ bí mật hệ thống thông tin người đối diện cũng không phản bác dù sao lâm đảo theo như lời đều là trần tướng thiên vong cao tầng có một bộ phận đến từ từng cái siêu đại hình cơ giáp công ty một khi bản thiết kế thợ truyền ubad tuyệt t đối sẽ bị những người này chọn đọc tài liệu cuối cùng toát ra đi ha ha bỗng nhiên thông tin người đối diện phá lên c ư i ba khối nguồn năng lượng bản còn không là bình thường liên tiếp phương thức thật hy vọng có thể tại chỗ chứng kiến thực cơ khó trách nói đây là hạng nhất vượt lên đầu kinh tế liên bang mới kỹ thuật nếu thật là bộ dạng như vậy như vậy đối với cơ giáp giới mà nói thật đúng là một kiện rất giỏi sự tỉnh bảy ngày bảy ngày sau đó các ngươi có thể chứng kiến thực cơ lâm đào nhạt vừa nói nói ư người nọ gật gật đầu một lát sau sau tựa hồ có chỗ quyết định lại là hỏi lâm đào ceo thực cơ số liệu có thể cùng thiên vong số liệu nhất trí tựa hồ đối với lâm đào có chỗ tín nhiệm người này trong lời nói cũng không biết chưa phát giác ra đem lâm đào ceo danh hiệu cho như ý tiện thể bên trên không kém nhiều lâm đào số liệu thế nhưng là do đời sau tư liệu mà đến chỉ cần sản xuất ra thực cơ cùng cùng bản thiết kế nhất trí số liệu tuyệt đối không kém là bao nhiêu được rồi c ũ ừ bảy ngày lâm nào g ư i ta nói chúng ceo trong bảy ngày này còn có cái gì cần ta đám bọn họ giúp ư thông tin người đối diện khách khí nói lâm nào khe giật mình nhưng nếu như đối phương đều mở miệng hắn cũng liền không chút khách khí t ha ha, đây chỉ ờ đ là một kiện không quan trọng gì sự tình nếu như lâm đ à o thật có thể xuất ra cùng nói nhất trí cơ giáp đây chính là hầu như cơ giáp giới cách tân thiên vong cao tầng đều nguyện ý giao hảo cái này cơ giáp công ty kẻ quản lý thông tin cắt đ ứ c đã có người người bảo đảm lâm đ à o cũng lời đi liên hệ đệ nhất cơ giáp học viện đích viện trưởng tên kia dối trá lệnh lâm đ à o không thích quay về s ư ở n g cùng vi giám đốc dặn dò vài câu liền đem trịnh thừa cùng với lương trạch vũ cùng nhau kêu đi ra ngoài mục tiêu thiên mã cơ giáp công ty thiên mã cơ giáp công ty ở vào minh viễn thành phố bên kia theo tứ tượng cơ giáp công ty đi qua dùng xe bay tốc độ ít nhất phải muốn mười mấy tiếng đồng hồ lâm đ à o có thể chờ không được liền ý định cưới đặc cấp p i sa đi qua chính thác phái ra đặc cấp p i sa từ lúc đỗ thị h u y n ngụi đến sau cũng đã trở về vì vậy lâm đào lại để cho trịnh thừa hướng an chính thành phố phương diện xin một trận đặc cấp phi sa có trịnh thừa quan hệ không dài thời gian đã xin một trận đặc cấp phi sa q một chương một trăm năm mươi một thiên mã cơ giáp công ty chương một trăm năm mươi một thiên mã cơ giáp công ty thiên mã cơ giáp công ty tất cả bảo an xếp một chi thật dài đội ngũ đem công ty vây quanh một vòng phản phất muốn có đại nhân vật đã đến bình thường bầu không khí khẩn trương hề hề cửa chính hai bên tức thì có không ít cơ giáp công ty viên chức xếp thành tiếp khách đội ngũ với tư cách công ty ceo mã văn lâm lấy lấy vài tên công ty cao tầng đối với tứ tượng cơ giáp công ty tân nhiệm ceo hắn có thể so sánh ai cũng phải hiểu không nói trong thời gian ngắn đem tứ tượng cơ giáp công ty nguyên cao tầng hoàng thị huynh ngụy trục xuất công ty chỉ cần tại đệ nhất cơ giáp học viện đích biểu hiện đã giật này mình hôm nay lâm đảo cũng không biết rời đi cái gì vận lại vẫn có thể được đến thiên vong cao tầng ưu h ái muốn biết rõ thiên vong bờ bờ ép đối với tứ tượng cơ giáp công ty kiểu mới cơ giáp thế nhưng là một mảnh hắc thậm chí tại người có ý chí châm n g o i phía dưới cũng không có thiếu thiên vong cơ giáp sư tại thiên vong đã tiến hành trách cứ loại tình huống này thiên vong cao tầng vẫn đang xem trọng lâm đảo cũng vì hắn xuất đầu có thể nghĩ lâm đảo khí vận mạnh muốn làm lúc nhận được đến từ thiên vong thông tin mã văn lâm thế nhưng là sợ tới mức toàn thân như luôn, luôn ra nhưng này cái thiên vong thông tin nhưng chỉ là nói cho hắn biết chỉ là vì ban g tứ tượng cơ g i á p công ty lâm đạo ceo làm một lần giàn xếp làm cho song phương gặp mặt tại chỗ mã văn lâm cảm giác một b ư ớ c tại thông tin sau khi kết thúc l i ề n lập tức trở về gậy lâm đào thông tin lâm đào trở thành tứ tượng cơ g i á p công ty ceo sau kia thông tin số cũng bị công bố đến mạng lưới internet biết rõ lâm đào đang lên tàu đặc cấp phi xa tới đây mã văn lâm vội vàng sẽ đem toàn bộ người của công ty cho kêu to đi ra tất cả thành đội ngũ đến bằng cao đãi ngộ tới đón tiếp nếu như lâm đào bị thiên vong xem trọng một khi cùng lâm đào bảo trì hữu hảo quan hệ nói không chừng còn có thể thông qua hắn đạt được thiên vong hữu hái thiên vong với nói công bên ngoài, công giáp giáp tuy ty thể ty đều có độc cơ cơ lập mã u chuyện ố n tiến thiên vong, không dàng. Thiên lại lại giáp chiếm giữ phải để cho cơ vào m dễ cơ giáp công ty chỉ là một cái thành lập không lâu cơ giáp công ty đang khó khăn suy nghĩ muốn tại một đám cơ giáp công ty chính giữa đứng lên giao hảo lâm đạo ngày sau một khi đạt được lâm đạo chỉ điểm tuyệt đối có thể như là như người khổng lồ đứng ở một đám cơ giáp công ty trước mặt húng chi thiên mã cơ giáp công ty cùng tứ tượng cơ giáp công ty cùng thuộc lưu ra dưới sự khống chế cơ giáp công ty cũng coi như có cộng đồng cùng xuất hiện điểm gặp mã văn lâm không có giải thích tên tiêu cao tầm đành phải ừ lùi ra phía sau đúng lúc này phương x a một đạo hát ảnh cấp tốc xuất hiện mọi người mắc tế đã đến bọn hắn đã đến mã văn lâm thần sắc h ư n phấn không bao lâu đặc cấp phi x a đáp xuống bởi vì lâm đảo xin chính là qua lại hành trình đặc cấp phi x a cũng không có vội vã trở về mà là lại để cho thiên mã người của công ty an bài một chỗ đ ố thật sự là không thể tưởng được lần đầu tiên nghe được ngươi danh tự thời điểm vẫn còn là đệ nhất cơ giáp học viện có thể quay đầu ngươi cũng đã đã trở thành một nhà cơ giáp công ty ceo mã văn lâm tiến ra đón nằm chặt lâm đào tay thần sắc có chút kích động ngươi nhận thức ta lâm đảo khe giật mình đương nhiên nhận thức ban đầu ở đệ nhất cơ giáp học viện đích động cơ hệ ta thế nhưng là thấy tận mắt chứng nhận đến lâm ceo khởi bỏ động cơ thiết kế giới thế kỷ nan đề lúc ấy ta đều nắm viện trưởng đều muốn đem ngươi mời quay về chúng ta thiên mã cơ giáp công ty mã văn lâm ha ha cười nói lời nói này đề nhất thời kinh hãi thiên mã công ty một đám cao tầng cái gì hắn chính là cái cởi bỏ í tại động cơ đệ tử. Lâm CEO chính cơ CEO tử. t Lâm là cái tại đệ nhất cơ giáp học viện tài liệu hệ số góp ý lại c ở i bỏ động cơ thiết kế hệ thế kỷ nan đề người hắn hắn như thế nào đã trở thành tứ tượng cơ giáp công ty ceo một gã vẫn là đệ tử người vậy mà đã trở thành cơ g i á p công ty ceo chúng c a o t ầ n g lặng lẽ nghị luận thanh âm đàm thoại âm không lớn thực sự chuyển vào đến lâm đào trong t h a i lâm đào mỉm cười đi theo mã văn lâm lâm đào đi tới thiên mã cơ g i á p công ty cao tầng phòng hợp lâm đào ceo đây chính là chúng ta thiên mã cơ g i á p công ty thu thập được đặc cấp lá t r à ngươi tới thử xem khẩu vị như thế nào mã văn lâm tự mình lấy ra lá t r à cũng tự mình ngâm vào nước t r à cho lâm đào bưng lên một ly nóng hổi nước t r à lâm đào nhận lấy có chút nhữ mày hắn đối với những thứ này gặp mặt lúc khách sáo cũng không có cái gì hứng thú không khỏi mở miệng mã văn lâm ceo nghe nói các ngươi thiên mã công ty gần nhất sản xuất một cái luân thức khung phi mã cơ giáp lâm đảo chỗ nâng lên cái này phi mã cơ giáp ngoại hình như là phi mã hình dạng nhưng chọn dùng thông thường luân thức khung cơ giáp lại nói tiếp cái này cơ giáp vẫn là thiên mã công ty thất bại thiết kế phẩm cũng may đổi lại luân thức khung sau thực sự đón ý nói h ù a có chút yêu thích luân thức khung cơ giáp sư cũng là có nhất định lượng tiêu thụ đây là đời sau tư liệu ghi lại lâm đảo ceo ngươi mã văn lâm vừa lấy ra một cái chén t r à đang muốn đưa cho trình thừa nghe vậy lập tức dùng tay ra hiệu ngất t r khuôn mặt cứng gắt lâm đảo cũng không nói chuyện đặt chén trả xuống sau tại đồng hồ một hồi thao tác tại chỗ tại giữa không trung hình chiếu ra một trận cơ giáp ba dê hiệu quả đồ đây là một trận chọn dùng tứ chi k h u n g cơ giáp ngoại hình như mã cùng cái kia không chọn dùng luân thức k h u n g thiên mã cơ giáp hầu như một cái bên ngoài đây là cái gì cơ giáp vì cái gì theo chúng ta thiên mã cơ giáp chọn dùng đồng dạng ngoại hình tứ chi k h u n g cái này chẳng lẽ là chúng ta thiên mã cơ giáp tứ chi k h u n g hình dạng cao t ầ n g đám bọn họ khiếp sợ t h ấ p giọng nghị luận mã văn lâm cũng là cả kinh sau nửa ngày hắn ngốc nhưng nhìn qua lâm đảo ta đối với các người thiên mã cơ giáp công ty cái này cơ giáp cũng có qua nghiên cứu bất quá đối với luân thức cung Ta càng đề nghị các cơ giáp chọn dùng tứ càng các cơ chọn chi nghị ngươi dùng khung. giáp đề lâm đào nói ra. h ứ ceo khung tuy nhiên tuy cái, cái, cái, cái này cái này mã văn lâm đem chén trà đưa cho trịnh thừa sau xoa xoa hai tay nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào dù sao hắn cũng không thể nói cho lâm đ à o hôm nay mã cơ giáp vốn chính là đều muốn thiết kế thành tứ c h i khung kết quả bộ phận kỹ thuật người lại không phần này thực lực cuối cùng không thể không cải thành luân tức h khung sự thật chúng c a o tầm cũng là sắc mặt tường đỏ có chút xấu hổ lâm đ à o thọ tay tại đồng hồ một hồi thao t á c sau chỉ thấy giữa không trung hình chiếu lại là suy suy suy bánh xe đất đổi hóa thành một phần phần bên trong bản thiết kế đang lúc mọi người trước mắt lóe lên rồi biến mất đây là đây là thiên mã cơ giáp bên trong bản thiết kế hắn là như thế nào đạt được chúng ta cơ giáp bản thiết kế chúng c a o tầng khiếp sợ mã văn lâm cũng là vẻ mặt hoảng sợ sau đó giống như nghĩ đến cái gì s ắ c mặt thoáng cái chầm xuống đối xử lạnh nhạt nhìn qua lâm đ ả o nếu như mã văn lâm ceo biết rõ ta tại đệ nhất cơ giáp học viện đích sự t ì n h như vậy cũng có thể biết rõ k hai trăm hai mươi ba là do cá nhân ta thiết kế ra đến lâm đ ả o mỉm cười nhún n nhu h ú n mai ta đối từng cái công ty cơ giáp đều có nghiên cứu cho nên có đôi khi cũng sẽ thuận thế ngược lại chúng bản thiết kế ở trong quá trình này ta cảm giác được các người thiên mã cơ giáp nếu như chọn dùng tứ chi khung có lẽ có thể lấy được s o luân thức khung tốt hơn tính năng lâm đảo chỗ bày ra phần này cơ giáp bản thiết kế đúng là về sau thiên mã công ty đang mở đã quyết tứ chi khung mấu chốt về sau chỗ sản xuất ra kiểu mới cơ giáp trong đó bộ phận kết cấu cùng nguyên luân thức khung cơ giáp có bảy thành tương tự chủ yếu là vì đón ý nói h ù a tứ chi khung làm dễ dàng ra cả i biến may mắn mã văn lâm cũng là một gã cơ giáp công ty ceo khiếp sợ q u a đi, ánh mắt của hắn một hồi trợ t hiện c h u y ể n lập tức sắc mặt cũng chậm lại lâm đảo CEO quả nhiên lợi hại xem ra có người dẫn đầu tứ tượng cơ giáp công ty sẽ rất nhanh trở thành cơ g á p giới một cái từ đầu thật sự là hối hận lúc trước không có thể kiên trì cho ngươi đi vào chúng ta thiên mã cơ giáp công ty đâu mã lúc nãy lâm mặt hiện hối hận nếu như đã đến chúng ta thiên mã cơ giáp công ty đối lâm đào ceo mà nói mới là càng hối hận sự tình đâu đúng nha nếu đã tới hắn thì như thế nào có thể lên làm tứ tượng cơ giáp công ty ceo lâm đào ceo không biết ngài lần này tới đây là muốn theo chúng ta thiên mã cơ giáp công ty đặt thành cái gì ý nghĩa đâu thiên mã cơ giáp công ty cao tầng t phản ứng sau vội vàng trái lương tâm khen đồng thời cũng tìm hiểu lấy lâm đào lần này mục đích mã văn lâm cũng là trợt vũ cái óp nếu như lâm đào kẹp lấy bản thiết kế tới đây tuyệt đối là đều muốn theo chân bọn họ đạt tới nhất định lợi ích quan hệ tứ chi khung cơ giáp thế nhưng là bọn hắn liên tiếp tiến về trước đệ nhất cơ giáp học viện đích mục đích chủ yếu nếu như có thể theo lâm đào trong tay đạt được phần thiết kế đồ này như vậy bọn hắn thiên mã cơ giáp công ty coi như là bắt đầu đứng vững góc chân ngày sau chỉ hoan đánh chỉ hoan lấy liền có thể rất nhanh tại cơ giáp giới có một chỗ cắm rủi lâm đào nhìn lướt qua thiên mã cơ giáp công ty chúng tao tầng lại nhìn hướng về phía mã văn lâm mỉm cười nói chúng ta có một đám hổ hình cơ giáp chỉ cần làm sơ có thể phát huy ra cùng luân thức ngọn nguồn bàn thiên mã cơ giáp giống nhau tính năng lời này vừa nói ra chúng c a o tầm ngờ mã văn lâm cũng là khẽ giật mình hiện nhiên bị hắc lang cơ giáp công ty bạo s u ấ t n h ư ợ c điểm sau tứ tượng cơ giáp công ty hổ hình cơ giáp đã bị phê không đáng một đồng để nhà kho cũng không có mấy cái đơn đặt hàng lâm đ à o cử động lần này đang định mượn bọn họ thiên mã cơ giáp công ty t r i thủ bằng thấp một cái giá lớn giải quyết cái này một đám cơ giáp thế nhưng là hồ hình cơ giáp ngược điểm thật là cải thành luân thức cơ giáp có thể giải quyết sao h ú n chi tứ tượng cơ giáp công ty cũng có được một đám luân thức khung bạch hổ cơ giáp vì sao bọn hắn không tự mình giải quyết bởi như vậy chỗ trả giá cao thấp hơn mã văn lâm ánh mắt h ầ nghi các ngươi cũng nên rõ ràng chúng ta gần nhất nhiệm vụ chủ yếu là ở k 2 2 3 cơ giáp kế tiếp chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty sẽ toàn lực sinh sản cái này cơ giáp cho nên đối với đem cái này cơ giáp cải thành luân thức khung bạch hổ cơ giáp có lẽ cũng không đủ nhân lực tài nguyên lâm đào giải thích thì ra là thế thiên mã cơ giáp công ty một đám cao tầng lập tức hiểu được với tư cách ceo mã văn lâm cũng là gật đầu đáy lòng một hồi trầm ngầm sau ánh mắt đã rơi vào giữa không chúng tứ chi khung mã hình cơ giáp bên trên hỏi như vậy Lâm m đảo CEO, ngươi -E -E、Lâm, Lâm vốn là tại biết được nhà kho còn có hơn ba trăm linh khung hổ hình cơ giáp sau hắn thầm nghĩ bằng nhanh độ đến giải quyết nhóm này cơ giáp cùng viện trưởng đám người định ra k hai trăm hai mươi ba bán vì ba tháng về sau nói cách khác các loại viên chức đi làm sau sẽ toàn lực sinh sản k hai trăm hai mươi ba cơ bản không có biện pháp lại rút ra thời gian đem hổ hình cơ giáp tiến hành cải trang cũng bán đi ra ngoài c ô một người, một người này tên là đồng học lâm hiện giữ thiên mã cơ giáp công ty tổng nhà thiết kế nói người này thú vị nguyên nhân ở chỗ thiên mã cơ giáp công ty thành lập chi tế nóng lòng sinh sản một cái tứ chi khung cơ giáp nhưng cái này đồng học lầm tiền nhiệm sau một mực không cách nào giải quyết trong đó mấu chốt dẫn đến liên tục mấy khoản g cơ giáp cuối cùng đều dùng thiết kế phương diện sai lầm không thể không cải thành luân thức khung luân thức khung chẳng qua là cơ giáp sơ sơ phổ biến chi tế một cái thuộc về quá độ tính khung bởi vì này khoản g khung không cách nào thích hướng địa hình phức tạp cuối cùng bị cơ giáp giới trực tiếp đào thải về phần cùng loại xe bay cái loại này lơ l ư n g khung hiện giai đoạn dù kinh tế liên bang khoa học kỹ thuật vẫn không thể áp dụng tại cơ giáp cho nên nhiều chi tích khung là sự chọn lựa tốt nhất mà ở phần đông hơn chi tiết không trung dùng tứ chi không tương đối ổn định nhiều khoản tứ chi khung cơ giáp thiết kế sai lầm trên cơ bản có thể khẳng định đồng học lâm cũng không thích hợp khung nhà thiết kế vị trí này bất quá tại bát đại hào môn thoát ly sự kiện về sau từng cái cơ giáp công ty tại tất cả hào phú thế lực chỉ lệnh hạ không hề cực hạn tại sinh vật loại hình cơ giáp sinh sản bắt đầu đi lên đa nguyên hóa sinh sản hình thức lúc này đồng học lâm đã đến một cái khác g i a cơ giáp công ty nhậm chức cũng không ý chúng đã trở thành tổng nhà thiết kế hắn dài h ạ n mới đã chiếm được vung n g u y lai、like, người này tuy nhiên không thích hợp thiết kế tứ chi khung nhưng là nhằm vào mô phỏng hình người cơ giáp có một cái khác lần giải thích cuối cùng thiết kế ra một cái đặc thù cơ hình cũng dương đã thành một cái syri cái này là đời sau nổi danh terg s e r i hình người cơ terg s e r i hình người cơ có một cái đặc điểm cái kia chính là có thể biến hình có thể tùy thời tại hai cái hình thái tiến hành hoán đổi chỉ có điều bởi vì đồng học lâm đ ố i tứ chi không chưa đủ cho nên vừa mới bắt đầu terg s e r i chẳng qua là tại hình người cùng phi không hình tầm đó biến hóa cho đến về sau đồng học lâm một cái đời sau đệ tử mới hoàn toàn đem cái này một loạt dương vì hay thay đổi hình cơ giáp nói như vậy t e r syri cơ giáp có thể có được hai loại dùng bên trên hình dạng biến hóa loại này cơ giáp tại chiến tranh thời kỳ tác dụng bình thường nhưng nếu như dùng cho địch hậu lại có thể phát ra nổi lớn lao công dụng nguy trang thế e r s i e r g i cơ giáp lớn nhất sở trường chính là dùng cho nguy trang như là có thể tại xe bay cùng mô p h ỏ n g hình người cơ giáp tầm đó biến hoạt s i e r g i một khi biến hóa vì xe bay ngoại hình tựu như cùng địch hậu lúc nãy bình thường xe bay bình thường đang không có biến ra cơ giáp hình dạng chi tế là rất khó đoán được đến đúng là cái này siêu di cơ giáp khiến cho lưu gia có thể tại bắt đại hảo môn bên trong đã trở thành khó giải quyết nhất một cái hảo phú thế lực giờ phút này lâm đào lựa chọn tới đây thiên mã cơ giáp công ty đến một lần chính là giải quyết hổ hình cơ giáp thứ hai chính là muốn muốn sớm đem người này đào được tứ tượng cơ giáp công ty đúng là xuất phát từ đủ loại cân nhắc mới có thể thoáng cái xuất ra đời sau thiên mã cơ giáp công ty đã thành hình tứ chi khung cơ giáp đi ra tuy nói là tứ tượng cơ giáp công ty cùng thiên mã cơ giáp công ty cùng thuộc tại lưu gia thế lực cơ giáp công ty có thể tại lợi ích tương quan phía dưới song phương vẫn là bước lên bóng ra đối với cái này loại sự t ì n h lâm đào đem chi đổ cho lương trạch vũ theo song p ư ơ n g một phen cái cọ cuối cùng thiên mã cơ giáp công ty dùng thấp hơn giá vốn hai trăm vạn duy nhất một lần đem nhóm này số lượng vì ba trăm bốn mươi hai khung hổ hình cơ giáp toàn bộ ăn các loại vấn đề này giải quyết xong chủ đề rất nhanh chuyển đến lâm đảo chỗ xuất ra cái kia phần tứ chi khung cơ giáp bên trên mã văn lâm ceo q u o á i dậy thoáng một phát đúng lúc này lâm đảo đ ố n g nhiên chen vào nói lâm đảo ceo ngươi còn có cái gì cần bổ sung đấy sao mã văn lâm n g h i hoặc một đám cao t ầ n g ánh mắt cũng đã rơi vào lâm đảo trên người đối với hổ hình cơ giáp giá thu mua bọn hắn thiên mã cơ giáp công ty vẫn rất có t h à n ý dù sao hổ hình cơ giáp thu mua sau khi trở về còn cần thiên i ế n à n lần h thứ b i mã cơ giáp công ty cao tầng nguyện b ý ra cái giá tiền này rất lớn nguyên nhân chính là xem ở đằng kia khoản tứ chi khung cơ giáp bạn thiết kế nếu không bọn hắn cũng sẽ không dùng loại giá này cách qua lại thu hổ hình cơ giáp nghe nói các người thiên mã cơ giáp công ty có một gã gọi là đồng học lâm nhà thiết kế lâm đào hỏi ánh mắt đã rơi vào một đám cao tầng bên trong ta là thiên mã cơ giáp công ty bộ phận kỹ thuật giám đốc tại chúng ta bộ phận kỹ thuật quả thật có một gã gọi là đồng học lâm nhà thiết kế chủ yếu là phụ trách không thiết kế một gã cao tầng đứng lên đầy bụng h ầ nghi không biết lâm ceo vì cái gì hỏi người này mã văn lâm cũng là nghi hoặc nhìn qua lâm đào ta nghe nói cái này đồng học lâm nhà thiết kế là một gã k h u n g nhà thiết kế vừa vặn trên tay của ta có một cái cơ giáp đều muốn mượn nhờ cho hắn lâm đào nói ra nghe vậy bộ phận kỹ thuật giám đốc khẽ mắt một hồi chịu xúc đồng học lâm là khung nhà thiết kế không giả nhưng này ra hỏa liền chủ cột nhất tứ chi khung đều không thể nắm giữ thậm chí đưa đến tiên mã cơ g i á p không thể không lựa chọn luân tức h khung nếu không có nhất thời bán hội không có thể tìm được thích ứng khung nhà thiết kế bộ phận kỹ thuật giám đốc đã sớm đề nghị mã văn lâm lại để cho hắn thu thập bao phục đi ra lâm ceo cái này đồng học lâm năng lực mà trước mắt lâm ceo lại muốn mời người này tiến đến tứ tượng cơ giác công ty bộ phận kỹ thuật giám đốc không khỏi mở miệm giải thích có thể hắn còn chưa nói xong lâm đào rồi lại là nhìn qua mã văn lâm mỉm cười nói mã văn lâm ceo nếu như đem đồng học lâm mời được chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty vậy các ngươi nhất định sẽ thiếu một cái khung nhà thiết kế không bằng như vậy đi ta cho đệ nhất cơ giáp học viện đích nhuế trí hệ chủ nhiệm chào hỏi xem bọn hắn chỗ đó có hay không mặt khác khung nhà thiết kế trước điều mấy cái tới đây hỗ trợ à? mã văn lâm khẽ giật mình bộ phận kỹ thuật giám đốc hai mắt trừng trừng vừa xong trong miệng lại nuốt trở lại bụng nhuế trí hệ chủ nhiệm thế nhưng là đệ nhất cơ giáp học viện đích khung hệ chủ nhiệm lại để cho hắn điều mấy người tới đây c đồng hồ ả i l bên trong nhuế trí hệ chủ nhiệm trầm ngâm một hồi lâu người đại ý đã quyết ta cũng không ảnh hưởng ngươi rồi nói đi ý định muốn mấy người ba năm cái a lâm đào nói ra ba năm cái mã văn lâm đáy lòng chấn động mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lâm đ à o thực có can đảm hướng nhuế trí hệ chủ nhiệm muốn ba năm người cái thưa giám đốc bộ phận kỹ thuật cũng là trái tim ầm ầm mà kịch liệt nhảy không ngừng đại khí không dám thấu một cái một cái liền tứ chi khung cũng không có thiết kế người tốt đổi lấy ba năm cái đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử hắn dựng thẳng lên hai l ô thai lưu ý lấy đồng hồ đối diện nhuế trí hệ chủ nhiệm ngư khí ha ha ngươi thật đúng là không thành thật một chút còn ba năm người đồng hồ thông tin bên trong chuyển đến nhuế trí hệ chủ nhiệm một hồi cởi khẽ đồng ý không mã văn lâm ánh mắt càng là trợ t hiện chuyện không thôi ừ vừa vặn cái này một đám có ba gã thật tốt đệ tử vốn ta còn muốn để lại cho ngươi có thể nếu như ngươi muốn cho thiên mã cơ giáp công ty ta đây sẽ đem ba người này đưa qua ai nhuế y trí hệ chủ nhiệm thử thăm dò nói ra lâm đào lơ đễm nếu như chỉ có ba cái vậy ba người này a nhuế y trí hệ chủ nhiệm lời nói bên ngoài chi ý có rõ ràng nhắc nhở nhưng lại không bị lâm đào để trong lòng lúc này hắn cũng không thể nói gì hơn thông tin cắt đứt nhuế trí hệ chủ nhiệm đã đồng ý tiễn đưa ba gã đệ tử đã tới lâm đào nhìn qua mã văn lâm mị cười nói vậy thì thật là cảm ơn lâm đảo ceo cho chúng ta thiên mã cơ giáp công ty to lớn tương trợ mã văn lâm kỳ thật cũng nghe ra nhuế trí hệ chủ nhiệm ý ở ngoài lời có thể hắn như thế nào lại điểm tỉnh lâm đảo vội vàng mở miệng c ả m t ạ n g giám đốc bộ phận kỹ thuật càng là hưng phấn không thôi không nghĩ tới thật sự dùng đồng học lâm một người đổi về ba gã đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử để tránh lâm đảo đổi ý hắn lập tức thông qua đồng hồ đem đồng học lâm kêu tới đây lại để cho hắn trước tiên ở phòng hợp bên ngoài chờ kế tiếp chính là nhằm vào lâm đảo cái tia phần bản thiết kế một ít thảo luận rất nhanh cho ra một cái kết quả bởi vì cái này tứ chi khung cơ giáp thuộc về t này. Này h ba người cơ i á này không nớt giám đốc bộ phận kỹ thuật chính là mã phương lâm đấy lòng cũng đã, đã quyết định quyết định dùng hết hết thẻ biện pháp để cho bọn họ ở lại công ty hết thẻ sẵn sàng giám đốc bộ phận kỹ thuật cũng đem phòng hợp bên ngoài đồng học lâm cho kêu to tiền đến đồng học lâm tuổi không lớn lắm ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi tả hữu mặc trên người lôi thôi lết hết thật sự không giống một gã nhà thiết kế biết được sắp sửa bị điều chỉnh đến tứ tượng cơ g i á p công ty sau hắn biểu hiện bình thường cũng không có kháng cự chẳng qua là hỏi tham thoáng một phát tiền lương n g h e được thậm chí có không thua một gã giám đốc bộ phận kỹ thuật tiền lương hắn không chút nào cân nhắc tại chỗ gật đầu ly khai thiên mã cơ g i á p công ty sau lâm đào liền dẫn đồng học l â m cùng nhau cưới đặc cấp phi xa rời đi cũng may cái này đồng học lâm giá người bình thường nếu không đặc cấp phi xa cũng không cách nào lách vào hạ bốn người trở lại tứ tượng cơ giác công ty sau lâm đào mang theo một b ằ n người gia nhập vào k hai thực cơ chế tác chi chung ngày thứ ba viện trưởng phái tới người cũng rốt cục đã đến đó là một chi dùng nhà thiết kế làm chủ đệ tử đội ngũ tại đây nhóm đệ tử trong đội ngũ lâm đào cũng là chứng kiến không ít quen thuộc gương mặt dù sao hắn đã từng tiến vào qua nhiều cái hệ cho nên nhớ kỹ không ít người người vừa đến lâm đào liền đem những người này giao cho v i giám đốc tạm thời tồn tại hắn mang thuận tiện lấy nhìn xem mọi người năng lực xem ai có thể thích hợp mới giám đốc kỹ thuật vị trí thiên vong bờ bờ ép. một mực không thấy được tứ tượng cơ giáp người của công ty đáp lại cũng không thấy thiên vong có bất kỳ động tác tất cả thiên vong cơ giáp sư càng diễn càng liệt tại người có ý chí chân ngoại hạ n m ỗ i thiên đều mang người hướng thiên vong tiến hành trách cứ tuy là như thế nhưng cũng có không ít thiên vong cơ giáp sư vẫn như c ũ lựa chọn k hai t r i tiến vào chiến trường dưới loại tình huống này bọn hắn đối k hai t r càng phát ra thuật tay thậm chí còn lĩnh nộ g ra bất đồng thao tác phương thức có thể càng là đem cái này cơ giáp sử dụng thuật tay trong nội tâm liền đối tứ tượng cơ giáp công ty càng phát ra l ử a giận bởi vì bọn họ đã thích cái này khung cơ giáp tứ tượng cơ giáp công ty thực cầm không xuất ra như là thiên vong giống nhau cơ giáp đến đoán chừng sẽ có không ít thiên vong cơ giáp sư kết đoàn tiến đến tứ tượng cơ giáp công ty nháo sự thời gian lại qua ba ngày hôm nay có thiên vong cơ giáp sư tiến vào thiên vong nhưng là phát hiện vốn là hỗn loạn không chịu nổi thiên vong bờ bờ ép, nhưng là đột ngột trở nên thanh tĩnh mà ngay cả những cái tia tràn ngập các loại ngờ vực vô căn cứ k 2 2 3 hai m ư i á n đã ở trong vòng một đêm biến mất hầu như không còn đây là có chuyện gì người này thiên vong cơ giáp sư nghi hoặc không n g ấ người này thiệt nhiều khoảng thời gian này tiến vào thiên vong cơ giáp sư cũng đồng dạng nghi hoặc trước sau đã sáu ngày cái này sáu ngày trong thời gian hầu như mỗi người cũng đang thảo luận lấy k hai t r h thảo luận k hai t r cơ giáp người đơn giản hai loại một là chán ghét k hai t r người như là hắc lang cơ giáp công ty cao tầng cùng với bọn hắn thuê trở về thủy quân thứ hai loại thì là những cái kia thiệt tình ưa thích k hai t r h i thiên vong cơ giáp sư trong vòng một đêm hầu như tất cả cùng k hai t r có quan hệ hắc gián toàn bộ biến mất thậm chí ngay cả tuyên bố cùng k hai t r ư ơ tương quan tiêu đ ề thiếp mời đều được tiến vào đến xét duyệt đây hết thảy cự như cùng thiên vong âm thầm ra tay bình thường chuyện gì xảy ra không thể nào đâu tuy nói tứ tượng cơ giáp công ty tại thiên vong ban bố vài khoản cơ giáp có thể nó kích thước không lớn tại sao có thể cùng ok lớn thiên vong có chối liên hệ không nớt h i ê n vong bờ bờ s động thái nói chuyện p h i ê phòng một đám người đang tại ở trên nghị luận không nớt thiên vong bờ bờ s cái này đầu động thái nói chuyện phiên phòng chính là hát làng cơ giáp công ty cao tầng phòng hợp cũng là loạn thành một đoàn trong phòng hợp hát bản tử CEO nghe giám đốc bộ phận nghiệp vụ mà nói mày nhữ lại thành một đ o ạ n n g h e xong hắn âm lãnh hai con ngươi lạnh lùng quét phòng hợp mọi người liếc chuyện gì xảy ra thiên vong tại sao phải ra tay chấn tại k hai t r cơ giáp hết thẻ chiêu hát thiếp mời cho xóa bỏ chúng tao t ầ n g đều là không nói lập tức hát bản tử CEO ánh mắt đã rơi vào giám đốc bộ phận nghiệp vụ trên người theo ta biết thiên vong bình thường cũng sẽ không thiên vong bờ bờ s sự vụ bọn hắn tại toàn bộ mạng lưới xóa bỏ t i ế p mời hành vi chỉ phát sinh qua hai lần giám đốc bộ phận nghiệp vụ khó khăn nuốt nước miếng một cái Bất đồng giám đốc bộ tới đồng đốc đang đã ngồi phận nghiệp vụ mở miệng, đang ngồi mọi người đã nhớ tới cái này giám mọi cái mở vụ lần sự kiện. Bọn hắn thứ ế hai thì là luân tức không quá độ tại tứ chi k h ô n g thời điểm song phương nhà thiết kế tại thiên vong trắng trận luân luận vượt ra khỏi nhất định ảnh hưởng cuối cùng thiên vong cũng là không thể không xóa bỏ t h i ế t mời cũng cho ra t i n h tế liên bang giải thích cuối cùng không giải quyết được gì đương nhiên đi qua thời gian phí thời gian bây giờ nhà thiết kế cũng minh bạch đến tứ chi không tầm quan trọng hôm nay thiên vong lại một lần nữa xóa dán mà xóa tổ kịp nội dung dĩ nhiên là nhằm vào k hai trăm hai mươi ba cái này cơ giáp trong lúc này còn nói rõ ràng mấy thứ gì đó hiển nhiên thiên vong tại thiên hướng về tứ tượng cơ giáp công ty k hai trăm hai mươi ba cơ giáp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho thiên vong thiên hương cái này không cơ giáp hắc bản từ ceo không rõ chúng tao tầm cũng là khó hiệu lập tức cho chúng ta biết ở bên kia người nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra h á c bản tử ceo chỉ một ngón tay chỉ vào tên kia chuyên môn phụ trách liên hệ tứ tượng cơ giáp trong công ty quỹ cao tầng người này cao tầng vội vàng đứng lên tứ tượng cơ giáp công ty thay đổi một gã cao nhất ceo sau trong công ty tất cả công nhân viên chức ngoại trừ cao tầng bên ngoài toàn bộ thành viên nghỉ người của chúng ta muốn đi vào công ty cũng bị ngoài cửa bảo an cho ngăn lại nghỉ h á c bản tử ceo khẽ giật mình còn lại cao tầng cũng là ngầm người tứ tượng cơ giáp cơ giáp giờ phút này đang đẩy ra tấn cơ giáp thể chi t ế dựa theo bình thường quá trình có lẽ khẩn cấp chỉnh đốn và sắp đặt kiểu mới cơ giáp hết t hệ sinh sản quá trình bình thường tân cơ giáp thể tiến vào thiên vong tuyên truyền lúc dài vì ba tháng đến sáu tháng vô luận tuyên truyền hiệu quả như thế nào nếu như đem bán chi tế cầm không xuất ra số lượng vừa phải cơ giáp sẽ hình thành đơn đặt hàng cùng cung cấp hàng quan chiến bạo loạn thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cơ giáp đem bán như thế thời khắc mấu chốt vậy mà lại để cho trong công ty viên chức toàn bộ nghỉ mọi người ở đây đều nghi hoặc chi tế tên kia chuyên môn liên hệ cao tầng đống nhiên lại làm ở miệng còn có một chuyện so sánh kỳ quái ngay vậy tất cả mọi người ánh mắt lại lần nữa đã rơi vào trên người của hắn nghe nói ngay tại công ty tuyên bố nghỉ trong ngày hôm ấy buổi tối có không ít huyết lang ba người tiến vào đã đến tứ tượng cơ giáp công ty sau đó tại ba ngày sau minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện cũng có không ít đệ tử tiến vào trong đó hơn nữa cho tới bây giờ cũng không trông thấy người đi ra dừng một chút sau người này cao t ầ n g lại là nói ra căn cứ người của chúng ta hồi báo tại vừa mới bắt đầu hai ngày hắn đã từng chứng kiến tên hắn kia mới ceo ly khai một đường theo dõi nhưng là phát hiện bọn hắn tại thiên mã cơ giáp công ty dừng lại một thời gian ngắn lúc rời đi còn mang đi một gã nguyên thuộc thiên mã cơ giáp công ty nhà thiết kế ừ h á c bản tử ceo mày nhữ lại thành một đoàn người của chúng ta không cách nào tiến vào tứ tượng cơ giáp công ty cho nên đối với bên trong chuyện gì xảy ra cũng không rõ ràng cái k i a cao tầng l ắ t đầu ngoại trừ cao tầng tất cả mọi người vào không được ư h á c bản tử ceo h i ế p hai mắt cái k i a cao tầng nhẹ gật đầu chẳng lẽ tứ tượng cơ giáp công ty ý định muốn khai phát thực cơ đông dưng giám đốc bộ phận kỹ thuật kinh hỏi một tiếng thấy mọi người ánh mắt chuyển đến trên người của hắn vội vàng trịnh nặng giải thích tuy nhiên không rõ ràng lắm huyết lang băng người đi vào cần làm chuyện gì nhưng nếu như minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện cũng p h ả i không ít đệ tử đi qua cái con kia có một cái giải thích bọn hắn ý định chế tác k hai trăm hai mươi ba thực cơ mọi người đều là khẽ giật mình Quy một thực chương cơ hiện biểu Tứ giáp nghiên h á c bản tử CEO rõ ràng cả kinh ánh mắt của hắn một hồi trợ t hiện c h u y ể n chặt nhìn qua giám đốc bộ phận kỹ thuật ngươi không phải nói bọn hắn không cách nào sinh sản ra ngang nhau số liệu thực cơ ư hơn nữa coi như sản xuất ra cũng sẽ là một viên không định giờ quả bùm giám đốc bộ phận kỹ thuật mà nói kết hợp thiên vong hành vi rõ ràng tứ tượng cơ giáp công ty có lẽ đã sinh sản ra thực cơ đã đến chỉ có tại thực cơ trước mặt có được lấy cùng thiên vong giống nhau số liệu thậm chí có thể thoát khỏi một đám hắc gián đích tính năng nếu không thiên vong cũng sẽ không x ả ra tay đem hết thẻ k a i t r tương quan thiếp mời c h xóa đi căn cứ chúng ta bộ phận kỹ thuật nghiên cứ thật là như thế giám đốc bộ phận kỹ thuật soát t h o á n g cái sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh đích đích đích đích ở nơi này vào đầu giám đốc bộ phận nghiệp vụ đồng hồ đ ố n g nhiên phát ra r ồ n dập tiếng vang hát bản tử ceo tức giận ánh mắt lập tức chừng đi qua ceo là đến từ thiên vong bờ bờ s nhắc nhở giám đốc bộ phận nghiệp vụ vội vàng giải thích nói xong hắn vội vàng l ậ t xem tin tức cái này vừa nhìn lập tức lại là xứng sờ ở tại chỗ chuyện gì xảy ra hát bản tử ceo phiền muốn ó i là là tứ tượng cơ giáp công ty k hai trăm hai mươi ba thực cơ biểu hiện ra giám đốc bộ phận nghiệp vụ phản phất nuốt một quả trứng gà, nuốt tại yết hầu cả bởi không thể chọn cùng một thời gian thiên vong b ở bờ s thứ nhất treo trên cao lấy đưa đ ỉ n h thiếp sáng ngủ một đám thiên vong cơ giáp sư hai mắt tứ tượng cơ giáp công ty k hai trăm hai mươi ba thực cơ biểu hiện ra to thêm tăng lớn thêm như thể lại thêm cầu v ò n g sắc qua lại xoay tròn một nhóm chữ to tiêu để xuất hiện trong mắt mọi người Cái gì? Tứ tượng cơ giáp công ty K223 thực cơ cái cơ cách thực giáp giáp biểu hiện ra. Không phải nói gì? tượng Không cách nào làm ra thực cơ đấy sao. không Tứ ty này nào là K223 ra. ra làm như vậy thực cơ thiên vong lại vẫn sẽ đưa đỉnh chẳng lẽ nói mặc kệ thiên vong cơ giáp sư tại động thái nói chuyện phiếm phòng nói như thế nào pháp lúc này đã có đại lượng thiên vong cơ giáp sư dũng mánh vào đã đến cái này đưa đỉnh thiếp bên trong bất kể là bình thường hk hai t r cơ giáp người vẫn là ưa thích cái này k h u n g cơ giáp người hết t h ả đều dũng mánh vào trong đó thiếp mời bên trong có mấy phần video phần thứ nhất là từ từng cái phương hướng đối k 2 2 3 t h ự c cơ bốn phương tám hướng quay t r ụ chứng kiến phần này video ở bên trong tản ra hùng hậu kim loại cảm nhận cơ giáp không ít thiên vong cơ giáp sư phảng phất bị điểm đốt trong nội tâm một đoàn hỏa diễm không thể chờ đợi được lật ra xuống dưới phần thứ hai video thì là cơ giáp tính năng khảo thí tại máy khảo nghiệm sư thao tác hạ n chỉ thấy cơ giáp phát huy ra quá mức tính năng những thứ này số liệu bị bị bắt bắt về sau hầu như cùng tiên h vong số liệu nhất trí đặc biệt là tốc độ phương diện số liệu bất kể là bình thường thấp nhất tốc độ cùng với đạt tới ba trăm km h cao nhất tốc độ đều là có thể đơn giản đạt tới tuy nói cái này có cơ giáp sư công lao bình thường tiên h vong cơ giáp sư cũng chưa chắc có thể làm được điều này nhưng chỉ cần thực cơ năng đủ đạt tới tiên vong số liệu chúng tiên vong cơ giáp sư nhắc tới tâm cũng chậm lại đệ tam phần video chứng kiến 2 lúc này một đám tiên vong cơ giáp sư thậm chí nghe hỏi mà đến nhà thiết kế đám bọn họ đều là rất là khiếp sợ dưới bình thường tình huống xét thấy dưới mắt nguồn năng lượng kỹ thuật chọn dùng đơn nguồn năng lượng hệ thống cơ giáp tiêu độ bền năng lực đại khái vì bốn giờ mà chọn dùng xong nguồn năng lượng liên tiếp cũng không quá đáng sáu đến chừng bảy giờ hôm nay k 2 2 3 vậy mà đạt đến m ộ ư ơ i giờ điều này nói rõ cái gì đệ nhất k 2 2 3 chọn dùng đổi mới hình nguồn năng lượng nhưng cái này rất không có khả năng bởi vì d ẫ n thân vào tại cơ giáp giới nhà thiết kế đám bọn họ chưa từng nghe nói cái nào cao minh nhà thiết kế thiết kế ra đổi mới hình nguồn năng lượng l u ậ n văn dù sao cơ giáp giới liền lớn như vậy một điểm gió thổi có lay sẽ chuyển khắp tất cả mọi người trong thay như vậy chính là loại thứ hai khả năng k 2 2 3 chọn dùng càng thêm cao minh nguồn năng lượng hệ thống liên tiếp phương thức cho nên mới có thể đạt tới như thế thời gian số lượng rồi sau đó về độ bền năng lực video thứ hai đoạn c à n g l à đã chứng minh thứ hai khả năng bởi vì tại chín động cơ toàn bộ triển khai phía dưới k 2 2 3 vậy mà đạt đến năm canh giờ độ bền khi sơ khảo dữ gi... cái này k 2 2 3 chẳng lẽ lại chọn dùng ba nguồn năng lượng khối liên tiếp tuyệt đối như thế nếu không dù là kiểu mới nguồn năng lượng khối xuất hiện cũng đoạn không có khả năng đạt tới trình độ như vậy rốt cuộc là vị nào nhà thiết kế vậy mà thiết kế ra như vậy nguồn năng lượng liên tiếp phương thức cái lúc này đã có không ít nhà thiết kế đoán được chân tướng quả chẳng thế tại kế tiếp thứ tư phần vì do đúng là về nguồn năng lượng phương diện giới thiệu chật lẽ lên hình ảnh Lại để cho tất cả tất q u a người sát video n đ ề này có thể nguyên hệ thống đi nhà thiết n g kế rốt cuộc là làm sao làm được người này nhà thiết kế rốt cuộc là như thế nào đem ba nguồn năng lượng khối liên tiếp phát huy ra như thế tính năng không thể không nói r ứ t bỏ ba nguồn năng lượng khối không đề cập tới dù là s o n g nguồn năng lượng khối liên tiếp tại dưới mắt t i n h tế liên bang cũng là một phần không quá xác định kỹ thuật bởi vì này dạng đến một lần chẳng những tạo thành nguồn năng lượng khối không ổn định còn lớn hơn lớn suy yếu thứ hai nguồn năng lượng khối cung cấp có thể nay đây hiện giai đoạn s o n g nguồn năng lượng khối liên tiếp phương thức chẳng những khiến cho cơ giáp dễ dàng biến thành không xác định nhân tố bạo đạn thậm chí có thể phát huy nguồn năng lượng tính năng cũng gần kề chỉ tăng lên một năm lần tả hữu dưới mắt k hai trăm hai mươi ba ba nguồn năng lượng khối chẳng những vượt quá mọi người s ở liệu chính là trong đó mấu chốt kỹ thuật cũng làm cho một đám nhà thiết kế đều muốn bức thiết hiểu rõ về phần nguồn năng lượng phương diện video ngoại trừ ba nguồn năng lượng khối bên ngoài còn có một chút nói rõ đại khái là tỏ rõ đây là một loại hoàn toàn mới liên tiếp phương thức chẳng những có thể đủ đem nguồn năng lượng khối tính năng hoàn mỹ phát huy còn có thể trên phạm vi lớn giảm xuống nguồn năng lượng khối không ổn định nhân tố đạt tới hiệu quả tốt nhất đoạn này nói rõ chẳng những đưa tới chúng điện t ử thiết kế hệ cơ giáp sư nhiệt nóng nghị thậm chí còn đưa tới quân bộ phận cao tầng dù sao cơ giáp độ bền năng lực vẫn là quân bộ phận đều muốn giải quyết phương diện đồng rạng đạt tới mười tiếng đồng hồ độ bền năng lực cũng là tinh tế đội thám hiểm chọn lựa đầu tiên không thể chờ đợi được mà. tất cả n hai â n n đều trăm i t hai mươi ba h thích mời những thứ này số liệu đã nói rõ một trận kiểu mới cơ giáp đã xuất hiện không sai tăng cường phòng ngự gia tăng vũ khí mang theo số lượng cùng với tốc độ siêu cao tính năng độ bền đây quả thực là tập trung tất cả cơ giáp ưu thế nếu để cho ta điều khiển như vậy thực cơ chớ nói hắc lang cơ giáp công ty thiên lan tinh chính là bất luận cái gì một nhà cơ giáp công ty cơ giáp dù là đối phương là thiên ngoại thiên cơ giáp sư ta cũng có thể sinh sôi hao tổn được bọn hắn cơ giáp không có nguồn năng lượng ha ha ha ha ha lại chỉ có từng đó sẽ không có nguồn năng lượng nếu như đổi lại ta ta tuyệt đối sẽ bỏ qua công kích của đối phương trực tiếp đụng đi qua đem bọn họ cơ giáp cho vỡ thành m ả n h vỡ lại để cho cái gọi là thiên ngoại thiên cao thủ trở thành q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ đối thủ ha ha chọn cái này cơ giáp cũng không dừng lại các người chúng ta thiên ngoại thiên cao thủ cũng đồng giáp chọn còn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ ta n ổ vào ai như vậy tính năng thiết kế vì cái gì tập trung đến một trận sinh vật loại hình cơ giáp phía trên nếu như mô phỏng hình người cơ giáp chọn dùng như vậy thiết kế ta tuyệt đối có thể trở thành t i n h tế liên bang đệ nhất cơ giáp sư thiên vong cơ giáp sư hưng phấn không thôi không ngất bình thường thiên vong cơ giáp sư mà ngay cả thiên ngoại thiên bảng xếp hạng cơ giáp sư đám bọn họ cũng cực kỳ nô nước tấp nập nhao n h a u tại thiếp mời đằng sau lên tiếng tứ tượng cơ giáp công ty k 2 2 3 t h ự c cơ cũng không có ở trước mặt mọi người biểu hiện ra nhưng nếu như có thể có được thiên vong ủng hộ tuyệt đối đã được đến thiên vong thừa nhận không ai sẽ hoài nghi bởi vì, các ó bóng có tinh tế thiên tuyệt thể thể gạt thiên liên với đối i bang cùng quân phận lưng vong, không vong làm lửa bộ ra g cơ p sư hành vi. K223 l ú người à o sẽ sẽ sắm đem đem đối Một mua một máy. Ha ha, mới một máy. bán? bán, n ta tuyệt khi Haha h c ú ta tinh thám đội hiểm, không h đã ớ n trưởng xin chúng n g g đội đã mỗi thị ta ư chỉ qua, tinh không đội thám hiểm kiêu ngạo mấy thứ gì đó như vậy tính năng cơ giáp quân bộ phận phương diện tuyệt đối sẽ không bỏ qua đoán chừng bọn hắn cũng có thể ưu tiên mua sắm về phần chúng ta tinh không đội thám hiểm đoán chừng còn phải sau này sắp xếp một thời gian ngắn đâu có được quân bộ phận xứng phát cơ giáp có được chứng minh tinh không đội thám hiểm cơ giáp sử đám bọn họ nao h nao h tại thiên vong nghị luận đối với bọn hắn lời nói những cái kia bình thường chính thức cơ giáp sư cùng với thiên vong cơ giáp sư chỉ có thể vẻ mặt hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt thiên vong bên trên một đám thiên vong cơ giáp sư nghị luận liên tục cùng lúc đó hát lang cơ giáp công ty nhìn xem do đồng hồ đưa lên đi ra hình ảnh hát bản tử si yêu sắc mặt âm trầm như là vũ vân h một đám cao tầng cũng là đóng chặt và và m ộ m đồng dạng một lời không nói chỉ có giám đốc bộ phận nghiệp vụ một mực nhắc tới tâm chậm lại k hai trăm hai mươi ba lớn như thế sự tỉnh bình thường mà nói hắn sớm bị hắc bản tử ceo cho đổi ra hắc lang cơ giáp công ty nhưng hiện tại đến một lần nên bị đổi ra hắc lang cơ giáp công ty thực sự không phải là hắn mà là cái kia hắc bản tử ceo tại k hai trăm hai mươi ba một mảnh bay lên thế phía dưới với tư cách chiêu hắc k hai trăm hai mươi ba phía sau màn độc thủ tất nhiên sẽ cái thứ nhất bị lấy ra phê bình mà ở hắc bản tử ceo dưới sự lãnh đạo bọn hắn hắc lang cơ giáp công ty chẳng những rơi xuống hạ phòng thậm chí ngay cả chủ lực cơ giáp thiên lang tinh cũng bị bạo s u ấ t ngược điểm tuy nói cái này ngược điểm cũng không phải là chính thức ngược điểm nhưng có hổ hình cơ giáp án lệ phía trước đoán chừng kế tiếp trong khoảng thời gian này k 2 2 3 chủ yếu mục tiêu công kích tuyệt đối là bọn hắn hắc lang cơ giáp công ty thiên lang tinh đến lúc đó trừ phi hắc lang cơ giáp công ty chân ái phấn nếu không, không có mấy người sẽ đến đặt hàng thiên lang tinh chủ lực cơ giáp chịu đánh lén một nhà cơ giáp công ty rời xin phá sản cũng không xa trừ phi bọn hắn có thể như là tứ tượng cơ g i á p công ty giống nhau có thể nhảy dù một cái như là lâm đạo giống nhau ceo nếu không hát lang cơ g i á p công ty thật đúng là hết thuốc chữa loại tình huống này hát bản t ử ceo suy tính cũng không phải là trục xuất một đám cao tầng mà là hắn t ử thân địa vị tựa h ồ nghĩ vậy một điểm hát bản t ử ceo sắc mặt càng phát ra tái nhuận đến cuối cùng như là mực nước bình thường đen kị không ánh sáng q một chương một trăm năm mươi lăm quân bộ hồng c á n h t h ă n g chương một trăm năm mươi lăm quân bộ hồng c á n h t h ă n g tứ tượng cơ giác công ty thân cơ giác khảo thí bộ phận sân huấn luyện chung một trận hoàn toàn mới cơ giáp tại cơ giáp sư thao tác h ạ đang bốn phía chạy tia tráng kiện tứ chi trầm trọng thân hình lành nghề đi thời điểm r a bang bang tiếng vang theo hành tẩu tiếng bước chân chỗ sinh ra mặt đất chấn động làm cho người ta trái tim vận luật cũng tùy theo biến hóa cái này khung cơ giáp đúng là vừa mới sản xuất ra sắp sửa bị mệnh danh là đời sau danh tự cấp tự h ổ thiên vong danh hiệu k 2 2 3 cơ giáp lâm đào đám người đứng ở sân huấn luyện lối vào r ơ i trông về phía xa nhìn qua cái này khung cơ giáp ô tám khung loại nhỏ động cơ đồng thời khởi động da nổ vang tiếng vang sau tạo thành một hồi cùng phòng lập tức lực h ạ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 như là c u ộ n c u ộ n sóng biển giống như khuyết tắng ra không đợi mọi người thấy rõ k 2 2 3 lại là tại cơ giáp sư thao tác phía dưới thừa dịp này t h ế mượn lực chật lại lần nữa nhảy lên cùng lúc đó tăng cái loại nhỏ động cơ càng là làm ra điều chỉnh ầm ầm một tiếng cơ giáp lại lần nữa bạo s u ấ t độ cao cũng không có cần c h ắ c ký mọi người đã cảm giác được cơ giáp độ dĩ nhiên tại lập tức vượt qua hai mươi m dùng cái này độ tại giữa không trung lướt đi một khoảng cách sau k 2 2 3 m ộ t cái như người rất nhanh chạy xuống đến sân huấn luyện cửa ra vào lần nữa tin tức manh mối sau cơ giáp tại mặt đất trượt một khoảng cách sau cũng rốt cục n ừ n g lại cửa khoang mở ra một gã m ặ c quân trang cường tráng hán tử nhanh chóng theo khoang điều khiển phi thân mà ra trong miệng liên tục thở gấp ổ ổ khí tức thấy thế lâm đào mang theo mọi người tiến lên thật không nghĩ tới hồng thiếu tá nhanh như vậy có thể nắm giữ cái này khung k hai trăm hai mươi ba lâm đào cười nói vù vù vù mặc quân trang cường tráng hán tử cả người mồ hôi hắn dùng lực thở hồn hển mấy hơi thở sau hô hấp lúc này mới trôi chạy chậm rãi nổ ra một ngụm c h ọ c khí sau hướng lấy lâm đào đám người đón tiến lên đồng thời khẽ lắc đầu thật không nghĩ tới những thứ này loại nhỏ động cơ lại vẫn có thể sử dụng đến lần thứ hai thêm tám cái loại nhỏ cơ gi cơ giáp độ lập tức đã qua một trăm km s mà ở mượn rơi xuống đất q và tính lại tiến hành điều chỉnh lúc vậy mà lại có thể tiến hành lần thứ hai thêm cơ hồ đem độ lần nữa tăng lên gấp đôi đạt đến hai trăm km s dùng bên trên đây quả thực là một loại kiểu mới cơ giáp động tác lúc ấy tại thiên vong quan sát l cùng v u mã ký một trận c h i ế n lúc hắn còn không như thế nào tin tưởng sẽ có như vậy thêm phương thức dưới mắt thử một lần vốn là phủ nhận ý niệm trong đầu lập tức ném ra khỏi đầu lâm ceo các người tứ tượng cơ giáp công ty chỗ khai ra đến k hai trăm hai mươi ba có thể nói là một trận có chứa cách tân thực lực kiểu mới cơ giáp a hồng thiếu tá không chút nào keo kiệt trong nội tâm đối cái này khung cơ giáp tán thưởng lâm đ à o khiêm tốn cười cười hồng thiếu tá kỳ thật về cái này lần thứ hai thêm tại thiết kế sơ kỳ chỉ là một cái giả thiết mà thôi nếu như không phải l một trận chiến loại này thêm phương thức cũng chưa chắc đạt được hữu í c h thiết thực a hồng thiếu tá hơi kinh ngạc quay đầu lại mắt nhìn k hai trăm hai mươi ba thơ cơ không khỏi hỏi cái kia lâm ceo cái này cơ giáp lúc ấy tưởng tượng chi tế là thế nào dự đoán đến ba m cao nhất độ đối với lợi dụng nhảy lên quán tính tiến hành thêm loại này giống như kiểu mới cơ giáp động tác bình thường thêm phương thức cũng không phải là mỗi người đều có thể t h í chứng dù sao chạm đất cùng nhảy lên lúc lập tức biến hóa đối cơ giáp sư ảnh hưởng thật lớn mà ngay cả hắn cũng thiếu chút chỉ hoãn bất quá khí đến hồng thiếu tá nếu là người của quân bộ như vậy có lẽ cũng rõ ràng cơ giáp l à như là lên không a lâm đào hỏi lại cái này hồng thiếu tá mở chừng hai mắt đào mắt liền hiểu được kỳ thật như l loại này lần thứ hai thêm phương thức ngược lại thích hợp hơn tại tiến hành thực cơ chiến đấu lâm đào mỉm cười ha ha ha ha lâm ceo nói rất đúng hồng thiếu tá lớn tiếng cười nhẹ gật đầu cơ giáp lên không tự nhiên là cần mặt đất cao lướt đi có thể loại phương thức này cho nên sinh ra quán tính mang đến lần thứ hai thêm đối với nhảy lên quán tính thêm thật đúng là không quá thích hợp dùng cho chiến đấu đâu đáng tiếc thủy t r u n g không cách nào đạt tới ba m é t cao nhất độ hồng thiếu tá thở dài một tiếng sau âm thầm lắc đầu hồi tưởng lại thiên vong video chiến đấu lại là l i ễ u l ư ớ i thật không biết cái này l là người nào lại có thể chơi như vậy một tay đối với l hồng thiếu tá khen ngợi có ra một bên đi theo lâm đảo bên người vi giám đốc cùng lương trạch vũ hai người nhìn nhau liếp đều nhìn ra đối phương khỏe mắt thỉnh thoảng nhảy lên vài cái bất quá nếu như lâm đảo không chịu thừa nhận l thân phận bọn hắn cũng sẽ không lúc này nói ra được đặc biệt là bộ nghiệp vụ vi giám đốc càng minh bạch một g ã thực lực cao cơ giáp sư đối với cơ giáp công ty mà nói đến cùng đại biểu cho cái gì tứ tượng cơ giáp công ty sản xuất ra k 2 2 3 t h ự c cơ sau liền thông chi thêm võng cái này đầu vừa mới thông chi đầu kia liền có đến từ tinh phụ quân bộ phận chi nhân đến đây thị sát người này chính là trước mắt sau hồng cảnh thăng hồng thiếu tá cái này hồng cảnh thăng thiếu tá cũng là một gã cơ giáp sư đã đến về sau đang nhìn không thực cơ lúc này yêu cầu tiến hành thực cơ khảo thí thậm chí ngay cả thiên võng một mực đàm luận về không định giờ quả bùm lời nói cũng bị ném chi sau đầu một phen khảo thí sau hắn lập tức minh bạch đến loại nhỏ động cơ tổ diện dụng lại để cho lâm đảo kinh ngạc là cái này hồng cành thăng thiếu tá tại tiến vào cơ giáp sau lập tức liền làm ra lúc trước l làm dễ dàng ra cái chủng loại kia nhảy lên thêm loại này cơ giáp động tác tại hậu thế bị tính vào đã đến trụ cột trong động tác nhưng là ở thời đại này cái này cơ giáp động tác mới vừa vặn xuất hiện hơn nữa cần phối hợp đến có được nhiều đài loại nhỏ động cơ cơ giáp trừ lần đó ra còn cần đến cơ giáp sư mạnh mẽ thân thể nói một cách khác cái này hồng cảnh thăng gần kể chẳng qua là xem qua video ngay tại chỗ làm đi ra bực này năng lực phản ứng đội tại hậu thế cũng coi như mà vượt thiên tư thật tốt cao cấp cơ g i á p sư xem ra có đôi khi cũng không có thể xem thường thời đại này cơ g i á p sư bọn hắn k h u y ế t thiếu cũng không phải là kinh nghiệm thực chiến k h u y ế t thiếu chẳng qua là có thể làm ra đối lập nhau ứng với cơ g i á p động tác cơ g i á p lâm đào trong nội tâm nghĩ như vậy nói đã chiếm được hồng cảnh thăng thiếu tá nhận đồng sau k hai trăm hai mươi ba số liệu liền bị quay trở về tới thiên võng do đó lại để cho thiên võng làm ra cả biến lúc này mới đã có thiên võng một loạt thay đổi lâm ceo các người hiện tại thực cơ xem như làm ra đã đến không biết loại này kỹ thuật có thể hay không dùng cho mô p h ỏ n g hình người cơ giáp một bên ly khai sân huấn luyện hồng cảnh thăng thiếu tá còn một bên quay đầu lại chú ý nhìn qua k hai trăm hai mươi ba thực cơ phản phất có chút ít vẫn chưa thỏa mãn dựa theo lý luận có lẽ có thể thực hiện lâm đào nói ra hồng thiếu tá chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty chẳng qua là s i n h sinh vật loại hình cơ giáp sinh sản hơn nữa chỉ có bốn loại loại tại mô p h ỏ n g hình người cơ giáp phương diện này chỉ sợ bất lực tại lâm đào nói xong vi giám đốc như là nghĩ tới điều gì vội vàng giải thích thời đại này cơ giáp công dụng có hai cái phương diện đầu tiên là dùng cho tác chiến chủ yếu đối tượng vì quân bộ phận cùng với tinh không đội thám hiểm thứ hai phương diện thì là dùng cho công trình chi dụng công trình cơ g i á p công dụng có thể so sánh công trình c ỗ xe lớn hơn hơn hơn nữa bởi vì mô p h ỏ n g hình người cơ g i á p cùng với sinh vật loại hình cơ g i á p phân chia dẫn đến bình thường cơ g i á p công ty chỉ có thể sinh sản sinh vật loại hình cơ g i á p mà mô p h ỏ n g hình người cơ g i á p sinh sản ngoại trừ đi qua tinh tế liên bang còn phải đi qua binh sĩ cho phép tứ tượng cơ g i á p công ty chỉ có thể sinh sản sinh vật loại hình cơ giác chiến đấu dùng hoặc là công trình dùng về phần mô phòng hình người cơ giác cũng không khi bọn hắn cho phép trong phạm vi nghe được vi giám đốc mà nói hồng cảnh thăng thiếu tá trầm ngầm không nói ánh mắt của hắn trợt hiện chuyển vài cái sau nói ra các ngươi tứ tượng cơ giáp công ty quy mô cũng quá tiểu nếu không ta cũng có thể giúp các ngươi hướng lên tầng s i n h mô phòng hình người cơ giáp sinh sản quyền bất quá nói đến đây hắn d ừ n g bước quay đầu lại nhìn qua lâm đ ả o n ở nụ cười nếu như các ngươi tứ tượng cơ giáp công ty có thể sinh sản ra thứ hai khoản t i ể u mới cơ giáp trong đó kỹ thuật cũng đồng dạng áp dụng tại mô phòng hình người cơ giáp có lẽ ta có thể đủ giúp ngươi xin đạt được đâu dựa theo kinh tế liên bang điều lệ nếu như một nhà cơ giáp công ty chỗ sinh sản cơ giáp kỹ thuật thông dụng tại mô phòng hình người cơ giáp sẽ đạt được tinh tế liên bang ngoại lệ đạt được mô p h ỏ n g hình người cơ giáp sinh sản quyền lâm đảo khe nhũ mày trong đầu lập tức hiện lên ra đời sau tư liệu rất nhanh liền từ chúng đã tìm được như vậy một mảnh dài hẹp lệ lập tức nở nụ cười không dối gạt hồng thiếu tá đoạn thời gian trước bạn học của ta lưu chính thần hắn cũng nâng lên đều muốn cho chúng ta tứ tượng cơ giáp công ty tiến hành mô p h ỏ n g hình người cơ giáp sinh sản quyền lưu chính thần nghe t h ế cái danh tự hồng cảnh thăng thiếu tá khẽ giật mình sau đó sắc mặt chìm xuống đến hừ lạnh ha ha cái này lưu chính thần tuy nói là lưu gia chi nhân nhưng thật muốn cùng tinh tế liên bang đối lập hắn vẫn là một cái tiểu nhân vật mà thôi hắn mà nói không cần cố gắng hết sức để trong lòng lâm s i yêu kính xin nhớ kỹ xin mô phỏng hình người cơ giáp sinh sản quyền ít nhất cần lưu ra đ ư ờ n g gia chủ thân phận hồng cảnh thăng không để ý chút nào ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói ra lâm đ à o nghe vậy ngu ngơ một lát còn lại mọi người đều là cả kinh nguyên một đám ngậm chặt miệng mong không dám như vậy lời nói minh viễn tinh tuy nhiên vẫn là tinh tế liên bang lãnh địa có thể đã do quản lý lưu ra quản lý xem như lưu ra địa bàn lưu chính thần lại là nhỏ nhân vật nhưng cũng là lưu ra chi nhân Mà lại tứ t ư ợ n gặp cơ giáp công ty cũng là thuộc sở hữu tại lưu cơ giáp công ty. Nếu như tùy ý công đắc chịu tương đương giáp gia giáp gia, nhưng không g tại khai với tội ra. điều nổi. nếu như luận, bọn hắn ty ty, tùy tra thế vậy là lưu lưu là hữu sau sở ra, ý đảm đó bầu không khí có chút vi d i ệ u hồng cảnh thăng quét mọi người lướt sau liền đẩy ra chủ đề k hai trăm hai mươi ba thực cơ đã đi ra lúc trước mặc dù đang thiên vong đã bị một ít h ấ p rán có thể phá vỡ lời đồn sau coi như là là thật cơ tiêu thụ đã làm nhiều lần tuyên truyền hiện tại đoán chừng toàn bộ thiên vong cơ giáp sư cũng đã đối cái này không cơ giáp có chỗ hiểu được lâm ceo các người thực cơ ý định cái nào thời điểm bán hồng cảnh thăng ngừng lại một chút sau lại là cười nói ta thế nhưng là rất hy vọng quân bộ phận có thể mua sắm một đám ta cảm giác còn có thể lợi dụng cái này cơ giáp khai ra không ít mới cơ giáp động tác lâm đ à o cười cười kỳ thật cái này một cái cơ giáp sau khi xuất hiện thật là có không ít người lợi dụng lúc nào tới khai ra đại lượng cơ giáp động tác kể cả cái kia lợi dụng nhảy lên quán tính đến tiến hành lần thứ hai thêm cũng là tại đây cơ giáp sau khi xuất hiện không lâu bị phát hiện chẳng qua là bởi vì cái này khẽ động đối nghịch cơ giáp sư bản thân cũng có được yêu cầu cho nên một mực đợi đến lúc cường hóa gen dược tề sau khi xuất hiện mới có thể bị trắng trợn lan truyền k 2 2 3 dự bán bên trên t r ư ớ c 156, k 2 2 3 dự bán bên trên vốn là cùng cổ chính k ỳ viện trường ước định là ba tháng đi sau bán lâm đào nói ra ba tháng hồng cảnh thăng khẽ giật mình những mày hiện tại mới đã qua một vòng không đến đây chẳng phải là còn phải đợi bên trên hơn hai tháng lâm đào gật đầu không nói hồng cảnh thăng chứng kiến lâm đào thân sắc xuất dù nói lâm xì âu n g ư ơ i cũng biết hiện tại kinh do thiên vong liên tục mấy lần chiêu hắc hiện tại thực cơ đi ra tất cả lời đồn tự sụp đổ nhưng lại bằng bạch vì k hai đã làm nhiều lần tuyên truyền cái gọi là đánh sắt khi còn nóng nếu như ngươi còn chờ hơn hai tháng mới đem bán đoán chừng đến lúc đó chưa hẳn vào tay mong muốn tiêu thụ mục tiêu lời này vừa nói ra vi giám đốc hai mắt h í p mắt chặt lương trạch vũ cũng là ngậm miệng không nói hai người này lương trạch vũ từng là bộ nghiệp vụ đệ nhất tinh anh mà vi giám đốc làm việc vụ bộ phận đã lâu đối với thị trường cũng thập phần minh bạch tự nhiên minh bạch hồng cảnh t h ă n g nói thời cơ một chuyến hơi trôi qua một khi thật làm cho thời gian không công đi qua đợi đến lúc ba tháng sau hết thể liền lại bất đồng kinh tế liên bang cơ giáp công ty cũng không dừng lại tứ tượng cơ giáp công ty một nhà thật muốn có cái gì mới cơ giáp hấp dẫn đám kia thiên vong cơ giáp sư ánh mắt như vậy không nớt lượng tiêu thụ giảm nhiều thậm chí còn gặp được khác cơ giáp công ty cưỡng ép đánh lén đến lúc đó đừng nói có thể hay không đạt tới mong muốn tiêu thụ mục tiêu thậm chí còn có khả năng bởi vì đối thủ cơ giáp công ty bán k ĩ do đó bị đảo móc ra càng nhiều nữa nhược điểm cuối cùng nhập không đủ suất bị c ơ lớn cơ giáp công ty cũng mua cái này có không ít tiền lệ sớm đem bán lâm đảo nhữ mày dưới mắt tứ tượng cơ giáp công ty viên chức đã bị hắn t h t ra lệnh nghỉ hơn nữa vừa để xuống một tháng thật muốn gặp lâm đào thật lâu không nói gì hồng cảnh thăng khẽ nhíu mày sau đó lại là trầm giọng nói ra lâm xì、sì、âu ngươi cũng không nên quá nhiều cố kỵ nếu có chút ít nhỏ vụn cản trở ngươi hoàn toàn có thể thực hiện nói cho ta biết ta sẽ hướng thượng cấp báo cáo giúp ngươi giải quyết một cái vượt thời đại cơ giáp cũng không thể bởi vì những người khác quậy phá do đó mất đi tác dụng của nó hồng cảnh thăng nữ g khi rơi xuống đất có tiếng đối với k hai t r h ồ n g cảnh thăng cực kỳ xem trọng hận không thể lập tức mua sắm trở về nên thử nghiên cứu ra mới cơ giáp động tác lâm đ à o đối mặt hồng cảnh thăng sáng ngời hữu lực ánh mắt suy nghĩ một chút sau liền đem cơ giáp đem bán một chuyện giao do vi giám đốc phụ trách vi giám đốc chẳng những là tứ tượng cơ giáp công ty lao nhân hơn nữa bình thường chính là phụ trách n h i ệ p vụ tiêu thụ cái này h ẳ n nhất Thiên Võng. theo k hai t r h thực cơ vì do xuất hiện cùng với thiên vong bất công tất cả cùng k hai t r ư ơ tương quan lợi đồn đại biến mất thiên vong cơ giáp sư đám bọn họ top năm top ba nao nao h đối k hai t r i tiến hành thảo luận đặc biệt là là thiên vong hướng do biến hóa về sau càng là có không ít thiên vong cơ giáp sư lựa chọn cái này cơ giáp tiến hành chiến đấu thậm chí ngay cả không ít trước kia bởi vì đã bị h ắ t thiệp ảnh hưởng thiên vong cơ giáp sư cũng giống nhau lựa chọn cái này cơ giáp bởi vì bọn hắn đều mơ tưởng nếm thử một chiêu kia động tác một chiêu kia dù nhảy lên quan tính với tư cách lần thứ hai ra tốc độc gần đây hồ khai thông một cái mới chiến thuật động tác thậm chí có không ít người cho rằng cái này khung cơ giáp xa không chỉ động tác này mà thôi thiên vong bên trong hầu như tụ tập tất cả cơ giáp kẻ yêu thích thậm chí toàn bộ tinh tế liên bang cơ giáp sư cũng đều sinh động trong đó như là những cái kia đã từng thao tác qua mô phỏng hình người cơ giáp cơ giáp sư càng là số lượng cũng không ít những người này nhanh nhất thượng thủ k hai trăm hai mươi ba thượng thủ sau lập tức đối cái này cơ giáp yêu thích không vung tay phản phất đã tìm được chân ái bình thường mà trong đó cơ giả càng là bằng trong thời gian ngắn quen thuộc một thức này cơ giáp động tác cũng đem chi mệnh tên cái này lở chi nhảy lên Hắc cơ giáp công lang giáp trong y ty Từ thiên toàn tầng một tả tĩnh t khi khi khó hướng hóa, hắc mảnh gió biến giáp liền bên vong lang công đến lặng vào cao sau xa bộ cơ đặc hắc CEO, càng làm một mực CEO biệt bản trái tại từ một trong là là khóa văn phòng k h ô ngoại có đi ra, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện cả c đi đã biết ra, rốt ra a không gì. Tất xảy tầng cũng không dám tiến đến tự đói mất mặt. Trong cũng không đến văn phòng, n g dám đói o trừ hắc bản từ ceo bên ngoài còn có một gã khác cao tầng người này cao tầng chính là phụ trách liên hệ tứ tượng cơ giáp trong công ty quỷ người nọ ceo ta thật sự tìm không thấy biện pháp tiếp cận tứ tượng cơ giáp công ty nội ứng thanh âm theo tên kia cao t ầ n g đồng hồ chuyển ra ngựa khí có chút bị khuất tứ tượng cơ giáp công ty tuyên bố n g h ỉ sau lúc này mới đã qua một vòng không đến đừng nói tiến vào công ty chính là vừa xong cửa ra vào đã bị người trục xuất ly khai phảng phất như ngoại nhân bình thường nếu không có tất cả viên chức đều đồng dạng đối l ã i nói không chừng hắn đã sớm thoát đi m ì n h vệ t ì n h một bước cũng vào không được ư hát bản t ử ceo lông mày khóa thành một đoàn thu được có quân bộ phận chi nhân tiến nhập tứ tượng cơ giáp công ty hơn nữa thiên vong biến hóa đáy lòng của hắn mơ hồ đoán ra chuyện gì xảy ra càng muốn muốn đạt được k hai trăm hai mươi ba còn dư lại bản thiết kế chỉ có như vậy bọn hắn hắc lang cơ giáp công ty mới có thể trong thời gian ngắn nhất đẩy ra tiểu mới cơ giáp một bước cũng vào không được gặp quỷ rồi thở dài một tiếng vừa dứt lời nhưng là một hồi đồng hồ r ồ n r ậ p tiếng vang ceo là đến từ tứ tượng cơ giáp công ty tin tức nội ứng gấp giọng giải thích trước tiếp lại hồi phục hát bản tử ceo hiếp lại hai con người ceo đây chỉ là tin tức nội ứng nói xong đã rất nhanh mắt nhìn đồng hồ tin tức lập tức kinh ngạc ceo là đến từ tứ tượng cơ giáp công ty thông tri yêu cầu các công nhân viên ngày mai làm trở lại ngày mai làm trở lại hát bản, bản, bản tử CEO lạnh giọng nói ta minh bạch gặp quỷ rồi liên tục đáp sau khi chuyện thành công đã trở về ngươi chính là chúng ta hát lang cơ giáp công ty mới giám đốc kỹ thuật hơn nữa còn là kế tiếp n h i ệ m CEO người chọn lựa h á c bản tử CEO minh bạch đơn uy tỉnh thi xảo diệu thủ đoạn hướng vào phía trong quỷ trịnh trọng cam kết cùng lúc đó minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện nhận được lâm đảo sớm đem bán k 2 2 i t h thông tin sau viện trưởng lập tức đem tất cả hệ chủ nhiệm triệu tập đến cùng một chỗ lại là không mở ra thông lệ hội nghị lúc trước chứng kiến k 2 2 i t b ả n thiết kế lúc ta liền xem trọng lâm đảo các ngươi nhìn xem không nói thiên vong hướng gió biến hóa chính là quân bộ phận đều muốn cầu bọn hắn sớm đem bán cơ giáp người nói chuyện là điện tử thiết kế hệ chủ nhiệm hồ vĩ lúc trước chứng kiến nguồn năng lượng hệ thống thiết tính theo thời gian liền nhìn ra lâm đảo tiềm lực còn cần ngươi nói động cơ hệ đồng chí hỏa hệ chủ nhiệm vớt vớt dâu bạc trắng t u y nói k 2 2 3 động cơ chính chọn dùng chẳng qua là thông thường động cơ có thể cái kia tám cái loại nhỏ động cơ thế nhưng là kiệt tác giống như thiết kế chẳng những có thể đủ phát huy ra động cơ chính 7-8 phần động lực thậm chí còn cho cái khác động cơ nhà thiết kế mới linh cảm mạnh suy nghĩ chỉ cần cái này hai hạng khiến cho k 2 2 3 đi ở tinh tế liên bang tuyến đầu thậm chí có thể nói đây là một cái có cách tân ý nghĩa cơ giáp tốt thì tốt thế nhưng là cái này cơ giáp sau này nhất định sẽ để cho chúng ta duy tu hệ đệ tử cảm thấy đau đầu duy tu hệ đ i ể n trì hệ chủ nhiệm thì là thỏ tay xoa huyện thái dương lắc đầu liên tục. dứt bỏ nguồn năng lượng hệ thống không nói chỉ là cái k i a tám khoản loại nhỏ động cơ tuyệt đối sẽ trở thành duy tu nhân viên tác động cái này gia tăng duy tu độ khó cũng không phải là một một đơn giản như vậy ha ha lão điển ngươi cái này nói rất đúng nói cái gì đâu mỗi lần kiểu mới cơ giáp xuất hiện các ngươi duy tu hệ đều nhức đầu không hề nhuế trí hệ chủ nhiệm cười nói hắn cũng có bất đồng cái nhìn bất quá vậy cũng là một cái tốt bắt đầu theo cái nhìn của ta cái này k 2 2 3 t u y ệ t đối sẽ trở thành đời sau cơ giáp thiết k ế phương hướng chờ các ngươi duy tu hệ thích n h n g cái này cơ giáp duy tu chương trình học nói không chừng những cái kia xưa cũ chương trình học đều ném đến thùng rác nói xong hắn lại p h ả n phất lầm bầm lầu bầu bình thường ai cái này lâm đào lúc nào mới có không đến chúng ta không h ệ đi đến một chuyến lâm đào mặc kệ đã đến cái nào hệ chắc chắn sẽ có kinh người một mặt nếu là cũng đã đến bọn hắn không hệ có thể hay không cũng sáng tạo cái mới thiết kế ra một cái kiểu mới khung thậm chí giải quyết cái kia mệt nhọc không hệ hồi lâu lơ lửng không nan đề nhuế chi đối với cái này thật phần mong đợi tài liệu hệ lục học văn cũng không phải phát một câu dù sao lâm đào cái này k hai trăm hai mươi ba cơ giáp cũng không có chọn dùng kiểu mới tài liệu cho nên hắn cũng không có gì chủ đề đương nhiên, nếu như thật sự có mới tài liệu nghiên cứu phát minh đoán chừng tại cơ giáp d ư ớ i dẫn dắt này sinh d u n g động tuyệt không dừng lại dưới mắt sở chứng kiến tốt rồi các ngươi đều nói quá nhiều lúc này viện trưởng cũng là ho khan hai tiếng đợi đến lúc phòng hợp một đám hệ chủ nhiệm an t ĩ n h lại sau mới mở miệng hiện tại lâm đảo ý định gấp rút nhân lực đại lực sinh sản cái này cơ giáp các ngươi từng hệ nhìn xem có phải hay không lại chịu ít nhân thủ đi qua nói chuyện đồng thời viện trưởng ánh mắt nhưng là đã rơi vào duy tu hệ chủ nhiệm điền trì trên người、ngươi、xem ta xong rồi đi điền trì n h ữ mày lao điển nha ngươi vừa không phải nói các ngươi hệ đệ tử sẽ bởi vì k hai trăm hai mươi ba cái này cơ giáp đau đầu ư cái này không cơ hội tới động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm l u ố t v ố t dâu b ạ c trắng cười to không sai chỉ cần các ngươi đều gia nhập vào cơ giáp sinh sản chính giữa dùng thân dạy bằng lời rất nhanh có thể nắm giữ k hai trăm hai mươi ba hóa giải đến lúc đó các ngươi hệ đệ tử xem chừng đều bị tất cả xe duy tu quan chiến muốn đoạt lấy đâu hồ vĩ hệ chủ nhiệm cũng đồng dạng nợ nụ cười đệ nhất cơ giáp học viện ngoại trừ tài liệu hệ duy tu hệ cùng với cơ giáp sư hệ bên ngoài những thứ khác hệ đều là thiết kế hệ những thứ này thiết kế hệ đệ tử tối đa chỉ có thể giúp đỡ nhìn xem bản thiết kế căn bản vô lực tham dự đến cơ giáp sinh sản quá trình như thế thật tốt ý tưởng điền trì hệ chủ nhiệm nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý dù sao cũng sắp muốn thả giả hãy cùng lâm đào thương lượng một chút để cho bọn họ nhiều học một ít gì đó cũng tốt nếu như l ã o điển cũng đồng ý chúng ta đây cơ giáp sư hệ cũng phát cái thông cáo nhìn xem có hay không cơ giáp sư cũng nguyện ý đi qua đi cơ giáp sư hệ ngụy lâm hệ chủ nhiệm cũng là cười nói có chút cơ giáp sư học viên mục tiêu là gia nhập tinh tế đội thám hiểm ở bên ngoài gặp một ít thông thường duy tu bình thường đều do cơ giáp sư tự mình ra tay tham dự đến k hai t r sinh sản quá trình đối với bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có tốt hơn chỗ gặp đ i ê n trí hệ chủ nhiệm cùng ngụy lâm hệ chủ nhiệm tất cả đều gật đầu viện trưởng thỏa mãn cực kỳ Vi Vi vẻ giám hai nổi. chương 157, K223 dự bán hạ. Chương đốc Trạch cũng hạng. hạng. hắn thật không thể tưởng tượng、nổi. Lương bán bán Bọn đồng trận tròn trong K223 K223 dự dự sự mắt, mắt ý. lộ là Vũ với tư cách tứ tượng cơ giáp công ty số lượng không nhiều l ắ m cao tầng một trong luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh trịnh thừa cũng là mặt hiện lên ngạc nhiên không n ó tại quân bộ phận hồng cảnh thăng theo đề nghị lâm đào đem k hai t r đem bán đã tiến hành sớm cũng dùng đơn đặt hàng dự bán phương thức tiến hành đem bán tại cơ giáp d i ớ i đơn đặt hàng dự bán phương thức thập phần thưởng cũng không đáng giá ba người khiếp sợ vì giám đốc ba người làm chấn kinh chính là đi qua hồng cảnh thăng thiếu tá đề nghị lâm đào đem việc này báo cáo cho thiên vong sau không lâu thời gian liền nhận được đến từ thiên vong thông tin song phương trao đổi không lâu thiên vong vậy mà quyết định tại thiên vong bờ bờ S t e l lên tin tức này đặt cạnh nhau đỉnh một ngày thiên vong là địa phương nào đây chính là toàn bộ t i n h tế liên bang tất cả cơ giáp sư hội tụ chi địa một khi ở phía trên đánh lên thứ nhất quảng cáo hầu như tất cả cơ giáp sư đều có thể nhận được tin tức thế nhưng là thiên vong có t i n h tế liên bang bóng lưng cùng với quân bộ phận bóng lưng vì bảo trì thanh t ị n h cấm tuyên bố bất luận cái gì cùng quảng cáo tương quan tin tức cử động lần này có thể nói là phá thiên vong thành lập đến nay quy củ điều này cũng khó trách vi giám đốc ba người khiếp sợ tại chỗ cái này lâm đảo rốt cuộc là cái gì phúc tinh lại có thể lại để cho thiên vong chủ động ở đầu còn đem tin tức đưa đỉnh một ngày nếu như thiên vong nguyện ý giúp chúng ta đem tin tức đưa đỉnh kế tiếp vì giám đốc cùng trình thừa hai người các ngươi lập tức làm cho người ta đem sinh sản tuyến lôi ra đến đem k 2 2 3 sinh sản đăng lên để báo lâm đào nói ra ta ta đây phải đi hủy bỏ tất cả viên trước ngày nghỉ vì giám đốc c ở ngực mất nước miếng một cái thẳng đến lúc này hắn vẫn đang có chút không dám tin tưởng bởi vì lại để cho thiên vong hỗ trợ tuyên bố cơ giáp dự bán tin tức đây chính là liền dùng tình cầu làm cơ sở mà cơ giáp công ty cũng không cách nào lấy được vinh hạnh đặc biệt có thể nghĩ kế tiếp bọn hắn tứ tượng cơ g i á p công ty sẽ đạt được đại lượng đơn đặt hàng chỉ cần xử lý đạt được vị trí thậm chí còn sẽ được mà bay lên ngay nghỉ hủy bỏ tứ tượng cơ g i á p người của công ty cũng không có bất luận cái gì a i hoán tại biết được thiên vong tương trợ sau hầu như nguyên một đám hưng phấn vô cùng phục thêm đây chính là liền hoàng thị huynh m g ộ i cầm quyền cũng tuyệt đối không có khả năng lấy được cơ hội kế tiếp trong khoảng thời gian này tứ tượng cơ g i á p công ty sản xuất bộ phận kéo ra khỏi hơn sinh sản tuyến đã bắt đầu ca hai trăm hai mươi ba sinh sản thiên vong ms tứ tượng cơ giác công ty dự bán tin tức bị đưa đỉnh sau toàn bộ thiên vong đều bị tin tức này rung động điên rồi thiên vong đây là điên rồi thiên vong không phải là vì bảo trì thanh tịnh cấm hết thẻ cùng cơ giáp tiêu thụ tương quan quảng cáo ư tứ tượng cơ giáp công ty dự bán tin tức chẳng những bị đăng đi lên còn bị đưa đỉnh chẳng lẽ đây là thiên vong bắt đầu c h u y ể n hình sao phá băng đây chính là trăm năm không thay đổi thiên vong phá băng thiên vong tuyệt đối là muốn c h u y ể n hình còn dùng đưa đỉnh biểu hiện kế tiếp thiên vong chẳng phải là muốn có thủ lao cung cấp quảng cáo vị trí như thế một chuyện tốt nếu như có thể tại thiên vong tuyên bố cơ giáp tiêu thụ tin tức tuyệt đối có thể tiết kiệm không biết nhiều ít quảng cáo phí tổn cơ giáp công ty cao tầng chứng kiến tin tức này sau nguyên một đám kích động không thôi tại thiên vong tuyên bố cơ giáp tiêu thụ tin tức quả thực chính là hy vọng đã lâu cơ hội lập tức thậm chí còn có ít người mời tới t h ủ y quân nếu thử tại thiên vong tuyên bố một ít về cơ giáp tiêu thụ tin tức đáng tiếc bọn họ tiếp mời vừa mới phát ra liền vào vào đến g i à n h tay động xét duyệt bên trong thật lâu không có bất kỳ trả lời thuyết phục bất mãn cơ giáp công ty cao tầng lập tức liền tại thiên vong phục vụ khách hàng lần nữa trách cứ đáng tiếc lúc này đây mà ngay cả thiên vong phục vụ khách hàng cũng giống như biến mất bình thường căn bản không có bất luận cái gì hồi phục dứt bỏ những thứ này cơ giáp công ty cao tầng không nói những cái Kìa c ũ nếu g hứng giáp chứng sớm cảm đám đã đối i K223 k cơ thấy thú họ, bọn xử như không rốt cục bán. giới c chẳng là đơn đặt hàng đoán chừng một hai năm sau cũng chưa chắc có thể đến kỳ ta thế nhưng là nghe nói cái này t ư tượng cơ giáp công ty chỉ là một cái loại nhỏ cơ giáp công ty theo như bọn họ sinh sản hình thức một tháng tối đa chỉ có thể sinh sản ra một hai trăm khung cơ giáp tả hữu nếu như như vậy như vậy ba tháng sau chẳng phải là chỉ có phải thể sinh sản là ra k hai u n g cơ p Không có trăm lời cái này nghi hoặc người, bởi vì tất hai mươi ba tuy nhiên trước sớm bị một mảnh h ắ c có thể nếu như thiên vong cũng đã ra tay bất công trong lúc này nói rõ cái gì điều này nói rõ mà ngay cả thiên vong đều xem trọng cái này khung cơ giáp cái gọi là chữ h ắ chẳng qua là một ít đối thủ cạnh tranh thủ đoạn mà thôi vốn cơ giáp sư đám bọn họ đang nhìn đến k hai trăm hai mươi ba số liệu sau đ đều, đều hạng trưởng k hai trăm hai mươi ba muốn dự đ á n chúng ta muốn đính vải khung một gã cơ giáp sư nhảy vào đã đến hạng trưởng phòng hưng phấn hỏi còn đính vải khung hạng trưởng là một gã cao gầy hãn tử nhưng trên người cơ bắc căng thẳng hiển nhiên tu luyện có của võ ngay vậy hắn xỉ mũi coi thường ngươi hãy nhìn rõ ràng mỗi người chỉ có thể chỉ một phần đơn đặt hàng nói xong hắn lưng tựa chỗ ngồi xếp đặt cái thoải mái dễ chịu động tác ta có thể nói cho ngươi biết chúng ta cái này tiểu thám hiểm tiểu đội mặc kệ ai trước ở dưới đơn đặt hàng chiếc thứ nhất cơ giáp tuyệt đối là thuộc về của ta hạng trưởng ngươi tại sao có thể như vậy cái kia cơ giáp sư sắc mặt đứng thẳng kéo xuống như thế nào không được ta chẳng những là hạng trưởng vẫn là cái này chi thám hiểm tiểu đội trưởng tân cơ giáp thể tự nhiên đến làm cho ta trước thử xem tính năng nếu không ta lại thế nào yên tâm giao cho các ngươi đâu h ạ n trưởng khỏe miệm nổi lên dáng tươi、cười. cái kia cơ giáp sư đấy lòng thẳng t r ờ i mẹ đúng rồi nếu như hiện tại có thời gian ngươi còn không cút nhanh lên trở về tham gia kế tiếp đặt trước nếu như chúng ta một trận cơ giáp cũng không có đặt trước đến ngươi liền cho ta đi mở cái kia khung công trình cơ giáp a bông dừng người này hạm trưởng sát mặt trầm xuống q u ắ t cái kia cơ giáp sư vội vàng một cái giật mình quay người chạy ra hạm trưởng phòng mọi việc như thế tại từng chiếc từng chiếc tinh tế thám hiểm trên thuyền phát sinh hát làng cơ giáp công ty ceo văn phòng ceo chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ tên kia có được nội ứng thông tin cao tầng sắc mặt cực kỳ khó coi nếu như tứ tượng cơ g i á p công ty là tiến hành bình thường dự bán như vậy bọn hắn cũng có thể ở trong quá trình này tiếp tục vì k 2 2 3 t i ế n hành chưa h ắ c nhưng bây giờ tình huống phát sinh biến hóa thiên vong xuất thủ thiên vong chẳng những đứng ở tứ tượng cơ g i á p công ty một bên còn chủ động bằng k 2 2 3 dự bán tuyên bố đưa đ ỉ n h thức m ờ i cái này vô luận bọn hắn như thế nào đi h ắ c K223, cũng chưa chắc có thể h ắ c xuống được h ắ c bản tử ceo cũng là sắc mặt đồng dạng có coi h ắ c trung t ấ u tím bất quá với tư cách một nhà cơ giác công ty ceo trong thời gian thật ngắn cũng đã minh bạch như thế nào vừa về đến t h i ê n vong sở dĩ c h ị u ra tay, chỉ có một n g u y ê n nhân, chính cái kia chính là k 2 2 3 c hai í n lên hiện n h thức vượt có được lấy vượt lên đầu lấy y t n h t ế liên bang, cơ giáp giới bang cơ kỹ t h u nếu ậ t tồn tại, nếu không, sẽ không thể không không nào sẽ b a n g tứ t ư ợ n g c ơ g i á p công ty tiến hành ty dự ba á n đ ư đỉnh thiết một ờ i Thế nhưng là, K223 m số gần như bảy thành bản thiết kế đều tại bọn hắn trên tay từ nơi này chút ít bản thiết kế bên trên bọn hắn không cách nào nhìn ra k 2 2 3 có gì vượt lên đầu kỹ thuật không hề nghĩ hoặc đáp án ngay tại còn chưa tới tay nguồn năng lượng hệ thống cùng với những cái kêu loại nhỏ động cơ bản thiết kế phía trên hát bản tử CEO hai mắt h í p mắt chặt nhìn phía trong màn hình k 2 2 3 cơ giáp những cái kêu loại nhỏ động cơ phía trên tứ tượng cơ giáp công ty đã bắt đầu đi làm a hát bản tử CEO hỏi cái tiêu cao tầng gật đầu đã bên trên hai ngày lớp lập tức lại để cho hắn đem k 2 2 3 còn dư lại bản thiết kế cầm về hát bản tử CEO trầm g i ọ n g nói lâm đào lập thành dự bán thời gian vì chín giờ đang thời gian chưa tới đã có không ít người d ũ n g manh vào đã đến tứ tượng cơ giáp công ty hẹp xa à s khổng lồ ấp đi số lượng cơ hồ đem mạng lưới internet đình trệ lúc này đây dự bán mục tiêu cũng không lớn chỉ có một nghìn khung cơ giáp mà có thể đạt được t i n h tế liên bang cho phép có được cơ giáp cơ giáp sư cũng chỉ có tham dự đến t i n h tế đội thám hiểm cơ giáp sư mà thôi có thể nói lúc này đây dự bán mục tiêu đám người toàn bộ đều là những người này về phần quân bộ phận ngoại trừ minh viễn tinh quân bộ phận bên ngoài còn không có trực tiếp hạ tờ đơn bởi vì người của quân bộ vẫn còn đang trông xem thế nào bọn hắn muốn xem xem cơ giáp đến tiếp sau đồng thời mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là chẳng qua là những thứ này sinh vật loại hình cơ giáp mà là chở khách loại nhỏ động cơ cùng với đồng loại hình nguồn năng lượng khối mô phòng hình người cơ giáp theo đã đến giờ đến tiến vào đến tứ tượng cơ giáp công ty web sa ed cơ giáp sư đám bọn họ phản g phất lâm vào điền cùng giống nhau bắt đầu càng không ngừng đổi mới dẹp ỏ web sa ed để có thể xin đến một trận k 2 2 3 lâm ceo cái thứ nhất tờ đơn xuất hiện vi giám đốc nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn cỡ lớn màn hình chứng kiến phần thứ nhất tờ đơn không khỏi khẩn trương trách móc mà bắt đầu lâm đ à o không có lên tiếng đ à o mắt công phu đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều đã đạt đến năm trăm số lượng chớ nhìn hắn đám bọn họ chỉ ra rồi một khung cơ giáp có thể đến mục tiêu mới thôi công ty tài khoản trên mặt năm mươi cái ư ớ c hầu như toàn bộ bị dùng tại sinh sản xưởng bố trí nổi lên từng cái sinh sản tuyến dưới mắt công ty tài khoản trên mặt tài chính đã còn thừa không đã lúc này đây dự đ á n do vì toàn bộ khoản đơn đặt hàng cho nên thiên vong cũng không dám vô lễ chỉ cấp dư một nghìn khung cơ giáp đ ế n thử nếu không số lượng thật nhiều không nói thiên vong đầu kia đoán chừng chính là tứ tượng cơ giáp công ty cũng quá sức dù sao tứ tượng cơ giáp công ty chẳng qua là một nhà loại nhỏ cơ giáp công ty mỗi tháng sinh sản số lượng cực kỳ có hạn một khi đơn đặt hàng lên rồi nhưng không cách nào theo như mong muốn giao hàng sẽ sinh ra không thể vãn hồi tổn thất ông long đông nhiên lâm đào đồng hồ một hồi chấn động đưa tay nhìn lại nhưng là lý ngang thông tin theo trịnh thừa trong miệng lâm đào đã biết được cái này lý ngang thế nhưng là bắt đại chuyển t h ừ a một t r ò n g lý ra thốn k ì n h c h u y ê n nhân lý ngang có chuyện gì không lâm đào ấn mở đồng hồ hỏi là lâm đ à o ceo ư ta là l ư u chính thần đột n g ộ t theo lý ngang đồng hồ chuyển r a thanh âm lại không phải lý ngang bản thân mà là trước những người này vừa mới theo tứ tư tượng cơ giáp công ty rời đi lưu ra l ư u chính thần l ư u chính thần lâm đảo nghĩ hoặc lâm đảo ceo nghe nói hôm nay là c a 2 2 r ă đơn đặt hàng dự bán thành tích có lẽ không sai à? đồng hồ chung lưu chính thần thanh â m mang theo hữu ý nghe vậy lâm đ ả o cao chặt lông mày